Ta thể tra có nhân kiểm sợ i n bản. h kỳ t mặc trong lòng hơi động từ lúc phía trước hắn liền nhiều lần nghe nói cổ vực việc tại hắn vẫn là chuẩn thánh từ lúc vị trí thứ sáu t r u ẩ n thánh bao quát khương thái huyền đều từng đi qua cổ vực tại nơi này cùng ngoại tộc chém giết là lấy làm cho sở mặc cũng đúng nơi này rất là tò mò thậm chí trong lòng còn phỏng đoán lấy nơi đó là một chỗ như thế nào địa phương tựa hồ là biết sở mặc nghi hoặc t r ư ở n g giáo mở miệng nói ra cổ vực cũng không lệ thuộc vào ba ngàn đạo vực bất luận cái gì một chỗ bên i ê n giới thậm chí cũng không thuộc về bất luận cái gì đại tiểu thế giới nhưng cổ vực lại ngay cả thông ba ngàn đạo vực cùng vô số đại tiểu thế giới bất kỳ thế giới nào cùng đạo vực đều có thể mở mang thông đạo đạt đến cổ vực bên trong đó là một chỗ cổ chiến trường t ồ nhưng t trưởng giáo lại lắc đầu nói nhưng đây chỉ là đồn đái dựa theo ta thái sơ thánh địa các đời cường giả ghi chép cổ vực chính là cổ vực cũng không phải cái gọi là tiên vực mà nhỏ nhưng nơi đó ẩn chứa thành tiên huyền bí cũng là thực sự trưởng giáo ngữ xuất kinh nhân chấm ã i á o nói ta thái sơ thánh địa từng có một vị đại đế cần muốn cao hơn một tầng lúc trước hướng cổ vực tìm kiếm phơi b à y huyền bí cuối cùng ở cổ vực trung tìm được rồi một chỗ thành t i ê n lộ hắn ở thành t i ê n lộ trung không ngừng c h é m viết đi tới cực hạn đi sau hiện phía trước đường đoạn khi đó hắn mới biết được cái này cái gọi là thành t i ê n lộ chỉ là hình chiếu mà thôi vị này đại đế nản lòng tài trí vì vậy liền ly khai cổ vực tìm kiếm còn lại chứng đạo phương pháp nhưng chuyện này lại ghi chép xuống vẫn thu nhận sử dụng với ta thái sơ thánh địa trong điện tịch nói đến đây trường giáo cười nói cái này tuy chỉ là chân chính thành tiên lộ hình chiếu lại còn gián đoạn tuy vô pháp chân chính chứng đạo thành tiên nhưng đủ để cho võ giả thu được chỗ tốt cực lớn nếu ngươi có nhản rỗi có thể đi hướng cổ vực một chuyến đến lúc đó đi xem cái này thành tiên lộ cũng là tốt sợ mặc vạn không nghĩ tới cổ vực c h u n g lại còn có như vậy bí ẩn cùng lúc đó hắn đối với thái sơ thánh địa nội tình cũng cảm thấy không gì sánh được động dung đừng xem trưởng giáo nói tiếp thuật đoạn văn này lúc cực kỳ bình tĩnh phong rong thậm chí nói lên thành tiên lộ lúc càng là một bộ không thèm để ý chút nào rằng rớp nhưng phải biết rằng đây chính là thành tiên lộ dù cho chỉ là chân chính thành tiên lộ hình chiếu hơn nữa còn là gây mất hình chiếu nhưng dù vậy trung quy còn ẩn chứa một tia tiên chân ý đội thành còn lại bất kỳ thế lực nào căn bản liền không thể nào biết cũng chỉ có thái sơ thánh địa truyền thừa vô số năm từng ra khỏi mấy vị đại đế nội tình thâm hậu không gì sánh được vậy mới đúng ba ngàn đạo vực rất nhiều bí ẩn việc đều có ghi chép mà nếu như sở mặc cũng không phải thái sơ thánh tử vẹn vẹn chỉ là một vị tán tu nói lại ở đâu có tư cách tiếp xúc những thứ này chân chính tân mật đã là như vậy vậy tìm một cơ hội quá đi xem một cái sở mặc nói rằng dù sao cũng là thành tiên lộ hình chiếu nếu có thể từ đó đạt được chỗ tốt đủ để khiến hắn được lợi vô cùng trường giáo gật đầu lúc nào muốn đi nói với ta một tiếng liền có thể Đến lúc đó đi liền an bài tùy tùng hộ vệ mang người lúc trước. bài tùy hộ vệ sau ở mặc tất gật nhiên là gật đầu. s đó lại là cùng trưởng giáo rảnh rỗi hàn huyên một trận hắn lúc này mới cáo từ ly khai ly khai thái sơ phong sở mặc trực tiếp liền đi hướng vấn đạo cát trực tiếp mời thủ các trưởng lao hỗ trợ tìm ra ghi lại kim ô tộc thần văn tương quan điện tịch sau đó liền chuẩn bị trở về thái hoa sơn lúc lại xem xét tỉ mỉ vấn đạo các bên trong điện tịch cùng chân tàng đệ tử tầm thường dù cho coi như là trưởng lao đều không thể mang ra khỏi nhưng sở mặc thân là thái sơ thánh tử tự nhiên không chịu cái này ước thúc đem mang ra điện tịch đều lưu đẳng cấp ghi chép sở mặc liền dẫn hơn mười cái ngọc l y l y khai vấn đạo cát hướng phía thái hoa sơn mà đi thánh tử b à i kiến thánh tử bọn ta tham kiến thánh tử một đường ven đường có không ít thái s ơ đệ tử thấy sở mặc đều là liền vội vàng tránh ra bọn họ vẫn chưa tiến lên cái dây mà là từng cái ngự không xa xa hướng về phía sở mặc hành lễ sở mặc hơi gật đầu xem như là đáp lại trở về chống thái hoa sơn sở mặc liền lập tức bắt đầu đọc kim ô nhất tộc thần văn chuẩn bị nhanh chóng đem tìm hiểu thấu đáo như vậy liền có thể mau sớm chuyển thừa thái dương chân hỏa thời gian chậm rãi lưu tiêu tan liền tại s lúc này vạn hải bên trong tòa thánh thành diệp thanh cũng rốt cuộc chuẩn bị xuất phát ly khai từ đấu giá hội bên trên hắn mấy lần cơ duyên đều bị tiệt hồ phía sau diệp thanh chán trường một ngày nhưng sau đó liền ở kim lão cổ vũ dưới tỉnh lại đi bất quá hắn cũng biết mình trước mặt tình huống rất là k h ô n g ổn vì vậy liền trực tiếp đem những thứ kia vốn nên làm dùng để bán đấu giá linh thạch toàn bộ dùng để mua sắm rất nhiều bảo vật cùng tu hành tài nguyên ngắn ngủi mấy ngày liền tốn ra số lượng ngàn vạn linh thạch mua t à i nguyên cảng là trồng chất vào núi điều này làm cho diệp thanh rất là đau lòng nhưng hắn cũng biết đây đều là nhất định tiêu dùng hai trăm linh hai nữa không tùy tiện ly khai vạn hải thánh thành chờ đợi hắn chính là một con đường chết tuy ý ở rộng lượng linh thạch vung diệp dưới diệp thanh mặc dù thực lực vẫn chưa đột nhiên tăng mạnh nhưng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng lại nhiều hơn không ít nhưng lại chuyên môn cho kim lão mua không ít cách dưỡng thần hồn bảo vật bất quá duy nhất làm cho diệp thanh cảm thấy đáng tiếc là như phong thần ngọc như vậy trọng tố thần hồn vật cũng là vẫn chưa tìm được nếu không một ngày kim lão có thể trọng tố thần hồn hắn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng thì cân mạnh không cần thiết như thế tức hận lần này tìm không được về sau tổng có thể tìm được hiện tại việc cấp bách hay là trước ra khỏi thành trốn th hai chung, diệp thanh có thể hiện nay phong thần ngọc lỡ mất diệp tốt hắn còn cần trông cậy vào diệp thanh là lấy chỉ có thể tạm thời che đậy trong lòng tiếp hận giả vờ hiền hòa an ủi sư tôn yên tâm diệp thanh không biết hắn sư tôn đang tính toán hắn lúc này lòng tin hài lòng nói ra tuy nói bây giờ tìm không đến nhưng ta tin tưởng đông vọng đạo vực lớn như vậy tổng còn sẽ có phong thần ngọc hình bóng bất kể như thế nào ta nhất định giúp ngươi tìm được vợ ấy vì ngươi trọng tố thần hồn kim lão cười không nói vẫn như cũng là hiền hòa thần tình một lát sau lúc này mới nói đi thôi ly khai thánh thành diệp thanh gật đầu sau đó nhìn thoáng qua q u a n mình nhất là tại cái kia chút thế lực khắp nơi phái tới theo dõi võ giả trên người quét mắt lướt mắt ánh mắt lộ ra c h ẳ n g đáng thần tình chất liền x à i bước hướng phía hướng cửa thành mà đi đợi hắn đi rồi những thứ kia thế lực khắp nơi theo dõi các võ giả đều không hẹn mà cùng đưa tin báo cho biết diệp thanh sắp sửa ra thành tin tức trong lúc nhất thời toàn bộ vạn hải thánh thành nhất thời liền dung chuyển lên mặc dù trên mặt nổi nhìn như gió em sóng lặng nhưng phàm là có chút môn lộ võ giả tuy nhiên cũng minh bạch một rất nhiều thế lực lớn võ giả đều bị điều động đi đến nơi cửa thành mà nguyên nhân cuối cùng lại là một vị tán tu võ giả đồng thời bị nhiều như vậy thế lực để mắt tới nói vậy h ắ n không có nửa điểm khả năng sống sót tiểu t ử này thật đúng là xui xẻo ai bảo hắn ở t r ê n đấu giá hội lọc trắng rõ ràng tán tu xuất thân vẫn còn t i ê u căng như vậy hắn không chết người đó chết hắn chính là người chuyên gây họa có người nói ở tới thánh thành phía trước liền trêu chọc không ít thế lực thậm chí còn làm cho một phương thánh địa truy sát lúc này mới bất đắc di chạy đến nơi đầy tranh né như đã nói qua có thể đồng thời bị nhiều như vậy thế lực để mắt tới người này coi như là sáng tạo ghi chép cũng không biết những bảo vật kia cuối cùng biết rơi xuống trong tay của người nào rất nhiều thế lực võ giả đều đang nghị luận trong lời nói đều không đem diệp thanh đ ể vào mắt dù sao chỉ là một cái tán tu võ giả mà thôi sau lưng tuy khả năng đứng một vị cường giả nhưng ở nhiều như vậy thế lực lớn ngăn chặn dưới lại sao có thể có thể chạy thoát chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm chín mươi ba cùng độ mặt lộ thời cơ chưa tới vạn hải thánh thành ở ngoài diệp thanh một đường bỏ mạng chạy trốn thân là thiên mệnh tri tử hán thủ đoạn đa dạng dù cho gặp phải ở võ giả tầm thường xem ra đã thuộc về chấp cánh khó thoát tình trạng như cũ có thể cầu sống trong chỗ chết chạy thoát nhưng dù vậy liên tục chạy chối chết xuống tới diệp thanh như cũ cực kỳ chật vật trên người càng là bị thương không nhẹ thứ ly khai vạn hải thánh thành phía sau đây đã là ngày thứ bảy thế lực khắp nơi võ giả ùn ùn k é o đến ban đầu còn, còn vẫn duy trì khắt chế nhưng theo nào đó cái thế lực võ giả sau khi chết thế lực khắp nơi liền không còn có bất kỳ lý trí gì liều lĩnh đội rét hắn mấy ngày nay tuy là chém giết rất nhiều võ giả thậm chí mượn sư tôn kim l á o thực lực còn đem một vị động thiên cảnh cường giả đả thương nhưng n à y chút truy kích hắn võ giả thì dường như liên tục không ngừng vậy không ngừng hiện lên đồng thời vẫn luôn truy sau lưng hắn mặc cho hắn như thế nào trốn tránh đều có thể rất mau tìm đến không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội ta hận thử tiêu môn phá kiếm tông trảm thiên đao tông thu này ta diệp thanh n h ớ kỹ hôm nay gặp được rất nhiều dàn vặn ngày sau chờ ta cuộc khởi chắc chắn gấp m ư ơ i lần báo chi trong dạy núi nguyên thủy một chỗ lâm t h ờ mở ra trong đ ạ phủ diệp thanh thở hồn hện ngai hắn mới vừa bỏ rơi bên người truy binh đạt được một ít tạm thời thời gian thở dốc làm này hắn cũng bỏ ra giá cực lớn lúc này khắp người thương thế y phục trên người đã rách rách rơi dưới cả người máu me đầm địa đã ngưng kết thành vết máu trong cơ thể khí h ả i càng là khô héo trên không ra một chút xíu linh khí l i ê n ngay cả khí huyết đều hề vài suy sụp hiển nhiên đến rồi tuyệt lộ tình trạng được r ồ i d i ệ p tiểu tử vẫn là tiết kiệm một chút khí lực khôi phục thực ca lúc này thủ trạc truyền đến sư tôn cái kia hữu khí vô lực thanh âm không được bao lâu những truy binh kia rất có thể liền sẽ lần thứ hai đuổi theo nghe vậy diệp thanh lần thứ hai hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không có ở nói thêm cái gì ngược lại bắt đầu khoanh chân ngồi xuống xuất ra mấy viên đan dược chuẩn bị khôi phục khí huyết nhưng mà mới chỉ có vừa mới ngồi xuống c h ẳ t nghe sư tôn n ộ t nhiên hô không tốt diệp t i ể u tử những người đó đuổi theo tới đi mau cái gì diệp thanh b i ế n sắc những người này làm sao lại như thế âm hồn bất tán bọn họ tại sao phải đuổi nhanh như vậy sư tôn ngài không phải đã xác định trên người ta vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì truy lùng vết tích sao có phải hay không là ngài phát hiện sai rồi trên người ta sẽ không phải là còn bị để lại nào đó hai mươi bảy truy lùng tiêu ký chứ đoạn này thời gian tới nay hắn mỗi lần phạm là bỏ rơi bệnh nhân đều có thể cấp tốc bị tìm được ngay từ đầu diệp thanh còn cho là mình trên người là bị người hạ nào đó truy lùng tiêu ký mà ở trải qua sư phụ bài tra phía sau s á c thực cũng tìm được mấy chỗ đợi đến đem rõ ràng phía sau những người đó truy kích tốc độ s á c thực chấm rất nhiều nhưng cũng không lâu lắm bọn họ liền lại độ đuổi theo hơn nữa mỗi lần diệp thanh bỏ qua bọn họ phía sau những người đó đuổi theo tới tốc độ vì vậy càng lúc càng nhanh cái này liền làm cho diệp thanh không khỏi có chút hoài nghi sẽ không phải là thế lực khắp nơi dùng một loại đặc thù nào đó thủ đoạn sư tôn cũng không có phát hiện à. tiểu tử ngươi là ở hoài nghi ta thủ trạc bên trong lão giả nghe nói như thế nhất thời nhịn không được chất vấn hắn tuy nói đối với diệp thanh n ụ c thân có chút mơ ước nhưng ở chính mình hồn thể còn chưa hoàn chỉnh phía trước tự nhiên không hy vọng người này bỏ mình dù sao hắn còn băn khoăn cố này n ụ c thân đâu là lấy trước đây cũng xác thực rất dụng tâm trợ giúp diệp thanh chạy trốn thật không nghĩ đến đổi lấy cũng là diệp thanh nghi vấn đệ tử không dám diệp thanh vội vã phủ nhận nhưng sau đó rồi lại nhịn không được nói ra ta chẳng qua là cảm thấy có chút quái gì. có lẽ là đối phương dùng nào đó truy lùng bảo vật lao giả nói rằng cái kia nói như vậy há lại không phải chúng ta mãi mãi cũng chạy không thoát diệp thanh có chút lo lắng không sao cả lao giả nói ra ngươi tiếp tục thâm nhập sâu chỗ này s ơ n mạch trước theo chân bọn họ vòng quanh chờ các loại lao phu mấy ngày nữa tướng hồn thể càng lớn mạnh một phần liền có thể vì ngươi thi triển một loại bí thuật che lấp ngươi khí tức trên người đến lúc đó mặc dù đối phương có truy lùng bảo vật cũng khó mà nhận thấy được tung tích của hắn cũng chỉ có thể như thế diệp thanh hít một khẩu khí nói như thế chỉ nghĩ là vừa t ớ i c h í n mình còn muốn tại dạng này h tại d ư ớ i sinh liền biện sự truy tồn thấy thể bất đầu. mấy ngày, này kích không khác, cảm nhức lúc cũng có chỉ có hắn Nhưng pháp đắc diệp ĩ t ế p thu. Theo d i thanh cấp tốc ly khai thời gian không bao lâu l i ề n có một đoàn võ giả đổi tới lại để cho tiểu tử này chạy rồi hắn chạy không được bao xa cái này tiểu tử chịu tổn thương đã đến rồi đường cùng chưa đường chúng ta gia tăng k i n h lực là có thể đưa hắn chẳng sát gia chủ nói đem người này bắt giữ liền có thể là công tiếp tục đuổi một đám võ giả dọc theo diệp thanh phương hướng c h ố n chạy tiếp tục truy kích lên mà đang khi hắn nhóm đi rồi không bao lâu ba vị võ giả từ trong rừng rậm đi ra bọn họ thần tình lãnh duệ mang theo nghiêm nghị bọn họ chính là thiểu quang trưởng lao an bài theo dõi diệp thanh nhân thủ đoạn này thời gian tới nay bọn họ vẫn luôn tránh nút trong bóng tối nhìn chằm chằm diệp thanh mà diệp thanh sở dĩ sẽ không ngừng bị người đuổi theo cũng là bọn hắn ở sau lưng len lén báo tin hoặc là cố ý lưu lại vết tích vì liền đem diệp thanh ép vào t u y ệ t lộ lúc này nhìn diệp thanh cùng truy binh rời đi phương hướng một người trong đó nói ra người này đã đến nhanh cùng đồ mặt lộ người đi đem tin tức chuyển trở về bọn ta tiếp tục theo sau lưng phòng ngừa người này chạy rồi、là một vị võ giả gật đầu sau đó liền cấp tốc biến mất ở trong rừng rậm còn lại hai vị võ giả lại la liếc nhau tiếp tục giấu dọc theo diệp thanh phương hướng trốn chạy đuổi theo thái hoa đỉnh núi s ở mạc khoanh chân ngồi ở trên tảng đá đối mặt với vân hải cầm trong tay một quyển ngọc giản đang ngưng thần nhìn lấy lúc này thiểu quang bước n h a n h tới thấy s ở mạc đầu tiên là c u n g kính thi lễ một cái sau đó nói thánh tử người phía dưới truyền đến tin tức diệp thanh đã bị đưa vào tiết lộ đến nhanh trình độ sơn cùng thủy tận đã biết sợ mạc không có ngầm đầu chỉ là đạm thanh nói vũ văn cập bên kia sự tỉnh làm được như thế nào nơi di tích kia đã t h a m dò chơi bên trong vua khuyết thánh binh còn có một h ư n g với bảo vật toàn bộ bắt vào tay mấy ngày trước đang ở đuổi trên đường trở về phòng chừng không được bao lâu liền có thể trở về t h i ề u quang đáp lại nói sợ mặc hơi gật đầu sau đó nói nếu như thế diệp thanh bên kia cứ tiếp tục nhìn chằm chằm người này mặc dù nhìn như sơn cùng t h ủ y tận nhưng không phải dễ dàng như vậy sẽ chết mặt khác làm cho theo dõi người nhìn kỹ đừng làm cho hắn chạy mất không ngừng cho làm áp lực đừng làm cho hắn thời gian thở dốc t h i ề u quang tất nhiên là gật đầu nhưng sau đó lại nghĩ tới điều gì tiếp tục nói mặt khác còn có một việc mấy ngày nữa liền đến ngài chọn người theo đuổi thời điểm hiện nay toàn bộ đông vọng đạo vực thậm chí là vực ngoại thế lực khắp nơi thiên hữu kiêu đều đã lần lượt đặt đến trưởng giáo để cho ta căn dặn ngài một câu chớ quên đi vào chọn lựa thời gian Ừm. trừng mặc một màn, một Mà mặc, xem kim Sở sở sở lặng chẳng cái, trước còn ngọc các chọn tộc gật quang không người thi lễ một cái, liền lặng yên không tiếng động trong giản trung vậy khoát tay Thiều thấy thôi thi tay tử thần đầu, đây đạo lui. như hắn liền yên vẫn vấn áo. lựa ra v là ô lễ v ớ theo, theo lân cận người theo đuổi thời gian từng bước đã tới thái sơ thành cũng biến thành càng thêm náo nhiệt mỗi ngày đều có số lượng không ít thiên tiêu cùng võ giả bình thường từ khắp nơi mà đến bọn họ đều muốn trở thành sở mặc người theo đuổi dù sao sở mặc bây giờ đã là thái sơ thánh tử lại thiên tư cao vô địch phong thai ở toàn bộ đông vọng đạo vực đều có thể nói là thâm nhập lòng người không biết làm cho bao nhiêu người trở nên kính phục vô luận là bị sở mặc thuyết phục vẫn là nghĩ lây trở thành sở mặc người theo đuổi phía sau liền có thể đạt được đại lượng tu hành tài nguyên cùng đế pháp truyền thừa những thứ này đều làm bọn họ tâm động không nớt là lấy rất nhiều thế lực lớn đều muốn trong môn thiên k i ê u phái mà ra thậm chí liền rất nhiều tán tu cùng tiểu môn tiểu hộ võ giả cũng đều r ồ n dập chạy tới gửi hy vọng vào bị sở mặc nhìn chúng đến lúc đó liền có nhất phi trùng tiên khả năng cái này tỷ lệ tuy tiểu nhưng một phần v à n đâu thái sơ trong thành chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư một trăm chín mươi bốn khắp nơi thiên kiêu t ề tụ thái sơ thành rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu thân ảnh càng ngày càng nhiều trên đường cái cũng không thường chứng kiến rất nhiều người top năm top ba đi cùng một chỗ trong lời nói bàn luận lần này thái sơ thánh tử chọn người theo đuổi sự tình trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và hiệu cảnh một chỗ u tính trong trang viên một ga khuôn mặt nghiêm nghị thân hình thẳng giống như một cây phá thiên trường thường tuổi trẻ võ giả nhìn lấy trước mặt trên đài trường lão trầm giọng nói thái r ư ở n yên n g lão tâm, ta ấ t thật tốt, định hiện cho sẽ biểu hiện tốt, làm cho thái sơ thượng á n trọng, trở thành bên ngoài n h tử trở coi g ờ i đuổi. thái theo Rất tốt. Muốn chính là cổ khí thế、này. Trước mặt, t chính khí h Muốn cổ này. là ư trưởng lão mỉm cười nói sau đó lại miễn cưỡng vài câu này mới khiến bên ngoài lui chờ các loại tuổi trẻ võ giả đi rồi thái thượng trưởng lão không khỏi lộ ra chờ mong màu sắc vị này thiên tiêu chính là bọn họ bên trong thiên tư tốt nhất võ giả toàn bộ tông môn ngàn nằm qua lịch sử bên ngoài trời cho cũng đã đủ xưng là ba vị trí đầu nhưng dù vậy muốn dẫn dắt tông môn phát triển lớn mạnh cũng có rất lớn độ khó duy nhất cơ hội chính là trở thành sở mặc người theo đuổi một chỗ khác trong trang viên chu tước thần triều hoàng chủ vệ huyền máy móc đang xem cùng với chính mình nữ nhi m ê n yêu diêu quang n g ư ơ i n ế u quyết định phụ hoàng không ngăn cả ngươi nhưng trước đây cũng đã bỏ lỡ cơ hội lúc này đây là ngươi sau cùng khả năng nhất định phải hào hào nắm chặt hắn hơi lo lắng nói rằng phụ hoàng yên tâm ta minh bạch ở tại trước mặt vệ diêu quang trầm giọng nói cảm thụ được gái nữ lòng tin vệ huyền máy móc không khỏi gật đầu quan tâm tận đấy lại không thể tránh khỏi thở dài một tiếng chính mình phụng trong bàn tay nữ nhi rộng lớn hoàng triều công chúa thân phận vô cùng tột quý nhưng lúc này nhưng phải làm người khác người theo đuổi thậm chí chính là muốn làm còn muốn cùng người khác cạnh tranh ban đầu người thiếu niên kia lúc này lại quả thật tới mức độ này hắn không khỏi hồi tưởng trước đây chính mình thân phó thái sơ thánh địa muốn làm nữ nhi đám hỏi một m à n kia lúc đó sở mặc vừa mới trở thành chuẩn thánh tử muốn đạt đến thánh tử tỷ lệ đều cũng không lớn nhưng lúc này lại đánh bại sở hữu đối thủ trở thành thái sơ thánh tử càng là hoành áp toàn bộ đạo vực tế thân trẻ tuổi cao cấp nhất hàng ngũ vì vô số người sở h i ể u cảnh hướng tới một cái bên trong từ lâu một vị mặc một mặc lại khó nén thanh lý tướng mạo thiếu nữ lúc này lại là ngồi xếp bằng ở gian phòng trên giường sắc mặt nàng nghiêm nghị, nhãn thần k i ê n nghị lúc này đang nắm g nhìn ngoài cửa sổ ta một nhất định phải trở thành thái sơ thánh tử người theo đuổi chỉ có cái này dạng ta tài năng mới có thể thấy được cao hơn phong cảnh bước trên võ đạo cực hạn nữ nhẹ g i ọ n nghỉ non lại tựa như đang đối với chính mình nói nói cũng giống như đang đối với người khác nói chuyện sau đó nàng chậm rãi nhắm mắt lại quanh thân cũng theo đó tràn ra một cô sắc bén lại động kiếm ý khí tức mà ở nàng hai đầu gối bên trên lại là đặt vào một thanh kiếm khí một thanh chất phát lại phong man tất lộ kiếm khí như như vậy tình huống trong khoảng thời gian này không ngừng phát sinh hầu như mỗi cái đạt đến thái sơ thành võ giả đều ôm trong lòng bất đồng lý tưởng nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều là muốn trở thành sở mặc người theo đuổi thời gian vội vã trong n y mắt đã làm ấ y ngày thời gian trôi qua mà cái này một ngày gần một chút thời gian tới nay vẫn vô cùng náo nhiệt thái sơ thành c h ậ t trở nên yên tĩnh lại c ò n vẫn còn ở sáng sớm lúc liền có rất nhiều võ giả tắm rửa phần hương qua đi liền s ắ c mặt nghiêm nghị tinh khí thần tràn trề hướng phía ngoài thành đi tới bọn họ từ từng cái đường phố ghé qua mà qua cuối cùng hội tụ đến trên đường chính sau đó đạt đến ngoài thành ba mươi dặm chỗ một chỗ trên bình nguyên nơi đây chính là thái sơ thánh tử chọn người theo đuổi địa phương theo thời gian chậm rãi truyền r ờ i càng ngày càng nhiều võ giả hướng phía bên này đã đến rất nhanh nơi này cũng đã tụ tập đại lượng võ giả phóng tầm mắt nhìn tới người người n ô n não mà ở chu vi các loại hung t h ú tiếng ngựa hy càng là vô số kể lúc này còn chưa có bắt đầu chọn người theo đuổi một ít võ giả bình thường liền đánh giá chung quanh thường thường nhìn thấy một ít trẻ tuổi nổi danh thiên tiêu đều muốn chấn động một phen đó không phải là thiên vũ tông đệ nhất chân truyền sao h ã n cư nhiên cũng tới đúng à có người nói vị này thiên vũ tông đệ nhất chân truyền bị trong môn trên dưới coi là kỳ lân nhi thiên lý c đều cho rằng hắn có thể tái hiện thiên võ tông ngày xưa vinh quang lúc này hóa ra là cam lòng cho đem p h o n g xuất trở thành thái sơ thánh địa người theo đuổi cái này có gì liên tiếp mặc dù vị này đệ nhất chân truyền lại là cường hãn mặc dù quả thật có thể tái hiện thiên võ tông ngày xưa vinh quang cũng bất quá chỉ là một phương đại tông mà thôi có thể nếu là được thái sơ thánh tử người theo đuổi tiền đồ tương lai liền càng thêm quang minh thiên võ tông trong lòng rất rõ ràng tất nhiên là sẽ làm ra lựa chọn chính xác điều này cũng đúng các ngươi nhìn bên thinh la thánh địa người cư nhiên cũng tới thinh la thánh địa ta làm sao chưa từng nghe nói qua cái này tô môn đó là người cô lậu quả văn tinh la thánh địa chính là ta đông vọng đạo vực lánh đời thánh địa mặc dù ở đạo vực bên trên vẫn chưa có bao nhiêu nổi danh nhưng thực lực cũng không chín trăm n ư ờ i yếu bàn về lịch sử so với hạo nhiên thánh địa đều không kém bao nhiêu lại còn có như thế một chỗ thế lực lớn cái này còn không dừng đâu ta nhưng là nghe nói lần này chọn người theo đuổi tới thiên tiêu bên trong không chỉ có chúng ta đông vọng đạo vực võ giả thậm chí liền rất nhiều ngoại vực khóc tiêu đều đổi tới trong đó không thiếu thánh địa thánh tử cùng đạo tử t liền ngoại vực thánh địa đều đến đây làm người theo đuổi thực sự là thật là lớn tràng diện a một đám các võ giả nghị luận mà lúc này chợt có tiếng kinh hô chuyển đến thình l i n h liền thấy một đạo lưu quang bay vút mà đến rất nhiều người tỉ mỉ nhìn lại chỉ thấy lấy một trận xa liễn nhanh trong lai tới chờ các loại cố gắng ổn phía sau liền thấy một gã mai hùng bất phạm tuổi trẻ võ giả phi thân xuống tới hãn tướng mạo xa lạ rất nhiều đông vọng đạo vực võ giả đều cũng không biết nhưng khi tức lại cực kỳ c ứ n g hãn quanh thân thần quang giống như đại nhật vậy hừng hực tỏa ra tại chỗ rất nhiều võ giả cũng không dám nhìn thẳng lúc này ánh mắt nhìn quét ánh mắt đạt đến chỗ khi hưu ít có người dám can đảm cùng với đối diện rất nhiều đông vọng đạo vực võ giả đều hiểu vị này tuổi trẻ tồn tại hẳn là một vị vực ngoại đ ỉ n h tiêm tiên h tiêu mà theo hắn hiện thân phía sau lần lượt lại không ít xa liễn bay tới từ đó đi ra từng vị tuyệt đại tiên h tiêu bọn họ hoặc là khí độ xuất trần siêu nhiên hoặc là quanh thân lượn lờ đạo vận hoặc là tướng mạo thanh lệ vô song nói tóm lại có không tầm t h ư ờ n g chỗ làm cho rất nhiều vũ lao mở rộng tầm mắt đồng thời càng là chấn động không ớt mặc dù bọn họ đã sớm dự liệu được thái sơ thánh tử chọn người theo đuổi tất nhiên tràng diện cực đại nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chiến trận lại to lớn như thế không chỉ có vực ngoại thiên kiêu dồn dập đặt đến hơn nữa xem khí tức của bọn họ cùng thực lực chính là tại ngoại vực chúng nên phải đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại nhiều người như vậy trong đó còn có nhiều như vậy thiên tiêu ta có thể thuận lợi chúng cử sao trong đám người dung mạo thanh lệ không gì sánh được lại ăn mặc một mạc quần áo thiếu nữ trong tay dẫn theo k i ế m khí nhìn một màn trước mắt không khỏi đôi mi thanh tú khẽ n h í u tuy là nàng tâm tính kiên nghị vô song nhưng lúc này cũng có chút lo lắng không chỉ có là nàng rất nhiều võ giả bình thường đều cảm thấy tuyệt vọng cho là mình được tuyển chọn có khả năng cực kỳ bẽ nhỏ thậm chí liền một ít thiên tiêu cũng bị mất tự tin mà đúng lúc này chợt có một đạo thanh â m to lớn đột nhiên văng lên t i ế n lặng kèm theo thanh â m hạ xuống lần lượt từng bóng người đột nhiên từ đằng xa bay vút mà đến bọn họ đều mặc thái sơ thánh địa p h ụ c sức nghiễm nhiên thánh tử đệ tử mà n g ư ờ i cầm đầu lại là một ông lão lúc này nhưng thấy hắn nhìn quanh t o à n trường đợi đến mọi người đều an t ĩ n h lại phía sau lúc này mới thỏa mãn gật đầu sau đó không nói nhảm xoay cổ tay một cái liền đột nhiên xuất hiện một vật sau đó hướng phía bầu trời ném đi món đó đông sẽ tống lúc đón gió thấy phồng biến thành một t o à đại trận tọa lạc tại cái này bên trong vùng bình nguyên thánh tử gần hiện thân các người nếu muốn trở thành bên ngoài người theo đuổi cần trước đi qua đại trận k h ả o hạch trận này không nhìn cảnh giới bất luận thực lực duy luận tâm tính tư chất phẳng có thể vào trận lại an nhiên đi ra giả mới có tư cách bị thánh tử chọn chúng lao giả nói xong dừng một chút lại h á n giọng g nói các vị lại đi sông cửa a theo thoại âm rơi xuống toàn trường yên tĩnh s á t n à sau đó vê anh từng vị võ giả xuống tới cấp tốc hướng phía trong đại trận đi tới r ồ n dập x ô n g cửa chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản trong ư người. ớ c còn công thiếu tiêu trên một、người. Ta đi ra, ta thành t đi đi nữ nảy bên âm, ra, ra. r đại trận lần lượt có không ít người từ trong trận sông ra trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn màu sắc trong đó có một vị tán tu võ giả càng là nhịn không được lớn tiếng hô lớn làm cho nhiều người nhóm đều vì thế mà t r ò n váng xa xa có không ít người đưa mắt đặt tiền cuộc qua đây trong mắt đều mang ước ao màu sắc bọn họ đều là chưa từng đi qua đại trận võ giả thái sơ thánh địa chọn người theo đuổi thiết lập đại trận cũng không giả nghiệm cảnh giới tu vi thuần túy chỉ nhìn tư chất cùng tâm tính phảm có thể qua q u á ngăn giả tư chất cùng tâm tính đều vượt xa cùng thế hệ là lấy thành đoàn võ giả đi vào nhất tuyệt đại bộ phận người đều rất nhanh bị tràn một cái đi chỉ có hơn mười người an nhiên đi qua mà cái này hơn mười người chung hơn chín mươi phần trăm đều là mỗi cái đại thế lực tuyệt đ ỉ n h thiên tiêu trong đó không thiếu thánh địa thánh tử cùng lánh đời dòng họ truyền nhân chỉ có số rất ít tán tu mới chỉ có an nhiên qua cửa lúc này vẫn còn ở có võ giả lần lượt hướng phía trong đại trận đi tới mặc dù bọn hắn thông qua tỷ lệ thật rất nhỏ nhưng tối thiểu cũng là một cái cơ hội cái nghịch thiên cải mệnh biết sở dĩ những người này đều dối rít cắn răng kiên trì mà đúng lúc này lại một vị võ giả đi tới trước đại trận nàng xem ra cảnh giới cũng không cao quần áo cũng rất mộc mạc bất quá dung mạo lại có chút thanh lệ dù cho coi như là giản làm phục sức cũng vô pháp che giấu nàng kinh người tướng mạo niên kỷ cũng không lớn hẳn là chỉ có một ư ơ i sáu tuổi có thể trên mặt nhưng không có bất luận cái gì cùng tuổi thiếu nữ ngây thơ cùng rực rỡ ngược lại kiên nghị không gì sánh được nhất là cái kia một đôi trong mắt càng là kiên định giống như ẩn chứa không gì sánh được ngoan cố tín nhiệm thiếu nữ tên gọi là tiêu c n âm từ xa x ô i sơn thôn một đường chạy tới từ nhỏ đạt được một môn rút kiếm thuật do đó bước trên tu hành tri đạo cái kia môn rút kiếm thuật chỉ là trụ cột nhất kiếm pháp nhưng mà nàng lại mỗi ngày rút kiếm hơn một nghìn lần quyết trí thể không thay đổi đến nay đã gần mười năm gió mặc gió mưa mặc mưa một thân kiếm thuật đã tu luyện đến đại thành tình trạng nhưng tiếc là chính là thiên tư của nàng cực kém nếu không có cơ duyên đ ờ i này sợ rằng đều không thể bước vào thần thông cảnh nhưng nàng cũng không muốn liền từ bỏ như vậy vì vậy đang nghe thái sơ thánh tử sắp sửa tuyển nhận người theo đ u ổ i phía sau liền một đường chạy tới vì chính là hy vọng có thể đội vận mạng của mình Lúc này, thiếu nữ tiêu quan âm đứng ở nơi này đại trận phía trước nàng có thể cảm nhận được phía sau cùng với quanh mình vô số đặt tiền cuộc mà đến ánh mắt càng là chứng kiến từng vị như nàng một dạng đầy cõi lòng kỳ vọng muốn đổi vận mệnh lại dừng bước tại đại trận tán tu cùng thiên tiêu v õ giả những người đó tín niệm cùng ý chí không so nàng sai tiêu quan âm cũng không phải cảm giác mình rất là thù nhưng nàng vẫn là nghĩ thử một lần bất kể như thế nào cũng phải thử một lần chỉ có thành công xông qua đại trận này mới có tư cách tiến hơn một bước sâu hấp một khẩu khí thiếu nữ cho mình khuyến khích sau đó tháo dỡ bỏ sở hữu tạc n i ệ m dứt khoát quyết nhiên bước ra bước đầu tiên khi nàng đi vào đại trận cũng trong lúc đó toàn bộ đại trận đột nhiên trở nên kịch liệt c u n cuộn trên đỉnh núi đang ở cảm nộ thần Mạc, cảm Ừm kim 647 thái t hoa h ở ầ n văn Đông nhiên Không khỏi từ trong cảm nộ phục hồi tinh thần Hắn trong phiên thần trung càng là minh minh sinh ra một cố cảm ứng dâng Sở Mạc cảm cảm cảm Tâm một cảm tâm giác được cái phục được cơ cố Đây gì khỏi hồi thụ thể khí huyết huyết lại liên từ trào trào ra là là Là quận a ta n nào duyên lân tới đó đã cơ c Sở s trở Mạc nên ừng suốt Một trạng đây đệ được là lần hắn nhận như vũng cảm sở mặc có thể cảm giác được nay cổ cơ duyên cách hắn rất gần dường như tùy thời liền có thể đem bỏ vào trong túi hắn không khỏi nhắm mắt lại tỉ mỉ cảm nộ g đứng lên một lát sau sở mặc đột nhiên mở hai trong mắt ánh mắt nhìn kỹ đến một cái hướng khác nơi đó là thái sơ thành nghĩ đến đây sở mặc đột nhiên nhớ lại hôm nay chính là hắn chọn người theo đuổi thời gian là lấy không chần c h ở lúc này liền bay người về phía thái sơ thành mà đi bên kia theo thiếu nữ tiêu quan âm cất bước tiến nhập đại trận phía sau rất nhiều võ giả khiêu chiến thất bại đang ở xem náo nhiệt các võ giả đều rối rít nghị luận dù sao tiêu quan âm là một vị dung mạo thoát tục thiếu nữ tất nhiên là sẽ khiến không ít người trú m ụ này dung mạo như vậy thoát tục cũng không biết là nhà ai thế lực đệ tử ta xem không giống các ngươi không có chú ý tới cô gái này là chính mình một cái người tới hơn nữa ăn mặc cũng có chút một m ạ n phỏng chừng nên phải là một vị t n tu khí độ như thế thiếu nữ c ư n h i ê n chỉ là t n tu cũng không biết nàng có thể thành công hay không đi qua cửa khẩu ta ngược lại thật ra hy vọng nàng không cách nào đi qua khảo hạch nói như vậy chờ các loại thánh tử chọn người theo đuổi hoàn tất bọn ta có lẽ có thể đối với bên ngoài mời chào một đám các võ giả thầm lén nghị luận lấy mà ở trong đại trận tiêu quan âm lại là đang ở chịu được lấy khảo hạch lúc này nàng đưa thân vào trong đại trận ánh mắt đạt đến chỗ thình lình liền thấy từng đạo sáng trói tiên quang đ a n v à o nồng đậm đạo vận đ a n v à o khắp nơi đều là thần sơn và khe giống như một mảnh t i ê n cảnh đẹp không sao tà xiết nhưng tiêu quan âm lại làm như không thấy chỉ là thủ đoạn vỗ bên hông b ộ i kiếm chua kiếm ánh mắt kiên định nhìn thẳng phía trước không nhanh không chậm đi về phía trước cùng ngủ Đồng hùng i n không biết khí tức kinh khủng ma thần hàn lâm đem các loại mỹ luân mỹ hoán cảnh t ư ợ n g phá hư một ít đại năng hạng người cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên hóa thành từng đạo lưu quang cùng là những thứ này mà thần chém giết trong lúc nhất thời nhưng thấy đại năng giao thủ uy lực chung quanh t ị c h q u y ể n từng viên một tinh thần n ổ tung từng mảnh một đại lục vẫn không có vô số sinh linh lan đến mà chết mạng lớn thần huyết như mưa rơi tiên cảnh lúc này biến thành thi sơn huyết hải c h i điệu đáng sợ như vậy một màn nếu như đổi thành người ngoài tất nhiên sẽ tâm thần chấn động sắc mặt tái nhợt mặc dù biết rõ đây là huyết cảnh nhưng khi đặt mình trong trong đó lúc vẫn sẽ nhịn không được sinh ra sợ hãi sự tình rất nhiều võ giả sở dĩ chưa từng xông cửa thành công chính là ngã vào cái này trong hào cảnh nhưng mà thiếu nữ lại như trước nhãn thần bình tĩnh không có chút ba động nào mặc cho quanh mình những thứ này chém giết lại là khủng bố mặc cho cái kia từng đạo đáng sợ thân ả n h từ bên cạnh hắn tịch quyển m à qua dù cho huyết vũ phun đến trên người nàng thậm chí dữ t ậ n đáng sợ thi thể từ trên trời vẫn lạc liền rơi đập ở trước mặt nàng như trước chưa từng làm cho nàng bước chân có chút đình trệ nàng cả người nhiễm tiên huyết thuần khiết nhưng q u n áo sạch sẽ đã bị tiên huyết bao trùm mà cái kia tất cả vẫn l ạ giữ tợt ma tức thì bị nàng không chút do dự dẫm ở dưới chân, cho rằng đã đặt chân. chậm rãi đi về phía trước thật giống như mấy thứ này đối nàng không tạo được bất luận cái gì ấn tượng mà ở tiêu quan â m trong lòng cũng xác thực là nghĩ như vậy lấy dưới cái nhìn của nàng những thứ này đều chẳng qua chỉ là huyễn cảnh mà thôi lại là dữ t ậ n đáng sợ lại là cường hãn không ai bằng c h u n g quy không thể gây tổn thương cho nàng m ấ y may nếu như thế nàng lại có sợ gì chi hối hộ nàng từ xa xôi trong sơn thôn đi ra thân là nhất giới phổ thông tán tu lại tướng mạo còn như vậy thanh lệ vô song cùng nhau đi tới chẳng lẽ không phải không có gặp phải mối hoạn những thứ kia mơ ước sắc đẹp của nàng thế gia thiếu chủ những thứ kia chặn đường cướp bóc sơn tặc thổ phỉ còn có một ít làm hại nhất phương tán tu ma nói phàm là tre ở phía trước đều là bị nàng một kiếm chém tới con đường đi tới này nàng không biết tao nộ dồi bao nhiêu gian nan gian khổ chết ở trong tay đ ị c h nhân càng là vô số kể có những kinh nghiệm này nàng há lại sẽ bị nho nhỏ này viễn cảnh ngăn trở ngăn cản bước tiến là lấy cái này ngăn trở đại bộ phận võ giả h u y ế n trận cực kỳ dễ dàng liền bị nàng đi qua nhưng rất nhanh ở thiếu nữ tiêu quan âm trước mặt liền lần thứ hai xuất hiện một đạo khác trở n ạ i mà lần này nàng vẫn chưa từng đình trệ bước chân rốt cuộc nghỉ chân ngưng lại bởi vì lúc này cả ở trước mặt nàng cũng không phải là bất cứ địch nhân nào cũng không phải là cái gì huyễn cảnh vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ một đạo mặc bạch gì ỉa quanh thân khí độ mênh ngông đan sen vô cùng t i ề c quang chịu tải lấy nồng nặc đạo t á c giống như đại đạo hóa thân một dạng siêu nhiên đến mức tận cùng thân ảnh nàng mặc dù chưa từng thấy qua sở mặc nhưng lúc này thấy đạo thân ảnh này trong đầu lại bỗng nhiên nhớ lại vị này giành chấn toàn bộ đông vọng đạo vực thiên tư che đậy cùng thế hệ quét ngang cùng giai không địch thủ cái thế thiên tiêu người thành ta người theo đuổi phía sau khả năng quyết trí thể không thay đổi t r u n g trinh không hay thanh âm trong sáng giống như châu ngọc rơi bàn dễ nghe tột u cùng nhưng khi truyền vang thời gian lại mênh mông không gì sánh được dường như ẩn chứa đại đạo thần uy theo thanh âm này vang vọng thiên địa tùy theo cổ đảng phát sinh từng đạo nổi chống âm thanh chấn động tâm thần của nàng giống như thiên địa ở khảo vấn nội tâm của nàng đây là vật tâm chính là thái sơ thánh i là tử cần muốn chọn người theo đuổi cái này từ không thể sơ hốt sơ xuất bất luận cái gì người theo đuổi đều cần tinh khiêu tế tuyển không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý mớn vì vậy đem vật ấy đều i lấy ra phàm là bị hỏi võ giả đều sẽ không tự chủ được đem nội tâm nhất ý tưởng chân thật giảng thuật đi ra dù cho coi như là đại thánh cảnh c ư ờ n g giả cũng không cách nào tránh khỏi có thể t i ê u quan âm không chậm trễ chút nào trả lời người thành ta người theo đuổi phía sau có thể hay không làm được ta chi sở trí vì ngươi kiếm phong chỉ có thể như ngày khác đặt trần võ đạo cực h ạ n vẫn còn chỉ là người theo đuổi ngươi có gì nghĩ chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu còn lại chúng sinh có thể nguyện đi theo với ta đệ tam hỏi lần thứ hai v a n g vọng mà kèm theo lời vừa nói ra tiêu quan âm sửng sốt một s á t na tựa hồ đang dấy ruộng nhưng chỉ là trong n y mắt nàng liền lần thứ hai ngầm đầu ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo kia vĩ nạn bối ảnh giờ khắc này trên người nàng mang theo một cô dâng trào bất diệt ý tứ hàm xúc còn có một cô không cách nào ngôn n g ự a khí chất nàng nhãn thần kiên định thật chặt nhìn chăm chú vào sở mặc mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng vo đạo có v ạ pháp hoặc câu kiếp sau hoặc chứng min nguyện hoặc tìm vĩnh hằng duy ta đặt chân lập tức nói ra lời nói này lúc nàng thân hình cao ngất trong đầu hiện lên nhất mạc mạc hình ảnh nàng nhìn thấy lúc còn t ầ m bé, phụ mẫu chết thảm ở giã thú miệng duy thừa chính mình vì mạng sống mà lên núi h á i thuốc ngày qua ngày nhưng liền tại một ngày nào đó nàng trước sau như một lên núi h á i thuốc chợ ở trong núi hoang thấy rõ một vị tán tu võ giả thi thể từ trên người tìm được một môn rút kiếm thuật đến tận đây nào đó hạt giống liền đã ở trong lòng mọc dễ nảy mầm từ đó về sau nàng mỗi ngày khổ cực rút kiếm hơn một nghìn lần dù cho bàn tay bị máy hỏng dù cho thủ đoạn vất vả mà sinh bệnh dù cho tay kén một tầm thật dày dù cho bị tròng sơn thôn vô số người phía sau chỉ trích nhưng cũ quyết trí thể không thay đổi rốt cuộc nàng tu hành thành công đầu tiên là chém tới cắn chết phụ mẫu song thân g i ả thú sau đó b ô n g tha sở hữu dứt khoát đi ra sơ thôn một đường du lịch giết g i ả thú chém hoặc hố diễn sơ phỉ nàng muốn bái nhập sơn môn trung tu hành tuy nhiên cũng bởi vì tư chất mà bị chặn ngoài cửa cho đến đến nơi này nghĩ tới đây thiếu nữ tiêu quan âm thanh em đột nhiên ngẩm cao đứng lên ta vốn tên là tiêu du từ nghe thuyết thư tiên sinh nổi lên quan tự tại rõ ràng thân mình ta biết mình muốn cái gì là lấy từ danh quan âm tiêu quan âm tà chỗ nguyện chính là đặt chân võ đạo đ ỉ n h thấy rõ càng chỗ cao phong cảnh nếu có trở thành người theo đuổi cơ hội mặc kệ tương lai như thế nào duy nguyện này bên trên một người còn lại chúng sinh t h a n h âm l e n k e n như linh đóng cột mà theo t h a n h âm g h i xuống nàng liền giống như hiểu ra tự thân vậy c h ậ n cảm thấy tránh thoát nào đó gông xiềng trong khoảnh khắc một cỗ trùng tiêu khí thế tịch quyển mà ra hôn tạm sắc bén đến mức tận cùng khí tức tịch quyển cùng lúc đó lại trong cơ thể nàng đan đ i ể n khí h ả i chỗ càng là đột nhiên sinh ra một viên sắc bén tri cực hạt giống nhẹ nhẹ kiếm đạo khí tức đan vào mà ra đây là kiếm ý hạt giống mà hết thẻ này còn còn không cách nào làm được nội thị tiêu quan âm lại cũng không biết hô lúc này nàng thở phào một khẩu khí như c ũ hướng phía phía trước đi ra nàng không biết mình lần này trả lời có thể hay không đạt được tán thành nhưng đây cũng là nội tâm của nàng nhất chân thật trả lời mà theo nàng từng bước đi về phía trước bên ngoài khí thế trên người càng thêm cương thịnh giống như một thanh thần kiếm đang từ từ ra khỏi vỏ với cái này đại thế trung triển lộ phong mang đại trận ở ngoài rất nhiều võ giả vẫn còn ở nghị luận xem chừng bọn họ đang ở phê bình những võ giả khác còn như tiêu quan âm lại là đã bị người quên lãng dù sao chỉ là nhất rơi t á tu Mặc Mạo dù tướng t h đây, đây là thiên rất điệu dị tượng chẳng lẽ là có một vị thiên kiêu ở trong đại trận hiểu ra thân mình do đó đưa tới thiên điệu dị tượng rất nhiều vây xem võ giả nhất thời liền bị chấn động đến rồi nhìn về phía đại trận lối ra chính là liền những cái kia thiên tiêu lúc này cũng dồn dập ngạc nhiên đưa mắt đặt tiền cuộc qua đây bọn họ đều m u ố n biết rốt cuộc là ai có thể ở nơi này đại trận hiệu ra thân mình thời đại thượng cổ bởi vì võ đạo tu hành chi pháp thiếu thốn lại nhân tộc sinh tồn gian nan tài nguyên thiếu nghiêm trọng vì vậy nhân tộc thế lực cùng cường giả mời trào đệ từ lúc đều đã tốt muốn tốt hơn nếu muốn bái nhập sơn môn thậm chí bị liệt là chân truyền đều cần đi qua vấn tâm đường trờ các loại khảo hạch chỉ có đi qua mới có thể có tư cách bị liệt nhập mưu tưởng mà trong đó người nổi bật liền có thể đang vấn tâm giữa đường hiệu ra tự thân cái gọi là hiệu ra tự thân kỳ thực chính là minh tâm kiến tính có thể làm được điểm này không có chỗ nào mà không phải là cái thế thiên tiêu dù cho coi như là tại cái kia thượng cổ thiên tiêu xuất hiện lớp lớp thời đại cũng có thể triển lộ huy hoàng lưu danh sử sách mà bây giờ thời đại này tuy là tu hành hoàng kim đại thế thiên tiêu xuất hiện lớp lớp nhưng có thể làm được điểm này nhưng vẫn là phượng m a u lân r á c nhưng lúc này nhưng ở bọn họ vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong ở thái sơ thánh tử chọn người theo đôi lúc hiện ra một vị vậy làm sao có thể không phải làm bọn hắn chấn động lại làm sao có thể không làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là ai có thể minh tâm kiến tính giả không có chỗ nào mà không phải là đ ỉ n h tiêm thiên tiêu tương lai con đường phía trước rộng rãi bằng thẳng chính là ở thái sơ thánh địa cũng có thể bị liệt là chuẩn thánh tử lúc này lại tới trở thành người theo đuổi không biết người này rốt cuộc là ai trọng yếu hơn chính là người này minh tâm kiến tính trí nguyện to lớn rốt cuộc là cái gì minh tâm kiến tính hiểu ra bản tâm thấy do thật ở cái giai đoạn này võ giả liền sẽ phát xuống trí nguyện to lớn sau này nếu như vi phạm liền sẽ hồi thiên khiển nhẹ thì con đường tu hành đoạn nặng thì thân vẫn đạo tiêu là lấy môi cá nhân đều đối này thật tò mò hiện tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói trong đại trận chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh ta thành công đi ra ta thành công rồi một cái tướng mạo bình thường thanh niên hưng phấn hoan hô vì mình có thể đi qua đại trận khảo hạch mà kích động thấy vậy một màn rất nhiều người trở nên ngạc nhiên là hắn ai cũng không thể tin được chính là như thế một cái hỉ hình vu sắc thanh niên bình thường hiểu rõ bản tâm mà đang ở cả đám trở nên vô cùng kinh ngạc lúc lại có một đạo thân ảnh từ đó đi ra đây là một vị nữ tử nàng mặc phổ thông nhưng tướng mạo thoát tục lúc này dáng người anh tuấn bên hông treo lơ lửng b ộ kiếm khuôn mặt kiên nghị không gì sánh được đôi mắt thâm thúy chở n g ư n g ngẩng đầu cất bước đi tới bất kể là ai thấy rồi đều có thể cảm nhận được một cỗ bất khuất dâng trào cùng lăng lệ phong mang ý tứ hàm xúc dưới tình huống như vậy nàng thân ở với rất nhiều thiên kiêu trung nhìn như phổ thông nhưng ở trước mắt bao người lại trói mắt không gì sánh được phảng phất toàn bộ thiên địa quan huy đều hội tụ ở trên người nàng giờ khắc này mọi người trong lòng đều rất rõ ràng cô gái này chính là cái kia vị từ trong đại trận minh tâm kiến tính thiên tiêu dĩ nhiên là nàng rất nhiều võ giả nhất thời ngạc nhiên lúc trước bọn họ đều chú ý quá cô gái này đối với hắn có thể hay không đi qua cũng không ô m chỉ trầm o n g nhưng bây giờ nàng chẳng những đi qua hơn nữa lúc đó nhất phi trùng tiên h đùng bùng mọi người ở đây còn, còn chấn ò n c động theo thế cho nên cả phiến sơn cốc trở nên vắng vẻ lúc xa xa bỗng nhiên có lưu quang bay vút mà đến hiện hiện ra một đạo thân ảnh một thân người mặc đồ trắng quanh thân tiên quang đan bảo đạo vẫn bước lên c h ư n hiện không cách nào nói huyền diệu và khí thế làm người ta vừa thấy phía dưới liền vì chi tâm gãy là thánh tử thánh tử tự mình giá lâm bọn ta bái kiến thánh tử vô số người thấy rồi người này dồn dập hành lễ người tới chính là sở mặc hắn lúc này vẫn chưa lưu ý những người khác chỉ là đưa mắt nhìn kỹ đến cái k i a l ư n g beo bội kiếm dáng người như tùng thiếu nữ trong con ngươi có chút không chút nào tiến hành che giấu tàn thắn người tên là gì s ơ mặc g i hỏi t h i ế u con âm thiếu nữ sắc mặt chầm ngưng c h ầ m tiếng đáp t h i ế u con âm s ơ mặc thuật lại một câu hồi phục lại đưa mắt rơi vào trên người cô gái này bên trên một người còn lại chúng sinh tiêu con âm thật là người cũng như tên ta xin hỏi ngươi có thể nguyện đi theo với ta ánh mắt của hắn như quýnh cùng đợi thiếu nữ trả lời mà ở chúng mục khuê khuê phía dưới thiếu nữ nghe vậy cũng không có chút nào lưỡng lự c h ỉ là túi n g ư ờ i c o n x u ố n g một giọng n ó con kiến âm, trăm h n chín n nhân Việt, top cầu h k mươi bảy kiếm tiên c h u y ể n thế tiêu con âm theo tiêu quan âm thanh âm hạ xuống s ở mặc thông suốt cảm giác thân thể đ ố n g nhiên du lên một cỗ thanh linh cảm giác tự nhiên mà sinh không cần nhìn cũng biết tất nhiên là của mình khí vận đột nhiên tăng vọt đưa đến dù sao trước mắt cô gái này nhưng là mạng hắn định cơ duyên a tính danh tiêu quan âm tiêu du cảnh giới đoán thể cảnh thất trọng mệnh cách kiếm tiên truyền thế kim kiếm tiên truyền thế ngự h kiếm thừa phong tới ngoại trừ ma thiên liên gian đối với kiếm đạo có thiên nhiên cảm giác có thể càng thêm dễ dàng đã có thành tựu đồng thời có thể dễ dàng hơn đạt đến kiếm đạo thực hạng đang sử dụng kiếm khí lúc đối địch có thể tăng lên trên diện rộng sát phạt chi lực kiếm si đối với kiếm đạo có thường nhân sợ không cách nào so sánh nhiệt tình yêu thương mệnh trung chú định làm kiếm mà sống ngự sử kiếm phí lúc uy lực đề thăng năm phần một ư ơ i đồng thời ở cảm ngộ kiếm đạo lúc có thể càng thêm chuyên chú phúc trạch lâu dài người mang phúc vận có thể cho mình cùng người bên cạnh mang đến vận may ngự vật như thần ngự sử pháp bảo lúc thuận buồn xuôi gió như cánh tay giật dây cầm trong tay bất luận cái gì pháp bảo lúc chiến đấu xuất thân nhập hóa thực lực tăng trưởng bá thành bạch hồng có nhật sao trổi tập nguyện bạch hồng có nhật sinh mạng chi nồng nặc hiếm thấy trên đời long quang bắn như đ ấ u chi h ư tao ngộ liệu mạng tranh đấu lúc có thể b ộ c phát ra càng thực lực cường hang t ấ n tính như núi tâm tình bình thản sẽ không xuất hiện khá lớn v à phòng vô luận đặt mình trong bực nào hoàn cảnh cũng có thể lánh tính suy nghĩ phản ứng khác hẳn với th tin từ nguy vong tin từ nguy vong chỉ mảnh treo trông thời khắc bảo trì cảnh giác linh v ậ n khác hẳn với thường nhân phong từ ma luyện bảo kiếm muốn sắc cần rèn luyện hoa mai muốn t ơ m phải chịu lạnh ma luyện mới có thể khiến người trưởng thành những thứ kia r ế t không chết hắn đều muốn khiến cho hắn càng cường đại mỗi khi trải qua một lần đau khổ mà không chết đều muốn khiến cho hắn càng cường đại hơn thực lực cao hơn một tầng một vàng một tím mệnh cách hai kim bốn tử mệnh số nhìn chuỗi này tin tức dù là sở mặc đều không khỏi tâm thần hơi thất thần không vì còn lại thuần túy là mạng này cách mệnh số thật là quá mức cưng hãn toàn bộ là gia trì chiến lực không nói hơn nữa từng cái phẩm chất đều cực kỳ tốt nhất là kiếm tiên truyền thế cùng kiếm si cùng với bạch hồng quán nhật cái này ba cái mệnh số mệnh số nếu như đơn độc xuất hiện ở một cái t i ê n kiêu trên người có lẽ không coi vào đâu có thể làm ba người hợp nhất lúc b ộ c phát ra h uy lực liền khủng bố đến rồi cực hạn thật là trời sinh kiếm thu s ở mặc sâu hấp một khẩu khí không khỏi nghĩ như vậy nói bất quá tư chất xác thực quá kém s ở mặc âm thầm lắc đầu tiêu quan âm mặc dù mệnh cách mệnh số vô song nhưng tư chất lại xác thực có chút bất h a m cũng may mà tư chất bất h a m nếu không tiêu quan âm sớm đã bị thế lực lớn thu làm đệ tử lại nơi nào sẽ trở thành người theo đuổi của hắn còn như tư chất vấn đề cũng cũng không phải vấn đề lớn lao gì lấy thái sơ thánh địa nội tình hoàn toàn có thể dùng các loại thiên tài địa b ả o vì đó dịch kinh tẩy tủy mặc dù ẩn dưỡng thành kinh thế tư chất có chút chắc trở nhưng đem tư chất tẩy luyện suốt ngày mới chỉ có t ầ n g thứ lại cực kỳ dễ dàng mà chỉ cần có bực này tư chất bằng vào tiêu quan âm mệnh cách cùng mệnh số t r i ể n lộ phi phẳng cũng chỉ là vấn đề thời gian nghĩ như vậy sở mặc dần dần phục hồi tinh thần lại nhìn con túi người hành lễ tiêu quan âm sở mặc đem những thứ kê suy nghĩ tạp nhạp từ trong đầu đuổi ra ngoài sau đó háng giọng nói nếu như thế kể từ hôm nay ngươi chính là người theo đuổi của ta lại đứng dậy a là tiêu quan âm lại là thi lễ một cái sau đó đứng lên đi tới sở mặc phụ cận đứng vững sau đó ánh mắt tiến tĩnh một bộ bất động như sơn gián g dấp mà toàn trường tất cả võ giả lúc này thì như cũ nằm ở trong rung động giờ khác này không biết có bao nhiêu người đưa mắt đặt tiền cuộc đến tiêu quan âm trên người càng không biết có bao nhiêu người trong mắt lộ ra ước ao màu sắc không ai từng nghĩ tới ở đây trong nhiều người như vậy lại là cô gái này trước hết triển lộ không tầm thường do đó bị sở mặc thu làm người theo đuổi nhưng hâm mộ thì hâm mộ bọn hắn cũng đều minh bạch đây là tiêu quan âm sở ứng được một đại trong trận minh tâm kỳ tính cảm nộ tự thân bực này tư vô luận đặt ở bất kỳ tông môn nào đều muốn chịu đến cực đại coi trọng mà lúc này bị thái sơ thánh tử thu làm người theo đuổi cũng là chuyện đương nhiên chỉ là ngay sau đó mọi người liền tùy theo tâm t h â n nhắc tới nhìn về phía sở mặc ánh mắt cũng lộ ra một v ệ t h chờ mong màu sắc theo sở mặc hiện thân đồng thời đem tiêu quan âm liệt vào người theo đuổi như vậy kế tiếp liền đến thiên bọn họ là lấy lúc này phàm là đi qua đại trận khảo h ạ n người Vua võ vẫn luận là lực bình thường vẫn là thế lực khắp nơi giả thế khắp điều n h t ê m tiên kiện h h ô n g k ỏ k h tiên n lên. g Dù sao, mặc lời kế tiếp, liền i l đem quyết là bị sợ mặc nhìn chúng ông trong lòng tâm tình như vậy rất nhiều người đều không tự chủ được khẩn trương thậm chí có những người này hô hấp đều xuống ý thức ngừng lại cũng không dám thở mạnh một cái rất sợ vì vậy mà ảnh hưởng thánh tử đối với giác quan của mình chỉ là những võ giả này không biết là sở mặc chọn người theo đuổi nhìn cũng không phải bọn họ biểu hiện bên ngoài mà là sâu hơn tin tức theo sở mặc ánh mắt nhìn quét mà qua từng đạo tin tức nổi lên rõ ràng t r ư ơ n g h i ể n những võ giả này mệnh cách cùng mệnh số dứt bỏ những thứ kia phổ thông tán tu không đề cập tới khắp nơi có thể đến nơi đây thiên tiêu mệnh cách cùng mệnh số đều có chút không sai trên cơ bản đều có thanh sắc lam s ắ c thậm chí là màu tím mệnh cách hoặc mệnh số mà trong đó người nổi bật càng là có mấy loại s ở mặc đại thể nhìn một phen đã là trong lòng hiểu rõ người tên là gì s ở mặc nhìn về phía một vị v õ giả người này người xuyên kim giáp cầm trong tay một cây trong vắt sáng lên hoàng kim trường mâu khí tức hồn hậu không gì sánh được đầu đỉnh khí vận nồng nặc chắc là ngoại vực một cái đại thế lực đỉnh tiêm thiên hữu tiêu ở v ự c n g o ạ i cũng tất nhiên là tiếng tăm lừng l ấ y tuyệt đỉnh tồn tại nhưng lúc này người này nghe được sợ mặc vấn danh phía sau cả người hóa ra là đột nhiên khẩn trương thậm chí hắn cũng cảm giác mình nắm trường màu tay cũng bắt đầu xuất mùa hôi hồi hồi bẩm thánh tử ta gọi nam cung vấn thiên kim giáp thiên tiêu ngẩng đầu hồi đáp nam cung ngươi là thái cổ hoàng tộc huyết mạch s ơ mắc hỏi thái cổ thời kỳ nhân tộc còn yếu ớt vì vạn tộc huyết thực nguy nan thời gian nắm chắc đại nhân tộc đỉnh tiêm thế lực đứng dậy đỉnh t i ê n lập địa là nhân tộc c h é m giết đ ổ i sinh tồn c h i đ ị a vì bọn họ bỏ ra giá cực lớn rất nhiều thế lực lớn đều vì vậy tuyệt tự thậm chí diệt tuyệt nhưng n h â n tộc nhưng chưa quên lại đem những t h ứ k i a ban đầu ở nhân tộc nguy nan lúc đứng ra thế lực xưng là thái cổ hoàng tộc dành cho bên ngoài vô thượng ưu đ ạ i và khí v ậ n giúp đỡ bọn họ một đường lớn lên bên ngoài trung nam cung gia tộc chính là thái cổ hoàng tộc người tại cái kia là hắc á m nhất thời kỳ toàn bộ nam cung gia tộc vô số đệ tử q u ă n g đầu ném lâu nhiệt huyết tộc nhân tử thương bậy thành có thừa có thể nói là lập xuống hãn mã công lao hồi bầm thánh tử ta chính là thái cổ hoàng tộc xuất thân nam cung vấn thiên g ầ m đầu nói rằng hãn nguyên bản còn có chút khẩn trương nhưng theo nói lên gia tộc chuyện cũ một cỗ kiêu ngạo liền tùy theo nổi lên trong、lòng. làm hắn tinh khí thần trong nháy mắt năng dương không sai nhìn ngươi tinh khí thần liền biết thừa kế nam cung gia tộc h u y ế t dũng nếu như thế xứng đáng đi theo với ta s ở m ặ c hơi gật đầu gật đầu nói ngay vậy nam cung vấn thiên nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng sau đó lúc này quỳ một chân trên đất tay phải xoa ngực trầm giọng nói nam cung vấn thiên nguyện làm thánh tử lính hầu đến tận đây thánh tử nhãn c h i sở trí chính là nam cung vấn thiên mũi thương chỉ theo hắn thoại âm rơi xuống sợ mạc biết vậy nên đầu đỉnh khí vận lần thứ hai đạt được tăng trưởng mà nam cung vấn thiên đối với hắn hào cảm cũng trợt bay lên đến rồi tám mươi ở trên rất tốt lại đứng sau l ư n g ta a s ở m ặ c hài lòng nói nam cung vấn thiên tất nhiên là gật đầu đi tới tiêu quan â m phụ cận đầu tiên là đối với hắn thi lễ một cái chật cầm trong tay trường m âu lúc đó ngẩng đầu đứng thẳng lên nghiễm nhiên một bộ kim giáp vệ sĩ rằng rớp thái cổ hoàng tộc nam cung ra tuy không phải đại đế huyết mạch nhưng gia tộc tổ tiên từng uống chân long tổ huyết là lấy hậu bối huyết mạch đều có đặc dị thường xuyên có khí huyết minh mông hạng người hiện lên trước đây nam cường giả từng lấy nục thân chi lực tay xé chân lòng uy thế ngập trời không gì sánh được mà ở sở mặc nhìn soi mói vị này nam cung vấn thiên cũng là có bực này mệnh số ở thêm lên khí vận cũng không thấp tương lai thành tựu có thể nói không tầm thường là lấy đem mời trào thành người theo đuổi ngươi có thể nguyện trở thành người theo đuổi của ta lúc này sở mặc lại đem ánh mắt rơi vào một vị khắc thiên tiêu trên người người này đồng dạng là ngoại vực thiên tiêu sở hữu một cái thanh sắc mệnh cách cộng thêm hai tử nhất sanh bốn sanh mệnh số quan luận số lượng là toàn trường sở hữu thiên tiêu trung nhiều nhất lại đối với hảo cảm của hắn cũng cao còn chưa từng xác định đi theo liền đã đạt tới bảy mươi ở trên chu hiểu nguyện đi theo thánh tử người này có chút kích động không c h ầ n c h ờ chút nào lúc này túi người biểu thị thần p h ụ rất tốt sợ mặc gật đầu khiến cho đứng sau lưng nam cung vấn thiên sau đó sợ mặc lại lần lượt chọn lựa sáu vị người theo đuổi đều là ở đây hảo cảm đối với hắn tối cao đồng thời cũng mệnh cách mệnh số có chút xuất sắc người trong đó bốn người là ngoại vực hai vị là đông vọng đạo vực b ả n thổ vệ r i ê u quang cũng ở trong đó ngoài ra đáng nhắc tới chính là sáu người này chung đồng dạng có một vị là tán tu đã chọn mấy người này phía sau sợ mặc liền lúc đó thu tay lại chuẩn bị kết thúc cái này một lần người theo đuổi tuyển chọn cái này liền kết thúc nghe sở mặc phải kết thúc tuyển chọn toàn trường không ít người đều có chút ngạc nhiên trong đó có chút tiên kiêu càng là trong lòng q u ý lên chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương một trăm chín mươi tám thái cổ hoàng tộc đại nhật kim ố h i ề n thân bọn họ ở lúc tới lòng tin tràn đầy tự cho là thiên phú không tầm thường tất nhiên có cực đại sát xuất sẽ bị sở mặc nhìn chúng nhưng người nào biết sở mặc vẻ mặt chọn lựa mấy người trong đó thậm chí còn có hai vị tán tu tuy nói một vị tán tu minh tâm thấy triệt lộ không tầm thường nhưng một vị khắc tán tu nhưng chỉ là tướng mạo thật thà thanh niên thoạt nhìn lên phổ thông tập cùng kết quả lại bị chọn chúng nhưng bọn họ lại lạc chọn điều này làm cho mấy cái này thiên kêu trong lòng rất là k h ô n g phục bất quá bọn họ cũng không có can đảm nghi vấn thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói chỉ có thể lộ ra căm giận màu sắc cho đến sở mặc ly khai cùng với những thứ kia duy trì trật tự thái sơ thánh địa trường đám đệ tử cũ sau khi rời đi lúc này mới từng cái hừ lạnh không chọn liền không chọn hôm nay t r ư ớ n g mắt bọn ta ngày khác chắc chắn hối hận ta cũng không tin ly khai ngươi thái sơ thánh tử bọn ta sẽ không có tương lai bọn họ nói liền từng cái tức giận ly khai thái sơ ngoài thành chuyện xảy ra sở mặc cũng không biết mặc dù đã biết cũng chỉ là biết cởi trừ trên thực tế nơi đó còn có lấy không ít tiên h tiêu hoàn toàn có thể toàn bộ đều nhận lấy làm người theo đuổi nhưng bọn hắn tâm tư không phải tinh khiết thậm chí có mang nhị tâm cái này liền làm cho sở mặc có chút không thích hắn hiểu được những thứ này mỗi cái đại thế lực thiên tiêu tới hắn nơi đây làm người theo đuổi đều là không cam lòng bình thường lòng có gia tâm người nhưng sở mặc cũng không ngại thân là thái sơ thánh tử hắn cho phép thủ hạ võ giả sở hữu g i tâm trên thực tế nếu là không có bực này g i tâm cũng khó mà ở võ đạo tri lộ trên có cao hơn thành cựu lấy thiên tư của hắn cũng có lòng tin áp đảo mấy cái này thiên tiêu gia tâm nhưng tâm hoài q u ỷ thai h ạ n g người lại không ở nhóm này người bậc này vô luận ngươi đối với hắn thật tốt cũng sẽ không nhớ kỹ ngược lại sẽ bởi vì ngươi đối với hắn sơ sẩy mà sinh lòng bất mãn sở mặc tìm kiếm người theo đuổi chính là vì tự mình xử lý tạp vụ như vậy thì không cần tự làm tất cả mọi việc mà không phải tìm mấy cái sống an nhàn sung sướng h ạ n g người vì vậy những người đó trực tiếp liền bị hắn sợ coi nhẹ miễn cho thật đem thu làm người theo đuổi kết quả lại gây ra rủi ro không chỉ có p h i lòng còn phải đích thân xuất thủ thanh lý môn hộ mấy vị người theo đuổi đi theo sở mặc đi tới thái sơ thá mới vừa vào tới có cực kỳ người theo đuổi liền tốt kỳ chung quanh đánh nhất lấy đây chính là thái sơ thánh địa sao bọn họ cảm thụ được bốn phía linh khí nồng n ặ n g cùng với cái tiêu các nơi tản r a tăng thương lại cổ xưa kiến trúc mọi người đều lộ ra chấn động màu sắc tuy nói có chút thiên kiêu cũng là thế lực lớn xuất thần nhưng thái sơ thánh địa chuyển thừa vô số năm tri liền nội tình nặng nghề toàn bộ ba đạo vực cũng không tìm tới bao nhiêu thế lực có thể cùng với h u y ề n đẹp chấn động tự nhiên cũng là không thể tránh được mà tiêu quan âm cũng là thần tình xuất hiện ba động ánh mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc đây là nàng đệ một lần tiến vào đại thế lực bên trong sân môn cảm thụ được cùng ngoại giới so sánh v ớ i hồn hậu vô số lần linh khí nàng cảm giác mình cũng không cần tu luyện liền có thể thành công đột phá cảnh giới đây vẫn chỉ là ngoại môn khí tượng chờ các ngươi đến rồi nội môn thậm chí là thánh tử ở thái hoa sơn liền biết cái gì là vạn cổ tông môn nội t ì n h lúc này đi cùng triệu thiền hé miệng vừa cười vừa nói ngay vậy mấy vị người theo đ u ổ i cũng không khỏi lộ ra ngần người mê mẩn biểu tình không bao lâu đám người về tới thái hoa sơn vừa lúc thấy thiều quang trưởng lão thánh tử ngài đã trở về thiều quang trưởng lao tiến lên hành lễ ngươi tới thật đúng lúc những người này trước giao an bài cho ngươi s ờ mặc phân phó một tiếng sau đó lại cùng bọn họ dặn dò m ộ t câu trực tiếp thẳng hướng lấy đỉnh núi mà đi đợi bên ngoài đi rồi thiều quang nhìn lấy một đám người theo đuổi cười nói chư vị thái hoa trên đỉnh núi vị trí không nhiều lắm ta mang bọn ngươi ở phụ cận mở mang đậm phụ t h i ề n thức trưởng lão rồi mấy vị người theo đuổi đều rối rít gật đầu việc rất nhỏ thiều quang mỉm cười ôn tồn nói chế sau đó thiều quang liền an bài ngoại trừ đem tiêu quan âm ở lại thái hoa sơn thừa ra đám người đều an bài ở phụ cận con trên kỳ thực ngay từ đầu vũ văn cập cũng là tính ở thái hoa trên đỉnh núi nhưng hắn chính mình cảm thấy thái hoa trên đỉnh núi tạp dịch tùy tùng nhiều lắm cộng thêm rất nhiều đều là sở m ặ c thánh tử nước quyến cá nhân hắn ở nơi đó có nhiều cái rối vì vậy liền chính mình rời ra ở thái hoa sơn phụ cận tìm một ngọn núi tu hành vì vậy thiểu quang cũng liền tuần hoàn theo như vậy l ệ cũ như vậy ă n bài lần ă n bài vừa cùng bọn họ giảng thuật thái sơ thánh điệu bên trong quy củ đồng thời cũng chỉ điểm bọn họ một phen sở m ặ c thói quen để cho bọn họ đều chú ý một chút mà những cái này mới tới những người theo đuổi cũng đều chăm chú nghe dù sao từ nay về sau bọn họ liền phải ở chỗ này tu hành chờ đợ mặc điều khiển tất nhiên là phải nghiêm túc một ít. mà chờ các loại an bài song sau liên có một ít chấp sự trưởng l ã o nhóm mang theo bọn họ đi làm quen thái sơ thánh địa lễ nghi đồng thời truyền thụ công pháp thân là người theo đuổi tất nhiên là muốn thiên tư thực lực đầy đủ như vậy mới có thể đưa đến hộ vệ tác dụng mà như là tiêu con âm trừ tu luyện ra trình độ nhất định còn đánh vác thị nữ chức trách cùng lúc đó ở thái hoa đỉnh núi sở mặt lại là bàn ngồi ở trên tảng đá tiếp tục tham nộ g lấy kim mẫu thần văn trong khoảng thời gian này tới nay hắn tay không rời sách vẫn chăm chú tìm hiểu lấy nộ tính của hắn khoảng cách đem triệt để nắm giữ đã không xa mà tới lúc đó liền có thể thử nắm giữ thái dương chân hỏa nghĩ tới đây chính là sở mặc đều có chút chờ mong thời gian chậm rãi lưu tiêu tan từ chọn hết người theo đuổi phía sau đến bây giờ đã là bán nguyện thời gian trôi qua tiêu quan âm mới vừa từ vấn đạo các trung đi ra đứng ở trước cửa nàng quay đầu lại nhìn cái tòa này rộng lớn kiến trúc trong đầu nhịn không được hồi tưởng vài ngày trước lần đầu t i ê n đến nhìn thấy cái kia hạo như yên hải võ đạo truyền thừa cùng điện tích lúc trong lòng chấn động dù cho cho tới bây giờ nàng đều ký ức hãy còn mới mẻ thái sơ thánh địa thật không hổ là truyền thừa vô số năm thế lực to lớn quả thật không thể tưởng tượng nổi nàng nhịn không được âm thầm nghĩ đoạn này thời gian tới nay trải qua một đám chấp sự cùng trưởng lao huấn luyện nàng đối với thái sơ thánh địa cũng có một cái khắc sâu hiểu rõ thẳng đến ở đường kim ba ngàn đạo vực nằm ở bực nào địa vị mà theo nàng hiểu càng sâu trong lòng chấn động cũng liền càng thêm n ồ n g hậu đồng thời đối với mình s ở đi theo thánh tử càng là cảm thấy sâu đậm k í n h ngưỡng một cái truyền thừa vô số năm thế lực to lớn mà nhà mình chủ nhân lại có thể trở thành thánh tử đồng thời tương lai có hy vọng chấp trưởng phương này thánh địa nhìn xuống ba ngàn đạo vực chỉ là vừa nghĩ nàng đều cảm thấy tê cả ra đầu mà đến lúc này nàng rốt cuộc có thể minh bạch những đệ tử bình thường kia nhìn về phía nàng ánh mắt lúc cực ao càng rõ ràng biết mình có thể trở thành thánh tử người theo đuổi rốt cuộc là bực nào kinh thiên khí vận nghĩ tới đây nàng lại nhịn không được cảm thụ được trong cơ thể cái kia quần c u ộ n khí tức cùng hùng hậu khí huyết mấy ngày nay nàng bởi vì tư chất vấn đề vẫn bị ban tặng các loại nước thuốc tẩy luyện tư chất hao phí vô số thiên tài địa bảo có thể dùng tu luyện của nàng tư chất trực tiếp liền bị tăng lên tới thiên tài cấp bậc tốc độ tu luyện cùng trước đây so với gần như sắp gấp trăm lần đều không ngừng thánh tử đem ta với trong sơn giã tuyển ra ban tặng ta vô thượng cơ duyên, như thế ân tình. dù cho làm trâu làm ngựa đều khó hồi báo tiêu quan âm a tiêu quan âm làm phải nhớ cho kỹ bực này ân tình mới là trong lòng nàng âm thầm nghĩ đối với sở mặc sống lại ra khỏi cảm kích đồng thời cũng không ngừng tự nói với mình sẽ đối thánh tử càng thêm trung thành mà nàng bây giờ như vậy ý niệm trong đầu cũng là mặt khác bảy vị người theo đuổi cộng đồng ý tưởng đáng cắt người cảm nhận được trở thành người theo đuổi phía sau lấy được tất cả tài nguyên phía sau sở hữu người theo đuổi đều đối sở mặc cực kỳ cảm kích thậm chí như là nam cung vấn thiên như vậy tâm trí đơn thuần hạng người cùng với một vị khác bị cất nhắc lên tản tu càng là âm thầm quyết định vì sở mặc dù chết vẫn hiệu trung bọn họ đều là sở mặc tinh khi ê u t ế tuyển người tâm tính tất nhiên là có chút không tầm thường trong lòng đều tri ân đồ báo hô t h ở phao một khẩu khí tiêu quan âm hướng phía thái hoa sơn trở về một đường cưới truyền thống trận rất nhanh liền tới đến rồi thái hoa trên đỉnh núi tiêu cô lương trên núi có không ít tùy tùng tạp dịch đang ở vậy nước các nhà thấy tiêu quan âm đều liền vội vàng hành lễ chào hỏi tiêu quan âm cũng khẽ gật đầu biểu thị đáp lại trở lại chỗ ở của mình nàng đang chuẩn bị tu luyện tiêu hóa tự thân được đến anh. đúng lúc này trận có một đạo một đạo hừng hực vô cùng quang trụ sông lên trời không cùng lúc đó một cỗ đáng sợ đến mức tận cùng khí tức đột nhiên lan tràn ra trong nháy mắt liền tịch quyển bao trùm toàn bộ thái hoa sơn thậm chí cấp tốc hướng phía toàn bộ thái sơ thánh địa lan tràn ra kèm theo hơi thở tịch quyển lại là một đạo khủng bố lại bàng bạc đến mức tận cùng hư ảnh hiện lên tiêu quan âm vô ý thức đưa mắt nhìn lại liền thấy làm nàng trở nên hoảng sợ một màn nhưng thấy đỉnh núi bên trong một đoàn ngọn lửa màu đen cháy hưng hực dường như biển lửa v ậ y tràn ngập mà ở cái kia ngập trời trong liên hỏa một chỉ cả người trải rộng hát sắc lông vũ hai trong mắt đỏ thẫm dưới thân có ba chân khủng bố phi cầ thái cổ man hoang khí độ tràn ngập còn có bất khuất não nghệ y tứ hàm xúc tỏa ra giống như nhất tôn cái thế thần chỉ vậy từ cổ xưa đi qua vượt qua thời gian trường hạ hà, hàng lâm hiện thế chuyện hay bắt đầu thôi diễn ma võng liên tiếp toàn bộ nhân loại chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư n một trăm chín mươi chín thái dương chân hỏa nhập thể cô trong chỗ ưu minh một đạo như ẩn như hiện ô tiếng gãy đột ngột văng lên kèm theo thanh em vang vọng cái kia trôi nổi tại quá hoa núi đỉnh tam túc kim ô đột nhiên không n ờ i vô cánh một cống ngạo thị thường không nhìn xuống chúng sinh khí thế tịch q u y ề n mà ra trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa mà trừ cái đó ra càng là ẩ n chứa một cỗ chúa tể chư thiên và giới diệt hết thương mang chúng sinh bao trùm cao hơn hết đường hoàng khí độ cảm thụ được khí tức như vậy các như gian tiêu quan âm chỉ cảm giác mình lúc này phảng phất tại tham quan học tập lấy nhất tôn chúa tể thiên địa chúng sinh vô thượng hoặc giả mình thì giống như con kiến hôi một dạng nhỏ bé chỉ có thể nhìn lên mà không dám sinh ra bất luận cái gì những ý niệm khác đây là cái gì tồn tại tiêu quan âm trong lòng bị chấn động tốt đình n ơ ngác đứng tại chỗ nét mặt lộ ra kinh sợ cái kia trên đỉnh núi tam túc kim o vẹn vẹn chỉ là hư ảnh nhưng ẩn chứa khí độ lại làm nàng hoảng sợ không thôi không chỉ là hắn lúc này toàn bộ thái sơ thánh đ ệ u bên trong vô số yêu thú bị áp chế lại là kinh khủng hơn tam túc kim o chính là một đại yêu hoàng vì nhật c h i tông vì t i n h c h i chủ đã đủ thay trời đi phạt bao trùm vạn vật chúng sinh vỡ s â n lúc vạn yêu ở tại thủ hạ cuối đầu là lấy loại này phương diện huyết mạch áp chế đủ để cho bất luận cái gì yêu thú cũng vì đó tìm đập nhanh bà tan linh thú phong bên trong những thứ kia nguyên bản còn liên tiếp lẫn nhau gào thét giao lòng cự thú thậm chí là thần cầm lúc này đều nằm dạp trên mặt đất. lạnh run trên nét mặt lại không t i ệ n ngạo thay vào đó lại là sợ h ã i cùng hoảng sợ bọn họ không biết chuyện gì xảy ra nhưng nảy cổ từ sâu trong linh hồn sợ hiện ra sợ hãi làm chúng nó chỉ cảm thấy thiên khung đều rất giống đổ nát cùng lúc đó thái sơ thánh địa bên trong vô số trưởng lão cũng bị kinh động dồn dập từ bế quan tri địa tức h tỉnh đưa mắt đặt tiền cuộc qua đây đó là tam túc kim ô tam túc kim ô hư ảnh phù hiện ở thái hoa đỉnh núi chẳng lẽ là thánh địa điện hạ ở tu hành cũng không biết tu luyện là bực nào kinh thế thần thông nhìn không bực này khí thế liên biết đáng sợ không gì sánh được rất nhiều trường lao chắc lưỡi thái sơ phong đ ỉ n h t r ư ở n g giáo đưa mắt đặt tiền cuộc mà đến lúc đầu nhìn thấy tam túc kim ô hư ảnh lúc còn còn có chút ngạc nhiên nhưng sau đó hắn liền phảng phất nghĩ tới điều gì không khỏi lộ ra nụ cười xem ra cái kia thái dương chân hỏa hắn đã là tìm hiểu ra tới trường giáo nỉ non hồi phục lại thu hồi ánh mắt lần thứ hai xem t r ư ờ n g vân hải nhập định n g ộ đạo lại không nói theo tam túc kim ô hiện hiện phía sau các phe chấn động thái hoa trên đỉnh núi tam túc kim ô vũ cánh một tiếng ô đề chuyển khắp c ử u thiên thập địa vô cùng biển lửa quần quận càng ẩ n chứa một đạo đạo kim sắc lưu quang bay lượn đàm vào những thứ này kim sắc lưu quang mặc dù xem thanh thế cũng không như những thứ kia ngọn lửa màu đen khủng bố nhưng quỷ dị là kim sắc lưu quang chỗ đi qua vô số ngọn lửa màu đen đều rối rít tách ra giống như thần phục một dạng kinh khủng hơn là chính là liền hư không đều tùy theo v ậ t mẹo thậm chí phát sinh không chịu nổi gánh nặng nghiền nát â m thanh bởi vậy có thể thấy được cái này kim sắc lưu quang tích chứa uy lực rốt cuộc là đáng sợ đến mực nào trên thực tế cái này kim sắc lưu quang đương nhiên đó là cái kia tam túc kim m bản bệnh thần hỏa thái dương chân hỏa lại danhái dương kim diễm đại nhật thần hỏa có thể trừ bỏ toàn bộ h ắ c á m lần rượu hàng vạn hàng nghìn đại địa phần diệt thương khung chúng sinh vô luận bất luận tồn tại nào một khi bị thái dương kim diễm nhiễm cũng rất khó đem dập tắt mà cái này cũng là tam túc kim mẫu dựa vào chi trở thành một đại yêu hoàng dựa vị trí đương nhiên lúc này xuất hiện những thứ này thái dương chân hỏa vẹn vẹn chỉ là hình chiếu cũng không phải chân chính h ỏ a trùng còn chân chính thần hỏa còn còn ở trong vòng tham n ộ đỉnh núi sợ mặc ngồi xếp bằng tinh khí thần viên mãn như một toàn lực tìm hiểu trước mặt khối này mạnh đồng theo hắn tìm hiểu vô số tiên quang đan vào xuyên toa hừng hực hào quang lưu tiêu tan còn có nồng nặc đến mức tận cùng đạo vận hình thành trận tự tỏa liên đan vào quân quanh hình thành vô số sáng lạn mà lại trói mắt dị tượng mà ngay tại những n à y dị tượng bên trong một đám ngọn lửa đột nhiên nổi lên nó thoạt nhìn lên rất là yếu ớt chỉ có mầm lớn chừng hạt đậu tiểu nhưng cực kỳ trói mắt chỉnh thể phơi bày kim sắc có vô cùng đạo vận pháp tắc khí tức phun ra còn có một cỗ không cách nào suy đoán mênh mông khí tức tràn ngập ánh mắt nhìn kỹ đi lên chỉ cảm thấy như đối mặt thiên liên một dạng làm người ta chỉ có thể cảm nhận được sâu đậm hồi hộp cùng khủng bố thái dương chân hỏa sợ mặc mở hai trong mắt trong mắt mang theo thỏa mã mấy ngày nay hắn vẫn phỏng đoán kim ô thần văn rốt cuộc đem thông hiệu đạo lý sau đó tìm hiểu mảnh đồng bên trong thần văn trước sau tiêu hao hơn tháng thời gian cuối cùng rồi sẽ cái này đại thái dương chân hòa dẫn dắt ra tới dù tựa hồ là cảm nhận được sở mặc ánh mắt thái dương chân hòa đột nhiên còn c u ố n sở mặc xoay tròn đồng thời để lộ ra một cỗ mừng rỡ cùng thân cận ý tứ hàm xúc chuyển đến nó từ sở mặc trong cơ thể cảm nhận được kim ô khí t ứ c bởi vì đối với sở mặc cũng một cách tự nhiên sản sinh thân cận cảm giác và đi làm việc cho ta sở mặc mỉm cười bàn tay chùm lên ngọn lửa bên trên lửa kia mầm thần uy hừng hực liền thiên địa đều đủ để đốt cháy thành cho bụi nhưng vẫn chưa đối với sở m ặ c tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại vui vẻ ở sở m ặ c lòng bàn tay dù mà lấy một lát sau nó dường như chơi m ệ n h đột nhiên bay ra sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang không có vào sở m ặ c trong cơ thể vây anh giờ khác này sở m ặ c trong cơ thể đột nhiên t r u y ề n đến một cỗ không cách nào nói nóng bỏng phảng phất đưa thân vào trong biển lửa huyết n ụ c xương khốc đều rất giống muốn trong nháy mắt hòa tan nhưng cảm giác này chi bất quá trong nháy mắt liền biến mất vô hình cùng lúc đó s ở mặc liền phát hiện toàn thân cao thấp đều truyền đến một cố minh ngông kinh khủng lực lượng tràn đầy hơi thở của hắn càng là liên tục tăng lên cảnh giới cũng theo đó không ngừng tăng trưởng tạo hóa tứ trọng tạo hóa ngũ trọng tạo hóa lục trọng trong c h ư ớ c mắt s ở mặc cảnh giới liền trực tiếp bị tăng lên tới tạo hóa cảnh lục trọng mà đến b ư ớ c này minh ngông khí huyết mới chỉ có tùy theo bình phục lại lúc này nhìn nữa thái dương chân hỏa liền rõ ràng thấy hỏa chủng chỗ cốt loi đã bị đánh lên hắn là cấn lúc đó ở đan điền trong khí hải giống như tinh thần vậy xoay chầm chậm đứng lên đến tận đây sợ mặc triệt để nắm giữ thái dương chân hỏa có ngự sử vực thứ này về sau đối địch chỉ cần tâm niệm vừa động thái dương chân hỏa liền có thể tịch quyển mà ra phát huy m ê n h mông quần quận thần uy nhưng mà vừa lúc đó v a n g v a n g vâng n g thiên khung bên trên chậm nhớ tới từng đạo sấm dề nâm thanh ngay sau đó mây đen hội tụ sấm chấp dề n v a n g toàn bộ thái sơ thánh địa đều đ ố n g nhiên tùy theo tôi xuống mà đang ở cái kia trong mây đen có thể thấy được từng đạo t từ ử sắt lôi quang gào thét xuyên toa đầy trời lôi quang tràn ngập ẩn chứa hủy diệt cùng kiếp nạn khí tức đây là kiếp lôi chẳng lẽ là có cái gì không nên tích chữ ở đương đại tồn tại hiện thân làm cho thiên địa có cảm giác vì vậy đánh xuống kiếp lôi cần muốn đem hủy diện kèm theo kiếp lôi hiện hiện thái sơ thánh địa vô số trưởng lão vẻ sợ hãi bọn họ cũng không ngồi yên được nữa dồn dập hóa thành lưu quang đi tới giữa không trung ùng ùng lôi vân quần quận sao động ẩn chứa diệt thế vi năng vô cùng lôi đ ì n h báo hao giống như thiên địa tức giận tại dạng này thiên địa chi bi dưới dù cho chính là thực lực mạnh mẽ các trưởng lão đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé như thế kiếp lôi khí t ứ c cho là bởi vì thánh tử tu luyện thần thông dẫn dắt bắt đầu mau mau mở ra hộ sơn đại trận trả lại kiếp lôi vi năng nhanh đi thông báo trưởng giáo một đám các trưởng lão phục hồi tinh thần lại r ồ n r ậ p hô mà đang khi hắn nhóm như ở trong mộng mới tình vậy chuẩn bị ứng đ ố i lúc một đạo minh ngông thân ảnh đột nhiên nổi lên ẩn chứa vô thượng trí thánh l oai thình lình chính là trưởng giáo việc này ta đã biết trưởng giáo ánh mắt thiên tĩnh nhìn thoáng qua kiếp vân toàn tức nói các ngươi không cần lo lắng lại c á c ti kỳ trước chính là nhạ đám người nghe nói như thế liền an định lại chuyện việt cầu đạo top một nhân khí cách top hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm kiếp lôi hàng thế trưởng giáo chuyển pháp b i ế thái trưởng g sơ thánh lấy t i lễ một á địa u đối ó rồn tặn dập với sơn môn đại trận phương tiện nghĩ đến vẫn chưa quá mức lưu ý ở thái sơ thánh địa các đời các tiền bối xem ra thủ hộ thánh địa biện pháp tốt nhất liền đem tất cả địch n h â n tiêu d i ệ t coi như không cách nào tiêu diệt tổng còn có trong cấm địa rất nhiều các l a o tổ vì dựa căn bản không có cần thiết đi kiến tạo một cái giống như vỏ rùa một dạng đại trận bất quá trung quy cũng là một phương thánh địa dù cho đối với sơn môn lại phải không coi trọng vô số năm lưu chuyển tới nay trải qua trong thánh địa vô số trận pháp tông sư không ngừng ra chỉ cùng giữ gìn đại trận này cũng càng thêm mạnh mẽ cho tới bây giờ không nói sở hướng vô địch tầm thường thánh chủ cảnh muốn đem đổ nát cũng rất không dễ mà cái này chờ các loại đại trận phòng hộ thủ đoạn ứng đôi cái này kiếp lôi chi lực có thể nói dư dả quả nhiên theo một đạo tử sắc lôi đình đột nhiên đánh rớt ẩn chứa quần c u ộ n diện thế thần uy mang theo lấy không cách nào lường được hủy d i ệ t chi lực hướng phía thái hoa sơn sở mặc chỗ ở vị trí b ộ tới như muốn đem sở mặc cho triệt để chấn áp thành một miệng nhưng mà cái này nhìn như vô cùng kinh khủng kiếp lôi ở gặp phải đại trận bình chứng lúc lại giống như thạch trầm đại h ả i vậy chỉ là nổi lên một trận liên y ỉ sau đó liền biến mất nhị vô hình sau đó từng đạo kiếp lôi không ngừng nổi lên mà ra nhưng đều không thể đột phá đại trận phòng hộ không biết bao lâu đi qua cái này kiếp vân dường như cũng bị triệt để làm tức giận không có tiếp tục hạ xuống kiếp lôi ng cuối cùng một đạo càng minh ngông hơn đáng sợ kiếp lôi gào thét mà ra nó cũng cho phơi bày từ sắc mà là lộ ra một vẻ hào quang màu và nóng tràn đầy vô lượng lôi đạo hủy diệt khí t ứ c giống như muốn đem mảnh thế giới này đều cho lao đi lấy minh ngông quần quận không thể chống đỡ chi huy năng hàng lâm ở thái sơ thánh địa bên trên đùng ùng đại trận nhấc lên kịch liệt chấn động hiện ra sóng chiều phiên trào khí thế tựa như lúc nào cũng có phá t o á i khả năng nhưng bất quá chỉ là thời gian mấy hơi thở tất cả kiếp lôi khí tức liền triệt để yên diệt mà đại trận bình chướng cũng hồi phục bình tĩnh đang nổi lên gian này đạo kim sắc hủy diệt thần lôi phía sau kiếp vân dường như cũng biết không làm gì được sở mặc cùng đạo kia không nên tồn tại ở thế gian thần hỏa là lấy đang tiếp tục đánh xuống mấy đạo thần lôi phía sau bao trùm phương viên mấy trăm ngàn g i ặ m mây đen liền chậm rãi tiêu tán ra theo mây đen triệt để tán đi ánh nắng rốt cuộc rượu rơi xuống không xa xa một tòa hồng t i ề u kéo dài qua t h i ế niệm với ánh mặt trời chiếu rọi xuống l ầ l á n thôi châu ánh sáng lộng lấy thái hoa trên đỉnh núi thất xác quan mang bao ph s ở mặc đứng ở đỉnh núi cả người bao phủ ở quan g mang như vậy bên trong giống như tại thế tiên chân vậy tựa như lúc nào cũng có thể vũ hóa phi thăng phía dưới triệu thiên chúng nữ thấy vậy một màn trong mắt đều không khỏi toát ra thôi trâu màu sắc mặt lộ vẻ sùng k í n h sau một lát s ở mặc triệt để bình phục khí tức trong người từ trong nhập định tỉnh lại chúc mừng công tử vượt qua k i ế p lôi nắm giữ vô thượng thần thông triệu thiên chúng nữ tiến lên dồn dập chúc mừng có chút được đến mà thôi không đáng giá nhắc tới sợ mặc mỉm cười nói sau đó lại là cùng các nàng rảnh rỗi hàn huyên một trận liền nghe thanh âm của trưởng giáo truyền đến sở mặc lại tới một chuyến thái sơ cung ngay vậy sở mặc liền cùng triệu thiền mấy người nói tới một tiếng sau đó liền bước đi hướng phía thái sơ cung bước đi sở mặc gặp qua t r ư ở n g giáo thái sơ trong cung sở mặc hướng về phía ngồi xếp bằng ở mây trên giường t r ư ở n g giáo không người thi lễ một cái lại đứng dậy an toàn trường giáo mỉm cười nói một bên thải vân đồng tử đưa đến mây sập sở mặc nói lời cảm tạ một tiếng liền ăn nhiên ngồi xuống tòa hạn trong lúc ở chỗ này t r ư ở n g giáo thì vẫn mỉm cười nhìn chăm chú vào đang nắm giữ thái dương chân hòa phía sau sở mặc mặc dù thực lực vẫn chưa đạt được quá mức tăng trưởng vẹn vẹn chỉ là cảnh giới tăng lên mấy cái tiểu tần g thứ nhưng bởi vì thái dương chân h ỏ a nhập thể có thể dùng hắn cả người khí độ đều xảy ra l o n g trời lở đất biến hóa lại tự thân khí độ cũng càng thêm gần như hoàn mỹ nhưng thấy sở mặc lúc này tuy là ngồi xếp bằng nhưng dáng người cao ngất như tùng khí độ siêu nhiên n m ư ợ chút c nhất phái lỗi lạc khí tượng mà ở cái này siêu nhiên hơn càng ẩn chứa một cỗ uy nghiêm cùng h ư n g h ự c giống như nhìn xuống chúng sinh thần chi tuy có cao cao tại thượng phiêu miểu nhược vân cảm giác lại cũng không có thể làm người sinh ra phản cảm ngược lại cảm thấy lí nên như vậy lại có thể dùng hắ lời vừa nói ra sở mặc nhất thời trong lòng hơi lộng tạo hóa cảnh chính là thần thông đại cảnh cuối cùng một cảnh giới mà sinh tử cảnh lại là siêu thoát đại cảnh ban đầu cảnh giới hai người mặc dù ở võ đạo trông được lại tựa như bất quá hai cái lân cận đại cảnh giới nhưng ở võ giả tu hành trên đường lại vô cùng trọng yếu điều này đại biểu võ giả từ thần t h ô n g cảnh triệt để đi hướng siêu thoát ý nghĩa tất nhiên là bất đồng trường giáo nhưng có chỉ giáo nghĩ như vậy sở mặc liền do hỏi lộ ra nghiêng thai lắng nghe hình dáng thấy thế trường giáo lại cười nói ngươi làm cũng biết sinh tử cảnh mặc dù chỉ là một cái đại cảnh nhưng vấn sinh tử hai trọng huyền quan n g ỗ i khi vượt qua một trọng huyền quan thì tự thân gần như siêu thoát chỉ có làm sinh tử huyền quan bước qua l i ề n có thể triệt để siêu phàm thoát tục từ đây không còn là phàm tục bất quá lại nói tiếp tuy là dễ dàng nhưng muốn vượt qua sinh tử huyền quan lại cực khổ trùng điệp hơi không cẩn thận càng l à c ó cảnh giới rơi xuống thậm chí là vẫn lạc phiêu lưu nói điểm chỗ hắn dừng một chút lại nói cửa này không dễ ba ba mặc dù ngươi thiên tư không tầm thường nhưng đoạn đường này đi chúng quy bổ hích khá nhanh không khỏi ngươi đi sai bước nhầm là lấy này tới lại là cùng ngươi giảng đạo một phen để tránh khỏi ngươi phá cảnh lúc đang ở thánh địa ở ngoài bên người không sư trường bảo vệ sợ mặc vạn không ngờ rằng trường giáo gọi hắn đến đây hóa ra là bởi vì sợ hắn gần đột phá sinh tử cảnh xuất hiện nguy hiểm vì vậy đặc biệt vì hắn giảng đạo điều này làm cho hắn ngạc nhiên hơn cũng trong lòng không khỏi có chút cảm động đa t ạ trường giáo đệ tử cảm kích không cùng trường giáo nói lời cảm tạ nói rằng không cần như vậy k h á c h khí ngươi chính là thánh tử đại biểu cho thánh địa tương lai tất nhiên là muốn dốc lòng bồi dưỡng trường giáo mỉm cười sau đó liền bắt đầu giảng thuật đứng lên hắn giảng đạo vẫn chưa giả vờ thơ bảo câu văn thật thà chất phác mặc dù vẫn chưa có cái gì thiên hoa loạn truy địa dung kim liên như vậy dị tượng nhưng sở mặc sau khi nghe lại lớn chịu thân đích đối với đột phá sinh tử cảnh đả thông sinh tử về quan có cực kỳ khắc sâu nhận thức loáng lên ba ngày đi qua giảng đạo cuối cùng kết thúc tốt lắm có quan hệ sinh tử cảnh sở hữu huyền diệu đều đã tất cả đều báo cho biết của ngươi ngươi lại hảo hảo tiêu hóa hấp t h u n h ư vẫn còn ở cái gì nghĩ hoặc đại khả đến đây hỏi với ta hoặc là còn lại trường lão trường giáo mở miệng nói là đa tạ trường giáo c h u y ê n đạo sợ mặc túi người hành lễ chăm chú b á i tạng sau đó thấy trường giáo lại không phân phó khác lúc này mới ly khai thái sơ cùng chuẩn bị trở về chống thái hoa sơn tiêu hóa được đến lần này luyện hóa thái dương chân hỏa thực lực đại tăng lại được trưởng giáo truyền đạo bước vào sinh tử cảnh lại không trở ngại chỉ cần cảnh giới đ ạ đến liền có thể nước chạy thành sông vất quá sự tình muốn từng cái từng cái làm trước đó lại cần t r ư ớ c đem thiên mệnh c h i tử bắt lại trong đầu hồi tưởng những thứ này s ở mặc rất nhanh liền đạt đến thái hoa sơn sau đó trực tiếp đi vào trong t i n h thất tiêu hóa hấp thu trưởng giáo dạng đạo lúc được đến mấy ngày sau s ở mặc xuất quan người xa liễn mang theo một đám người theo đuổi ly khai thái sơ thánh điệm chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm linh một cung đồ mặt lộ chuẩn đế mộ mở ra mãng mãng hoang mạc bên trong diệp thanh chật vật bỏ sắt lấy Lúc sắc này hắn m ặ trong tái nhật t không sánh gì được, cơ thể khoảng í khí huyết mê, đang điển khí hải khô h đêm đang điển mê, é môi càng là khô càng khốc, c là ư ờ i thời ư ơ n trùng hiển nhiên đến mức đèn cản Trong khoảng g thế t h điệp, đã là mức dầu. gian này tới nay hắn vẫn luôn bị thế lực khắp nơi truy sát mặc dù bằng vào hắn cùng sư phụ thủ đoạn cộng thêm có lẽ là trong t r ỗ ưu minh khí v ậ n che chở mỗi khi gặp phải nguy cơ sinh tử đều có thể may mắn chạy trốn nhưng dù vậy cũng không khả năng bình yên vô sự ba phen mới bận xuống tới thương thế không ngừng được ra lại tăng thêm mỗi lần hắn bỏ qua địch nhân phía sau luôn là không được bao lâu liền sẽ bị địch nhân phát giác sau đó liền vẫn chạy chối chết căn bản không có c h ữ a thương thời gian khôi phục là lấy trải qua thời gian dài như vậy những thương thế kia cũng đều từng bước chuyển biến xấu càng ngày càng nghiêm trọng cho tới bây giờ hắn càng là vô cùng thế thảm mặc dù lại một lần bỏ qua rồi truy kích đ ị c h nhân nhưng mình nhưng cũng cùng đổ mặt lộ lúc này chớ nói tới một vị võ giả dù cho coi như là người t h ư ờ n g đều có thể đưa hắn đơn giản c h ẳ m sát rốt cuộc là vì sao vì sao ta diệp thanh phải bị như vậy giàn vặt một bên chật vật đi về phía trước chạy chối chết diệp thanh trong lòng tâm tư q u n quận thời gian dài như vậy tới nay chạy chối chết làm cho trong lòng hắn tích x ú c quá nhiều lựa giận còn có vô cùng bất khuất hắn không minh bạch vì sao chính mình mỗi lần mỗi lần bỏ qua địch nhân phía sau những người đó luôn có thể rất mau đuổi theo đi lên lại càng không minh bạch vì sao đối phương không phải là muốn chết đuổi theo hắn không thả hắn diệp thanh rốt cuộc là đã làm sai điều gì thế cho nên muốn làm cho tất cả mọi người đều ghìm hắn vạn hải thương hội thái sơ thánh điện thanh hoa phái kiếm huy cung trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng những thế lực này tên trong mắt tẩn chứa không cách nào nói sự phẫn nộ cùng hận ý nếu như không phải vạn hải thương hội ép hỏi hắn bán đấu giá tư chất hắn sao ở giữa lộ tiền cuối cùng bị thế lực khắp nơi để mắt tới nếu như không phải thái sơ thánh địa không gãy ra đồ hắn cơ hội hắn sao luân lạc tới mức độ này đến bây giờ càng là giống như như chó chết liền người thường đều có thể thuận tay chạm sát hắn nếu như không phải trong lòng hắn không ngừng nghĩ l ấ y đem sở hữu gây bất lợi cho hắn thế lực đều ở đây trong lòng ký hận chứ trên thực tế những ngày qua tới nay hắn hầu như mỗi ngày đều ở đây phất hận mỗi ngày đều ở ta diệp thanh này g khác gấp m ộ ư ơ i lần báo chi tương tự như vậy lời nói một mặt là s á t thực thống hận mà một phương diện khác lại là nhờ vào đó thành tựu i hắn không ngừng k i ê n trì trốn chạy động lực hắn sợ mình mất đi này c ổ hận ý phía sau liền rốt cuộc không có trốn chạy r ú t khí mà hôm nay tuy là trong lòng hắn hận ý cùng không phải k é m chi ngày xưa càng thêm nồng nặc nhưng hắn vẫn cũng nhịn không được nữa theo p h ủ phù một tiếng diệp thanh ngã nào h trên đất sau đó lại cũng không có lực đứng lên hắn đã triệt để đi tới trình độ sơn cùng thủy tận nằm ở trên các vàng đỉnh đầu ánh nắng rơi xuống nóng bỏng không gì sánh được làm hắn cảm giác g i của mình tựa hồ cũng muốn nứt mở mất máy đôi môi khô khốc lại chỉ cảm nhận được một cô đau đớn cùng ngang ngái đó là mùi máu tươi ta phải chết sao hắn mì non trong mắt thần quang từng bước cảm đạo diệp tiểu tử diệp tiểu tử đúng lúc này diệp thanh t r ậ t n g a y bên thai truyền đến sư tôn tiêu không ba gấp thanh âm diệp tiểu tử ngươi mau nhìn phía trước thì ở phía trước vậy có phải hay không một chỗ địa quật ừ ngay vậy diệp thanh cái kia sắp sửa giải tán ý thức đột nhiên biến đến thanh tình hắn chợt vật mở mắt ra vô ý thức đưa mắt dọc theo sư tôn chỗ ở phương hướng nhìn sang thinh linh liền thấy cách đó không xa hoàng xa từng bước sụp đổ cuối cùng hiện lộ ra một phương động còn hình dạng từ cái tiêu động của chung hắn có thể cảm nhận được một cỗ linh khí nồng nặc ở trong động còn sao động đây là di tích một chỗ mai táng với hoàng sa phần đáy di tích thấy thế diệp thanh đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó đột nhiên lộ ra hưng ơ phấn cùng mừng như điên màu sắc không biết tên di tích có lẽ đối với võ giả bình thường mà nói ẩn chứa nguy hiểm cực lớn nhưng đối với lúc này đã đi vào cùng đường bí lối diệp thanh mà nói lại đại biểu cho sinh khả năng giờ khác này đã là giàu hết đèn tắc diệp thanh có lẽ là bởi vì đối sinh khát vọng trong cơ thể càng lại độ hiện ra một cố lực lượng chống đỡ hắn chật vật đứng lên hắn ư g đi ngắn ngủi khoảng cách mấy tới r ă m mét, v những ngày qua diệp Thanh mà nói, bất quá trong ngáy、mắt. Nhưng lúc này, hắn mà qua quá Diệp lại bất mắt. lúc động i lại ước chừng m t é n n n h a giống sinh như bình hao phí cột ó lực lượng. c Rốt u c hắn đi ớ i động quật lối vào chỗ không c h ầ n c h ờ chút nào trực tiếp liền bước vào r i a o r i a o mới vừa nhảy vào đi một trận xuyên qua nào đó bình phong che chở cảm giác đột nhiên chuyển đến diệp thanh trong nháy mắt liền cảm nhận đến lượng lớn linh khí chen trúc đến trong cơ thể giờ khắc này hắn cảm nhận được trong đan điền xuất hiện đã lâu linh khí diệp thanh mặt lộ vẻ kinh hỉ màu sắc không dám lưỡng lự vội vã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng t r dần dần bất quá thương thế vẫn là rất nghiêm trọng đoạn này ngày giờ chạy trốn chết thương thế tích lũy lại không cách nào được trị liệu có thể dùng hắn căn cơ đều chịu đến cực đại tổn thương đây cũng không phải là trong thời gian ngắn là có thể hoàn toàn khép lại qua đây nhưng dù vậy hắn cũng có nhất định tự bảo vệ mình cùng năng lực hoạt động diệp thanh trước tiên liền bắt đầu dò xét quanh mình đưa mắt nhìn lại chỉ thấy lấy nơi này là một chỗ địa quật bốn phía đều là đá bình thường chỉ có phía trước có một tòa cửa đồng xanh b ê ngoài n thoạt nhìn lên loang lộ bất kham khí tức dày nặng tràn ngập chương hiện cổ xưa cửa đồng xanh bên trên khắc rõ nào đó thần bí phù văn đều tán phát ra con mang giống như cấm chế nào đó chân pháp bất quá lúc này có chút thảm đạm cùng lúc đó còn có một cỗ nhàn n h ạ t uy nghiêm tràn ngập khiến người đặt mình trong nơi đây liền không khỏi tâm thần trở nên nghiêm nghị sư tôn ngươi biết đây là địa phương nào sao diệm thanh lòng có trầm trọng có chút nghi ngờ hỏi chờ đợi ở đây làm cho hắn rất là kiềm nén mơ hồ có chút ấn tượng diệp tiểu tử ngươi tới gần chút ta nhìn kỹ một cái tay cố bên trong kim lão thanh â m vang lên mặc dù trợt vừa nghe có chút bình tĩnh nhưng nếu là tỉ mỉ cảm thụ liền có thể nghe theo lời này trung ẩn chứa một tia mạnh mẽ ức chế kích động diệp thanh cũng không nhận thấy được rất là thuận theo tới gần cửa đồng xanh rất nhanh liền đã tới cửa đồng xanh trước trong vòng ba t r ư ợ n g đủ rồi ở nơi này kim lão lúc này mở miệng diệp thanh mặc dù hơi nghi hoặc một chút nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ là đứng ở chỗ này kiên trì cùng đợi không biết bao lâu đi qua liền tại diệp thanh không nhịn được muốn hỏi lúc diệp tiểu tử ngươi kh kim lão thanh â m đột nhiên chuyển đến trong giọng nói mang theo không cách nào nói kích động chỗ này di tích hóa ra là một chỗ đếm ộ đếm ộ nghe lời này diệp thanh cũng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra khiếp sợ màu sắc sư tôn ý của ngài là đây là đại đế mộ không dám hứa chắc kim lão lắc đầu nhưng chợt lại nói bất quá mặc dù không phải đại đế cũng tuyệt đối là một vị c h u ẩ n đế nói điểm chỗ hắn nhìn không được khe di một tiếng nói nói đến quái lạ như thế một chỗ hoang vắng chi đ i ệ tại sao lại xuất hiện đếm ộ quả thật không thể tưởng tượng nổi thanh em hắn chung mang theo kinh nghi bất định màu sắc chớ nói đ ạ i đế mặc dù chỉ là truyền đế ở toàn bộ đông vọng đạo vực trong lịch sử đều thuộc về là nhân vật có tiếng t â m lừng lây bất luận một vị nào tồn tại cũng có thể quét ngang một thời đại là nhất thôi tụ cường giả cường giả như vậy trừ phi đột nhiên vẫn lạc hoặc là bỏ mạng tại chứng đạo trên đường dưới bình thường tình huống đều sẽ trở về tông môn trong phạm vi phúc t r á c h hậu đại mà nếu lúc này như vậy chưa từng trở về tông môn thế lực ngược lại tại như vậy một chỗ hoang vắng c h i địa cho tự mình tu luyện mộ huyện điều này thật có chút quái gì cái này có gì tốt quái gì đem so sánh với kim lão thận trọng diệm thanh lại có vẻ hơi không sao cả nói không chừng chính là thượng t i ê n xem ta diệp thanh vẫn không may khổ tận cam lai lúc này mới đem một phương đế mộ đưa đến trước mặt của ta nói hắn nhìn về phía cái tòa này cửa đồng xanh trong ánh mắt liền lộ ra tham động màu sắc một tòa đế mộ dù cho chỉ là chuẩn đế mộ bên trong cũng tuyệt đối ẩn chứa vô số bảo bối tốt một ngày hắn thành công đạt được chớ nói cải biến tình cảnh hôm nay liền đem những thứ kia truy kích thế lực của hắn toàn bộ hủy diệt cũng đều có nhiều khả năng thái sơ thánh điệm vạn hải thương hội còn có những thứ kia các đại thế lực đều đều chờ cho t a chờ ta bắt được cái này đế mộ bên trong bảo vật đ như ế nhưng lúc c đó ắ c c h cho n mỗi khi nhớ tới diệp thanh như vậy cuồng vọng tự đại giám dốc hắn liền bỏ ý niệm này đi người này mặc dù thiên tư không tầm thường khí vẫn cũng coi như kinh người nhưng chính là bực này tính cách quá mức bất ham nhìn như trầm ổn kỳ thực mới trầm tự dùng lại ánh mắt thiện cận có chút chỗ tốt liền l i ề u mạng s n g lên hoàn toàn không thèm nghĩ nữa chính mình hành động này biết t r e o chọc bao nhiêu c i u địch giống như lúc này từ hắn đi theo diệp thanh tới nay người này sợ t r e o chọc thế lực không nói trên trăm cũng tuyệt đối có vài chục ra cả ngày không phải là bị truy sát chính là ở bị đuổi r ế t trên đường mà hắn cũng liền mang theo bị l a n đến mỗi lần hồn thể thật vất vả vững chắc một ít vì cứu hắn đều muốn trả giá giá không nhỏ thật có thể nói là là không hơn không kém chuyên gây r ắ rối người này ngắn như vậy nhìn thực sự khó chịu t r ọ n dụng xem ra ta muốn chuẩn bị sớm cũng may chỗ này đế mộ hẳn là cũng có một chút bảo vật chỉ là phải cẩn thận một chút nếu có thể tìm được đối với ta có chút trợ giúp chỗ tốt liền muốn tùy thời đoạt xá chỉ là đáng trách người này t r e o chọc nhiều như vậy thế lực nếu như đưa hắn đoạt xá ta tránh không được cũng muốn t r u n g quanh trốn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ở đạo vực trung lộ diện trong lòng hắn âm thầm nghĩ diệp thanh không biết chính mình sư tôn đã đang tính toán lấy ở sắp tới đoạt xá lúc này hắn nhìn lấy cái này cửa đồng xanh tau mày trầm tư nghĩ lấy như thế nào đem mở ra sư tôn ngươi có biện pháp gì không diệp thanh xem không hiểu trên cửa thần văn rốt cuộc là ý gì nhìn một trận cũng không rõ ràng kỳ lý không khỏi mở miệng dò hỏi bực này thần văn có điểm giống là thượng cổ thời kỳ trận văn lão phu đối với trận pháp chi đạo cũng không biết nghe nói như thế diệp thanh gấp rồi sư tôn cái này há chẳng phải là liền đại biểu cho chúng ta không đi vào toa ủng bảo sơn mà không thể được làm cho hắn có chút không căm lòng chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm lẻ hai sở mặc đợt đến diệp thanh vẫn lạc gấp cái gì lão giả tiếp tục mở miệng nói tuy nói trận pháp chi đạo cũng không am hiểu nhưng xem trận này vân sáng bóng hiển nhiên cũng đã gần như băng diện trạng thái tuy vô pháp xảo lực phá t r ậ n nhưng lại có thể dùng biện pháp khác ta phía trước để cho ngươi mua phương trận cơ b ả n còn giữ lại còn giữ diệp thanh gật đầu sau đó từ trong túi đựng đồ xuất ra một cái rách dưới vỏ rùa sư tôn ngươi chẳng lẽ là định dùng cái này đồng nát đồ đạc phá tan cấm chế chứ hắn mang trên mặt hoài nghi màu sắc cái này vỏ rùa chính là hắn một đường chạy chối chết lúc từng ở một chỗ võ giả trong phường thị tiệu than phiến trong tay vừa mua khi đó trên người hắn còn không có bao nhiêu linh thạch để mua khối này vỏ rùa ước chừng hao tốn hắn hai phần ba tài sản s ắ c thực làm cho tâm hắn đau tốt một đoạn thời gian mà sau đó diệp thanh hỏi vật ấy rốt cuộc là thứ gì lúc sư tôn cũng không nói chỉ là làm cho hắn hào hào dữ ngươi biết cái gì lão giả dày một tiếng nói chớ nhìn h ắ n phá nhưng trên thực tế bảo này tên là đại ngũ hành phá cấm bản ở thượng cổ thời kỳ tiếng t â m lừng lẫy chính là một vị kỳ nhân luyện chế gia pháp bảo đã đủ bài trừ trong thiên địa phần lớn cấm chế lợi hại như vậy diệp thanh k i ế p sợ có chút không dám tin tưởng ngày hôm nay để ngươi mở mắt một chút lão giả cũng không giải thích thêm trực tiếp làm cho diệp thanh dựa theo phân phó của hắn hành sự diệp thanh tuy là trong lòng có chút hoài nghi nhưng lúc này không có những biện pháp khác cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự ở pha cấm b à n đặt ở cửa đồng xanh bên trên sau đó lại phân biệt ở đại môn mấy chỗ phương vị đều phân biệt cất đặt một viên lôi châu diệp tiểu tử chờ một chút nghe ta mệnh lệnh một ngày ta để cho ngươi hành sự lập tức liền đem những thứ kia lôi châu làm nổ ngàn vạn lần không nên có chút lưỡng lự hiểu chưa lão giả sắc mặt nghiêm nghị nói rằng diệp thanh tất nhiên là gật đầu sau một khắc đã thấy thủ trạc bên trong lão già đột nhiên hiện thân hiện ra một đạo hư huyễn tàn hồn rắn dấp cũng không thấy hắn có động tác gì chỉ là xoay cổ tay một cái một đạo pháp quyết đánh ra rơi vào cái tia đại ngũ hành phá cấm trên thay chỉ một thoáng phá trận bàn nguyên bản rách dưới bề ngoài trong nháy mắt tiêu thất thay vào đó lại là tỏa ra ánh sáng lung linh rắn dấp từng luồng gừng h ự c lại thần bí quang mang p h ư n c ra chiếu ở trên cửa chính ngùng ngùng đại môn đ n g nhiên bắt đầu hơi rung nhẹ đứng lên những thứ k i a thần văn cẳng là giống như tinh thần vậy t i ế p t h ư c phát sinh sáng tôi chập trần ánh sáng lộng lẫy lão giả lúc này hô nhanh dẫn bạo lôi châu diệp thanh không chần c h ở lúc này đem cái kia mấy viên lôi châu làm nổ kèm theo ùng ùng mấy đ ạ m nổ cửa đồng xanh bên trong truyền lại tới tiếng răng rắc càng ngày càng nhiều ban đầu còn có chút thong thả nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y hóa ra là càng lúc càng nhanh cuối cùng càng là triệt để nối thành một mảnh rốt cuộc cùng g ùng kèm theo một trận đung đưa kịch liệt cửa đồng xanh ở trên thần văn đột nhiên vẫn diện mà đại môn càng là tùy theo phát sinh mài răng thanh âm trật từ từ mở ra cái tòa này đến mộ cứ như vậy hiện ra ở trước mặt hai người dĩ nhiên thực sự mở diệp thanh mở to hai mắt nhìn khó n é n chấn động sau đó hắn nhìn lấy khối kia thần quang n ở rộ đại ngũ hành phá cấm bản ánh mắt lộ ra thèm nhỏ dãi màu sắc sư tôn cái này phá cấm bản ngươi là như thế nào ngự sử dạy ta một chút đi diệp thanh có chút trông mặt thèm băng vào một khối phá cấm bản liền có thể dễ như t r ở bàn tay bài trừ cấm chế đại trận nếu như hắn cũng có thể nắm giữ nói vậy sau này nếu như gặp phải di tích phế tích chẳng phải là liền có thể thông suốt sau này lại nói xong bây giờ còn là tiến vào trước đếm ộ nhìn bên trong có bảo vật gì lao giả khoác khoắt tay nói rằng trong lòng cũng là bị môi loại thủ đoạn này nhưng là hắn bản lĩnh xuất chúng sao lại chuyển cho cái này sắp chết tiểu tử mà diệp thanh nghe sư tôn thật cũng không ở nhiều lời chỉ là trong lòng nhưng chủ ý đã định bất kể như thế nào đều muốn đem thủ đoạn này cho học qua tới còn như lúc này vẫn là thăm dò đế mộ làm chủ cũng không biết cái này đế mộ chung sẽ xuất hiện bực nào bảo v ậ n nghĩ như vậy trong lòng hắn không khỏi hiện ra nồng đậm t r ờ m o n g đang chuẩn bị tiến nhập nhưng mà đúng lúc này chợt có một giọng nói đột nhiên vang lên chuyển vào trong thai của hắn ngược lại phải may mắn mà có ngươi mới có thể tìm được chỗ này đế mộ trong thanh â m mang theo trêu đùa ý tứ hạng ú c là ai diệp thanh sắc mặt trợt biến đổi hiển nhiên không ngờ rằng chu vi lại còn có người mà kèm theo thoại âm rơi xuống mấy bóng người nổi lên nhưng thấy một người cầm đầu một thân bạch di thắng tuyết khí độ nghiễm nhiên thoát tục quanh thân đan sen hừng hực đạo vận tướng mạo phong thần tuấn lãng một mảnh siêu nhiên khí độ người là ai diệp thanh sắc mặt k ỳ biến hắn nhìn người trước mắt này chỉ cảm thấy tâm thần đều đang rung động kịch liệt cảm thấy một c ố đại khủng bố tập kích mà đến hơn nữa là đối phương đôi mắt đặt tiền c u ộ khi đi tới thâm t h ú như thiên uyên dường như muốn đưa hắn kéo súng vô tận trong lòng linh thời gian thấy lạnh cả người từ lòng b à n chân hiện lên mà ra phía sau lưng trong nháy mắt xuất hiện mồ hôi lạnh ra đầu càng là chạy tới tê dại một hồi ta là ai không trọng yếu quan trọng là người bây giờ lại phải chết người tới cười ngữ doanh doanh nhưng theo như lời nói lại làm cho diệp thanh trong nháy mắt như rớt vào hầm băng người này chính là sở mặc hãn tử theo dõi võ giả trong tay biết được diệp thanh đã triệt để cùng đường là lấy liền một đường chạy tới vừa vặn thấy vị này tiên mệnh c h i tử ở tuyệt lỗ lúc gặp phải một phương địa q u ậ t vì vậy liền tiềm tàng ở một bên cùng đợi hắn đem mở ra mà bây giờ đế mộ c ấ m chế đã mở ra vị này diệp thanh tự nhiên cũng không có tác dụng nên đến rồi tiêu diệt đi thời khắc trốn diệp tiểu tử cháy mau người này không phải là người có khả năng lấy lực địch lại cháy mau tay cô trung l á o giả khàn cả giọng gào thét lớn nghe sư phụ ă n g ả o đang cảm thụ lấy trong cơ thể cái kia tự nhiên mà sinh sợ hãi diệp thanh không chút do dự nào trực tiếp liền thôi động bí thuật muốn chạy chối chết nhưng mà muốn đi thánh tử chớ、buồn. thuộc hạ v ì ngươi bắt này liêu giết vẫn đứng sau lưng sở mặc nam cung vấn thiên đám người lúc này giống to hơn bọn họ lúc này thi triển đại thần thông hướng phía diệp thanh lướt đi trong lúc nhất thời nhưng thấy minh mông khí tức tử trên người bọn họ tịch quyển mà ra đầy người đều đàn sen nồng nhiệt hai trăm hai mươi thịnh h à o quang kinh khủng s á t y giống như như sóng biển tịch quyển hướng phía diệp thanh bao phủ tới thánh tử nghe mấy người kia đối với sở mặc xưng hô diệp thanh chỉ cảm thấy ra đầu càng là tê dại hầu như không cách nào ức chế nội tâm kính sợ hàn càng thêm điên cuồn muốn chạy trối chết nhưng nam cung vấn thiên mấy người há có thể như hã nguyện mấy vị người theo đuổi đều là để một lần đuổi theo sở mặc ra ngoài hành sự tất nhiên là không nguyện lần đầu liền tại sở mặc trước mặt lưu lại ấn tượng xấu là lấy dồn dập đều thực lực toàn bộ khai hỏa không có chút nào bảo lưu trong lúc nhất thời nhưng thấy đáng sợ thần uy vung diệu đại địa tùy theo rung động chớ nói diệp thanh ở vỡ sơn trạng thái cũng không là đối thủ huống hồ lúc này vẫn là thân thể bị trọng thương căn bản là vô lực phản kháng chỉ là trong trước mắt hắn liền bị một vệ thần quang bắn chúng lúc này trong miệng tiên huyết q u ầ vốn bay rớt ra ngoài người rốt cuộc là ai chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ vì sao phải làm cho ta vào chỗ chết diệp thanh đoa phun ra một n g ụ m máu tươi nhưng lại làm như không thấy chỉ là lớn tiếng gào thét hắn không minh bạch vì sao trước mắt vị này hắn chưa từng thấy qua thánh tử cũng muốn ra tay với hắn sợ mặc cũng không để ý tới diệp thanh chỉ là đạm thanh nói còn không ra sao theo đang nói đã rơi diệp thanh trên cổ tay cố tử vi hơi run dậy sau đó một đạo hư h u y ễ n thân ả n h kèm theo tiếng thở dài nổi lên các hạ cần gì phải đổi tận giết tuyệt đâu lão giả trầm giọng nói nét mặt hiện ra cầu x i n màu sắc bọn ta nguyện rời khỏi nơi đây mong rằng các hạ dơ cao đánh khẽ bông u tha chúng ta chúng ta có thể phát hiện nơi đây chuyện xảy ra tuyệt sẽ không đối ngoại tiết lộ đ ư ợ chữ c như thế nào bỏ qua cho bọn ngươi sợ mặc mặt lộ vẻ trầm ngâm màu sắc tựa hồ đang chăm chú suy tính một m à n này làm cho diệp thanh cùng l á o giả cũng không khỏi sinh ra kỳ vọng ảo tưởng sợ mặc có thể quả thật tha bọn họ một lần nhưng ta cảm thấy không được sợ mặc mỉm c ư ờ i nói chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật huống hồ sự hiện hữu của các ngươi xác thực để cho ta có chút sinh chắn ghét nam cung vấn thiên mấy người lúc này xông lên trước liền muốn đem diệp thanh triệt để chăm s á t k i người h n quá đáng sư tôn chúng ta liều mạng với hắn diệp thanh giống giận lão giả cũng có chút phẫn nộ nhớ hắn vỡ sơn thời kỳ cũng là thánh chủ cảnh tồn tại lúc này hổ xuống đồng bằng đã như vậy ăn nói khép nép cầu xin nhưng này vị cái gọi là thánh tử lại như cũ muốn b ổ i tận giết tuyệt hắn vốn cũng không phải là cái gì dễ đối phó người lúc này đã biết không cách nào mạng sống ngược lại cũng sinh ra ngân lệ không nói hai lời trực tiếp liền trở lại tay cố chung cùng diệp thanh cùng nhau liều mạng、Mời、anh theo lão giả g a trì diệp thanh thực lực đốn đốn liên tục tăng lên trong n g á y mắt phiêu tăng tới có thể so với tạo hóa cảnh giai đoạn hơn nữa như c ũ còn không có nửa điểm chậm lại dấu hiệu đây chính là lao da da chạy nhân vật chính chiến lược sợ m ặ c lắc đầu bật cười chỉ cảm thấy có chút thất vọng không ở nói thêm cái gì lúc này xoay cổ tay một cái khí vận thần thông thuần dương kim ấn thì triển m à ra mây thời gian liền thấy một đạo kim ấn vô căn cứ nổi lên hướng phía diệp thanh trên đầu đ ố n g nhiên rơi đập Úng m n g thư không sinh sấm rền kèm theo cái này kim ấn hạ xuống ở sở mặc trong ánh mắt thình lình liền thấy diệp thanh đầu đỉnh cái kia nguyên bản hạch o tâm khu vực còn vẫn còn ở ngoan cường đứng thẳng lấy khí vận lúc này liền bị chấn áp điều này cũng làm cho đại biểu cho vị này khí vận c h i tử sau cùng con bài chưa là dựa cũng triệt để mất đi hiệu quả đã không có khí vận gia trì diệp thanh liền chỉ là một người bình thường v õ giả mặc dù có tay cố chung lão gia ra, ra chiến lược gia trì nhiều nhất cũng bất quá liền có thể so với tạo hóa cảnh mà thôi căn bản là l ậ i không nổi chút nào bỏ sóng quả nhiên đối mặt với nam cung vấn thiên mấy vị thiên kêu vây giết diệp thanh chỉ kiên trì không đủ khoảng khắc liền nhục thân băng diệt chỉ có nguyên thần chạy trốn ra ngoài nhưng bị nam cung vấn thiên một kích nhấn nát mà kim lao mất đi nhục thân r ự a càng là chỉ còn lại có một đạo tàn hồn hắn còn muốn chạy chối chết nhưng còn không đợi ly khai liền bị một vị khác người theo đuổi chu hiệu bắt được bàn tay tha mạng cũng xin các hạ tha mạng thả ta một con đường sống làm sinh tử của mình hoàn toàn bị lao tại người khác trong tay lúc vị này ngày xưa thánh chủ cầm giả rốt cuộc triệt để bông xuống sở hữu tô nghiêm mở miệm hướng sở mặc cầu xin tha t h ứ cầu xin mạng sống. chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm lẻ ba thành tựu mới song kim sắc phá thiên cơ cùng nhân tộc thánh thể thái thúc nướng s ở mặc nhìn trước mắt này đạo tàn hồn cười nói hơn b ạ n năm trước từng hoành hành nhất thời lấy tán tu phong thái thành tựu thánh chủ cảnh hoành áp khắp nơi thế lực lớn có hiện hách thanh uy có thể nói kinh tài tuyệt diễm nhưng hôm nay như thế nào biến thành trước mắt bộ dáng này ngươi làm sao ngươi mới ta lão giả nghe sợ mặc nói ra lời này trên mặt cầu xin thần tình lúc này n ư n g kết thay vào đó lại là vô tận kinh sợ càng ẩn chứa một cỗ khó có thể tin hắn sở thân ở thời đại cho tới nay đã trên vạn năm đi qua rất nhiều võ giả tầm thường thậm chí đều đã không từng nghe nói danh hiệu của hắn càng không nói đến hắn hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn dù cho coi như là cùng hắn cùng chỗ một thời đại b á n cũ phỏng chừng đều không thể nhận ra nhưng trước mắt này người hóa ra là một n g ụ m vạch trần thân phận cái này há có thể không thể làm hắn trở nên hãi nhiên s ở mặc biết người này có tên họ tất nhiên là bởi vì nhân sinh kịch bản mà cái này sự tích lại là ở thái sơ thánh địa thu lục trong điện tịch chứng kiến khi nhìn thấy tên họ của người này phía sau liền không khó liên tưởng đi ra đương nhiên lời này tất nhiên là không cần đối với thái thuốc nướng đề cập trong đầu tâm tư c u ộ n c u ộ n sở mặc phục hồi tinh thần lại thấy vị này đã từng giành chấn nhất p h ư ơ n g thánh chủ lúc này lại triển lộ ra bộ dáng như vậy không khỏi khẽ lắc đầu sau đó không có ở nhiều lời trực tiếp liền bàn tay bao trùm đến đó người t à n hồn bên trên liền muốn thi triển siêu hồn chi thuật chờ các loại không muốn đ ừ n g đối ta thi triển siêu hồn không phải hắn tê thanh têu thảm thiết muốn ngăn cản nhưng sở mặc bàn tay lại hoàn toàn không chần chờ trực tiếp rơi vào thái thuốc nướng tản hồn bên trên trong khoảnh khắc thái thuốc nướng liền phát ra tiếng tê thảm âm thanh hỏng hồn phách cũng bắt đầu không ngừng tán lo cùng lúc đó một c ỗ tan thành ký ức tin tức cũng lưu chuyển vào sở mặc trong đầu một lát sau thái thúc nướng kêu thảm thiết triệt để im bặt màng ừ n g bên ngoài tàn hồn cũng theo đó tiêu tán t r ô n vùi vào vô hình hô sở mặc thu bàn tay về chờ các loại đem trong đầu tin tức tiêu hóa phía sau không khỏi thở v à o một khẩu khí không thể không nói một vị thánh chủ cảnh cường giả có kinh nghiệm xác thực phong phú không gì sánh được dù cho chỉ là một đạo tàn hồn lại đạt được tin tức cũng là phá thành m ầ nhỏ nhưng vẫn cũng làm cho sở mặc thu hoạch xa xỉ không gần như chỉ ở tu hành tri đạo bên trên đối với hắn có cực đại t ă n g l ý thậm chí còn cho hắn biết cái này đạo vực chung rất nhiều vẫn chưa bị ghi chép ở trong sử sách cổ xưa tân mật mà mấy tin tức này mặc dù không thể tăng trưởng thực lực của hắn nhưng có thể dùng nhãn giới của hắn đạt được c h ố n g trải thiên mệnh tri tử đã bị chạm sát kế tiếp liền đến thu hồi lúc phục hồi tinh thần lại s ở mặc đưa mắt rơi vào trước mắt nhưng thấy mấy đạo gợi ý tin tức nổi lên ngươi chạm sát một vị khí vận tri tử đồng thời cướp đoạt đối phương khí vận thu được khí vận lược đoạt giả thành cựu thu được một lần cao cấp mệnh cách rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra khí vận tri tử bị ngươi kích sát đang tiến hành kết toán bình định xét thấy ngươi từ trên người khí vận c h i tử chặn được bốn lần cơ duyên dai thuộc về trọng đại cơ duyên đối với thiên mệnh c h i tử tạo thành xoay vận mệnh tuyến đạo kích kết toán bình định vì h o à n mỹ thu được một lần đ ỉ n h tiêm mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra ba đạo gợi ý một lần bởi vì đã thành khí vận l ư ợ c đoạt giả thành cựu mà thu được cao cấp mệnh cách rút ra tư cách một lần là bởi vì chặn được mấy lần trọng đại cơ duyên do đó đạt được định tiêm mệnh số rút ra tư cách đều là thuộc về phẩm chất cực cao rút ra tư cách điều này làm cho sở mặc có chút chờ mong rút ra không do dự s ở mặc lúc này trong lòng âm thầm phân phó cao cấp mệnh cách rút ra tư cách thấp nhất có thể được làm sắc mệnh cách tối cao có thể được kim sắc mệnh cách trong đó lam sắc tỷ lệ năm mươi thanh sắc tỷ lệ ba mươi tử sắc tỷ lệ một mươi năm kim sắc tỷ lệ năm đang ở rút ra chung xin chờ một chút nửa nén hương thời gian trôi qua rút ra hoàn thành ngài thu được kim sắc mệnh cách phá thiên cơ phá thiên cơ nhảy ra bên ngoài tâm giới không ở trong ngũ hành mạng của ngài cách đem từ đây không đoán được bất luận kẻ nào đều không thể cảm giác càng không cách nào phỏng đoán ngươi là biển số cũng là dị số Chú thích. như khí vận mạnh mẽ mà suy đoán mạng ngươi số lượng chi nhân khí vận không đủ thì khí vận có thể tự chủ ngăn địch dành cho khí v ậ n áp chế đỉnh tiêm mệnh số rút ra tư cách thấp nhất có thể được thanh sắc mệnh số tối cao có thể được kim sắc mệnh số trong đó thanh sắc tỷ lệ năm mươi phần trăm tử sắc tỷ lệ ba mươi phần trăm kim sắc tỷ lệ hai mươi đang ở rút ra chung xin chờ một chút rút ra hoàn thành ngài thu được kim sắc mệnh số nhân tộc thánh thể nhân tộc thánh thể vượt qua cùng thế hệ giả có thể nói nhân trung trí lòng quét ngang cùng giai giả có thể nói vô thượng hoàng giả tiền vô cổ nhân giả đ ơ n vị liệt thần thánh thân là nhân tộc thánh thể người vốn có nhân tộc khí vận che chở thu được bên trong thánh bên ngoài vương bị động đối mặt nhân tộc đi thánh nhân tri đạo đường hoàng chính đại đối mặt dị tốc lúc đi bá vương cử chỉ có thể dùng trong lòng đối phương nghiêm nghị đoạt đi rút khí lại đấu chiến khả năng tăng phúc năm phần mười hóa ra là trực tiếp ra khỏi hai cái kim sắc nhìn lấy rút ra ra mệnh cách cùng mệnh số dù là sở mặc đều không khỏi n g â y tại chỗ trong bụng có chút kinh ngạc cao cấp mệnh cách cùng đỉnh tiêm mệnh số rút ra tư cách mặc dù đều có s á c suất rút ra đến kim sắc nhưng trung quy tỷ lệ quá thấp nguyên bản ở sở mặc nghĩ đến lần này có thể rút ra đến một cái từ xác liền đã coi như là không sai nhưng ai biết t r ợ n khí vận nộn nhịp trực tiếp xuất hiện hai cái kim sắc hơn nữa hai cái này mới vừa quất lấy ra mệnh cách cùng mệnh số đều cực kỳ khủng bố phá thiên cơ mặc dù nhìn như vô dụng không cách nào vì hắn tăng phúc bất luận cái gì chiến lược nhưng trên thực tế ba ngàn đạo vực có rất nhiều lánh đời c ư ờ n g giả trong đó không thiếu có quan sát nghiệm thiên cơ âm thầm hại người thủ đoạn lúc này s ợ mặc có bực này mệnh cách liền cũng không tiếp tục sợ người khác phía sau hạ thủ càng là không sợ bất luận cái gì mai phục lại phạm là có người suy đoán hắn cũng đều có thể sinh ra cảm ứng thậm chí có thể dùng khí vận đối với hắn phản chế mà dân tộc thánh thể thì càng là cường hãn chẳng những có thể được n h â n tộc khí vận che chở vẹn vẹn chỉ là thái sơ thánh địa khí vận gia trì liền đủ để cho hắn không phải thiên mệnh c h i tử phàm la hành sự đều là không có gì bất lợi mà n h â n tộc là bực nào khổng lồ kỳ tộc v ậ n càng là mạnh mẽ không gì sánh được lúc này được bực này khí vận che chở sau này hắn ở số mệnh c h i đạo bên trên liền lại cũng không sợ bất luận cái nào như thế thủ đoạn cùng phá thiên cơ phối hợp lẫn nhau coi như là một vị chuẩn đế âm thầm tinh kế đều phải bị hắn khí vận áp chế công hiệu quả kinh khủng có thể thấy được lộn đốn trừ cái đó ra càng làm s ở mặt chấn động theo thì còn lại là bị thêm vào bị động bên trong thánh bên ngoài vương đối mặt n h â n tộc đi thánh nhân tri đạo mênh ngông quần quận đường hoàng khiến người trong bụng chấn động không tự chủ được liền sẽ sinh ra kính ngưỡng cùng tuân sùng mà ở đối mặt dị t ố c lúc càng là có thể đoạt người c ă n đảm lại đấu chiến khả năng tăng phúc năm phần m ộ ư ơ i cái này đủ để cho thực lực của hắn cao hơn một tầng kim s á c mệnh cách cùng kim s á c mệnh số quả thật khủng bố đến rồi cực hạn s ở mặc â m thầm nghĩ trong lòng nổi sóng mới mệnh số đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra theo gợi ý sở mặc một nhưng gian liền cảm giác thân thể đột nhiên nhẹ một chút trong chỗ ư u minh dường như sinh xảy ra cái gì biến hóa hắn v ộ i ý thức nhìn về phía mình khí vận thình l i n h liền thấy đỉnh đầu khí vận kim đỉnh nở rộ hừng hực thần quang mơ hồ có thể thấy được một con cá chép từng bước sinh ra lúc này phơi bày hư ảnh răng dấp tới lui tuần tra tại khí vận kim vụ hình thành dòng sông trung thoạt nhìn lên có chút hỏa bát mà ở hư không vô tận ở ngoài một cỗ m ê n h mông quần quận vô cùng khí vận quán tâu xuống bên ngoài khí vận chi hồn hậu vừa xa khỏi vận chi hồn hậu vừa xa khỏi sở mặc tưởng tượng vượ nếu như gặp phải khí vận thủ đoạn đối địch cũng hoặc là có người muốn suy đoán sở mặc mệnh cách mệnh số trước tiên liền muốn đột phá nhân tộc khí vận che chở nhưng muốn làm được điều này thật sự là quá khó khăn không nói đến sở mặc còn có phá thiên cơ trong người mặc dù đột phá khí vận tận đáy hộ tống cũng suy đoán không ra bất kỳ tin tức ngược lại còn muốn chịu đến sở mặc khí vận p h ả n chế có thể nói từ nay về sau sở mặc ở số mệnh chi đạo bên trên có thể nói là tường đồng b á c h sắt cái này cũng chưa hết sở mặc trong thân thể càng là tùy theo khuấy động lên một cỗ quần quận khí tức tràn ngập ở quanh thân có thể dùng hắn chút bất chi bất giác liền tràn ngập thần thánh cùng chương u Việt, tốt một cầu cách đạo, nhân khí hai trăm linh bốn bình tiên láo tổ giờ khác này đứng ở sở mặc bên người một đám những người theo đuổi đều đột nhiên cảm giác nhà mình thánh tử biến đến hoàn toàn khác biệt lên mặc dù nhìn như như cũ cùng trước đây giống nhau nhưng lúc này bọn họ lại cảm nhận được một cỗ vừa dày vừa nặng nguy nghiêm lệnh trong lòng bọn họ không tự chủ được liền trở nên nghiêm nghị đối với sở mặc kính ngưỡng càng là càng thêm dày đặc mà ở bên kia sở mặc cũng chú ý tới quanh mình trong mắt mọi người sở hiện ra kính n g trong lòng không khỏi t h a n phục cái này nhân tộc thánh thể hiệu quả quả thật cường hãn không a i bằng liếc nhìn tin tức của mình tính danh sở mặc cảnh giới tạo hóa cảnh thất trọng mệnh cách phá thiên cơ kim thiên sinh kim thiên nga sĩ tộc tử trời sinh linh thể xanh chu tước thừa phong xanh mệnh số võ thánh tại thế kim bất động minh vương kim nhân tộc thánh thể kim kiếm tâm thông minh tử trích tiên khí chất tử ngự vật như thần tử thiên tư căn cốt xanh n ụ c thân như lô xanh hạo nhiên chính khí lam truy phòng thiếu n i lam đ ă n khí tinh thông lam chịu khổ nhọc lam nhân sinh kịch bản không gần nhất chuyển mặn mặn của ngài vẫn đã phát sinh cải biến phía trước hình như có sương mù dày đặc t e khó hơn nữa thấy rõ tương、lai. hai kim một tử hai xanh mệnh cách ba kim ba tử hai xanh bốn xanh mệnh số b ự c này mệnh cách mệnh số đã có thể nói xa hoa tột cùng ở sở mặc gặp được rất nhiều thiên mệnh c h i tử trung cũng không có có một người có thể vượt lên trước hắn thậm chí ngay cả tô liên nguyện cái này dạng cao cấp nhất thiên mệnh c h i nữ cùng hắn so sánh với cũng kém hơn một chút có thể nói người mang lấy b ự c này mệnh cách cùng mệnh số sở mặc đã triệt để cụ bị vô địch phong thái có quét ngang ba ngàn đạo vực cùng giai nội tỉnh thưởng thức một phen sở mặc đem đóng cửa sau đó kiềm chế tâm thần ngược lại đưa mắt chuyển chuyển đến trước mặt đã được mở ra đế mộ bên trong một phương đế mộ mặc dù khả năng rất lớn chỉ là chuẩn đ ế mộ nhưng giá trị cũng tuyệt đối không thể đánh giá đi thôi chúng ta đi vào s ở mặc mang theo chờ mong mở miệng nói đi vào cửa đồng xanh bên trong theo giống như xuyên qua nào đó không hiểu nhau cảm giác chuyển đến s ở mặc cắt nhưng cảm nhận được một cỗ quần c u ộ n cực đạo khí tức tràn ngập tràn ngập ở bốn phía phóng tầm mắt nhìn tới đã thấy bọn họ hóa ra là giữa bất chi bất giác thay đổi thiên địa quanh mình cũng không phải là địa quật mà là một mảnh non xanh nước biết chi điện ố n phía khắp nơi đều là nồng nặc vô cùng thần quang đang đan xen còn có thôi châu tiên hà chạy x u i mà đang ở cực kỳ chỗ xa xa một hòn đảo trôi nổi tại giữa không trùng cổ xưa lại quần quận khí tức tàng ra càng đan xen một cỗ cực đạo đế uy chương hiện không tầm thường liền tại sở mạc quan sát đến thời điểm nam cung vấn thiên mấy người cũng đã cấp tốc đem quanh mình đều hỏi dò một phen vẫn chưa điều tra được bất cứ dị thường nào xem ra đế mộ hẳn là liền ở tòa này phụ không đảo bên trên sở mạc nghĩ l ấ y sau đó liền dẫn đầu hướng phía trên đảo bước đi mấy vị người theo đuổi lại là bảo vệ ở quanh mình cẩn thủ người theo đuổi chức trách lộ trình không dài rất nhanh bọn họ liền đã tới trên đảo đã thấy nơi này vẫn chưa có còn lại tồn tại chỉ có một tòa đại điện tọa lạc trên đó lúc này trong điện mở rộng đứng ở cửa liền có thể rõ ràng nhìn thấy một tòa quan tài đồng trạo cất đặt với trong điện đó là đế quan bên trong nằm một vị trí ít cũng là chuẩn đế cấp tồn tại làm s ở mặc ánh mắt đặt tiền cuộc đi qua lúc chính là liền chính hắn lúc này đều trái tim trợt ra tốc vài phần một vị trí ít cũng là chuẩn đế cấp tường giả bên ngoài sau khi n g ã xuống thi thể liền trôn ở cái này quan trọng c u n g mà hắn sở hữu bảo vật cũng có thể liền n i ê m phong trong đó nghĩ tới đây sợ mặc đi vào trong đại điện bên trong điện cũng không vật khác chỉ có ở bốn phía trên vách tường có từng bức họa ghi chép một màn thần ma dao chiến chém giết c h ẳ n g cảnh ngoại trừ ngoài ra liền không có bất kỳ dị thường thánh tử quan trọng có thể sẽ có nguy hiểm thuộc hạ vì ngài mở quan tài lúc này nam cung vấn thiên đứng ra trầm giọng nói cũng tốt chú ý cẩn thận sợ mặc hơi gật đầu nói nam cung vấn thiên gật đầu đi tới quan mai bên cạnh đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một phen sau đó s o n g trường đặt ở trên nắp quan tài cả người khí huyết cổ đẳng chuẩn bị lời ra nhưng vào lúc này ùng ùng khổng lồ quan tài đồng trạo đột nhiên tự hành kịch liệt đung đưa không phải ta ta còn không có thôi động nam cung vấn thiên lập tức lui lại đồng thời lớn tiếng hô cái kia đây là chuyện gì xảy ra vì sao quan trọng còn có thể trong lúc bất chợt lay động chẳng lẽ là xúc động một cái cơ duyên không có chúng ta ai cũng không có lộn xộn cái kia chẳng lẽ là nằm ở quan trọng bên trong cường giả còn chưa từng chết đi hắn cảm giác được khí tức của chúng ta đang ở từng bước khôi phục rất nhiều người kinh hô mặt lộ v ẻ khiếp sợ màu sắc thậm chí ngay cả thanh âm đều run dày thân là thiên tiêu bọn họ không sợ cùng thế hệ, đối thủ, càng không sợ thế hệ trước cường giả nhưng lúc này nằm ở trước mắt quan trọng bên trong rất có thể là một vị chuẩn đế thậm chí là đại đế cấp c ự n giả g đ ặ t ở bất luận cái gì thời đại đều đủ để quét ngang vạn giới một đời vô địch rõ ràng một đối mặt như vậy một vị tồn tại dù cho hắn đã chết đi nhưng là biết khẩn trương không n ố t mọi người ở đây trở nên hại như lúc quan trọng chấn động cũng là càng ngày càng kịch liệt rốt cuộc theo một đạo nặng nghề thanh âm của truyền đến quan trọng cùng nắp quan tài gian đột nhiên xuất hiện một cái k h ẽ hở ngay sau đó chứng kiến một cỗ hừng hực đến mức tận cùng tiên hà lan tràn ra càng kèm theo nồng nạp đạo vận cùng cực đạo đế uy lan tràn ra bao trùm cái tòa này đại điện. Linh thời gian. toàn trường mọi người đều cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực bao trùm trên người bọn hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều muốn tùy theo chân áp xuống không khí ngột ngạt làm bọn hắn hô hấp đều có chút chắc chở cho dù là sở mặc cũng cảm nhận được này cỗ áp lực đây cũng không phải là trong lòng hắn sinh ra ý sợ hãi mà là sinh mệnh t ầ n g thứ ở trên áp chế một vị đế cấp cường giả triệt để siêu thoát rồi võ giả tầm thường sinh mệnh phạm chủ cùng người thường trong lúc đó kéo ra h n g câu tại dưới bực này tình huống dù cho chỉ là đơn thuần khí tức phát tiết đều đủ để làm cho đế cấp trở xuống võ giả tâm thần sợ hãi không có lực phản kháng chút nào mà l nắp quan tài đồng đã triệt để mở ra trọng nắp quan tài rơi trên mặt đất phát sinh đông âm thanh liền toàn bộ phụ không đ ả o tựa hồ cũng tùy theo chấn động lên cùng lúc đó một đạo thân ảnh cũng theo đó hiện lộ ở trước mặt mọi người nhưng thấy người này thân hình cao lớn ước chừng là trung niên nhân răng dấp tướng mạo vô cùng uy nghiêm lúc này tuy là hai mắt nhắm nghiền đồng đậm tử khí tràn ngập nhưng vẫn có từ lâu lấy một cố vô thượng đế uy phát tiết nhất là thân thể k i a t r ù n g càng là ẩn chứa khủng bố đến mức tận cùng lực lượng dường như một ngày bộ phát ra liền có thể đem thiên địa vạn vật đều cho nghiền thành x u ấ sinh phấn đám người đều biến sắc vô cùng nhật nhạc xem ra không có chút nào h chính là sở mặc lúc này cũng không khỏi tâm thần run dày dữ dội một mặt là làm cho nảy vị tồn tại khí thế c h ấ n n hiếp mà một phương diện khác cái này đây là bình thiên lão tổ sở mặc mở to hai mắt nhìn trong mắt mang theo khó có thể tin màu sắc bình thiên lão tổ chính là thái sơ thánh địa mấy vạn năm trước một vị tiền bối cờ ư n giả g người này kinh tài tuyệt diễm đã từng c h ấ n áp một thời đại sau lại tu tới thánh chủ cảnh kế nhiệm thái sơ thánh địa truyền thừa điện chủ chức vụ vừa gặp thái sơ thánh địa tao nộ một nguy cơ lớn truyền thừa điện cần dẫn đầu rời xa vì vậy bình thiên lão tổ liền dẫn thánh địa truyền thừa lý khai nhưng sau lại bởi vì các lao tổ dồn dập khôi phục đưa tới thánh địa nguy cơ giải trừ truyền thừa điện cũng có thể lần thứ hai trở về có thể truyền thừa điện rất nhiều truyền thừa tuy là đã trở về nhưng bình thiên lão tổ lại mất tích ai cũng không biết hắn đi hướng nơi nào lại càng không biết tung tích của hắn sau lại thái sơ thánh địa có cường giả suy đoán bình thiên lão tổ hạ lạc lại mơ hồ nhận thấy được vị lao tổ này mê thất tại trong hư không không cách nào tìm được trở về đường thái sơ thánh địa cũng nhiều lần phái người sưu tầm nhưng vẫn luôn không có hạ lạc cuối cùng theo bình thiên lão tổ khí tức dần dần biến mất cũng sẽ không hiểu rõ chi vất bởi vì là truyền thừa điện chủ nguyên nhân lại tăng thêm một thân vẫn mất tích là lấy trong thánh địa như cũ còn có vị lão tổ này bức họa trước đây sở mặc một lần tình cờ cũng thấy qua đối với hắn khắc sâu ấn tượng mà bây giờ làm cho hắn thấy cái này quan trọng bên trong thân ảnh tướng mạo cùng trong thánh địa sở treo bình thiên lão tổ bức họa cực kỳ tương tự thậm chí có thể nói là không có sai biệt điều này cũng làm cho ý nghĩa người này tuyệt đối chính là hắn thái sơ thánh địa bình thiên lão tổ chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm linh năm truyền thừa là cấn bình thiên lão tổ trước đây đến cùng gặp cái gì tại sao lại thần bí tiêu thất lại gặp như thế nào cơ duyên thế cho nên tấn thăng đến chuẩn đế ở nhận ra đối phương chính là bình thiên lão tổ lúc sở mặc trong đầu hiện ra một cái lại một cái nghi hoặc mà lúc này sở mặc đ ố n g nhiên thấy trong q u n t à i có vài món vật phẩm một chính là một bộ bảo giáp tràn đầy cực đạo đế binh u y nghiêm còn có thần quang lẩn chứa trong đó không cần luyện hóa liền có thể biết cái này cho là nhất kiện phòng ngự trí bảo nhưng giờ phút này bảo giáp bên trên lại tràn đầy vết dạng nhất là vốn bảo vệ tâm khẩu bảo giáp vị trí càng là xuất hiện một cái đ ộ n lớn tựa hồ bị vật gì đó x u y ê n thủng ngoài ra ở bảo giáp một bên còn có một phương ngọc cấn ở ngọc cấn dưới đáy có thể thấy được bình thiên nhị chữ đây là bình thiên đại thánh bản m ệ n h thánh minh sở mặc từng ở thánh địa trong điện tịch thái q u a bình thiên đại thánh nhất thành danh tuyệt kỹ chính là ngự sử bình thiên ấn một kích phía dưới sơn hà là út nhật nguyệt truy lạc uy năng có thể nói vô cùng trong trường hợp đó lúc này cái này ngọc cấn nhưng cũng ảm đạm phai màu toàn thân xuất hiện tế vi vết d ạ thậm chí ở nơi danh giới còn xuất hiện một chỗ h u y ế t g á p như vậy trầng cảnh làm cho sở mặc trong lòng không khỏi nhấc lên song lớn mặc dù biết bình thiên đại thánh biết vẫn lạc nơi này tất nhiên là đã từng gặp phải đại chiến sinh tử nhưng có thể đem một vị chuẩn đế mặc hộ thân bảo giáp đánh nứt ra thậm chí ngay cả thần binh bổn mạng đều xuất hiện vết dạn có thể thấy được trận chiến ấy rốt cuộc là bao nhiêu thảm liệt đem hai món n á o vật này thu nhập trong túi lượng đồ sở mặc hồi phục lại đưa mắt rơi vào trong quan tài cuối cùng một vật bên trên vật ấy đặt ở bình thiên l á o tổ trên người chính là một bức quần chủ toàn thân hoàn hảo vô tổn chán phóng huyền rượu diệt sạch thấy vậy một màn sở mặc nhất thời trong lòng hơi động đem lấy ra mở ra nhìn một cái thinh linh liền thấy trong tranh cũng không phải có cái gì khác cảnh trí chỉ có một chỗ vết núi một tòa tiểu viện trong viện thanh tùng cùng với đang ngồi ở bông ra trên băng đá uống trà thân ảnh đáng nhắc tới chính là cái này tuy là hoa nhưng trong đó tất cả cảnh vật đều tựa như vật còn sống ánh mắt nhìn chăm chú vào hoa quyển có thể thấy được lấy gió thổi cỏ lay cây cỏ phập phồng vết tích cẳng có thể chứng kiến đạo kia uống trà thân ảnh du nhiên phẩm mình thần tình đây là truyền thưa lạc ấn sợ mặc trong nháy mắt hiểu ra qua đây truyền thưa l ạ ấn chính là cường giả ở vẫn lạc hoặc là trước khi phi thăng đem tự thân chuyển thừa cùng chấp n i ệ m in vào nào đó ký thác vật bên trên sau đó nếu như có người xúc động đồng thời phù hợp truyền thừa điều kiện liền có thể thu được trong đó sở phong ấn võ đạo truyền thừa mà giờ k h ắ c này vị này bình tiên lão tổ đã thăng cấp c h u ẩ n đế một thân vẫn lạc trước lưu lại dưới truyền thừa lại nên bực nào phong phú ô n trong lòng ý niệm như vậy sở mặc lúc này đem tâm thần rán vào trong đó ông ngong ngong theo một trận rung động sở mặc cũng đã tiến vào hỏa quyển trên thế giới đưa mắt nhìn một phía thình l i n h liền thấy đây là một chỗ trên vách núi bốn phía bằng thẳng chỉ có một chỗ tiểu viện còn càng xa xăm lại là bị một mảnh trắng xóa vũ khí bao phủ còn sơn trong bức họa thuộc về lưu trắng cùng tưởng tượng nhưng ở nơi đây cũng là không cách nào đi trước khu vực hắn có thể sinh động đồng thời tiếp thu truyền thừa địa phương liền chỉ có ở nơi này vách núi trong sân ý niệm tới đây sở mặc liền cất bước đi tới trước viện tiểu viện không cửa trực tiếp cất bước đi vào thình lình liền thấy trong viện cũng không vật khác hai trăm linh ba chỉ có một viên thanh tùng sinh trưởng vung ra đặt vào một phương bàn đá hai cái bằng đá một gã mặc bạch đi vỉa tướng mạo nghe vậy trung niên nhân ngồi ở l á leo lên đang n â n g chén uống trả thời gian qua đi vô số năm cuối cùng có người đặt đến chỗ này đợi đến nước t r à uống một hơi cạn sạch trung nhiên nhân nhìn về phía sở mặc sau đó mỉm cười nói như thế thanh âm tăng thương ẩn chứa vô cùng cảm khái dứt lời hắn vây vây tay ý bảo làm cho sở mặc ở trước mặt hắn ngồi xuống tòa h ạ văn bối mặc b á i kiến bình thiên lão tổ sở mặc vẫn chưa trực tiếp ngồi xuống tòa h ạ mà là thi lẽ một cái cùng kính nói rằng ừng bình thiên lão tổ sửng sốt trong giọng nói mang theo kinh dị ngươi hóa ra là biết được ta chi danh hiệu văn bối chính là thái sơ thánh địa hiện giữ thánh tử từng ở trong thánh địa chứng kiến tiền bối bức họa vì vậy nhận thức lão tổ sợ mặc nói như thế thái sơ thánh tử nghe lời này bình thiên lão tổ nhất thời đọc dung hắn v ạ n không ngờ rằng chính mình còn để lại này đạo truyền thừa ở thời gian qua đi vô số năm phía sau đệ một lần tiến vào v õ giả hóa ra là thái sơ mua người hơn nữa còn là hiện giữ thánh tử điều này làm cho ý hắn bên ngoài hơn lại có chút kinh hỉ ngươi lại ngồi xuống toa hạ làm cho lão phu nhìn ngươi chi thiên tư cùng sở học hắn ý bảo nói s ở mặc làm sơ trầm n â m liền ngồi ở trên băng đá chỉ một thoáng liền thấy bình thiên lão tổ thâm thúy trong trong mắt hiện ra một vệ kim quang bên trong phảng phất tẩn chứa vô cùng sinh diệt lý lẽ huyền diệu đến rồi cực hạ người mang mười hai kinh trong long tượng bất diệt kinh cùng thái sơ trảm đạo kinh lại đều đã có thành tiệu càng tu luyện thái sơ trường sinh pháp quả nhiên là ta thái sơ thánh địa hạch tâm nhất mạch lại giống như này căn cốt cùng thiên tư xác thực đương đắc thánh tử chi vị tại xác định thân phận của sở mặc cùng truyền thừa phía sau bình thiên lão tổ nụ cười trên mặt càng thêm s á n l ạ hào hào hào thật là tốt ta lưu lại tồn này đạo chấp h nhiệm vốn đã rất khó tiếp tục gắn bó nguyên là dự định vô luận tiến đến người phương nào ngoại trừ ta thái sơ thánh địa hạch tâm tuyển học bên ngoài còn lại sở học đều đều dốc túi truyền cho như vậy cũng coi như vẫn chưa chặt đức tà chi truy hôm nay hóa ra là gặp phải ta thái sơ thánh địa hiện giữ thánh tử tiến đến thật là ta chi số phận phúc khí hắn rất là cao h ứ n g nói tu thành chuẩn đế lại thân vẫn đạo tiêu khi còn sống chỉ lưu lại một đạo chấp nghiệm cùng đợi có người tiến đến kế thừa truyền thừa của hắn nhưng mà vạn n ă m ung dung vẫn không người đã đến cho đến hắn này đạo chấp nghiệm đều muốn muốn tiêu tán bản đều muốn tuyệt vọng ai có thể nghĩ trợt quanh co tiến đến một vị t i ê n tư lỗi lạc trong môn thánh tử với này đạo chấp nghiệm mà nói thật có thể nói là là chuyện may mắn dù sao mặc dù dự định vô luận là ai tiến đến đều sẽ đem tự thân truyền thừa dốc túi t r u y ề n cho nhưng nếu là có lựa chọn nhất xem trọng tự nhiên vẫn là nhà mình hậu bối mà sở mặc thân là hiện giữ thái sơ thánh tử vẫn là nhà mình ưu tú nhất hậu bối cái này há có thể không phải làm hắn trở nên vui vẻ ngươi gọi là sở mặc đúng không bây giờ mấy vạn năm đi qua ngươi lại nói cho ta một chút bây giờ thái sơ thánh địa như thế nào còn có ta sư tôn bọn họ đều ra sao bình thiên lão tổ nhịn không được dò hỏi ngay vậy sở mạc suy nghĩ một chút một trăm ngàn này nằm qua thái sơ thánh địa sự kiện trọng đại vì vậy liền một giảng thuận ra đang giảng đến những thứ kia cùng hắn cùng lúc các cường giả đều một vẫn lạc hoặc tọa hóa lúc bình thiên lão tổ không khỏi cảm hoài hao tổn tinh thần mà theo nói lên sau đó thái sơ thánh địa lại có một vị cường giả bước trên thành đạo đường thành t ự u đại đến lúc hắn lại trở nên mừng rỡ lên lại nói bắt đầu những năm gần đây từng có thế lực lớn khiêu khích thái sơ thánh địa lúc hắn lại trong m i ệ n g nộ xích ngôn ngữ ẩn chứa sắc ý mà có nên nói hay không bắt đầu cái này thế lực lớn bị thái sơ thánh địa hủy diệt phía sau hắn lại vỗ tay khen hay. theo thái sơ thánh địa khởi khởi phục phục mà vui vẻ bi thương s ơ mặc giảng thuật hơn cũng ở nhìn lấy bình thiên lão tổ thấy nó tâm tình cũng vì đó dẫn dắt rất rõ ràng vị lao tổ này đem thánh địa xem rất trọng yếu thậm chí tất cả bận tâm và người thân đều ở đây thánh địa trong thái sơ thánh địa có thể c h u y ể n thừa vô số năm mà chưa từng đoạt tuyệt chính là bởi vì trong quá khứ mấy năm trong năm tháng chính là có vô số hòa bình thiên lão tổ một dạng tiền bối bọn họ vì thánh địa q u ă n g đầu ném lâu nhiệt huyết mới chỉ có sáng lập thái sơ thánh địa uy danh bất quá sợ mặc cũng rất tò mò như thế một vị không gì sánh được coi trọng tông môn tiền bối vì sao rồi lại cùng tông môn mất liên lạc hắn sau đó đến cùng gặp phải cái gì nghĩ như vậy sở m ặ t cũng liền tuần hỏi lên ngay vậy bình thiên lão tổ mở miệng nói trước đây ta mang theo truyền thừa sau khi rời đi nhưng không c ẩ n thận mê thất ở trên hư không loạn lưu trúng vốn muốn trở về đạo vực nhưng hư không biến nào chập trờn ta cũng rất khó xác định ba độ cuối cùng mạo hiểm nếm thử mặc dù thuận lợi trở về nhưng vẫn chưa ở đông vọng đạo vực mà là đến rồi một chỗ sinh mệnh cấm khu bên trong Tại cái k gọi là sinh mệnh cấm khu kỳ thực chính là rất nhiều trí đang tìm kiếm thành đạo cường giả bởi vì con đường phía trước vô vọng lại tăng thêm thọ nguyên sắp xỉ vì vậy chiếm giữ ở thần bí chi địa ý đồ giấu giếm được thiên đạo kéo dài thọ nguyên do đó tìm kiếm chứng đạo thời cơ mà cái này các nơi đại đô cực kỳ nguy hiểm chớ nói võ giả tầm thường chính là đại thánh thanh chủ cảnh tồn tại một ngày tiến nhập cũng rất khó sống đi ra là lấy có tên này s ư n g mà bình thiên lão tổ trước đây mới chỉ là thành chủ cảnh lại lầm vào sinh mệnh cấm khu bên trong thậm chí còn đem cho bình định tuy nói đứng lên hời h ậ n nhưng sở mặt lại có thể tưởng tượng đến trong lúc ở chỗ này lao tổ gặp được nguy hiểm rốt cuộc là kinh khủng bực nào l i ê n tại ta chuẩn bị lúc rời đi chỗ nào sinh mệnh cấm khu bên trong đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tòa thông tiết lộ ta thử đi lên lại phát hiện nơi này hóa ra là một cái thành đạo đường nói đến đây bình thiên lão tổ trong giọng nói cũng lộ ra thán phục nhưng sau đó hắn rồi lại thở g i i nói chỉ tiếp ta với thành đạo trên đường một đường chém giết mặc dù quét ngang vô số cường địch nhưng vẫn là ngã vào con đường chứng đạo bên trên cuối cùng bản thân bị trọng thương kế cận vất lạc bất đắc dĩ chỉ có thể thi t r i ể n b í t h u ậ t thoát đi sau đó ở trước khi chết làm ra này phương đại mộ cùng đợi người h ư u duyên đến đây kế thừa ta chi đạo thống nói điểm chỗ t h a n h â m hắn châm thấp mang theo tiếc nối rất hiển nhiên hắn đối với mình chưa từng có thể đi tới thành cuối con đường cuối cùng chứng đạo thành đế vẫn là cảm thấy cực kỳ tức hận thì ra là thế sợ mặc bừng tỉnh đại mộ rốt cuộc hiệu g i bình thiên lão tổ mất liên lạc nguyên nhân vị trí mà thôi việc này cũng đã là lướt qua mây khói lúc này lao phu cũng bất quá chỉ là một đạo tàn niệm mà thôi có thể ở tiêu tán phía trước biết được ta thái sơ thánh địa truyền thừa không dứt như trước hưng thịnh thậm chí còn có thể chính mắt thấy được một vị thiên tư lỗi lạc thánh tử đã cảm thấy mỹ mãn hắn thở phào một khẩu khí đem tất cả chập tối ý toàn bộ càn quét giống như tiêu tán nói、Chật. bình thiên lão tổ ánh mắt như q u í n h nhìn lấy sở mặc nói ngươi đồng tu ba loại đế pháp truyền thừa thậm chí còn có rất nhiều còn lại thủ đoạn thần thông thiên tư căn cốt cũng đều hồn hậu vô song quả thật lao phu thái bình sơ kiến ta chi tuyên học truyền thụ cho ng nói không chừng còn có thể ở trong tay ngươi phát dương quan đại nói xong hắn không có đang chần chờ lúc này điểm ngón tay một cái liền có linh quang bay ra không có vào sở mặc trong đầu u n g u n g chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản t r ư ơ n g hai trăm linh sáu một thân sở học dốc túi chuyến cho cùng tiễn lao tổ linh thời gian sở mặc trong đầu khuấy động lên sóng biển ngập trời vô số ký ức cùng tu hành áo nghĩa lưu chuyển mà vào từng viên t r i ệ u tại lấy vô cùng huyền diệu ký tự màu vàng cùng thần văn lóe ra linh quang ở sở mặc tử phủ bên trong không ngừng c h ì nổi rất nhiều thần thông bí pháp rất nhiều tu hành tinh yếu thậm chí ngay cả thành trên đường một ít nghe thấy cũng đều tất cả đều lưu t r u y ề n t i n đến du du du sợ mặc đạo thai rung động tương đạo hừng hực đạo vận t r ă n ngập cả người trong nháy mắt này đều tiến vào ngộ đạo trạng thái điên cuồng hấp thu những truyền thừa khác thấy vậy một màn bình thiên lão tổ tàn n i ệ m mặc dù càng là giả hơn nguyễn nhưng nét mặt lại hiện ra một vệ vui mừng sau đó hắn dường như nghĩ tới điều gì xoay cổ tay một cái liền có một phương ngọc hạp hiện hiện mà ra bị hắn đặt ở trên bản đá không biết bao lâu đi qua sợ mặc rốt cuộc đem tất cả truyền thừa toàn bộ tiêu hóa không thể không nói một vị chuẩn đế lưu lại dưới truyền thừa sắc thực xưng là kinh người không có gì ngoài những thần kia thông bí thuật bên ngoài rất nhiều ở trong tu hành kinh nghiệm đủ để cho sở mặc từ nay về sau tu hành một đường rộng rãi bằng thẳng có thể nói được lợi vô cùng còn có những thứ kia thành trên đường trải qua đây đối với sở mặc c à n g là có cực đại tham khảo ý nghĩa nếu như hắn đang lâm thành đạo đường có bực này kinh nghiệm đủ để cho hắn thu được rất lớn ưu thế hô t h ở phao một khẩu khí sở mặc bình phục kích động tâm tư cùng khí huyết chậm rãi mở mắt ra nhưng thấy hai vệ thần quang tử trong mắt bắn ra chặt phá vỡ hư không biến mất vô hình đa tạ lao tổ truyền pháp phục hồi tinh thần lại s ở mặc hướng về phía vẫn đứng ở bên người bảo vệ bình thiên lao tổ không người nói t ạ thấy thế lao tổ khoát tay háo một bộ không lắm để ý gián dấp sau đó hắn cười nói lúc này truyền thừa đều đã giao cho ngươi ta đây tàn nhiệm nhiệm vụ cũng liền viên mãn bất quá lao phu còn còn có một nguyện vọng mong rằng ngươi có thể giúp ta hoàn thành lao tổ mời nói văn bối nhất định có thể làm được s ở mặc không chút do dự nói ta từ ly khai thánh địa phía sau liền vẫn phiêu bạn tại ngoại với thành đạo trên đường cảng là chém giết vô số năm sau lại trọng thương thoát đi nhưng cũng vô lực trở lại đông vọng đạo vực trở về tô n g môn lúc này cuộc đời kinh ngạc tột độ duy nguyện ta triệt để vẫn là phía sau có thể t r ô n ở thánh địa t r o n g cấm địa tốt nhất có thể đem ta với ban đầu những lao h ư u kia nhóm t r ô n ở cùng nhau chẳng biết có được không hắn nói xong mang theo cầu xin nhìn về phía sở mặc lao tổ yên tâm nay bất quá việc nhỏ ngươi sở mặc liền nói ngay chờ các loại văn bối ly khai nơi này sẽ mang người của ngài thân thể trở về tô n g môn vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi hắn nỉ non dường như hoàn thành tất cả tâm niệm tàn niệm càng thêm hư miễn cùng lúc đó một đạo to lớn lại mênh mông quân quận giống như thiên vi một dạng thanh nhâm bỗng nhiên với chỗ này chuyển thừa tri địa bên trong vang vọng tóc trái đào tu hành cho đến sáu trăm hai mươi bảy năm đạt đến thánh chủ cảnh lúc cường địch xâm lấn thừa g i ắ p chuyển thừa mà đi lại gặp hư không loạn lưu mê thất đường về lâm vào sinh mệnh c ấ m khu lấy trăm năm quang âm dạy viên đ ạ p thanh đạo đường chém giết ngàn năm thời gian đoạt thiên địa cơ hội tu vô thượng c h i pháp cùng chúng sinh tranh siêu thoát trung quy chưa từng chứng đạo thanh âm mênh mông quân quận ban đầu mới bắt đầu lúc mang theo thiếu niên n g u ệ khí còn có hăng hái sau đó thảm liệt nặng nghề ẩn chứa hết sức sát phạt đợi đến cuối cùng lại là ẩn chứa tăng thương giống như anh hào t r ọ tối chỉ có vô số tịch liêu cùng cô đơn ngắn ngủi nói mấy câu gian sợ mắc trước mắt lại tựa như xuất hiện từng bức họa đó là một đạo thân ảnh một đường hăng hái từ thiếu niên biết được có thiên tiêu tên mấy trăm năm đạt đến phản tục cực h ạ phía sau gặp náo động mang theo tông môn truyền thừa ly khai lại ngoài ý muốn mê thất đường về cuối cùng lại l ầ m vào nguy cơ trùng trùng cấm khu bên trong bất đắc dĩ thi triển vô thượng thần thông càn quét đàn tà phía sau lại bước trên thành đạo đường cùng khắp nơi anh hào tranh phong nhất trung cực tân thăng hoa lại ngã vào thành đạo cuối cùng trên đường đi đây là bình tiên h lão tổ cả đời là một vị vô thượng tồn tại đặc sắc đã qua tất cả đều áp xúc nơi này theo lần này thoại âm rơi xuống chỗ này truyền thừa chi địa đột nhiên kịch liệt đung đưa thiên k u n g bên trên mây mủ c h e lấp chỗ đ ỗ n g nhiên rộng mở trong sáng thấy vô số viên rực rỡ đầy sao bọn họ thiệm thức không ngớt sau đó hóa ra là r ồ n r ậ p rơi xuống hóa thành từng viên một lưu tinh xét qua bầu trời trận nổ bể ra tới toát ra nồng nhiệt thịnh diệu nhãn trí cực sáng d ự thoáng chốc vô lượng sáng dự quét ngang đem chọn cái truyền thừa chi địa đều t ỏ a ra ngũ quang tập sắc mỹ lệ đến rồi cực hạn thật l à đ ẹ p mắt trong h o à n g hốt s ở mặc nghe được bên thai truyền đến một đạo thức không thể nghe thấy cảm cái mãn hàm lấy quyến luyến cùng hướng tới rồi lại lộ ra một vẻ tiêu tan cùng vui mừng cuối cùng thanh âm triệt để tiêu tán mà cái này chỗ truyền thừa chi địa cũng theo đó ảm đ ạ m xuống được nghe lấy lời nói này sở mặc không khỏi sâu hấp một khẩu khí hắn thân hình rất cao cong xuống sắc mặt nghiêm nghị rồi lại chân thành nói cung tiễn bình thiên lão tổ đang nói đã rơi cả thế giới triệt để ảm đ ạ m xuống sở mặc cầm lấy trên băng đá sở đặt phía k i a ngọc hạc mà cơ hồ là cũng trong lúc đó giống như vân khai vụ tán lại như thiên địa mở lại trong chấp nhóm này sở mặc trước mắt bỗng nhiên dần hiện ra vô số hình ảnh đợi đến triệt để dừng hình ảnh lúc chỉ thấy lấy hắn sở trí thân chi địa đã biến đến hoàn toàn khác biệt đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới thình l i n h liền thấy vậy chỗ đã là bên trong đại điện quanh mình một đám người theo đuổi cảnh giác đánh giá bốn phía mà hắn như cũ đưa thân vào quan tài cạnh một tay cầm quần chụp một tay kia nắm bắt ngọc hạc mà trước đây thấy một màn kia liền giống như hoàng lương nhất ngộng tình ngộng sau đó một ít đều đã tiêu tán hô đem trong lòng chọc khí triệt để thở dài đi ra ngoài sợ mặc hai tròng mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh phục hồi tinh thần lại đang nhìn q u ầ c h ụ nhưng thấy trên đó nguyên bản đóng dấu hình ảnh đã tiêu thất lúc này biến thành một tấm giấy trắng mà ngoại bộ bao phủ rất nhiều huyền diệu khí cơ hòa thanh quang đạo vận, càng là tiêu tán theo. nay tấm truyền thừa là c ấ n kèm theo lão tổ tàn nghiệm tiêu tán mà triệt để mất đi sở hữu t h ầ n dị thánh tử không ngại chứ lúc này vệ diêu quang ánh mắt nhìn chăm chú lo lắng dò hỏi không sao cả s ở mặc lắc đầu nói nơi này đế mộ trúng sở trôn chính là ta thái sơ thánh địa một vị lão tổ trong đó truyền thừa đều đều đã thu được cũng không lo ngại nghe thấy lời ấy mọi người tại đây lúc này mới hoàn toàn yên lòng còn như s ở mặc lại là đưa mắt rơi ở tại trong tay trong h ộ ngọc đây là lão tổ tàn n i ệ m triệt để tiêu tán trước cho hắn lưu lại đồ vật trên h ộ ngọc có rất nhiều thần văn đem bên trong sở đặt bảo vật triệt để phong ấn nếu như ngoại nhân dù cho chính là t h á n h chủ cảnh đều khó chứng kiến nhưng nếu là lấy thái sơ thánh địa truyền t h ừ a chính là đoán thể võ giả cũng có thể mở ra vận chuyển thái sơ trường sinh pháp sở mặc mở ra phong ấn sau đó chậm rãi đem mở ra mây thời gian hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở cực kỳ khủng bố từ trong hộp ngọc thả ra còn có một cỗ nồng nặc đến mức tận cùng cực đạo đế uy tràn ngập toàn bộ đại điện thậm chí là dưới thân phù không đạo đều tùy theo kịch liệt rung động phán phất là có cái gì khủng bố lại nhân vật đáng sợ sắp sửa giờ k h ắ c này tại chỗ một đám những người theo đuổi đều sát mặt biến đổi lớn bọn họ thân thể c u ồ n g run dày mặt không có chút máu phản p h ấ t bị cực đại áp bách nhưng sở mặt lại quỷ dị vẫn chưa cảm giác được bất cứ uy hiếp gì bọn ngươi trước tạm đi ra ngoài s ở mặc nói rằng nhưng là mấy người có chút không yên lòng đem sở mặc đơn độc ở lại chỗ này không sao cả cái này trong hộp ngọc đồ vật chính là lao tổ tặng cho cùng không có nguy hiểm s ở mặc nói rằng ngay vậy mấy người suy nghĩ một chút hay là n g h e tử dù sao cái kia trong hộp ngọc khí tức quá mức khủng bố nếu như bọn họ tiếp tục đợi ở chỗ này chẳng những không có một chút tác dụng nào ngược lại còn có thể để cho mình căn cơ bị hao tổn theo mấy người đại điện cái này cổ đáng sợ khí tức mới từ từ tiêu tán nam cung vấn thiên đám người cũng không khỏi thở phào một khẩu khí lộ ra sống sót sau hai nạn màu sắc cái kia trong hộp ngọc tồn tại thực sự quá đáng sợ mặc dù không biết rốt cuộc là thứ gì nhưng nhìn không khí tức liền tuyệt đối không tầm thường bên trong đại điện lúc này ngọc hạp cũng đã triệt để mở ra có thể làm cho sở mặt thấy rõ ràng bên trong sở đặt đồ đạn huyết một g ọ t ánh vàng rực rỡ ẩn chứa nồng nặc đến mức tận cùng uy nghiêm còn có khủng bố đến mức tận cùng uy nam huyết đây là Đế huyết. chương Việt, tốt một cầu cách đạo, nhân khí hai trăm linh bảy chuẩn đế tinh huyết thịnh nên láo tổ về núi nhìn trước mắt giọt này kim sắc huyết dịch dù là sở mặc đều không khỏi sâu hấp một khẩu khí trên mặt hiện lên chấn động màu sắc một giọt đế huyết mặc dù cũng không phải thật sự là đại đế tinh huyết nhưng một vị chuẩn đế cô động r a tinh huyết bên ngoài giá trị cũng tuyệt đối không thể đo lường nếu như võ giả có thể đem dùng đã đủ tắm luyện n h c thân khiến cho thoát thai h o à n cốt mà cái này còn không phải là để cho sở mặc r u n động trọng yếu hơn chính là giọt máu tươi này chắc là bình thiên lão tổ ở trước khi chết đã tiêu hao hết cuối cùng sinh cơ ngưng luyện ra tới lại nhìn hắn nguyên bản đem giọt máu tươi này cất giấu đợi đến sở mặc biểu lộ thân phận phía sau lúc này mới tống x u ấ t có thể tưởng tượng được giọt máu tươi này nguyên bổn chính là bình thiên lão tổ dùng để b i ể u tặng cho tông môn hậu nhân hắn trong người vẫn phía sau lưu lại chấp h nhiệm vốn là vì để cho chính mình chính thống đạo thống có thể có người kế tục mà như tới là võ giả bình thường tự nhiên chỉ biết truyền thụ thái sơ thánh địa hạch tâm truyền thừa bên ngoài thủ đoạn thần thông đồng thời tự thân tinh huyết cũng sẽ ẩn nút theo chấp n i ệ m cùng nhau vẫn diệt nhưng nếu tới là thái sơ thánh địa môn nhân, hắn liền có thể thuận thế đem tinh huyết t ặ n g ra dù cho loại này tỷ lệ rất là m o n g m anh nhưng hắn vẫn là như vậy làm thử nghĩ một vị đi ở thành trên đường trần đế ở điểm cuối của sinh mệnh nhất khắc như cũ còn tuyển trạch đem truyền thừa tinh huyết đều lưu cho tông môn hậu nhân đây là bực nào lòng dạ đối với tông môn lại là bực nào quyền luyến giọt máu tươi này không chỉ có đại biểu cho bình thiên lão tổ sau cùng sinh cơ càng ẩn chứa hắn đối với thái sơ thánh địa nhiệt tình yêu thương bực này ý chí làm cho sở mặc kính n ệ không thôi bình thiên lão tổ hôm nay sở mặc đã chịu ngươi truyền thừa cho ngươi tinh huyết cũng chắc chắn thừa ngươi di trí bảo vệ thái sơ thánh địa bước trên võ đạo cực h ạ n ngươi chưa từng đi hết đường ta thay ngươi đi ngươi chưa từng thấy qua phong cảnh ta thay ngươi xem ngươi mong muốn bảo vệ thánh địa ta thay ngươi hộ tống duy n g u y ệ n lao tổ lên đường bình an lời nói kiên định mang theo quyết tâm dứt lời s ở mặc trịnh trọng hướng về phía quan tài thi lễ một cái ông theo một lễ này hạ xuống toàn bộ đại điện hơi chấn động một chút trong hư không càng là đột nhiên nổi lên một vệ giòn vang thanh âm dường như lão tổ đưa cho dư đáp lại làm xong đây hết thảy sợ mặc đem ngọc hạp hợp lại lần thứ hai niêm phong đứng lên bỏ vào trong túi l ư n g đồ lại, lại sợ mặc, mặc háng đ quan giọng khép t o nói là đám người tất nhiên là gật đầu ly khai chỗ này khu vực xuyên qua giống như thế giới bình chứa một dạng lá mỏng s ở mặc đám người đi ra cửa đồng xanh Ứng m n g tựa hồ là cảm giác được bên trong lại không bất luận cái gì sinh linh cửa đồng xanh chậm rãi hợp lại sau đó triệt để niêm phong đứng lên sợ m ặ c suy nghĩ một chút phất tay đánh rất vô số hoàng sa đem nơi này bỏ thêm vào bảo đảm sau này sẽ không có nữa người quay dôi đến nơi đây mặc dù tổ thi thể đã mang đi nhưng cái này cuối cùng là một chỗ đếm ộ bên trong còn ẩn chứa tinh thuần trí lực một ít võ giả bình thường tiến đến nói không, chừng liền muốn chiếm giữ nơi này. Hắn không muốn nơi đây lại bị ngoại nhân phải dối đi thôi trở về nhìn một cái đã bị hoàng sa bao trùm đ ế mộ từ bên ngoài nhìn vào lại không bất cứ dấu vết gì s ở mặc thu hồi ánh mắt chật lên xa liễn mang theo đám người rời đi nơi này xa liễn một đường phá không không cần thiết một ngày liền đã trở về đến rồi thái sơ thánh địa s ơ n môn làm cho đám người đều tự trở về s ở mặc mình thì phải đi hướng thái sơ phong thái sơ trước cung đang thấy thải vân đồng tử để cho hắn thông báo phía sau s ở mặc rất nhanh thì tiến nhập trong điện gặp được t r ư ở n g giáo không s ở mặc nghe nói ngươi mới từ thánh địa ở ngoài trở về lần này t ì m ta chẳng lẽ là có chuyện quan trọng gì trường giáo cao tỏa mây trên giường mỉm cười hỏi đang muốn bẩm báo trường giáo sợ mặc thi lễ một cái sau đó nói lần này ta ra ngoài ngoài ý muốn gặp một phương đến mộ hắn gặp đến bình thiên lão tổ mộ sự tình cho g i ả n g thuật một lần ban đầu trưởng giáo còn còn tiếu ngữ doanh doanh nhưng theo sở mặc g i ả n g thuật hắn thần tình liền tùy theo nghiêm nghị lại mà đợi đến sở mặc sau khi nói xong trưởng giáo thần tình đã biến đến phức tạp rất nhiều nguyên lai bình thiên lao tổ hóa ra là gặp chuyện như thế hắn lắc đầu thở dài vì lao tổ cảm thấy tức hận vốn là nhất đại thiên tiêu đang lâm truyền thừa điện chủ chức vụ lại bởi vì thánh địa náo động mà không được không ra ngoài kết quả lại mê thất tại ngoại hơn ngàn năm l ạ loi một mình càn quét sinh mệnh cầm khu phía sau lại bước trên thành đạo đường chém giết hơn ngàn năm cuối cùng đăng lâm trần đế ngã vào thành đạo một bước cuối cùng bên trên mà ở sau cùng sinh tử đe dọa thời gian trong lòng như cũ nghĩ tới tô n g môn dù cho hao hết sau cùng sinh cơ cũng phải vì có thể sẽ tới thánh địa đệ tử mà lưu lại tinh huyết bảo vệ tu hành đây là bực nào tinh thần trường giáo cảm khái không thôi mà sở mặc theo g i ả n g thuật trong lòng cũng là nhiều cảm xúc ngàn trở về chính là có người lấy l ú cả, cả đời chưa chị lúc nhỏ bình thiên lão tổ phía trước mấy trăm năm một m ự c sống ở thái sơ thánh địa trung cùng tông môn sư trưởng các hảo hữu sinh hoạt ở chỗ này để lại rất nhiều tốt đẹp ấn tượng cho đến sau lại mê tất h hư không l ẻ loi một mình nằm ở sinh mệnh c ấ m khu, bước trên thành đạo đường vẫn luôn nằm ở trong c h é m g i ế t có thể vẫn kiên trì đến cuối cùng sợ rằng chính là ở thái sơ thánh địa trải qua toàn bộ mới có thể làm cho hắn vẫn chống đỡ lại nói tiếp đây cũng là thái sơ thánh địa tông môn quy củ sông nghiêm không phải tông môn tương tản bên trong môn bầu không khí tốt duyên cứ mặc dù sở mặt trước đây bái nhập thái sơ thánh địa lúc bởi vì thiên tư không được vẫn trở thành ngoại môn đạt được rất nhiều người trào phúng nhưng hắn dựa theo quy củ còn là trở thành thánh địa ngoại môn đại sư h u n h mặc dù rất nhiều người lại là chướng mắt hắn cũng không có ai dám can đảm trước mặt trào phúng thậm chí thấy hắn cũng muốn hành lễ mà hắn tu hành cần tất cả tài nguyên cũng chưa từng bị cắt xén sau lại triển lộ thiên tư phía sau càng là đạt được tông môn bảo vệ tranh đoạt chuẩn thánh tử c h i vị lúc các vị chuẩn thánh tử trong lúc đó cũng chưa lục đục với nhau ngược lại đều lấy thực lực nói c ộ n h ư ợ c trần bị hắn đánh bại phía sau tâm phục khở phục tiêu bất phảm tiền huyền chân hai người càng là lập tức chịu thua đưa lên quà tặng tỏ vẻ chưa từng xử cái gì bị hội thủ đoạn không mà đệ nhất c h u ẩ n thánh tử khương thái huyền càng là nhanh nhẹn quốc tử như là khúc không khắc khúc t r ư ở n g lão t r ư ở n g giáo bọn hắn cũng cho tới nay đều đối với hắn cực kỳ bảo vệ ở toàn bộ thái sơ thánh địa sở mặc cũng không từng trải qua cái gì khổ đại cựu thâm việc chi như vậy chính là thái sơ thánh địa truyền thừa vô số năm tới nay duy trì hài lòng nghề nếp gia đình phàm là có tâm thuật bất chính người hoặc là bị khu trục tông môn hoặc là liền nuốt vào huyết ngục sơn trung đang ở như vậy trong tông môn đệ tử nào sẽ không n ó là làm binh vì thái sơ thánh địa nếu như tao ngộ đại nạn lại có ai không nguyện trở nên dù chết vẫn hiệu、chung. nhất là ở thấy được võ đạo trong tu hành tán khốc đối với thái sơ thánh đ ị a thì càng là quan tâm chính như bình thiên lão tổ như vậy l i ê n tại sở mặc cảm khái hơn lúc này trưởng giáo lại là sâu hấp một khẩu khí nói như là đã tìm được bình thiên lão tổ thi thể tất nhiên là không thể để cho bên ngoài lưu lạc tại ngoại không chỉ có muốn đem bên ngoài đón vào tông môn cấm đ ị a càng là muốn dòng chống thuốc h i ê n g lấy vô thượng vinh dự đem lão tổ đón về tới với lúc cũng để cho bình thiên lão tổ nhìn hán triều tư mộ thượng tông môn hôm nay là bực nào hưng thịnh rằng r ớ trưởng giáo nói năng có khí phép nói thoại âm rơi xuống nhưng theo ấ y hắn thanh n i n Trung, Thái nhất thời Sơ, sơ, sơ đó, âm chuyên gia toàn bộ thái sơ thánh địa đều bị trong nháy mắt kinh động bình thiên lão tổ trở về tô n g môn Vị n à Đáng tiếc. Đáng tiếc. rất nhiều h n lão tổ nội g ư ngoại môn đệ tử đều đi tới trên sân đạo các vị chấp sự trường lao nhóm cũng đều bông xuống trong tay ở trên sự tỉnh bay đến giữa không trung chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm linh tám đế huyết tẩy luyện c ố tủy t viên mãn còn có một vị tia vị t ỷ thế bất xuất trưởng l a o cũng từ tiềm tu c h i địa h i ề n thân nhìn thái sơ cùng phương hướng nên tiếp lao tổ trở về cùng lúc đó toàn bộ thái sơ thánh địa vô số quang trụ sông lên trời không tất cả đỉnh núi trên đều có kỳ quan g tia sáng kỳ dị nở rộ m ê n mông quần quận khí tức hiện lộ thánh địa u y nghiêm nở rộ trương hiển huyền diệu cùng đường hoàng nên bình thiên lão tổ một đạo thanh n m to lớn kèm theo thái sơ tiếng trùng thông suất vang lên theo thanh âm hạ xuống n g e n bình thiên lão tổ n g e n bình thiên lão tổ n g e n bình thiên lão tổ vô số đệ tử nhất tề gào ghét ban đầu còn còn có chút hỗn độn nhưng theo thanh âm từng lần một văn vọng từng bước trình tề cuối cùng triệt để hội tụ nâng tụ thành một đạo như có thực chất tiếng ầm tịch quyển mà ra giờ khắc này thiên địa sao động phong vân b i ế n nào phương v i ê n trong trong vòng và dặm đều sinh ra dị tượng động tính như vậy cũng lập tức liền kinh động toàn bộ đông vọng đạo vực vô số đại thế lực cường giả dồn dập đưa mắt đặt tiền cuộc mà đến mang trên mặt kinh nghi bất định màu sắc chuyện gì xảy ra làm sao thái sơ thánh địa lại có động tinh chuyển đến chẳng lẽ là có đại sự gì phát sinh chẳng lẽ là ta đông vọng đạo vực tao ngộ ngoại mà xâm lấn bọn họ hoảng sợ không thôi trong lòng càng là lo sợ bất an có chút thế lực thậm chí lập tức liền phái d ư ớ i trướng đi vào tìm hiểu thậm chí còn có trực tiếp đi thư hỏi chính mình đang ở thái sơ thánh địa bản thân muốn có được tin tức không trách thế lực khắp nơi nhóm phản ứng quá lớn thật sự là thái sơ thánh địa thành t ự u bá chủ cấp thế lực nhất cử nhất động của hắn đều đủ để ảnh hưởng toàn bộ đạo vực tại giới bực này tình huống rất nhiều thế lực tất nhiên là không dám có bất kỳ lơ là sơ xuất pham là từ thái sơ thánh địa bên trong s ở tin tức chuyển đến đều muốn lập tức biết để tránh khỏi thật muốn có đại sự xảy ra lại bởi vì không kịp phản ứng mà bỏ qua vậy coi như không xong l i ê n tại khắp nơi thực lực vẫn còn ở trăm phương nghìn kế dò xét thời điểm lúc này thái sơ thánh địa bên trong s ở m ặ c cũng đã đem lão tổ quan tài lấy ra ngoài ở vô số đệ tử cùng c h ấ p sự các trưởng lão nhìn soi mói trường giáo tự mình bảo vệ quan tài một đường từ thái sơ thánh địa sơn môn du lãm vẫn xem lần toàn bộ thái sơ thánh địa một mặc dù lao tổ đã triệt để v ỡ lạc nhưng vẫn là muốn cho hắn nhìn hôm nay thánh địa khí tượng đến mỗi một chỗ trên đỉnh núi các đệ tử đều cùng kính hành lễ tỏ vẻ tôn trọng sau một lát trường giáo mang theo quan trạo đi tới hậu sơn cấm địa chung không mấy vị nhận được tin lão tổ đ ã tử trong quan tài bỏ ra ngoài bọn họ đều là bình thiên lão tổ cái thời đại kiêng người có chút từng là bình thiên lão tổ hậu bối từng thấy đến bình thiên lão tổ có chút lại là lao tổ bạn bè cùng với từng có giao lưu bọn họ nhìn lấy quan trạo trên nét mặt đều có đau thương những lao tổ này cũng không thuộc về thời đại này bọn họ sống vô số năm thời gian đưa tiễn từng vị cùng thời đại bạn bè thậm chí đưa tiễn từng vị hậu bối cho tới bây giờ bọn họ cũng ngày càng thương lão dù cho dấu ở trong cấm địa tu hành tránh né thiên đ ị a ý chí lấy kéo dài t h ọ mệnh nhưng là đều đến nhanh cực hạn mà bây giờ thấy lại một vị cùng thời đại lão hữu vất lạc tất nhiên là thương cảm không nớt mà ở này hơn rồi lại cảm thấy vui vẻ dù sao bình thiên lão tổ mất tích lâu như vậy lúc này rốt cuộc trở về đắc ý lá dụng về tội đây cũng tính là chuyện tốt mấy vị lão tổ đều rất vui mừng một vị trong đó lao tổ càng là cố ý hỏi bình thiên lão tổ là như thế nào trở về khi biết là sở mặc hộ tống khi trở về bọn họ nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt cũng đều mang theo tán thưởng một vị lao tổ càng là tự mình vỗ v u sở mặc bà vai khen ngợi một tiếng hào hải tử rảnh rỗi hàn huyên một trận mấy vị lao tổ không thể chờ lâu bọn họ liền tự mình mang theo con trạo đi vào trong cấm địa đem trôn ở nơi đây đến tận đây bình thiên lão tổ coi như là hoàn thành nguyện vọng nếu như hắn trên trời có linh giờ cũng xem như là yên nghỉ nghĩ tới đây sở mặc cũng trưởng thoải mái một khẩu khí mà lúc này một bên trưởng giáo mở miệng nói ra ngươi lúc trước nói bình thiên lão tổ chấp nghiệm tiêu tháng trước từng ư b i ể u tặng ngươi một g i ọ t tinh huyết có hay không sắp tới chuẩn bị đem hấp thu là sợ mặc gật đầu nói bình thiên lão tổ khi còn sống vì chuẩn đế tuy không phải chân chính đại đế nhưng một g i ọ t chuẩn đế tinh huyết bên trong g ẫ n chứa vi năng cũng cực kỳ khủng bố lấy ngươi tu vi bây giờ còn không cách nào triệt để hấp thu như chính mình luyện hóa rất dễ dàng liền sẽ tạo thành lãng phí nói đến đây trưởng giáo dừng một chút lại nói ngươi quyết định khi nào luyện hóa lúc có thể đến đây tìm ta đến lúc đó ta lấy bí pháp phụ trợ ngươi luyện hóa một bộ phận còn thừa lại đều phong ấn với trong đan điển ở ngươi đến tiếp sau tu vi tăng trưởng lúc có thể không ngừng hấp thu bên trong mi nắng cuối cùng triệt để đem luyện hóa nghe thấy lời ấy sở mặc không khỏi nhãn thần sáng lên nguyên bản hắn chưa từng ở đế mộ trung trực tiếp luyện hóa đế huyết chính là nguyên do bởi vì cái này duyên cớ mà giờ khắc này t r ư ở n g giáo nói như vậy tránh hợp tâm ý của hắn là lấy lúc này sở mặc lúc này liền nói đa tạ trưởng giáo tương trợ ta tùy theo đều có thể luyện hóa nếu như thế ngươi hay theo tà thái sơ cung luyện hóa đế huyết động tĩnh quá lớn vẫn là đừng có qu trường giáo nói rằng sở mặc tất nhiên là gật đầu đi tới thái sơ phong đ ỉ n h hai người ngồi đối diện nhau đem đế huyết lấy ra giao cho trưởng giáo người sau mở ra trên hộp ngọc phong ấn nhẹ nhàng điểm m ộ t cái đế huyết liền trôi nổi tại giữa không trung nhất thời liền có một cỗ ẩn chứa cực đạo đế u i khí tức kinh khủng lan tràn ra còn có vô cùng đạo v ậ n lưu chuyển tràn đầy vô tận thần tính lực lượng trường giáo thưởng thức một phen sau đó liền trực tiếp đem dọn này đế huyết đưa đến sở mặc trong thân thể sau đó anh vô cùng quan mang nợ rộ mà ra sang trói thần lực trong tay giáo trong cơ thể rơi quần quật lực lượng tự quyền quán thâu đến sở mặc trong cơ thể trợ giúp hắn luyện hóa cùng lúc đó đế huyết càng là trong nháy mắt triển lộ thần quang bên trong sở tràn đầy đáng sợ thần vi lúc này ở toàn thân hắn toàn thân chung bắt đầu khởi động tại dưới bực này tình huống sợ mặc l ụ c thân đang phát sinh long trời lở đất biến hóa nội tình không ngừng làm sâu sắc một ít tạp chất cũng theo đó giải quyết đi ra ngoài mà sợ mặc lúc này lại là hai mắt nhắm chặt thái sơ luyện thần pháp điên cùng vận chuyển hấp thu đế huyết bên trong mênh m ô n g quần của lực lượng còn có long tượng bất diệt kinh cũng tự nhiên vận chuyển lên tới lấy đế huyết chung ẩn chứa thần dị rèn luyện giả hắn huyết tủy theo thời gian đưa đầ sợ mặc cả người khí tức càng phát ra t ă n g vọn cảnh giới cũng ở liên tục tăng lên không biết bao lâu đi qua sợ mặc cả người đột nhiên hiện ra một cỗ cảng khí thế cường hãn hướng phía bốn trù mặc diên tạo hóa cảnh viên mãn lại là một thời gian đi qua trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến giống như sóng chiều phiên trào thanh âm đó là khí huyết đang kích động giống như kinh đảo phách n ạ không ngừng cỏ rửa cùng lúc đó trận trận thái cổ long tượng tiếng gào thét không ngừng văn g vọng liên tiếp liên miên bất tuyệt long tượng bất diệt kinh tệ tùy đại thành khi này một bức cũng viên mãn sau đó sở mặc đột nhiên mở hai trong mắt thình lình thấy hừng hực thần quản g bắn ra biến mất ở trong hư không biến mất mà hắn chỗ sâu trong con người lại là hiện ra mỗi loại huyền diệu dị tượng liên tiếp t h o á n g hiện trong cơ thể chỗ sâu hơn càng là phát sinh giống như nổi trống một dạng thanh âm Đây là đột đến đột ngây thầy tủy, thiến giai viên mãn. Giáo thấy thấy lấy này huyết, là liên vào thiến Trường thế, không khỏi ngây người. Mặc dù sớm biết sở thiên tư thần giọt phá phá không khỏi nhưng cảnh giáo giai viên người. gi mãn. vẹn vẹn dựa Mặc sớm mặc mặc kỳ, dù sở sở có thể luyện huyết đại thành đúc thành ba trăm sáu mươi năm đầu khí huyết long tượng cũng đã xưng là vô thượng tiên h tiêu tương lai tiền đồ vô lượng mà có thể tẩy t ù y đại thành với tạo hóa cảnh giới mà nói ở toàn bộ thái sơ thánh địa bên trong đã đủ đương đắc bên trên số một vực này thiên tư thực sự là đáng sợ dù là t r ư n giáo g tu vi đạt tới thánh chủ cảnh đã vui được không lộ c ù n g sắc nhưng giờ khắp này vẫn là trong lòng hơi có chút h ã i nhiên nhấc lên sóng lớn làm chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm linh chín muốn phá sinh tử huyền quan bất quá trường giáo không biết là sở mặc tiêu hóa đế huyết lấy được tăng trưởng cũng không phải vẹn vẹn chỉ là nhục thân tại hắn long tượng bất diệt kinh tẩy tùy đại thành đồng thời sở mặc tu luyện đại diễn đúc thần kinh cũng ở nhanh chóng tăng trưởng t ử phủ bên trong nguyên thần chung quanh đại diễn thần quang tán phát quang mang càng thêm nồng nặc trói mắt kim sát quang hoa đem chọn cái t ử phủ đều chiếu d ọ i một mảnh sáng s ủ a chậm nhìn giống như lấy hoàng kim đ ú c thành hết sức rực rỡ lúc này hắn hai mắt nhắm nghiền sắc mặt nghiêm nghị cả người chìm đắm trong tu luyện trong cơ thể lại là nhấc lên lòng trời lở đất biến hóa t ừ đây là sinh tử huyền quan hắn dĩ nhiên dự định trực tiếp đột phá sinh tử cảnh thậm chí muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đánh vỡ sinh tử hai trọng huyền quan trong đại điện trường giáo nhìn trước mắt cái này màn trong lòng sinh ra hãi nhiên võ đạo mười ba k ỳ sinh tử cảnh tuy chỉ là thoát thai đại cảnh bên trong đệ một cảnh giới nhưng ở võ đạo bên trong lại dĩ nhiên đứng hàng đệ bắt cảnh thuộc về cường giả chân chính ở rất nhiều trong t ô n g môn sinh tử cảnh đã là trụ cột chấn tông cột trụ một dạng tồn tại thậm chí ở xa xôi khu vực một vị sinh tử cảnh đều đủ để khai tông lập phái trở thành t r ă m trong vòng vạn giảm bá chủ trưởng ngự ức vạn sinh dân mà cái này dạng cảnh giới nếu muốn bước vào tất nhiên là cực kỳ gian nan rất nhiều tạo hóa cảnh võ giả cả đời đều cắm ở tạo hóa đình phong không phải tiến thêm một là bởi vì tư chất bị giới hạn thứ hai lại là bởi vì muốn bước vào sinh tử cảnh liền cần kinh nghiệm sinh tử huyền quan khảo nghiệm đây cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể đi qua cần võ giả sở hữu đại nghị lực đại thiên tư thậm chí là đại tâm tính bất luận một loại nào thiếu sót đều có thể sẽ tạo thành phá cảnh thất bại đến lúc đó nhẹ thì căn cơ bị hao tổn cảnh giới rút lui nặng thì thậm chí có thân v ẫ n đạo tiêu phiêu lưu vì vậy rất nhiều tạo hóa võ giả ở phá cảnh lúc đều là cẩn thận lại cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận một chút xíu nếm thử đ ầ mạnh một thậm chí có vài phá cảnh lúc còn muốn có tiền bối cao nhân ở bên bảo vệ mới có thể tiến hành nhưng mà sợ mặc lại hoàn toàn vi phạm cái này thương thức mới vừa đột phá tạo hóa cảnh c ự trọng liền lập tức trùng kích sinh tử cảnh thậm chí trực tiếp mở ra sinh tử hai trọng huyền quan cử động như vậy đã không chỉ là lớn mật có khả năng hình dung nếu như lưu truyền ra đi đủ để cho rất nhiều người trở nên hãy nhiên là lấy trưởng giáo ở vượt qua ban sơ hãi nhiên sau đó cũng nhanh chóng phản ứng truyền bùn t o à lệ sắc mặt hắn nghiêm nghị trầm giọng nói thánh tử trùng kích sinh tử huyền quan từ hôm nay trở đi thái sơ phong khoa cấm bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xung vào trên tông môn dưới các nơi đều cần mở đại trận ra không được có bất kỳ khí tức gì phát tiết đi ra cho đến thánh tử đ ộ t phá mới vừa rồi bỏ lệnh cấm mặt khác mời đội chân điện chủ huyết n g ụ c điện chủ truyền thư điện chủ cùng với minh chủ thánh chủ bọn họ đến đây vì thánh tử mở ra tiểu diệp thanh t i ê n chuẩn bị huyền minh động tiên tiếp dẫn tiên vân r ũ xuống t r ợ thánh tử phá cảnh theo nghiêm nghị thanh âm hạ xuống ngoài điện t h ả i vân đồng tử lúc này lĩnh mệnh sau đó đem trưởng giáo chi mệnh cấp tốc truyền đạt xuống phía dưới rất nhanh tất cả đỉnh núi võ giả liền biết được việc này dồn dập ngạc nhiên không n ớ t ban đầu sở mạc luy quân quận dị tượng bọn họ cũng chú ý tới nhưng vẫn chưa quá mức lưu ý chỉ cho là là trưởng giáo ở tu hành có thể lúc này bọn họ mới hiểu được nguyên lai là thánh tử chuẩn bị đột phá sinh tử cảnh cái này liền để cho bọn họ không dám thờ ơ sinh tử cảnh nhìn không cảnh giới tên liền biết đột phá này kỳ cực kỳ nguy hiểm bất luận kẻ nào cũng không dám lơ là sơ xuất là lấy lúc này nghe trưởng giáo mệnh lệnh tất cả đỉnh núi cấp tốc làm ra h ư n g đối từng cái hộ sơn đại trận mở ra hừng hực hào quang b u c lên bao trùm tất cả đỉnh núi bảo đảm sơn bên trong c ó bất luận cái gì võ giả đột phá bên ngoài khí tức đều sẽ không ảnh hưởng đến t h i tượng ti cùng lúc đó、Khúc、không c k h khác h u y n n g ụ c phong chủ mấy người cũng đều lần lượt chạy tới bọn họ đều đã nhưng biết sự t ì n h vì vậy đến sau này vẫn chưa nhiều lời trực tiếp liền cùng t r ư ở n g giáo cùng nhau liên thủ mở ra tiểu diệp thanh thiên tiểu diệp thanh thiên bí cảnh chừng hơn mười cái nói là bí cảnh trên thực tế lại là không một người bị thái sơ thánh địa n ắ m trong tay đại thế giới mỗi một cái động thiên trong thế giới đều có một chỗ tiên thiên mà h ó a kỳ chân giống như sở mặc trước đây sở tiến vào xích minh động thiên bên trong liền có xích minh kim chỉ mà huyền minh động thiên lại là có đại lượng tạo hóa tiên vân đây cũng không phải là k h u ế c đại mà là đúng nghĩa tiên vân s í c h minh động tiên chính là một khối tiên giới mạnh nhỏ bên trong lần chứa thượng cổ tiên vực tiên vân từ nhất tinh thuần tiên khí biến thành võ giả hấp thu l u y ệ n hóa có thể được chỗ tốt cực lớn có thể nói là thái sơ thánh địa trọng yếu nhất nội tình một trong nguyên nhân chính là như vậy chính là trưởng giáo cũng không có thể tùy ý mở khải tiểu diệp thanh tiên cần cung độ chất điện huyết n g ụ c sơn cùng truyền thừa điện phối hợp lẫn nhau mới có thể mở ra nếu như bình thường lúc s ử d ụ n g t ấ u n t h i ệ n phối h n n h a m có thể mở ra nhưng lúc này chính là sở mặc vị này thánh tử phá cảnh tất nhiên là vui mừng con siết rất nhanh một chậu lục thực liền trở tới trên đó hơn mười miếng xanh biết b ả n nhưng phiến lá sinh t r ư ở n g trường giáo đ á m người hợp lực trực tiếp liền riêng phần mình có một đạo linh quan g điểm ở trong đó một mặt trên phiến lá lộ thời gian liền thấy động t i ê n môn nhà mở rộng ra bên trong sở ẩn cư bảo vệ thái sơ thánh địa cường giả lúc này sinh ra cảm ứng đem huyền minh trong động t i ê n có tạo hóa tiên vân tiếp dẫn xuống tới Úng m n g vô số tiên quang từ động t i ê n môn nhà trung đông xuống giống như quần quận hồng thủy một dạng hướng phía sở mặc trong cơ thể có thâu hắn khoanh chân làm với bên trong điện đầu đỉnh có vô số tiên quang chút xuống, xuống điên quần dũng mánh vào trong cơ thể tẩy luyện lấy hắn nhục thân cùng nguyên thần giờ khác này quanh người hắn lượn lờ thần quang pháp tác đạo vẫn bước lên khí tức thần bí không ngừng từ trong cơ thể l a n tràn hướng phía bốn phía tịch quyển còn có vô cùng t r ậ t tự t ỏ a liên đan bảo thường hực đến mức tận cùng đại đạo thần quang tung hành chịu tải lấy đạo và lý đan sen pháp cùng t h u ậ t minh ông quần quận không gì sánh được huyền diệu phi phạm khó biết bao lâu đi qua đông vẫn đang hấp thu bực này tiên khí sở mặc trong cơ thể bỗng nhiên chuyển đến một đạo trầm muộn thanh âm trật vừa nghe thanh âm không tính lớn nhưng cực kỳ rõ ràng chuyển vào trong điện mỗi một người trong h a i mà theo thời gian trôi qua đông đông đông nặng n ề âm thanh không ngừng văn vọng t h a n đây m là không chuyện gì xảy ra vì sao ta bỗng nhiên cảm giác buồng tim của mình đều muốn từ lồng ngực nhảy ra đây là thanh em gì hình như là từ thái sơ trong cung truyền vang không phải nói thánh tử đang tu luyện chẳng lẽ là thanh em này là thánh tử phá cảnh lúc sợ làm ra dị tượng t ừ n g vị đệ tử cùng trưởng lão nghị luận trên mặt đều là lộ ra kinh nghi bất định màu sắc thái sơ trong cung trường giáo cùng mấy vị trưởng lão cũng đều cảm giác được đạo thanh â m này đem so sánh với kinh nghi bất định các đệ tử bọn họ tuy nhiên cũng nhìn chăm chú vào sở mặc mặt lộ vẻ chấn động màu sắc đây là sở mặc tim đập thanh â m thật là cường hãn sinh mệnh lực tim đập hóa ra là có thể phát sinh giống như đại đạo thần âm một dạng nổi c h ố n g tiếng oanh minh bực này đ ụ c thân mạnh mẽ khí huyết chi dồi dào quả thực tiền vô cổ nhân bọn họ thấp giọng nghị luận mang trên mặt không cách nào che giấu chấn động khí huyết chính là võ giả cơ sở liên quan đến với võ giả lúc đang chém giết có khả năng b ộ c phát ra chiến l ự c trình độ cường hãn nội t i n h càng là h ư n hậu thì khí huyết càng là tràn đầy thiên tiêu sở dĩ xưng là thiên tiêu không chỉ là bởi vì tư chất cường hãn càng bởi vì thể chất cường hãn khí huyết tiên thiên liền so với võ giả bình thường càng tràn đầy giống như một ít có đại đế huyết mạch thần sĩ gia tộc sở dĩ đứng hàng đ ỉ n h tiêm gia tộc liền là bởi vì bọn hắn có đại đế huyết mạch khí huyết tràn đầy không gì sánh được mới vừa g á n g sinh lúc dù cho chỉ là trẻ nhỏ bên ngoài lực lượng thậm chí đều cường đại đến có thể chém giết yêu thú mà như là có một ít đặc th như là đông vọng đạo vực đã từng xuất hiện sở hữu đại thành thánh thể thiên tiêu cứ nghe một thân khí huyết như rồng đoán thể cảnh lúc liền có thể nịch chặt thông huyền thậm chí là hồn cung cảnh trong cơ thể khí huyết giống như duyên hướng vậy trầm trọng một dọn tiên huyết liền có làm câu nặng trừ cái đó ra vực này thánh thể thiên tiêu còn có thể từ trong cơ thể đào móc ra cực kỳ cường hãn thiên phú bảo thuật bàn về chém giết chi lực so với võ giả tầm thường mà nói cường đại đến cực điểm vượt cấp chém giết chỉ là bình thường mà thái sơ thánh địa truyền lưu không mấy năm dài tự nhiên cũng có không ít có thân thể thánh thể thiên tiêu trong đó ở trăm ngàn năm trước thái sơ thánh địa có một vị có thương thiên phách thể thiên tiêu theo điện tịch ghi đi chép vị này thiên tiêu huyết dịch phơi bày t ử s ắ c sở hữu chín đại thần hình có thể diễn biến cựu đại thái của man rất h u n g một thân tự hạ sinh thời liền có vô song dị tượng rút xuống còn còn chưa từng thành niên liền từng tay xé chân long mà ở bên ngoài bá thể đại thành sau đó còn vẫn chỉ là thánh chủ cảnh liền có thể cùng đại đế địch nội lúc đó thái sơ thánh địa có một thế lực đối nghịch đối phương có vị cường giả thành công chứng đạo cần muốn chấn áp thái sơ vị này tiên tiêu hiện thân lấy đại thành thương tiên phách thể cùng đánh một trận hai người chiến đến vũ trụ biên hoàng đánh thiên địa băng diệt vũ trụ chấn động vô số tinh thần huyện diệt liền nói thì đều bị mải ước chừng chém giết trăm năm có thừa mà trăm năm xuống tới vị này thiên tiêu hóa ra là hoàn toàn không rơi xuống hạ phòng như cũ chiến ý dâng cao cuối cùng cái k i a vị đại đế không có biện pháp chỉ phải độc tủ việc này chuyển vang sau khi rời khỏi đây ba ngàn đạo vực vô số sinh linh trở nên hãi nhiên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghẻ độc ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị bản chương hai trăm m ư ơ i tạo hóa t i ê n vân r ú xuống tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên mọi người đều biết đại đế chính là kẻ thành đạo đại đế phía dưới đều là run dế nhưng này vị thánh thể thiên tiêu chưa từng chứng đạo chỉ muốn thánh thể khả năng liền có thể gọi n h ị p đại đế cùng với chém giết trăm năm mà uy thế không giảm quả thực đáng sợ đến rồi cực hạn từ đó về sau vô số võ giả lần đầu biết thương thiên phách thể mạnh mẽ mà cứ nghe vị này thái sơ tổ tiên rèn luyện nhục thân lúc kỳ thần tim đập di chuyển tiếng chuyển mười xa vạn g i ả m phạm vi bao trùm bên trong vô số sinh linh chịu ảnh hưởng đáng sợ đến rồi cực hạn mà giờ khắc này sở mặc lúc tu luyện thần tâm chi nhảy lên cũng bao trùm toàn bộ thái sơ thánh đ i ệ thanh thế chính là cùng hơn mười vạn năm t r ư ớ c cái kia vị có thương tiên phách thể thái sơ tổ tiên so sánh với cũng không chút nào hạ xuống nguyên nhân chính là như vậy trường giáo đám người ở hai nhiên sau đó trong lòng cũng không khỏi sinh ra một ít chờ mong cũng không biết chờ các loại thanh tử vượt qua sinh tử huyền quan phía sau sẽ đào móc ra bực nào đáng sợ thiên phú bảo thuật huyết n g ụ c điện trụ thấp nói lấy sinh tử cảnh hướng chết mà sống một ngày bước qua võ giả liền có thể từ trong cơ thể mình đào móc thần t à n g thu được thiên phú bảo thuật nội tình càng là thâm hậu sợ đào móc ra thiên phú bảo thuật càng là c ư n g hãn Mà thôi sở mặc bây giờ sở triển lộ ra thiên tư đã vô địch hậu thế có thể tưởng tượng được một ngày hắn đào móc ra thiên phú bảo thuật cũng tuyệt đối vi năng vô cùng điểm này không thể nghi ngờ phân biệt chỉ ở với hắn sở đào móc thiên phú bảo thuật đến cùng mạnh mẽ đến mức nào nghĩ như vậy đám người đều đem ánh mắt nhìn kỹ ở sở mặc trên người âm thầm đang mong đợi trường giáo cùng mấy vị trưởng lão đám đó nghĩ cái gì sở mặc cũng không biết lúc này hắn đang chìm n g â m ở thực lực đề thăng bên trong không cách nào tự k i ể m chế nhưng thấy hắn ngồi xếp bằng quanh thân lượn lờ vô cùng tiên quan cùng đạo tắc sáng chói đạo vẫn b ư c lên một thân nhục thân chi lực triệt để phát tiết giống như thiên n g u y ê n vậy nặng nề dường như đã đủ đem thiên địa đều bắn cho mở mạnh mẽ lại đáng sợ đến rồi cực hạn vê anh đông dưng sợ mặc trong cơ thể đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo đột ngột â m thanh ngay sau đó sợ mặc đỉnh đầu t i ê n quang bên trong đột nhiên hiện ra một bóng người đáng sợ đó là một đầu mạnh mẽ vô cùng chân long hư ảnh quanh thân c u ố n vòng quanh vô cùng hỗn nội quang lớp vạy màu vàng nóng lừng lánh rượu nhãn quang chạch giống như đại đạo thần kim đổ khí tức mạnh mẽ đến đáng sợ dường như có thể đem vũ trụ đều đẻ sổ xuống long xuống thần bí lại lao khí tức lan tràn ra. tựa hồ là từ lâu đời đi qua vượt qua thời gian trường hạ đi tới hiện thế ngang chân long giống g i ậ n gào thét phát sinh uy nghiêm tiếng r ồ n g âm một đôi mắt r ồ n g dữ tợn mang theo vô cùng đáng sợ sau đó lệ lại có một cái bóng mở nổi lên đây là một đầu toàn thân rực rỡ cả người đan sen hừng hực hỏa diễm chu tức thần cầm hỏa diễm phơi b à y b ạ c h sắc chỗ đi qua dường như có thể mang vạn vật đều phần diệt không theo chân long cùng chu tức hiện lên sau đó ngay sau đó b ạ c h hổ ký lân huyền vũ ba loại thái cổ lớn hung rồn rập nổi lên bọn họ đều cả người mang theo hỗn đục băng trên người đan sen tiên hà khí mặc dù bọn chúng đều là hư ảnh nhưng khí tức ngập trời đ ề u ẩn chứa d i ệ t thế vi năng có thể ngâu đến rồi cực hạn nhân thể ngũ tạng đại biểu ngũ hành nếu như rèn luyện đến mức tận cùng liền có thể sinh ra thần dị mà cái này ngũ đại thái cổ lớn hung chính là sở m ặ c lục thân ở rèn luyện đến mức tận cùng phía sau từ ngũ tạng trung diễn hóa mà ra lúc này ngũ đại thần thú nhất tề giống giận gà o ghét ở sở m ặ c đầu đỉnh đan vào xoay quanh cơ hồ là đồng nhất trong n h y mắt sở mặt thân thể cũng nở rộ hừng hực tiên quang lục thân óng ánh trong suốt có thể rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể tất cả xương cốt đều nở rộ ánh sáng màu vàng trong ả n a cổ lúc i khí t nhất thời kim quang lần sái chi địa thiên địa vòng ánh khắp nơi chuyện gì xảy ra đây là vật gì như vậy hừng hực kim quang cứ nhiên có thể trải rộng phương viên mấy trăm ngàn dặm xa chẳng lẽ là có cái gì dị bảo xuất thế xem kim quang này trung tâm hình như là từ thái sơ thánh địa lan tràn ra chẳng lẽ là thái sơ thánh địa xuất hiện biến cố gì thật là đáng sợ ta từ nơi này kim quang trung cảm nhận được một cỗ hung hãn lại hừng hực đến rồi cực hạn sát phạt cùng sinh cơ dường như có nào đó cực kỳ cổ xưa lại nhân vật đáng sợ vượt qua tuyến n g u y ệ t đi tới hiện thế ta cũng cảm thấy nay cổ lực lượng rất mạnh ta có thể cảm nhận được chính mình căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng k h ô n g bố vô số võ giả đều bị kinh động trên mặt bọn họ mang theo kinh hoàng màu sắc chỉ cảm thấy tê cả d a đầu thấy lạnh cả người dâng lên trong lòng cũng sinh ra hãi nhiên trừ cái đó ra còn có rất nhiều yêu thú đều như lâm đại địch hoặc là nằm dạp trên mặt đất lạnh run hoặc là kinh hoàng chạy trốn mặt lộ vẻ bất an giống như thế giới mặt thế thái sơ trong cung sợ mặc trên người dị tượng vẫn còn ở không ngừng diễn hóa lấy theo ngũ đại thái cổ lớn hung hiện hiện mà ra riêng phần mình dích đảo sau đó bọn họ hóa ra là đột nhiên biến thành năm đạo thần quang nhảy vào sợ mặc trong cơ thể chỉ một thoáng ngũ sát thần quang với sợ mặc trong lồng ngực nở rộ vô số nồng nặc đến mức tận cùng tiên hà trong nháy mắt bước lên phóng xuất ra đáng sợ hơn lại khí tức mạnh mẽ cái này cũng chưa hết sở mặc t ử phủ c h i trung nguyên thần ngồi xếp bằng c h i địa bên cạnh thanh l i ê n hơi chật trởn vô cùng huyền diệu linh cơ nở rộ mà ra đại lượng nguyên thần c h i lực tiêu tán đan vào huyền hóa ra mỗi loại dị tượng không biết bao lâu đi qua chợ có một đạo thần bí c h i hoa từ trong nguyên thần nở rộ sau đó lao ra t ử phủ trôi nổi tại sở mặc đầu đ ỉ n h chịu tải lấy vô lượng đạo vợ toát ra hừng hực thần quang cùng lúc đó đạo thai rung động bất hủ sau đó một đoá thần bí đoá hoa lao ra lồng ngực kim sắc căn cốt bên trong cũng theo đó dựng dụng ra thần hoa một đoá hội tụ đến đầu đình trong lúc nhất thời nhưng thấy ba đoá huyền diệu đến mức tận cùng thần hoa đều chịu tải lấy vô lượng đạo tắc chán phóng nồng nặc tiên quang vô cùng đạo vận c h ả y xuôi sáng chói thần quang bốc lên trong hoảng hốt toàn bộ thái sơ c u n g đều rất giống biến thành tiên cảnh trong đại điện trường giáo cùng mấy vị trưởng lão thấy trước mắt một màn này đều không khỏi khiếp sợ lên tiếng đây đây là tam hoa tụ đỉnh n g ũ khí triều nguyên sợ mặc hắn dĩ nhiên ngưng tụ trên đỉnh tam hoa hội tụ trong lồng ngực vũ khí t cái này mấy vị trưởng lão ở thái sơ thánh đ i ệ bên trong ngoại trừ những thứ kia lánh đời không ra hoặc là trong cấm đ i ệ lao tổ bên ngoài có t bọn, bọn, bọn họ thất n g thố như vậy thật sự là một màn này thật là quá mức nghe rợn cả người vũ khí triều nguyên chính là ngũ tạm rèn luyện đến mức tận cùng phía sau mới có thể sản sinh đại biểu cho ngũ hành viên mãn như một đặt đến h ó a cảnh có thể làm được điểm này thiên kiêu không phải là không có nhưng trên cơ bản đều chỉ có thể huyễn hóa ra ngũ hành tri tình mà thánh tử hắn lại có thể diễn hóa xuất ngũ đại thái cổ lớn hung hư ảnh loại nội tình này có thể nói khủng bố trọng yếu hơn là tam hoa tụ đình thì phân biệt đại biểu cho nhục thân nguyên thần đạo tác c h i hoa chỉ có phân biệt đạt được cực hạn mới có thể diễn hóa mà ra sợ mặc mặc dù nhục thân mạnh mẽ có đạt đến cực hạn tư cách nhưng nguyên thần của hắn cùng đạo tác dưới so sánh đều có chút khiếp huyết vì sao nhưng cũng có thể biến ảo mà ra Huyết ngục điện chủ chấn động phía dưới, nhìn không được kinh hô thành tiếng, ngục điện động nói xong được dưới, mà lúc ờ i cuối cùng, trong giọng nói rồi lại sinh ra nghi hiểu. cùng, hoặc. Mấy vị trưởng lao khác cũng đều khó hiểu là thể chất của đều trong trưởng hắn. thể ra lao khó Là l Mấy vị này trưởng giáo đ ỗ n g nhiên mở miệng sở mặc có một loại vô song t h ầ n thể mặc dù không biết là loại nào thể chất nhưng cực kỳ cường hãn hơn nữa còn có đạo thai trong người có thể tùy theo cùng đạo t ư ơ n g hợp diễn hóa xuất đạo tắc chi hoa chẳng có gì lạ còn như nguyên thần chi hoa nói đến đây hắn nhìn về phía khúc trưởng lão khúc trưởng lao ánh mắt tiến tĩnh mở miệng nói trước đây sở mặc từng đạt được một vị cường giả truyền thừa trong đó có nhất pháp tên là đại diễn đúc thần kinh chính là đại diễn thánh chủ truyền thừa có thể g rèn luyện nguyên thần nguyên thần chi hoa cho là vì vậy mà sản sinh nghe lời nói này huyết g ụ c điện chủ cùng truyền thừa điện chủ cùng với minh ngọc thánh chủ đều bừng tỉnh đại ngộ biết được sở mặc có thể ngưng tụ tam hoa nguyên nhân vị trí mà sau đó huyết g ụ c điện chủ rồi lại nhịn không được nhịn ó nói vũ khí triều nguyên hoặc tam hoa tụ đình p h à m là hoàn thành bất luận cái gì một điểm đều có đứng hàng thánh chủ tư chất có thể nói chân chính thiên tiêu mà có khả năng đạo khả năng lấy sở mặc bây giờ sở triển lộ thiên tư lại tăng thêm bực này đại thế hắn đã hoàn toàn cụ bị với đời này thành tựu i đại đế khả năng duy nhất ngoài ý muốn chính là ở chỗ đời này sẽ hay không thành công đạo chi máy móc nói như thế mọi người tại đây đều không khỏi sâu hút một khẩu khí đại đế dù cho coi như là thái sơ thánh địa dài dòng trong lịch sử cũng mới xuất hiện qua lác đác mấy vị mà thôi còn nếu là đời này sở mặc có thể thành tựu i đại đế vậy bọn họ thái sơ thánh địa hy vọng sẽ lần thứ hai đạt được một cái độ cao mới chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm mười một đạt đến sinh tử cảnh trường giáo chúng người rung động trong lòng chờ mong càng là trong nháy mắt đạt tới cực h ạ mà lúc này sở mặc càng là một nhưng g i a n đã nhận ra cơ hội đến trong l ò n g ngực ngũ khí triều nguyên trên đỉnh tam hoa hội tụ nhục thân nguyên thần đạo tác đều đã đạt đến cực h ạ đột phá đường đã thành đường bằng thẳng nếu như thế liền đến nên tấn thắng lúc nghĩ như vậy sở mặc đột nhiên mở hai trong mắt cơ hội là cũng trong lúc đó vê anh chợ có một cố cường hạn đến không cách nào hình dung khí thế từ sở mặc trong cơ thể lan tràn đi ra ngoài vô cùng tiên quan cùng đạo vẫn b ú c lên hình thành từng đạo thôi tụ trí cực t r ậ t tự t ỏ a liên đan bảo còn có cái kia huyền diệu đạo tắt tiên quan g tràn ngập vườn quanh ở sở mặc chu vi giờ khắc này sở mặc ngồi xếp bằng nhưng thân hình lại vĩ nạn không gì sánh được giống như một tôn thần chi chương hiển đáng sợ mà trong cơ thể hắn m ê n h ông quần quận khí huyết dâng giống như mấy trăm tọa hỏa sơn nhất tề bạo phát quần quận lực lượng hướng phía cái kia t r o n g trội u minh cảnh giới gông cùng xiến xích phóng đi chỉ nghe thấy gian giắc một tiếng cái kia thoạt nhìn lên bền chắc không thể gây gông c ù n xiến xích liền trong nháy mắt nhấn át sau đó vô cùng khí huyết đột nhiên quần, quần đi qua. giống như kinh đảo phách n g ạ sóng lớn ngang trời một cỗ mạnh mẽ lại h ứ n g hữu uy áp lan tràn ra dường như có thể đem thiên địa đều cho xuyên thủng đến tận đây sợ m ặ c triệt để vượt qua tạo hóa đặt đến sinh tử c h i cảnh mà cái này còn vẫn chỉ là bắt đầu hùng hùng hư không chấn động kịch liệt thiên địa khai mở nhưng thấy hai tòa hồng tiểu đột nhiên hiện lên một giả tràn ngập đại lượng tinh thuần sinh cơ giống như có thể diễn biến thế gian vật vật đắp nặn thiên địa toàn bộ mà đổi thành một giả lại là không khí trầm lặng tựa như từ địa ngục chỗ sâu nhất nổi lên có thể lật diệt toàn bộ sinh linh đây cũng là sinh tử huyền quan bên trong ẩn chứa âm dương chi khí sinh m ệ n h cùng tử vong ngăn trở vô số võ giả để cho bọn họ vẫn ở tạo hóa cảnh mà không dám phá cảnh tồn tại võ giả đang lâm sinh tử cảnh trước tiên liền sẽ đối mặt sinh tử hai hải cái này lưỡng đạo cửa khẩu biết một chức một s a u hiện hiện mà ra chỉ có đem đánh vỡ mới có thể một cách chân chính xem như là ở sinh tử cảnh đứng vững góc chân nhưng muốn đem đánh vỡ lại rất không dễ lưỡng đạo cửa khẩu ẩn chứa sinh tử áo nghĩa cùng âm dương h u y ề n liền diệu sinh quan ngược lại vẫn hơi chút dễ dàng một chút nhưng tử quan lại cực kỳ gian nan một ngày hơi không cẩn thận liền sẽ bị tử khí nhiễm do đó phá hủy đi đạo cơ nghiêm trọng giả càng là có vẫn là phiêu lưu. từ cổ trí kim vô số võ giả đang đột phá sinh tử cảnh lúc trong đó có không ba không ít người chính là ngã vào cái này sinh tử huyền quan bên trên sở hữu đạo vận căn cơ một buổi sáng hóa thành bụi bặm mà dù cho coi như là thiên tiêu h ạ n g người cũng đều nơm nớp lo sợ lấy bọn hắn nội tình ngược lại không phải là sợ không cách nào đánh tan huyền quan mà là sợ hãi làm cho đạo cơ bị hao tổn nói như vậy tuy đạt đến sinh tử cảnh nhưng cũng sẽ để cho tương lai mình tiền đổ bị hạn chế là lấy bất luận một vị nào võ giả đối mặt cái cảnh giới này đều sẽ cực kỳ cẩn thận không dám có bất kỳ lơ là sơ xuất nhưng sở m ặ c lại trực tiếp đem hai tòa huyền quan đồng thời đưa tới bực này hành vi không thể bảo là không lớn mật tới cái này là trọng yếu nhất một bước tùy thời chuẩn bị xuất thủ một ngày có bất kỳ sai lầm lập tức chặn lại quyết không thể bị hư hỏng thánh tử đ ạ o cơ trường giáo đám người biết lúc này là thời khắc mấu chốt nhất dồn dập t âm thầm vận chuyển thần t h ô n g tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ sinh tử huyền quan b ư ớ c này ngoại nhân tuy vô pháp trực tiếp xuất thủ hỗ trợ oanh kích hai tòa huyền quan nhưng lại có thể ở thời khắc mấu chốt chặn lại sinh tử âm dương chi khí nhiễm đây cũng là vì sao võ giả tầm thường phá quan lúc đều sẽ mời trường bối ở bên bảo vệ đương nhiên ngoại nhân nhúng tay biết đưa tới võ giả tự thân tao nộ p h ả n vệ thậm chí sẽ có thiên lôi rứt xuống là lấy nếu như không phải thời khắc tất yếu sẽ không dễ dàng xuất thủ lại không nói trưởng giáo đám người khẩn trương lúc này sở mặc n g n g đầu nhìn cái k i a hai tòa huyền quan không chút do dự nào trực tiếp xuất thủ mây thời gian minh n ô n g quần q u ầ n khí huyết bắt đầu khởi động đáng sợ sát ý đ n g v à o mang theo lấy lại tựa như có thể hủy thiên diện địa lực lượng ầm ầm đụng vào cái tia hai tòa huyền quan bên trên ầm ầm kèm theo tiếng vang kinh thiên động địa hai tòa huyền quan rung động k h n g nớt phát sinh liên tiếp tiếng nổ đồng đoảng nhưng mà mặc dù như thế nhưng hai tòa huyền quan nhưng vẫn là bình yên vô sự thoạt nhìn lên căn bản cũng không có thu được bất kỳ tổn thương gì thậm chí cái này hai tòa huyền quan cũng giống như bị làm tức giận trên đó r ũ n g động quần quận khí tức vô cùng hôn độn chỉ từ hư không rũ xuống hướng phía sở mặc quần r ũ n tới âm dương chi khí hàn lâm chỗ đi qua hư không vì thế mà chấn động thậm chí r ồ n dập lom xuống sụp xuống, xuống cẳng có từng đạo hư không loạn lưu tràn ngập giống như thiên khung đều nứt ra vực này đáng sợ t h à n h thế nếu như võ giả tầm thường gặp phải tất nhiên sẽ thần tình hãy nhiên không cách nào ngăn cản nhưng sợ mặc lại không sợ chút nào đến tốt lắm hắn hắn toàn thân nở rộ bất hủ thần quang mênh mông quần c u ộ n khí huyết như sóng lớn vậy bắt đầu khởi động t o á t ra đáng sợ đến không cách nào ngôn ngữ lực lượng hung hãn trùng k í c h mà lên rốt cuộc sợ mặc khí huyết cùng cái kia sinh tử huyền q u a n ở trên âm dương chi khí va chạm mây thời gian âm dương chi khí liền bị mênh mông quần c u ộ n khí huyết ma diệt sau đó kinh cùng lực lượng như cũ dư thế không giảm mang theo lấy đáng sợ thần uy trực tiếp đụng vào sinh tử huyền q u a n bên trên lần thứ hai bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh vô số âm dương chi khí bị đánh tan giống như bị ân gió cuốn sạch hoa kỳ lưu lại đống hôn đột một mảnh ngay sau đó sợ mặc vẫn ch trong ừ n quên oanh lên, g kích phát đi bột a địa, dường như có thể đem thiên địa chân ác. Cái kia hai tòa sinh tử huyền quan tràn ngập dương chi khí, hóa ra thần thiên thể tiên tử tràn tâm kinh háng như chân sinh huyền chi khí, không cách dường ngập dương căn bản n uy Cái ác. đem có là là à lao tới, v ẫ bị sở mặc khí huyết chân khí k huyết h n ác, ô hề hoàn thủ dư Trong dư lực. điện như lâm đại địch t r ư ở n g giáo đám người nhìn cái này màn đều đầy mặt ngạc nhiên ở tại bọn hắn nghĩ đến đối mặt sinh tử huyền quan cảnh giới bực này bất luận cái gì võ giả đều muốn khẩn trương không đốt chỉ có thể một b ê n phòng thủ một bên phản kích có thể sở mặt k h e ngược c sinh, là, là sinh tử huyền quan chính là thiên địa dành cho võ giả hạn chế nội tình càng là hồn hậu bên ngoài huyền quan càng là kiên cố theo lý mà nói lấy thánh tử căn cơ nội tình hắn sinh tử huyền quan sẽ so với võ giả tầm thường cùng thiên kêu đối mặt sinh tử huyền quan càng thêm kinh khủng nhưng hắn lại vẫn là đem hai tòa huyền quan cùng nhau chấn áp nghĩ lúc đó đám người lão phu đạt đến này k ỳ lúc đều nơm nớp lo sợ nhưng hôm nay hôm nay mới biết thiên tiêu cùng trời tiêu trong lúc đó quả nhiên là bất đ ộ n g t h á n h tử xác thực không thể tính toán theo lẽ thường mấy vị cường giả nghị luận vẻ mặt khiếp sợ và cảm khái không chỉ có là bọn họ giờ khác này ở thái sơ thánh địa bên trong vô số đệ tử cũng đều thấy được cái kia kéo dài qua chân trời hai tòa huyền quan mặc dù khoảng cách xa xôi nhưng bọn hắn như cũ có thể cảm nhận được hai tòa huyền quan bên trong sở tràn ngập mênh mông quần quận uy lực bên ngoài quần quận thiên đ i ệ chi uy cùng âm dương chi khí lệnh mỗi cá nhân đều cảm giác tê cả ra đầu nhất là rất nhiều tạo hóa cảnh v õ giả càng là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được bọn họ gần liền muốn đối mặt sinh tử huyền quan khảo nghiệm nhưng nếu là sẽ tao n ộ như vậy huyền quan chỉ sợ bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì phá cảnh khả năng chính là những thứ kia đã phá cảnh sinh tử cảnh v õ giả sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi cái này hai tòa huyền quan để cho bọn họ đều hồi tưởng lại chính mình phá cảnh lúc tao nộ sinh tử huyền quan dĩ nhiên đồng thời hiện hiện mà ra đây chính là thánh tử đột phá thanh thế sao quả thật khủng bố như vậy khó có thể tin cái này huyền quan lại biết đáng sợ như thế nếu ta đối mặt nói sợ rằng căn bản cũng không có bất luận cái gì phá quan khả năng thánh tử không hổ là thánh tử dù cho hai h ải đều xuất hiện cũng như cũng không hề sợ hãi thậm chí đem bực này huyền quan vai đều lật tay c h â n áp bọn họ nghị luận tất cả đều mặt lộ vẻ chấn động màu sắc vê anh vê anh vê anh quân quận lực lượng lan tràn tịch quyền chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm mười hai đạo móc thiên phú bảo thuật tiên vương lâm cửu thiên chấn thiên hám đ i ệ tiếng oanh minh như c ũ vẫn còn ở thái sơ thánh đ i ệ bầu trời liên tiếp vang vọng sợ mặc đứng thẳng người lên đứng ở thái sơ trong cung quanh người hắn tắm r ử a tiên vân vô cùng đạo tắc c h ả y xuôi song quyền không ngừng n hoành kích mà ra từng đạo đáng sợ giấu quyền n hoành kích mà ra ẩn chứa cực điểm thăng hoa sát phạt chi lực rơi vào hai tòa huyền quan bên trên ở liên tiếp không ngừng n hoành kích phía dưới hai tòa huyền quan tuy là kiên cố không gì sánh được nhưng là có chút khó có thể ngăn cản giang giác giang giác đông nhiên hai tòa huyền quan bên trên đột nhiên đều vang lên từng đạo nghiền nát âm thanh chậm chỉ thấy lấy huyền quan trên đều là xuất hiện từng vết nứt mặc dù tinh vi tột cùng nếu như không phải nhìn kỹ hầu như không cách nào phát giác nhưng khi vết dạn sau khi xuất hiện sở mặc lại nhãn thần tinh mang bùng lên song quyền bùng nổ thần uy càng thêm h ư ơ n g h ự c hướng phía huyền q u a n bên trên oanh kích vùng bùng đối mặt với liên tiếp mênh mông c u ộ n c u ộ n chi lực huyền q u a n ở trên tiếng oanh minh càng thêm mênh mông c u ộ n c u ộ n bên ngoài vết dạn cũng càng ngày càng nhiều rốt cuộc theo sở mặc lại một lần đánh vào huyền q u a n bên trên hai tòa huyền q u a n cũng nhịn không được nữa hóa ra là ẩ m ẩ m giàn tịch q u y ề n mà ra sau đó ở vô số võ giả trong ánh mắt đột nhiên nổ bể ra tới Vào trong ì n huống này, bước vào sinh tử cảnh h phía sau, vào Sở Mạc bước tử t cơ chi lực cũng thể khuyết tử trong nháy mắt Trong khiếm sinh nháy viên mãn.、Trong、đan điền càng là tùy theo hiện ra hai tòa hư nguyễn kim tiểu ban đầu còn, còn có ò n c chút phủ phiếm nhưng theo âm dương chi khí không ngừng bỏ thêm vào cái này hai tòa k i m tiểu cũng càng thêm ngưng thật cuối cùng ở vô số người rung động trong ánh mắt sở mặc trong đan điền k i m quan đại phóng thân thể n ở rộ rực rỡ thần quang hai tòa huyền quan triệt để xây dựng mà thành đến tận đây sở mặc bước vào siêu thoát đại cảnh bước đầu tiên một sinh tử cảnh sinh tử huyền quân đã đánh vỡ kế tiếp chính là đào móc thiên phú bảo thuật ta hiện tại đã không dám tưởng tượng sở mặc hắn sở đào móc thiên phú bảo thuật đến cùng kinh khủng b ự c nào c h u y ê n t h ư a điện chủ mở miệng nói trong giọng nói mang theo cảm thái mấy vị trưởng lao khác cùng trưởng giáo đều vẫn chưa mở miệng nhưng ánh mắt của bọn hắn tuy nhiên cũng cực kỳ quan tâm mà đang khi hắn nhóm nói lúc trong thiên điệu bỗng nhiên phong khởi v â n r ũ lên phương viên mấy trăm ngàn dặm bên trong vô số m â y mù đột nhiên hội tụ càng có từng đạo tử khí tràn ngập mà đến giống như sóng c h i ề u vậy bắt đầu khởi động sau đó ở vô số người h o ặ k i ế p sợ h o ặ ánh mắt hoàng sợ chung cái kia lan tràn mấy trăm ngàn dặm tử khí bên trong đột nhiên hiện ra một đạo thân ảnh to lớ lúc này đưa lưng về phía chúng sinh quanh thân lượn lờ vô lượng hỗn độc băng sáng chói t i ê n hà đan vào nở rộ vô cùng mênh mông quần quần khí tức tịch q u y ể n làm tràn còn có vô cùng thế giới ở tại quanh thân chìm nổi sau đó giống như tinh thần vậy p h ậ t phồng miễn diệt càng có từng đạo trật tự thần quang xuyên toa quần quận đại đạo thần đ m g õ vĩ n ạ n tới cực điểm mà ở sau thân thể hắn mây mùi quần có chỗ mơ hồ có thể chứng kiến đức vạn chúng sinh nằm rạp trên mặt đất tựa hồ đang n h ỉ non tụng khen vị này giống như thần trị siêu nhiên tồn tại đây, đây là thiên vương lâm cửu tiên đây là thiên địa dị tượng tiên vương lâm cửu tiên thái sơ trong cung trường giáo đám người khiếp sợ hãi nhiên trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng hầu như đều không thể tin được chính mình chỗ đã thấy cái này màn rất nhiều ngày tiêu đang đột phá lúc đều có thể dẫn dắt ra thiên địa dị tượng cái này cũng không ngạc nhiên nhưng thiên địa dị tượng trong lúc đó cũng là có phân biệt bình thường nhất thiên địa dị tượng không đáng giá nhắc tới nhưng tiên vương lâm cửu tiên lại đã đủ xưng là cao cấp nhất dị tượng một trong chỉ cần có thể dẫn dắt ra dị tượng bực này liền đại biểu lấy võ giả có chân tiên phong thái tiên đây là so với đại đế kinh khủng hơn tồn tại là chân chính siêu thoát hậu thế đạt đến võ đạo bị ngạn một dạng nhân vật ở đông vọng đạo vực một vị duy nhất thật sự xác định đạt đến tiên cường giả chỉ có thái sơ thánh địa khai sơn tổ sư cứ nghe bên ngoài đột phá lúc từng có cẩm tú sơn hà hình ảnh dị tượng bực này mà ở sau đó vô số năm ghi chép chung đều lại cũng chưa từng có như vậy định tiêm dị tượng hiện hiện mà ra nhưng lúc này sợ mặc lại dẫn dắt ra tiên vương lâm cựu thiên dị tượng bực này tất nhiên là để cho bọn họ hai n h i n không gì sánh được không k h ỏ i là trưởng giáo đám người cùng lúc đó thái sơ thánh địa bên trong vô số ẩn cư trưởng lão đều từ bế quan tri địa đi ra tất cả đều nâng lên nhìn cái này màn mặt lộ vẻ khiếp sợ thậm chí trong cấm địa đều có rất nhiều lão tổ nhận thấy được dồn dập từ trong quan tài bỏ ra ngoài thiên vương lâm cử u tiên ta thái sơ thánh địa thế hệ này hóa ra là hiện ra như vậy thiên tiêu là ai người này là ai đương lập vì ta thái sơ thánh địa thánh tử đây chính là chỉ có ở cổ xưa n h i ệ n tịch tài năng mới có thể ghi lại dị tượng không ngờ ta hôm nay dĩ nhiên có thể chính mắt thấy được mặc dù lập tức bỏ mình cũng chết cũng không tiếc một chút lâu không từng xuất thế các lao tổ dồn dập hô mặt mang cùng nhiệt ư chưa ợ n chân tiên phong thái. Thái sơ thánh địa, đã hồi lâu chưa từng xuất hiện càng không nói đến là tiên. Mà bây giờ, bọn họ những thứ này g giờ, sở sơ đại đại đế điệu, đã đại đế, biểu thái. Thái hồi bây bất lâu xuất một thậm Mà thứ tị thế bất xuất các lao tổ vị chí họ các là là lao cũng để cho đông vọng đạo vực bên trong vô số cường giả cảm giác được bọn họ dồn dập đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua sau đó dồn dập hoảng sợ đó là thái sơ thánh địa phương hướng c ư nhiên xuất hiện tiên vương lâm c ử u t i ê n như vậy thiên địa dị tượng đây rốt cuộc là bực nào thiên tiêu sẽ có như vậy vô thượng thiên tư sơ mặc tuyệt đối là cái kia vị thái sơ thánh tử đưa tới t từng vị cường giả đều bị triệt để chấn động đến rồi trong lòng nổi lên cự đại s ó n g lớn liên tại vô số người vì thế mà chấn động lúc thái sơ thánh địa bầu trời cái kia vị thân hình vĩ nạn lại mênh mông tới cực điểm tiên vương thân ảnh lúc này lại là hơi xoay người ánh mắt đầu tiên là nhìn quanh mảnh thế giới này chặt rơi vào sở m ặ c trên người giá trị lúc này sở m ặ c cũng ánh mắt như kính nhìn về phía đạo thân ả n h này giờ khắc này sở m ặ c từ nơi này vị tiên vương trong con người thấy được vô cùng thế giới sinh diệt cùng với tuy nhỏ yếu không gì sánh được nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được k h ắ c tâm tình đó là mong đợi điều này làm cho sở m ặ c không khỏi trở nên s ừ n g sốt đúng lúc này đã thấy lấy trong mắt đối phương hiện lên một nụ cười sau đó biến mất c h ắ hắn một chỉ điểm ra vô lượng tiên quang hội tụ cuối cùng hóa thành một đạo linh quang không co vào sở mặt trong thân thể linh thời gian s ờ mặt liền cảm giác trong cơ thể nhất thời giống như biển gầm vậy c u ủ n cuộn lại tốt lại tựa như vô số tọa hỏa sơn cùng nhau phun trào mênh mông c u ầ n c u ộ n khí huyết không bị khống chế kích động hầu như muốn đem hắn ngũ tạm lục phủ đều cho pha tan cũng may đạo kia linh quang cấp tốc dung nhập hắn toàn thân trung lúc đó lắng đ ộ n g xuống mà vô số khí huyết cùng với trong đan đ i ề n khí hải thậm chí là trong cơ thể thôi tụ kim sắc đầu khớp xương cũng như cùng là chiếm được lớn lao tẩm bộ vậy d ồ n d ậ p kịch liệt rung động huyết dịch dâng không ngừng khí hải sao động đền đáp lại xương cốt rung động phát quang càng có vô số khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung huyền ước chừng qua hồi lâu lúc này mới từng bước chìm đắm xuống tới mà lúc này đạo kia vĩ nạn vô cùng thân ảnh cũng theo đó bắt đầu tiêu tán nhưng l i ề n tại hắn xoay người đi hướng mây mù chỗ sâu sát na sở mặc lại một nhưng nhận thấy được vị này có thể nói cấm kỵ một dạng tồn tại trận thâm ý sâu sát hướng hắn đặt tiền cuộc lip ế mắt sau đó môi khẽ nhúc ních giống như nói gì đó nhưng vẫn chưa có bất kỳ thanh â m gì vang vọng ùng ùng vĩ nạn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở mây mù phần cuối chất đầy trời từ khí bắt đầu tiêu tán cuối cùng thuộc về vu bình tĩnh nhưng sở mặc lúc này lại ngây tại chỗ bởi vì đạo thân ảnh kia trước khi rời đi theo như lời nói mặc dù cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra thậm chí người ở bên ngoài xem ra động tác biên độ nhỏ đến nhỏ bé không thể nhận ra nhưng s ở mặc trong đầu lại quanh quẩn một giọng nói với bên bờ chờ ngươi chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm một mươi ba thử kim tạo hóa đồ với bên bờ chờ ta đây là ý gì s ở mặc đ ứ n g mày trong bụng hơi nghi hoặc một chút nhưng trận hắn liền đem cái ý niệm này bông ngược lại đem tâm thần đặt tiền cuộc trong đầu lúc này Hán thứ ử p ủ bên tiên trong, một đạo vàng lừng lánh quyển hiện hiện lượn hôn độn quang, có vô cùng huyền một trục thâm t ra, đạo ảo lại vô lờ diệu có khí c chạy xuôi mà ra, tản ra phong cách cổ cùng chứ từ tản thần đó phong hiện xuôi xưa mà ra, ra bí, kim tạo hóa hình ảnh sở mặc biết được vật này tên gọi sau đó liền nhất thời bị chấn động đến rồi từ kim tạo hóa hình ảnh sở mặc từng ở thái sơ thánh địa cổ xưa nhất trong điện tịch thấy qua đôi câu vài lời ghi chép nghe đồn vật ấy chính là tạo hóa trí bảo là trong thiên địa kỳ vật ở cực kỳ lâu đời thái cổ thời kỳ liền đã tồn tại vì đại đạo biến thành như sinh linh có thiên tư thông dĩnh ngộ tính phi p h ả m giả liền có thể từ đó tìm hiểu đỉnh tiêm bí thuật thu được vô thượng t r u y ề n t h ừ a tiện đá bước trên võ đạo chi lộ có đ ă n g lâm tuyệt đỉnh phong thái thậm chí còn có sinh linh có thể từ cái này từ kim tạo hóa trong bản vẽ tìm hiểu ra làm cho chân tiên đều điên cuồng bí thuật chính là ở cổ xưa trong tiên vực vật ấy đều cực kỳ chân quý một khi xuất hiện đều đủ để lệnh những thư kia đ á m chân tiên đều điên cuồng đương nhiên đây chỉ là đồn đãi cũng không thể tìm được chứng minh nhưng bất kể như thế nào từ kim tạo hóa đều có thể nói là cao cấp nhất trí bảo rất nhiều thái cổ thời đại chân chính tiên tiêu đều từ đó thu được v do đó nghịch thiên c ả i mệnh đăng lâm tuyệt đỉnh không thẹn này độ tạo hóa tên bất quá đáng tiếc là tử kim tạo hóa nhờ hình ở thái cổ thời đại tiêu thất sau đó lại cũng chưa từng xuất hiện ban đầu còn có rất nhiều cường giả tìm kiếm nhưng sau lại theo thời gian tiệm c ử u cũng liền không người nhắc lại cùng nhưng bây giờ n à y đ ó loại là xuất hiện ở sở mặc tử phụ c h i chúng điều này làm cho hắn không khỏi có chút kỳ quái theo lý mà nói hắn đột phá sinh tử cảnh có thể từ trong cơ thể đ ả o móc thiên phú bảo thuật nhưng ai biết thiên phú bảo thuật chưa từng hiện hiện ra lại với tử phụ bên trong xuất hiện này đạo tử kim tạo hóa hình ảnh xác thực có chút quái dị chẳng lẽ ta thiên phú bảo thuật chính là này đạo tử kim tạo hóa đồ nhưng này hoàn toàn không nên a cũng hoặc là sở mặc đông nhiên có một cái suy đoán hắn nghĩ tới tiên vương lâm cựu thiên dị tượng lúc xuất hiện cái tia vị tiên vương xa xa hướng về phía hắn một điểm một đạo linh quang liền bắn nhanh đến trong cơ thể nguyên bản sở mặc cho là ban tặng hắn thiên phú bảo thuật có thể bây giờ nghĩ lại n à y tấm tử kim tạo hóa hình ảnh có thể chính là vị này tồn tại đưa cho dư hắn vì sao phải đem vật ấy cho ta lại vì sao muốn nói với ta ra câu nói kia giờ khắc này sở mặc trong mày trong đầu hiện ra từng cái nghĩ hoặc nghĩ mại không thông hắn cũng không có ở nhiều hơn suy nghĩ tả hữu lấy mình bây giờ thực lực mặc dù là đoán được c h â n tướng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì cùng với đi suy nghĩ nhiều chi bằng t r ư ớ c đem cảnh giới thực lực để thăng đi lên chờ đến thực lực đầy đủ ngày nào đó tất cả nghi hoặc tự nhiên giải quyết dễ dàng ý niệm tới đây s ở mặc đem trong đầu suy nghĩ tạp nhạc toàn bộ loại ra ngoài ngược lại đem tâm thần đắm chìm trong cái này từ kim tạo hóa trong b ả n vẽ tâm thần đặt tiền cuộc trong đó h ọ a quyền liền chậm rãi triển khai tuy có vô lượng hỗn độn quang bốc lên quân quanh còn có hừng hực tiên hà đ ả bảo nhưng như chức có thể mơ hồ thấy trên đó chịu tải lấy một phương mênh mông vô cùng thế gi đó là một phương phương tinh thần tạo thành vũ trụ giống như giới hải một dạng minh ông nếu muốn tìm hiểu từ kim tạo hóa hình ảnh cần đem tâm thần chiếu trong đó cảm nộ đại đạo ý chí liền có thể từ đó tìm hiểu truyền thừa sợ mặc đem tâm thần đặt tiền cuộc trong đó đạo thai rung động vô lượng đạo vận hiển hóa vợn quanh quanh mình rơi vào cùng đạo tương hợp tình trạng sau đó liền triệt để chìm đắm trong đó chỉ một thoáng sợ mặc liền chứng kiến trước mắt mình xuất hiện một bộ cực kỳ rộng lớn hình ảnh đó là một phương giới hải vô số tinh thần vũ trụ đứng hàng trong đó phóng tầm mắt nhìn tới có thể chứng thể k i ế đây là thấy đạo thân ảnh này sở mặc tâm thần chấn động không cách nào ước chế sinh ra tự thân giống như con kiến hôi m u ố nhưng cũng may trong cơ thể hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai rung động không ngớt nở rộ hừng hực q u a n g mang trên đỉnh tam hoa cũng theo đó hiện lên giống như chân tiên tri hoa rủ x u ố n g vô số rực rỡ tiên vân đem sở mặc bao phủ trong đó do đó đưa hắn từ cái này cổ trong trạng thái kéo ra ngoài mà lúc này nhìn nữa đạo thân ảnh kia s ở mặc liền đã không có trầm luân ý niệm trong đầu ngược lại ra một cỗ cảm giác quen thuộc phản g phất giống như đã từng quen biết sợ mặc không có ở nhìn nhiều lúc này ngồi xếp bằng chăm chú tìm hiểu quanh mình những thứ này đạo vận muôn từ đó thu hoạch một môn vô thượng truyền thừa ông theo tâm thần nhập định đạo vận hiển hiện ra sở mặc quanh thân nở rộ hà quang khí tức thần bí lan tràn hẳn ra quanh mình vô số đạo vận cùng pháp tắc đều tùy theo c u ộ n quận giống như sóng c h i ề u vậy ở nơi này chỗ rộng lớn quảng đại giới hải trung kích động rất nhanh sở mặc liền phát giác mỗi loại thần bí lại cực kỳ cường hãn t r u y ề n thừa t r ê n trúc mà đến có vô thượng kiếm thuật ẩn chứa cực hạn sát phạt có đỉnh tiêm quyền pháp đan sen minh mông thần uy còn có uy lực có thể so với đế pháp trí tôn tiên kinh thần thống cũng nhận được hắn nội tỉnh dẫn dắt tụ đến trong đó còn có một đạo truyền thừa ở sở mặc trong cảm giác uy lực của nó so với thái sơ c h ạ m đạo kinh đều không kém bao nhiêu thậm chí ở một phương diện khác còn có chút thăng chi làm hắn tâm động không nớt vô ý thức liền muốn t u y ể n trạch nhưng hắn vẫn là khắc chế ý nghĩ này hắn có thể cảm giác được đây cũng không phải là nơi đây tốt nhất truyền thừa nếu như tiếp tục càng ộ nên phải còn có thể tìm được càng kinh khủng hơn thiên phú bảo thuật sau một lát sở mặc chợt thấy một viên rực rỡ đến mức t ậ n cùng quan g mang giống như đại n h ậ t một dạng tinh thần bắn ra hắn đem tâm thần thăm dò vào trong đó lập tức liền cảm giác được một cố mênh mông đến không cách nào nói khí tức so với sở mặc nhìn thấy bất luận cái gì đ ấ pháp đều muốn kinh khủng hơn trọng yếu hơn chính là sở mặc vẫn còn ở bên trong cảm giác được một cô v i n h hằng duy nhất tổn thân ta nói có thể nạp vũ trụ tinh hà với thân mình ý cảnh hắn nhất thời tâm thần khéo động suy nghĩ một chút liền trực tiếp đem nguyên thần đặt tiền cuộc trên đó tiến vào cái này đoàn tinh thần bên trong bắt đầu tiếp thu bên trong truyền thừa mà chờ hắn đem tất cả truyền thừa toàn bộ tiếp thu phía sau sở mặc cả người nhất thời liền ngây mần cả người cái này này đạo truyền thừa hắn đồng tử hơi co lại trên nét mặt lộ ra hoảng sợ nhưng sau đó rồi lại hiện ra kinh hỉ cùng không dám tin tưởng màu sắc p h ả nhưng p ấ chấn lấy t thật chút thân phận địa vị cùng thực lực tâm tính, bị địa vị cực có mạc cùng lực đại động điều đã quái hôm phận này nay gì. Dù d sao, sở sớm thành trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay thiên nứt trì thất không khung không hãi nhiên thần. Nhưng mà núi Sơn cũng ra, sắc mặc đổi, sụp đổ dù sẽ vì bây giờ hắn lại toát ra các loại tâm tình thậm chí đến rồi không cách nào ức chế tình trạng có thể tưởng tượng được sở mặc tâm thần đến tuột cùng chấn động đến rồi mức nào nhìn một đốm mà biết toàn thân báo bởi vậy cũng có thể cảm nhận được hắn lấy được này đạo truyền thựa lại là kinh khủng bực nào sợ mặc kiếp trước thường xem truyền thuyết thần thoại có một vị cấm kỵ một dạng tồn tại thực lực mạnh mẽ không gì sánh được bối phận càng là có thể nói đình tiêm chính là ở trong tiên v ự c đều gọi được với một cái tổ chữ bên ngoài môn hạ đệ tử đều là tiên chân mà lúc này tồn tại tuyệt kỹ thành danh liền tên là tụ lý cắn k h ô n có thể thu nạp thiên hạ và vật vũ trụ mênh mông cũng bất quá một tay á o trong lúc đó vị này cấm kỵ tồn tại đương nhiên đó là được xưng đ ị a tiên tri tổ có hậu thế cùng là quân danh xưng là c h ấ n nguyên đại tiên mà sở dĩ đề cập người này chính là bởi vì sở m ạ n sở tìm hiểu truyền thừa chính là vị này vô thượng tiên chân thành danh thần thông tụ lý cắn thôn đây cũng là vì sao? sở mặc ở tiêu hóa sau đó sẽ vì thế hai nhiên chấn động nguyên nhân vị trí bởi vì phương pháp này thật l à là cực kỳ cưỡng hãn tụ lý càn c ô n đại hồ trung nhật n g mặc trưởng t h a n h cựu lừng lấy nổi danh đại thần thông nếu như đem tìm hiểu thấu đáo chỉ dựa vào phương pháp này liền có thể đặt chân ở đương đại đ ỉ n h tiêm thậm chí sau này bước trên thành đạo đ ư ờ n g lúc đều có thể quét ngang cùng d a i vô địch hậu thế chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm mười bốn tụ lý càn cốt thuật có thể so với trần tiên truyền thừa vạn không nghĩ tới hóa ra là có thể được như vậy vô thượng thần thông s ở mặc sâu hút một khẩu khí tâm thần rung động thầm nghĩ mặc dù là hiện tại hắn còn chưa từng từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại bất quá cũng may hắn cũng không phải người bình thường là lấy ở sau một lát s ở mặc cuối cùng v u bình phục nội tâm kích động tâm tình ngược lại bắt đầu chăm chú bắt đầu tìm hiểu tới kèm theo trong đầu thần bí mênh mông kinh văn hiện lên đủ loại không cách nào nói huyền diệu bước lên s ở mặc tử phủ bên trong đạo thai rung động không nớt đ a n dẹp ra nồng nặc đạo vận trợ giúp hắn bắt đầu tìm hiểu tới mà đang khi hắn tìm hiểu trong n h y mắt lúc này ngoại giới trong thiên địa đ ỗ n g nhiên phong khởi vân r ũ n g lên vô số tử khí tụ đến sở mặc trên người càng là đ a n d ẹ t ra hừng hực đến trói lóa mắt thần quang đây là tử khí đông lai có mới vô thượng thần thông hiền hóa do đó bị thiên địa cảm ứng đánh xuống tường thụy một vị trưởng lao chứng kiến cái này màn không khỏi kinh h ỉ hô cũng không biết sở mặc hắn đến tột cùng chiếm được kinh khủng bực nào bạo thuật xem như vậy dị tượng thật là kinh người không dị sánh được khúc trưởng lão cũng là chấn động không đ ớ t lúc này con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào quanh thân đan và vô cùng đạo vận cả người thoạt nhìn lên siêu nhiên chắc tuyệt giống như vô thượng chân tiên sở mặc vẻ mặt mang theo tr thánh tử hắn sở hữu thuần dương chi thể có thể dùng hôn nguyên đạo thai thiên tư tuyệt thế thực lực phi phạm nói vậy lấy được thiên phú bảo thuật cũng tuyệt đối cực kỳ cường hãn như ta thấy chí ít cũng có thể sánh vai đế pháp ta ngược lại cảm thấy chính là đế pháp có chút thấp h ắ n n g ũ khí triều nguyên tam hoa tụ đ ỉ n h đây đã là chân tiên phong thái chính là đạt được có thể so với tiên thuật truyền thừa bảo thuật đều có thể tiên thuật quá khó khăn có thể thành đại đế giả đã kinh tài t u y ệ t diễm thánh tử tuy có chân tiên phong thái nhưng là chỉ là có tư cách mà thôi muốn chân tránh thành tiên sao mà chắc trở nếu có được đến có thể so với tiên thuật truyền thừa hầu như có thể quét ngang vô、địch. bọn ta vẫn là mọi mắt mong chờ a mấy vị trưởng lao trao đổi r i ê n g phần mình đều có cái nhìn bất đồng nhưng mà liền tại nhóm nói hơn đ ùng ùng trong hư không đẫu nhiên vang lên từng đạo tiếng oanh minh đám người vô ý thức nhìn lại thình l i n h liền thấy cực kỳ kinh người một màn cựu thiên t r i thượng thiên khung phảng phất nứt ra xuất hiện một cái kinh khủng động lớn vô lượng tiên vân cùng tạo hóa khí tức thong xuống đan vào ở sở mặt trên người còn có một đạo đại đạo thần âm gõ vô lượng tiên hà nở rộ trật tự tỏa liên đam vào nồng nặc đến mức tận cùng pháp tác khí hình thành sóng triều vậy sao động vô số mênh mông lại thần bí khí thế tịch quyền to lớn dị tượng bao trù không biết có bao nhiêu cường giả hãi nhiên mở mắt ra giương mắt nhìn về phía hư không mặt lộ vẻ hãi nhiên chấn động màu sắc mà ở đông vọng đạo vực ở ngoài ba ngàn đạo vực t r u n g cũng đồng thời có vô số trí cường giả đưa mắt nhìn chăm chú biểu tình chấn động không gì sánh được ngoại giới đều như vậy chấn động nằm ở đạo vận đan vào hạnh tâm khu vực thái sơ thánh địa liền càng kinh cúng hơn lúc này rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đều cảm giác tự thân đạt được thăng hoa dồn dập phá cảnh hoặc là đột phá tu vi hoặc là công pháp thăng cấp còn có một ít trường lão thậm chí là trong cấm địa các lão tổ cũng đều nhận thấy được cảnh giới ở bưng lỏng cả người tiến vào ngộ đạo trạng thái giờ k h ắ c này toàn bộ thái sơ thánh địa đều giống như rơi vào trong tiến cảnh phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều tràn đầy về liền diệu cái này vì sao lại có như vậy quần quẩn khí tượng sợ mặc hắn đến tột cùng chiếm được kinh khủng bực nào đại thần thông thế cho nên thiên địa hóa ra là rủ xuống như vậy m ê n ngông thường cho minh ngọc thánh chủ môi nhỏ bẽ phồng một đôi, đôi mắt đẹp lộ ra không cách nào che giấu khiếp sợ cả người y ê u nhã ung dung khí chất lúc này tiêu tán thay vào đó lại là hãi nhiên chẳng lẽ h á n quả thật chiếm được có thể so với chân tiên bảo thuật ở trong mắt người ngoài từ trước đến nay lôi lệ phong hành thủ đoạn tàn nhẫn huyết n g ụ c điện chủ lúc này cũng là hoảng sợ không thôi nỉ non nói rằng rất có thể truyền thừa điện chủ trong con ngươi mang theo chấn động còn có ước ao ta thái sơ thánh địa trong lịch sử cũng có lao tổ sở đào móc tiên h phú bảo thuật có thể so với đại đế nhưng đều không có như vậy khí tượng lúc này sở mặc có thể dẫn dắt như vậy quần quần khí tức tuyệt đối là chân tiên truyền thừa theo lời này vừa ra t o à nhưng bộ trong điện tất cả trưởng lão đều lộ trong tất trưởng ra lão ao điện đều cả ước sắc. màu â Đây n tiên truyền chính thừa. là v ợ t l ê trước t ư đế pháp h vua ợ n truyền thừa, dù cho coi như là nhất tôn tâm đều chuyển. như chân chính cũng Nhưng cho chi dù di coi được, đại là đế gặp được, cũng đều vì chi tâm di chuyển. Nhưng bây giờ l i ệ n tại ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói sở mặc vị này thánh tử hóa ra là chiếm được có thể so với chân tiên truyền thừa thiên phú bảo thuật bậc này tư chất thật là đạt tới mức trước đó chưa từng có chấn động hãi nhiên bên trong trước đây vẫn không nói lời nào trường giáo đông nhiên mở miệng nhưng thấy ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn sở mặc trong mắt mang theo không cách nào nói rực rỡ Ta đông vọng đạo vực, thậm chí là ta thái đông đạo vọng vực, chí là sợ ơ thánh địa từ trước tới thiên t chưa như kinh nay, còn địa ư có giờ vậy bao dị n càng không như kinh thiên g có thế đi tiêu. ra qua như vậy Sở mặc hắn quả thật có thể trở thành ta thái sơ thánh địa vô số năm tới nay ngoại trừ lao tổ bên ngoài vị thứ nhất c h â n tiên mi bọ n ta có thể nói là chứng kiến lịch sử một vị từ từ bay lên chân tiên hạt giống liền tại chúng ta trú chú m ụ c dưới từ từ bay lên quân quận dị tượng vẫn còn ở quân quận thái sơ trong cung sợ mặc ngồi xếp bằng giữa không trung quanh thân có minh mông quần quận khí huyết b ư c lên vô lượng thần quang tung hành ẩn chứa đáng sợ đến mức tận cùng khí t ư c hắn hai mắt nhắm chặt còn ở trong vòng thang lộ thời gian chậm rãi chạy xuôi trong nháy mắt cũng đã là bán nguyện đi qua ngày n à y đáng sợ thiên địa dị tượng rốt cuộc chậm rãi thu liễm đợi đến triệt để tiêu tán hơn trong nhập định sở mặc cũng cùng là gian mở mắt ra nhưng thấy hai vệ thần quan bán ra trực tiếp phá vỡ hư không sau đó tiêu tán thành vô hình mà sở mặc trong con người lại là còn hiện lên thần bí p h ù văn phản phất đại đạo thần văn vệ ậ huyền à o ước chừng qua hồi lâu lúc này mới hoàn toàn tiêu tán hô cái này tụ lý càn khuất thuật làm thật không hổ là đỉnh tiêm thần thông ban về huyền diệu trình độ đế pháp ở tại trước mặt sắc không chỉ một bậc s ơ mặc thở v à o một khẩu khí trong lòng nghĩ nó nói khi lấy được cái này vô thượng thần thông phía sau hắn liền vẫn đắm chìm trong nộ đạo trạng thái vậy mà mặc dù như thế cũng hao tốn bán nguyện thời gian lúc này mới đem khó khăn lắm nhập môn liền cái này hay là bởi vì thực lực của hắn sau khi tăng lên đạo thai cũng theo đó đạt được thuế biến có thể dùng hắn nộ đạo trạng thái càng sâu sắc hơn lúc này mới có thể ở bán nguyện thời gian tìm hiểu nếu như đội thành trước đây sợ là mấy tháng đều khó đem nắm giữ nếu như đội thành một dạng chân dương đại thánh cảnh tồn tại chí ít cũng cần mấy trăm năm thậm chí là mấy nghìn năm mới có thể nhập môn còn như võ giả bình thường cho dù là cứu k ỳ cả đời đều không có xem hiểu hy vọng dưới so sánh sở mặc tốc độ đã rất nhanh mà theo hắn đem nhập môn mới thật sự hiểu được n à y đạo thần thông rốt cuộc là kinh khủng bực nào theo sở mặc chính là xưng là thông thiên triệt địa cũng không quá đáng nói lúc này phương pháp này đã nắm giữ kế tiếp liền cần hết sức công phu liền có thể đem từ từ tinh tiến nghĩ như vậy sở mặc liền chậm rãi bình phục nội t ứ c chật đứng lên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm mười lăm cùng đương đại thiên tiêu tranh phong sở mặc đa tạ trưởng giáo cùng chư vị trưởng lão bảo vệ thái sơ trong cung sở mặc thi thi nhiên hướng về phía trưởng giáo đám người hành lễ tỏ vẻ cam tạng không cần nhiều như vậy lễ lại đứng dậy a trưởng giáo mỉm cười nói dứt lời hắn lại quay đầu xem hư không chỗ không người h á n giọng nói chư vị lao tổ cái này là lúc trước được dẫn động thiên địa dị tượng hiện giữ thánh tử sở mặc mà nay các ngươi đều đã gặp qua cũng xin các vị lao tổ mau sớm trở về cấm địa để tránh khỏi suy giảm tới bồn nguyên những o thoại rơi âm người này đương nhiên đó là thái sơ thánh địa các lão tổ bọn họ cảm giác được sở mặt đưa tới thiên địa dị tượng do đó dồn dập bỏ ra ngoài quan tài lĩnh hội thiên địa đại đạo mà bây giờ dị tượng tiêu tán tất nhiên là muốn tới gặp một lần người khởi xướng giờ khác này ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói nhưng thấy s ở mặc đứng ở bên trong điện đôi mắt thâm thúy thấu triệt cả người thanh tịnh không tì vết khí độ nhanh nhẹn xuất trần một cỗ siêu nhiên khí độ tự nhiên mà sinh lần này tu hành s ở mặc lấy đế huyết làm cơ sở đánh vỡ sinh tử huyền quan bước vào sinh tử cảnh càng là ngưng tụ trong lồng ngực vũ khí tụ tập trên đỉnh tam hoa vô luận là nguyên thần nhục thân hay là đạo thị đều được long trời lở đất biến hóa càng thêm gần như hòa mỹ tại giới bực này tình huống hắn khí độ cũng càng thêm siêu nhiên làm cho rất nhiều các lao tổ có chút thỏa mãn tán thán không dứt quả thật là tuấn tú lịch sự không hố là thiên kêu tên Thiên đều không khen tiêu ngợi, đều đủ lấy chính ó t ể hội đỉnh Hoa, h tụ trên Tam kết trong ngưng lồng ngực k vũ khí, đã đủ g Càng là trí tôn trẻ tuổi. k ó hơn chính là còn chiếm được có cái có chân chất. Chính tiên kinh thiên phú bảo thuật, cái này đã có chân tiên thể phú thuật, với đã tư so bạo là ở ta thái sơ thánh địa vô số năm trong lịch sử ngoại trừ thái sơ tổ sư bên ngoài không người có thể xuất kỳ hữu giả có người này ở ta thái sơ thánh địa làm lần thứ hai thịnh vượng mấy vạn năm đáng tiếc lao phu đã tuổi già chính là trốn ở trong quan tài đều không sống nổi bao nhiêu thời gian rất khó nhìn thấy hắn thành tựu chân tiên một mặt kia chết rồi cũng không sao chờ các loại sợ mặc tiệu từ thành tựu chân tiên nó là có tạo hóa thủ đoạn hoàn toàn có thể gậy thời gian trường hạ kéo dài qua vũ trụ thời không đem ta chờ các loại chân linh t ử mên ngông trong luân hồi vớt đi ra cũng là vậy chúng ta hiện tại có thể được hào hào cùng sở mặc t i ể u tử làm quan hệ tốt về sau nói không chính xác về sau cũng đều có thể phục sinh rất nhiều các lao tổ dồn dập mở miệng cũng không biết là bọn họ lớn tuổi tâm tính hoạt bắt vẫn là thiên tính như vậy vừa mới bắt đầu còn nghiêm túc c ẳ n g khái nhưng sau đó liền không che đậy miệng lên mà một vị trong đó lao tổ càng là hai mắt sáng lên trực tiếp tiến tới sở mặc trước mặt sở mặc còn đây là lao phu lúc còn trẻ được gì bảo đừng xem thương nhãn t r một h vị tóc đều rơi sạch láo giả đầu tiên là khinh bỉ một tiếng sau đó lại đi tới sở mặc trước mặt lộ ra nụ cười hiền hòa nói sở mặc tiểu tử ngươi đừng để ý đến hắn lao tổ nơi này có nhất kiện thuần dương trí bảo đặc biệt thích ba trăm hai mươi hợp ngươi ngươi nhất định phải nhận lấy ngươi còn nói ta nhìn ngươi lấy ra bảo vật nói là cái gì thuần dương trí bảo k hai ô n g p h c h vị lao tổ dựng râu trứng mắt mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau tốt vào lúc này lại bị trưởng giáo vội vã ngăn lại không ngừng khuyên giải an ủi hai người lúc này mới riêng phần mình lạnh dê một tiếng không ở phản ứng đối phương sau đó dồn dập đem bảo vật kín đáo đưa cho sở mặc cùng lúc đó còn lại các lao tổ cũng đều dồn dập tiến lên xuất ra riêng mình bảo vật nghĩ muốn nhét cho sở mặc sở mặc lão phu nơi này có một bản âm dương đồng tu phương pháp ta xem ngươi nên cần hôm nay liền c h u y ể n thụ cho ngươi đây là lão phu trước đây càn quét một chỗ sinh mệnh cấm khu lúc lấy được thần thiết dù cho chính là vô khuyết thánh binh tăng thêm đi vào một ít đều có thể có thể dùng thần dị cao hơn một tầng ta chỗ này có ước chừng một tạng lớn hiện tại cũng không dùng được liền cho ngươi tốt lắm còn có ta lão phu mặc dù không có gì thần dị chi bảo nhưng này cái trong ngọc bài ký thác lao phu một ít t h ầ n hồn sau này n g ư ờ i đi ra khỏi nhà nếu như gặp phải nguy hiểm trực tiếp bóp nát dù cho coi như là thánh chủ thậm chí là trần đế lao phu đều có thể cùng với liều mạ n g một hồi sờ mặc từng vị lao tổ xuất ra các loại chân quý trí bảo dồn dập nhét vào sờ mặc trong lòng nơi đây bất luận một cái nào l ư u truyền đến bên ngoài đều đủ để làm cho các đại thế lực điên cuồng chính là trí cường giả đều muốn nhịn không được xuất thủ cướp đoạt nhưng lúc này sờ mặc lại hoàn toàn bắt không được có chút thậm chí cũng như cùng là rác rời vậy vứt xuống sờ mặc dưới chân chỉ một thoáng sờ mặc chu vi các loại bảo quang đua nhau nở rộ. tự nhiên vô cùng hào quang thấy cái này màn t r u n g quanh trưởng giáo cùng khúc trưởng lao đám người toàn bộ đều ngần ra nhưng rất nhanh bọn họ liền phục hồi tinh thần lại những lao tổ này mặc dù lời nói không đứng đắn nhìn như là muốn cùng sở mặc làm quan hệ tốt nghĩ lấy sau này có thể phục sinh nhưng trên thực tế sở dĩ tiễn những bảo vật này hay là bởi vì lúc trước sở mặc đào móc thiên phú bảo thật u lúc có thể dùng thiên địa đạo vận h i ể n hóa những lao tổ này đều được chỗ tốt cực lớn vì vậy dành cho bảo vật lấy hoàn lại nhân tình lúc này sở mặc cũng suy nghĩ minh bạch điều ấy vì vậy vẫn chưa từ chối chỉ là thi lễ một cái cười nói ra như vậy liền đa tạ các vị lao tổ không k h á c h khí không k h á c h khí sợ mặc t i ể u tử ngươi quá k h á c h khí còn nói t i ể u tử đây chính là ta thái sơ thánh địa thánh tử tương lai chân tiên hạt giống muốn hô thánh tử đúng đúng đúng là lao giả ta hồ đồ thánh tử ngươi quá k h á c h khí đối với về sau thánh tử chuyện chính là lao phu sự tình ai dám trêu chọc thánh tử chính là ở trêu chọc lao phu một đám các lao tổ không che đậy miệng cười hì hì nói nghe lời nói này một bên trưởng giáo có chút không đành lòng nhìn thẳng cái này nhưng đều là lao tổ a ở vô số đệ tử trong lòng địa vị cao quý tồn tại nhưng hôm nay lại giống như lão ngoan đ ồ n g vậy không có chút nào hình tượng không khỏi những lao tổ này nhóm nói tiếp ra một ít không đứng đắn lời nói cũng sợ bọn họ suy giảm tới bồn nguyên là lấy lúc này trưởng giáo hao nhẹ một tiếng nói ra chư vị lão tổ lúc này các ngài đi ra thời gian dài như vậy cũng cần phải trở về cũng là nhìn ta đây đầu thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta còn cần trở về trong quan tài nằm đi đi lão phu đi trước các ngươi tiếp tục tại bên ngoài đi dạo lão phu về trước đi nằm về sau các ngươi chết trước lao phu còn sống ta cũng đi trở về nằm tranh thủ lại sống thêm một trận chính mắt thấy được thánh tử thành tiệu đại đế thậm chí là thành tiệu chất tiên một đám các lao tổ dồn dập tỉnh ngộ lại sau đó riêng phần mình trở lại trong cấm đ i ệ n rất nhanh những lao tổ này nhóm liền đều không thấy bóng dáng thái sơ trong cung c u n g theo đó khôi phục bình tĩnh s ở mặc những lao tổ này nhóm đều đã phản phát quy chân tâm tính đến rồi thẳng thắn tình trạng là lấy có chút không che lại miệng về sau ngươi thói quen liền tốt lúc này trưởng giáo vừa cười vừa nói ra minh bạch sợ mặc cười một tiếng nói những lao tổ này kỳ thực theo lý mà nói bạn cũng đã thọ nguyên chung kết do đó tọa hóa nhưng bởi vì bọn họ tự phong tiên nguyên hoặc là trốn tránh trong quan tài trốn tránh thiên địa đ ạ i nạn lúc này mới có thể sống sót mà ở tự phong trong quá trình tâm tính từng bước trở về bản ngã lúc này mới hiện ra có chút hoạt bát giống như hài đồng mở dạng sờ mặc bây giờ ngươi đã đánh vỡ sinh tử huyền quan bước vào sinh tử cảnh trước đây ta từng cùng ngươi giảng đạo nói vậy ngươi còn nhớ rõ đây là một cái võ giả nội tình triệt để bạo phát cảnh giới phàm vô thượng thiên tiêu đều nơi này kỳ triệt để triệt lộ thế thiên tư mà ngươi đã có như vậy nộ tính cùng thực lực tất nhiên là không thể lãng phí là lấy ngươi kế tiếp có thể tưởng tượng chuẩn bị cẩn thận làm cái gì trường giáo mở miệng hỏi kế tiếp ta dự định trước tu hành một trận vững chắc cảnh giới còn như sau đó sợ mặc dừng một chút trợ hán giọng g nói tất nhiên là muốn rơi vô song thiên tư cùng đương đại cùng thế hệ thiên tiêu tranh p h o n g quét ngang toàn bộ địch vô luận là ai đều muốn bao phủ ở ta dưới quan huy không sai nghe lời ấy trưởng giáo hơi gật đầu lộ ra khen ngợi màu sắc xem ra ngươi đã làm xong quyết định của chính mình nếu như thế bổn tọa cũng không nói nhiều ta đang mong đợi ngươi quét ngang đương đại thiên tiêu bước trên thành đạo đường ngày đó một ngày này sẽ không quá xa sợ mặc bình tĩnh nói rằng lời nói mặc dù bình thản nhưng mặc cho là ai đều có thể nghe ra trong này ẩn chứa tự tin vô song thiên tiêu cùng phổ thông thiên tiêu giữa phân biệt ngoại trừ tư chất bên ngoài là tối trọng yếu chính là lòng tin quét ngăn cắt đương đại vô địch lòng tin bất luận đối mặt b ự c nào địch thủ cũng dám cùng với tranh p h o n g mặc cho gặp phải thế nào khống cảnh đều có thể đem bình định như vậy mới có ở nơi này đại thế bên trong tranh đoạt thành đạo cơ hội tư cách sau đó liền ly khai thái sơ cùng chuẩn bị trở về chống thái hoa sơn bế quan tu hành vững chắc cảnh giới lúc này thái hoa trên đỉnh núi triệu t h i ê n sở liên tinh cùng với vệ diêu quan cùng tiêu quan â m chúng nữ đều đã hội tụ ở chỗ này chính là liền nam cung vấn thiên chờ các loại người theo đuổi cũng đều dồn dập chạy tới nơi này chuẩn bị thăm viếng bọn họ đều nhìn thấy sở mặc tìm hiểu từ kim tạo hóa đờ lục thiên địa dị tượng triệu thiên đám người không nói đến như là nam cung vấn thiên đám người đều là lần đầu cảm giác được sở mặc cái kia mênh mông vô cùng nội t ì n h trong khoảng thời gian này bọn họ đều bị chấn động mạnh chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm mười sáu bước trên thành đạo đường chấn động các nơi mặc dù đã sớm biết thánh tử thiên tư lỗi lạc có đại đế phong thái nhưng bọn h ắ n b ạ n không nghĩ tới sở mặc nội tình hóa ra là thâm hậu đến mức kinh khủng như thế không phải là đại đế phong thái có khả năng sánh ngang mà là có thành tựu chân tiên khả năng đây chính là chân t i ê n a ở đông vọng đạo vực dài dòng trong lịch sử ngoại trừ thái sơ tổ sư hư hư thực thực chứng đạo thành tiên bên ngoài còn lại trí cừng giả, tối đa bất quá đại đế như sở mặc quả thật thành tựu chân tiên vậy bọn họ những người theo đuổi này cũng thì có thể đặt chân đại đế nghĩ đến đây loại khả năng vô số người đều trong lòng h ư n g t ự c đối với sở mặc càng thêm trung tâm thậm chí có thể nói là khăng khăng một mực. dù sao lấy bọn họ t h i ê n tư nếu không vẫn lạc có lẽ có thể đặt chân thánh cảnh nhưng nhiều nhất cũng liền đại thánh thánh chủ cảnh giới nhưng nếu muốn trở thành liền đại đế lại hy vọng xa vời mà s ở mặc có thành tiên phong thái tương lai có lẽ thêm chút chỉ điểm liền nhưng để cho bọn họ đơn giản bước vào đại đế t ầ n g thứ trọng yếu hơn chính là chỉ cần thuần phục dù cho coi như b ỏ mình chờ các loại thánh tử sau này đặt chân trần tiên liền có thể ngao du thời gian trường hạ vượt qua thời không đưa bọn họ chân linh từ luân hồi trung vất đi ra bàn tặng viễn sinh tại giới bậc này tình huống tiên đô của bọn hắn có thể nói bừng sáng tất nhiên là sẽ không xảy ra ra cái gì nhị tâm do đó phá hư chính mình t i ề n cảnh thuộc hạ bái kiến thánh tử chúc mừng thánh tử đánh vỡ sinh tử huyền quan đặt đến siêu thoát đại cảnh ô m trong lòng bực này tâm tư đám người dồn dập tiến lên cung kính hành lễ nói chúc mừng lại đều đứng dậy a sợ mặc ánh mắt nhìn quét mà qua thấy ở đây tuyệt đại bộ phận người theo đuổi hảo cảm đều đã đạt đến mắt trị số một trăm tình trạng ít nhất cũng đều ở chín mươi hai ở trên không khỏi mỉm cười không khỏi mỉm cười nói đa tạ thánh tử đám người đứng dậy trong mắt mang theo nóng bỏng sợ mặc cùng bọn họ rảnh rỗi hàn huyên một trận miễn cưỡng một phen sau đó liền xoay người đi vào đến rồi đỉnh núi chuẩn bị bế quan mà nam cung vấn thiên đám người lại là dồn dập ly khai dự định bế quan thánh tử đều ở đây tu hành thực lực dần dần tăng trưởng bọn họ thành tựu i người theo đuổi tự nhiên phải cố gắng tu hành đem thực lực để thăng đi lên như vậy mới có thể tốt hơn vì thánh tử công tác thái sơ phong đ ỉ n h gió núi lưu lưu xa xa vân hải quần quận s ở mặc q u a n h chân ngồi ở trên tảng đá suy tư trong lòng quần quận đầu tiên là bởi vì bình thiên lão tổ đế h u ế t có thể dùng hắn đánh vỡ sinh tử huyền quan bước vào sinh tử cảnh phía sau lại ngưng tụ trong lồng ngực n g ũ khí tụ tập trên đỉnh t ă m hoa còn từ tiên vương lâm cựu thiên dị tượng trung thu được từ kim tạo hóa hình ảnh từ đó tìm hiểu ra tụ lý c ả n khôn như vậy đại thần thông có thể nói là thu hoạch tương đối khá xoay một phen s ở mặc bắt đầu nghĩ lấy kế tiếp chuyện cần phải làm đế huyết còn chưa chưa triệt để tiêu hóa như cũ có không ít kỹ năng niêm phong ở nhục thân trung theo cảnh giới của ta tăng trưởng mà chậm dãi tiêu hóa tụ lý c ả n khôn có chút tối t â m khó h i ể u lúc này mặc dù khó khăn lắm nhập môn nhưng cuối cùng là sánh vai chân tiên truyền thựa bằng vào ta hôm nay nộ tính còn không cách nào cấp tốc tu luyện đại thành chỉ có thể dự Chậm dãi tìm hiểu. Còn Đúc hiểu. nhiều đề pháp, như Thần tìm dãi lại đại diễn rất là đề kế i Diệt Kinh cùng với Thái Sơ đạo Kinh i n Long Tượng cùng h Đạo Bất Tràm Sơ đều n hơn m ộ tiếp bước sát phạt chi lực cũng lớn cũng phổng. k t i ế chính là chậm rãi lắng đạo đợi đến cảnh giới cùng rất nhiều thực lực toàn bộ tiêu hóa phía sau liền có thể xuất quan đến lúc đó quét ngang ba ngàn đạo vực thế hệ trẻ với sát phạt trung đúc thành vô địch đạo tâm ý niệm tới đây sở mặc trong con ngươi tinh mang bùng lên sau đó hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu hành trong cơ thể đạo thai rung động vô lượng đạo vẫn tiêu tán mà ra lúc đó rơi vào trong nhập định mà đang ở sở mặc tu hành lúc hắn đồng thời liên phá sinh tử hai trọng h u y ê n quan nội tình ngưng tụ vô thượng thiên địa dị tượng càng là đào móc ra có thể so với tiên kinh truyền thừa thiên phú bảo thuật cũng giống như như c ơ n lốc trong nháy mắt lưu t r u y ề n đến đông vọng đạo vực thậm chí cấp tốc hướng phía ba ngàn đạo vực vô số đại tiểu thế giới lan tràn vô số biết được chuyện này tiên tiêu cùng với các cường giả đều chấn động không nớt hãi nhiên thất thần cái tiêu vị sở mặc hóa ra là đã đạt đến đến mức độ này cứ nghe hắn mới chỉ có không đến hai mươi tuổi a cũng đã đạt đến sinh tử cảnh bực này thiên tư thực sự là cực kỳ kinh người kinh khủng hơn là còn có thể gây nên tiên vương lầm cựu thiên đáng sợ như vậy dị tượng đây đã là vô thượng dị tượng chỉ có cao cấp nhất giả mới có thể hiện hiện ra ở ba ngàn đạo vực dài dòng trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu vị hơn nữa hắn còn thu được có thể so với tiên kinh truyền thừa thiên phú bảo thuật cái này đã xưng là chân tiên hạt giống quá kinh khủng b ự c này tiên tư thật sự là làm người tuyệt vọng đạo bên trên võ ta tuổi trẻ võ giả cùng với cùng chỗ một thời đại làm thật là cái bất hạnh của chúng ta rất nhiều ngày tiêu hãi nhiên thất sắc khiếp sợ không thôi nhất là một ít mới vừa cảm ứng được thiên thế hàn lâm từ thần nguyên chúng phá phong mà ra chuẩn bị đi vô địch tri lộ tiên tiêu nhóm ở trận biết được sở mặc sự tỉnh phía sau đều sinh ra tuyệt vọng bọn họ trước đây từ phong thần nguyên chính là nhận thấy được đời này không có chính mình thành đạo cơ hội lúc này mới tự phong chờ đợi đại thế đã tới nhưng ai biết lúc này đại thế tới bọn họ cũng phá phong mà ra nhưng cũng có gặp một vị kinh khủng hơn vô thượng tiên h tiêu tại dưới bực này tình huống bọn họ được bao nhiêu cơ hội quét ngang vô địch do đó đặt chân thành đạo đường cách ly đông ngắm đạo vực không biết xa xôi bao nhiêu nơi nào đó đạo vực hạch tâm khu vực có một chỗ rộng lớn vạn trượng thần sơn chỗ đỉnh núi một g á mặc kim giáp tuổi trẻ thiên kiêu nghe tin tức mới vừa nhận được mặt lộ vẻ phức tạc màu sắc hắn tên là bợ g i à mạ vương người mang bợ g i à mạ chiến thể từng là bên trên một cái thời đại hoàng kim vô song thiên tiêu bởi vì có cảm giác cũng không chính mình thành đạo cơ hội vì vậy đem chính mình tự phong với thần nguyên trung chờ đợi đại thế mà đang ở sắp tới hắn nhận thấy được đại thế đã tới vì vậy từ phâu thần nguyên đi ra mới vừa dự định ra ngoài quét ngang khắp nơi đạo vực đúc thành vô địch chi độ có thể còn chưa có bắt đầu liền nghe được sở mặc danh tiếng thái sơ thánh địa hiện giữ thánh tử từng một kiếm chém tới đông vọng đạo vực mấy trăm thiên tiêu chư tông đấu kiếm trung kinh thế một kiếm quét ngang khắp nơi thiên tiêu đệ thánh địa đạo tử tan vỡ đạo tâm sau đó chủ động đến đây đi theo long vực bên trong chân long ấu tử đến đây khiêu chiến bị bên ngoài thị nữ cầm b ộ i kiếm chém rụng từng việc từng việc từng món một bất luận một cái nào sự tình đều trói mắt không gì sánh được đặt ở một vị võ giả trên người đều đủ để khiến cho danh tiếng đ ạ i khô mà cái này sự tích tuy nhiên cũng hội tụ ở sở mặc trên người một người bên ngoài thiên tư kinh khủng liền có thể thấy được lồn đ ố m còn hiện tại càng là chuyên gia hắn đánh vỡ sinh tử hai trọng người quan có vô thượng thiên địa dị tượng chúc mừng càng là đào móc ra có thể so với tiên kinh thiên phú bảo thuật bực này tư chất chính là tại hắn trước đây cái kêu hoàng kim đại thế đều đủ để quét ngang đương đại vô địch ở thời đại này hắn phải nên làm như thế nào cùng tranh tài bại trong tay ta địch lại sẽ không trở thành đối thủ của ta ta cho ngươi thời gian n ổ i kịp cho đến ngươi ngay cả bối ảnh đều nhìn xa tìm không thấy hắn nhỉ non câu này từ sở mặc trong miệng nói ra mà truyền vang ba ngàn đạo vực nói trong lòng không khỏi một trận chập trần một mặc dù chưa từng thấy đến sở mặc chân dung nhưng chỉ bằng những lời này liền có thể nghĩ lại ra người này rốt cuộc là bực nào phong thái bực này thiên tiêu làm sao có thể chống lại tung còn không có bại vào tay ngươi lại dĩ nhiên không cách nào đổi kịp hắn thở dài một tiếng sau đó xoay người trở lại trong đ ậ u phụ chuẩn bị lần nữa tự phong chờ đợi một cái đại thế cổ vực bên trong thương thái huyền đang nhìn trong tay ngọc giản bên trong ghi lại mới vừa từ trong thánh địa chuyển tới sự tình trong đó có quan hệ sở mặc gần đây chuyện xảy ra càng la cường địa văn chương ánh mắt của hắn rơi vào sở mặc những chuyện kia tích bên trên lúc này hơi lộ ra túc sắt trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một nụ cười ta lúc đầu xác thực không có nhìn lầm từ hắn tới đảm nhiệm thánh tử quả thực so với ta làm tốt hơn lấy hắn lần này cử động sợ rằng từ nay về sau ba ngàn đạo vực vô số thế giới rất nhiều thiên kiêu cùng kiệt xuất h ạ n g người đều sẽ bị bao phủ ở tại dưới quan huy vĩnh viễn không ngày nổi danh hắn nỉ non trong giọng nói mang theo tán thán màu sắc bất quá nói điểm chỗ rồi lại đ ố n g nhiên lời nói xoay c h u y ệ n k hương quá huyền nhãn mâu từ trên thẻ ngọc rời ra nhìn chăm chú vào phương xá hư không vô tận hai tròng mắt thâm thúy không gì sánh được lại tựa như có thể xuyên qua hư k h ô n g chứng kiến cực kỳ xa xôi bên ngoài c h ẳ n g cảnh tuy là như vậy chúng ta võ giả giờ cũng muốn ra sức đi về phía trước toát ra thuộc về mình rực rỡ theo thoại âm rơi xuống h ắ n thần tình đột nhiên biến đến sàng g i n g cả người càng là tràn đầy một cỗ hung hãn khí sơ sát tiêu điều truyền quân tam mệnh lấy các nơi dưới t r ư ờ n g thế lực lập tức tiến quân chạm diệt trước mắt chỗ này ngoại tộc danh o địa sau đó tiến quân thần tốc đem triệt để hủy diệt ven đường qua phàn ngoại tộc võ giả không chừa một mống thành âm kiên định nói năng có khí phách mà theo thoại âm rơi xuống ở sau thân thể hắn vô số chiến thuyền phi thuyền phụ không thuộc về thái sơ thánh địa tinh kỳ theo chiều gió phất phới với cơn lốc phía dưới bay phất phới hừng hực quang mang chiếu d ọ i xuống có thể thấy được những thứ này chiến thuyền chung có vô số người khoác kim giáp võ giả cầm trong tay thanh đồng trường âu cả người sát khí tràn đầy giống như từ trong núi thây biển máu đi ra nhạ bọn họ cùng kêu lên đ ắ p lại thanh âm hội tụ phía dưới giống như sơn hô hải khiếu trong nháy mắt đập vỡ vụn vô số mây khói chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản trong hai trăm m ư ơ i bảy nhân tổ điện xuất thế ba đạo vực chấn động thời gian chậm rãi c h ả y xuôi trong nháy mắt khoảng cách sở mặc tạo thành thiên địa dị tượng thời gian đã qua một ư ơ i tháng thời gian lâu như vậy đi qua nhưng mặc tạo thành lãnh động như trước còn nóng độ không giảm thậm chí còn theo thời gian trôi qua loại này nghe đồn chuyển vang ba đạo vực thế cho nên càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ thái sơ thánh địa vô số đệ tử thường thường cũng còn đang nghị luận vậy trở rộng lớn thiên địa dị tượng ba đạo vực vô số tiên tiêu cũng đều đem sở mặc coi là thần tượng mặc dù đang rất nhiều ngày tiêu trong lòng sở mặc đã là thuộc về không cách nào chống lại tồn tại để cho bọn họ rất khó tranh đoạt thiên kiêu số một thứ tự nhưng bọn hắn vẫn chưa nhụ c trí cũng chưa lúc đó tinh thần xa suốt nếu quét ngang cùng giai vô địch đã không cách nào làm được vậy nỗ lực làm được này bên trên một người còn lại chúng sinh mặc kệ thế nào đều muốn ở nơi này đặc sắc hoàng kim đại thế trung toát ra thuộc với hào quang của chính mình dù cho cùng sở mặc so sánh với chỉ là huỳnh họa chi huy nhưng là làm rực rỡ trói mắt là lấy tại dưới bậc này tình huống ba ngàn đạo vực vô số đại thế lực thiên kiêu dồn dập xuất thế trường kiếm thiên hạ cần muốn tranh cao thấp một cái mà liên tại dưới bậc này tình huống c h nhân có một tin tức lưu tới, ban đầu còn còn một tin truyền ban lưu đầu tới, ỉ ở trong truyền, rất thời trong mắt truyền thiên trí ra, rung đạo nhỏ nhưng nhanh liền làn chẳng hẳn ra, đồng thời trong nháy mắt khắp đạo vực, vô số nghe nói chuyện này võ giả, vô luận thiên vẫn là trí cứng, giả, đều vô cùng động. n giả, giả, phạm khắp vi vực, vô võ vô vô kiêu lưu là đều số tổ điện với cổ vực trung xuất thế vừa mới bắt đầu rất nhiều người còn có chút không dám tin tưởng nhưng khi đạt được tìm chứng cứ sau đó cả nhân tộc cũng vì đó sôi trào nhân tộc còn vẫn chỉ là vạn tộc hết thực nằm ở là hắc cám nhất thời đại nhưng nhân tộc không cam lòng như vậy là lấy có vô số thiên kiêu cường giả quăng đầu ném lâu nhiệt huyết chiến thiên đấu địa là nhân tộc khai thác không gian sinh tồn trong đó có một phe phương thế lực lớn ự c l lập xuống hãn mã công lao mà nay đều bị tôn làm thái cổ hoàng tộc hưởng thụ nhân tộc khí vận kéo dài không suy cho đến hôm nay mà trừ những thứ này ra thái cổ hoàng tộc ở ngoài ơ cái kia h ắ t cám thời đại còn có nhân tộc n g ũ đế bọn họ cũng không phải cùng là một thời đại mà là lần lượt thành đế nhưng đều không ngoại lệ mỗi một vị đều là nhân tộc lập xuống chiến công hiền hách mà ở bọc hoặc là v ấ lạc hoặc là lúc rời đi đều muốn tự thân truyền thừa đặt ở một chỗ trong thánh điện bởi vì năm vị đế giả chính là nhân tộc tổ tiên vì vậy chỗ này thánh điện lại bị xưng là nhân tổ điện xa xưa nhất sơ đại đế giả bởi vì lịch sử quá xa xưa đã không người biết bên ngoài tính danh nhân tộc tôn đó vì vô danh đại đế cứ nghe tại thời đại kia nhân tộc còn còn không có hình thành võ đạo của mình vẹn vẹn chỉ là xem ma thiên địa c h i pháp thậm chí là bắt chước vạn tộc yêu thú mà tu hành con đường phía trước chật hẹp dù cho tu luyện tới cực h ạ n cũng tối đa chỉ có thể thành tựu thánh cảnh chỉ có người này hán khai thiên tích đ i ệ một dạng đi ra không cùng một dạng con đường mở ra nhân tộc tu hành c h i pháp cuối cùng đạt đến chuẩn đế cảnh giới có thể dùng sau đó nhân tộc có chứng đạo khả năng sau lại có đại tộc liên thủ xâm chiếm ba vị đại đế ngang trời ước vạn nhân tộc vất lạc vô danh đại đế lấy chuẩn đế thân một mình độc chiến ba vị đại đế một trận đánh thiên băng địa liệt vũ trụ long xuống liền đại đạo đều bị ma diệt cuối cùng vô danh đại đế làm nổ tự thân đạo quả trọng thương ba vị đại đế có thể dùng đối phương rơi vào trạng thái ngủ say do đó khiến người ta tộc có thể kéo dài sau đó vào năm nhân tộc hiện ra vị thứ hai đế giả người này danh hạo xuất thân man hoang sơn thôn nhưng kinh tài tuyển diễm ở vô danh đại đế trên căn bản sửa cũ thành mới hoàn thiện nhân tộc tu hành c h i pháp cuối cùng lấy ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian liền chứng đạo thành đế trở thành nhân tộc đệ nhất vị chân chính đại đế chứng đạo này nhân tộc khắp trốn mừng vui vô số nhân tộc võ giả mừng đến chạy nước mắt cho rằng huy hoàng thịnh thế liền đem mở màn nhưng tiệc vui trong tàn nhân tộc lần thứ hai tao ngộ ngoại tộc xâm lấn hạo thiên đến ê n chiến cùng hai vị dị tộc đại đế chấm dứt mặc dù hắn kinh tài tuyển diễm mới vừa chứng đạo không lâu liền nội tỉnh thâm hậu không gì sánh được đem hai vị đại đế c h é m sát nhưng mình nhưng cũng tr cuối cùng ở sinh mệnh vẫn lạc thời gian đem tự thân tất cả truyền thừa cùng vô danh đại đế truyền thừa đều ghi chép xuống sáng lập nhân tổ điện phong ấn trong đó cũng nói cùng phạm là nhân tộc đều có thể đi vào tiếp thu truyền thừa sau đó không lâu liền tọa hóa nhân tộc t r i điện ngày đó cử tộc bị thương trời giáng huyết vũ mà rơi ước chừng mấy tháng không ngừng mà ở sau đó nhân tộc càng là lần thứ hai tiến nhập hắc cám thời kỳ lọt vào vô số ngoại tộc xâm lấn trở thành huyết thực nô buộc rất nhiều truyền thừa lúc đó tuyển chính là nhân tổ điện đều biến mất cho đến mười vạn năm phía sau nhân tộc vị thứ ba đế giả xuất thế h á n tin là sau đó ở là h á cám nhất thời kỳ xuất hiện mới vừa quật khởi liền t r i ể n lộ vô song thiên tư sau đó cấp tốc quật khởi lấy nhất giới nô bộc u thân thành t i ể u đế giả sau đó càng là dẫn dắt n h â n tộc vô số cường giảng lịch chặt thượng thường ở từng vị tiên liệt đi chết phía dưới triệt để lật ngược đặt ở nhân tộc đỉnh đầu và tộc chân chính khiến người ta tộc triệt để đứng lên mà ở sau đó sau đó thiên đế thu phục mất đất tìm về nhân tổ điện tự nghĩ ra thành đạo pháp khiến n h â n tộc nghỉ ngơi lấy sức trong khoảng thời gian này dân tộc chiếm được tăng trưởng nhanh như g i tiến vào chân chính tịnh thế bên trong đợi đến dân tộc quật khởi phía sau hắn nhớ tiến hơn một bước là n h â n tộc mở mang tiết lộ bởi vậy bước trên thành tiết lộ kết quả lại một đi không trở lại không còn có đường về vạn tộc nhận được tin tức phía sau muốn lần nữa ngóc đầu trở lại cũng may khi đó n h â n tộc đã được đến phát triển có ngăn cản chi lực đánh lùi vạn tộc xâm lấn nhưng dù vậy n h â n tộc hay là vì thế bỏ ra cực kỳ giá t h ê thảm nguyên bản phồn minh dương thịnh thế cũng theo đó chưa gượng dậy nổi bất quá chính là q u ê n co khổ tận cam lai vài vạn năm phía sau dân tộc lần thứ hai hiện lên đại đế hơn nữa vừa xuất hiện chính là hai vị bọn họ trước sau chứng đạo nhất thời là nhân tộc song hùng nâng đỡ lẫn nhau giá o hóa vạn dân đồng thời đem người tổ điện phát triển lớn mạnh ở tại bọn h ắ n thủ hộ phía dưới nhân tộc triệt để nên đón hương vượng nhất thời đại nhưng ngay sau đó lại có đau khổ hàng lâm hắc cám náo động đột kích vạn tộc đều nên đón đau khổ ba đạo vực trong thời gian ngắn bao phủ ở vĩnh dạ bên trong rất nhiều cường giả đều vẫn lạc nơi này vô số truyền thừa đ o ạ n tuyệt hai vị này đại đế vì cứu lại vạn dân bọn họ cùng vô số hắc cám sinh mệnh chấm giết đánh lùi mấy lần hắc á m náo động nhưng mỗi lần đối phương đều có thể ngóc đầu trở lại đồng thời thực lực một lần mạnh hơn một lần hành thậm chí đến rồi phía sau liền chuẩn tiên đều có hàn g lâm dưới tình huống như vậy mặc dù hai vị đại đế kinh tài tuyệt diễm nhưng là không phải là đối thủ cuối cùng bọn họ chỉ có thể dứt khoát bước trên thành tiết lộ chuẩn bị được ăn cả ngã về không cũng may bọn họ thành công hai vị đại đế thuận lợi vượt qua tiết lộ chứng đạo thành tiên đến tận đây nhân tộc nên đón chân tiên bọn họ hàn g lâm triệt để càn quét hắc cám náo động vững chắc ba ngàn đạo vực có thể dùng vô lượng khí vận hàn g lâm chúc phúc nhân tộc dưới tình huống như vậy nhân tộc triệt để nên đón sáng chói hoàng kim đại thế vô số thiên tiêu dồn dập hiện lên mà ra hãy p nơi cổ xưa thế lực cũng chính là ở cái này lúc đại dũng hiện. Đến tận nhân vạn thân phận, chân chính trở thành trong vạn cái đại triệt khỏi cổ lực lúc tộc tộc thực tộc lực xưa thế thoát huyết trở thế là cường ở đây đó, để đại. sau theo lấy đại thế sau khi đi qua mỗi một thời đại n h â n tộc đều sẽ hiện lên vô số thiên k i ê u cuối cùng thịnh vượng phát triển cho đến bây giờ đáng tiếc là bởi vì lịch sử quá xa xưa lại tăng thêm nhân tộc sau đó cũng lần lượt tao nộ dồi vô số đau khổ cộng thêm hắc á m náo động nhiều lần tới tập kích mặc dù lấy nhân tộc thực lực cũng gặp cực kỳ thê thảm tổn thất rất nhiều truyền thừa đều đoạn tuyệt bao phủ với trong dòng sông lịch sử mà nhân t ộ điện cũng chính là trong quá trình này biến mất theo tuy là những năm gần đây n h â n tộc vẫn luôn đang tìm nhân tổ điện tung tích nhưng vẫn chưa đạt được tiến triển nhưng hôm nay không ai từng nghĩ tới nhân tổ điện cư nghiên c ứ như vậy xuất thế đây chính là đại sự kinh thiên động điện không chỉ có bởi vì nhân tổ điện ẩn chứa năm vị đế giả truyền thừa càng bởi vì nhân tổ điện chứng kiến nhân tộc gian nan nhất thời khắc ghi lại vô số nhân tộc tiên liệt ở hát cám thời kỳ dãy rủa cầu sinh trải qua cùng đã qua chịu tải lấy nhân tộc tộc vận cùng lịch sử với nhân tộc mà nói có cực kỳ bất phàm ý nghĩa vì vậy khi biết được tin tức này phía sau vô số thế lực lớn đều nghe tin lập tức hành động rất nhiều ngày kêu đều d ố i g i ế t đi chuẩn bị đi trước cổ vực tìm kiếm nhân tổ điện tung tích đem mang về thái sơ thánh điện trường giáo cũng rất nhanh liền biết được tin tức này lập tức liền sốt u ruột rất nhiều trường lao đến đây thương nghị nhân tổ điện như thế bên trong g ầ n chứa vô tận cơ duyên võ giả tiến vào bên trong có cực đại ma lệ lúc này thế lực khắp nơi đều đã phái cường giả cùng thiên kêu đi bọn ta cũng không có thể cử người xuống phía sau bây giờ vừa lúc hương thái huyền đang ở cổ vực vừa vừa hắn đi vào thăm dò cùng lúc đạt được ma luyện về phương diện khác cũng có thể đem này điện m a về chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ, cờ. hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm mười tám không t i ế c mở ra đạo vực chi chiến một vị trưởng lao lúc này mở miệng nói những lời này chiếm được rất nhiều người tán thành nhưng khúc trưởng lao nghe nói phía sau lại lắc đầu nhân tổ điện tất nhiên là muốn dẫn trở về chỉ là khương thái huyền bây giờ nhưng ở cổ vực trung cùng là ngoại tộc c h é m g i ế t tình hình chiến đấu đã đến rồi thảm thiết nhất tình trạng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào b ư ớ c ra vậy phải làm thế nào một vị trưởng lao cao mày nói ngoại trừ khương thái huyền ở ngoài trong thánh địa còn lại thiên kiêu mặc dù cũng không t ụ so với các phe thế lực khác thiên kiêu lại hơi kém h ú n g hồ lần này nhân tổ điện mở ra không chỉ có sẽ có người tộc các đại thực lực sợ là những gì tộc k i a c ũ n g sẽ r ồ n dập chạy tới nhân tổ điện đối với nhân tộc vô cùng trọng yếu bên trong lần chứa năm vị đế giả truyền thừa chỉ điểm này liền vô cùng trọng yếu h ú n g hồ bên trong còn có người tộc hai vị chân tiên truyền thừa rất nhiều cường giả đều âm thầm suy đoán nhân tổ trong điện có lẽ liền vẫn chứa thành tiên phương pháp chỉ tiếc nhân tổ điện vẫn luôn chưa từng hiện thân có thể dùng bọn họ phỏng đoán không cách nào đạt được nhân chứng mà lúc này lại đột nhiên xuất thế mặc kệ cái tin đồn này có hay không chân thực những dị tộc kia tuyệt đối sẽ không b ằ n g quan tọa thị nhân tộc cung dung mang đi nhân tổ điện tất nhiên sẽ từ đó cản trở tại d ư ớ i bực này tình huống sợ là các tộc chí cường giả cùng thiên kiêu đều sẽ đi đi qua thái sơ thánh địa xem như là nhân tộc nội tình thâm hậu nhất thế lực nếu như chưa từng phái gia đình tiêm thiên tiêu sợ rằng rất khó ở trong vạn tộc chiếm được tiện nghi nghĩ tới đây rất nhiều t r ư ở n g lão đều cao mày mà lúc này vẫn chưa mở miệng t r ư ở n g giáo trợt nói ra vội cái gì đang ở cổ vực hương thái huyền mặc dù tạm thời không thể phân h â n thánh tử không còn đang bên trong tông môn sao như thánh tử đứng ra tất nhiên là nắm chặt tăng nhiều nhưng thánh tử còn đang bế quan sợ rằng không cách nào trong vòng thời gian n g ắ n có thể xuất q u a n a một vị trưởng lão lo lắng nói không sao cả trường giáo mỉm cười một tiếng ánh mắt nhìn v i i p v ư ơ n g dường như có thể nhìn qua t ầ n g tầm n mây mù chứng kiến thái hoa đỉnh phương hướng nhẹ giọng nói thánh tử đã sắp sửa xuất quan không nghe vậy mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng sợ mặc t i ê n tư cùng thực lực đám người hữu mục cộng độ nếu như hắn xuất quan tự mình dẫn đội đi cộng mục cộng độ nếu như hắn xuất quan tự mình đ i đi c ộ n độ có thánh tử lần này nhân tổ điện nhất định có thể rơi vào nhân tộc ta trong tay các vị trưởng lão dồn dập định hạ t â m lai mà trường giáo lại là nhìn về phía thái vân đồng tử nói thái vân lại đi thái hoa sơn nhìn thánh tử có hay không đã xuất quan nếu như xuất quan mời bên ngoài đến đây thái sơ phong thái vân ứng tiếng mà đi sau đó trường giáo vừa nhìn về phía khúc trưởng lão nói lần này thánh tử như đi trước cổ vực khúc trưởng lão vì độ i chân điện chủ trưởng thái sơ thánh địa sát phạt thỉnh cầu khúc điện chủ dẫn đội theo bất quá không cần tự hành làm chủ có thể tùy ý thánh tử quyết đoán lời vừa nói ra h ã hức trưởng lao hơi gật đầu trong lòng biết đây là trưởng giáo mượn việc này đối với thánh tử tiến hành lịch lãm nhưng t r ợ t hắn lại nghĩ tới điều gì họ như gặp dị tộc cường g i ả tập kích khiêu khích sở mặc quyết định bạo phát đại chiến lại nên xử trí như thế nào hắn là ta thái sơ thánh địa thánh tử sở hữu gặp thời quyết văn quyền như thánh tử làm ra quyết định thái sơ thánh địa tự nhiên chờ ở đợi điều khiển tuy là bạo phát đạo vực chi chiến cũng sẽ không t i ế c trưởng giáo mỉm cười nói t h a n h âm tuy nhẹ nhưng trong đó ẩn chứa ý tứ lại làm cho ở đây tất cả trưởng lao đều không khỏi trong lòng nghiêm nghị t r ư ờ n g giáo lời ấy trung sở diễn tả rất ý tứ rõ ràng đó chính là ủng hộ vô điều kiện thánh tử dù cho vì thế bạo phát đạo vực chi chiến thậm chí không tiếc mở ra dị tộc chém giết thái sơ thánh địa cũng đem không chút do dự điều khiển cường giả chinh phạt ý niệm tới đây rất nhiều t r ư ờ n g lão về tâm cảnh hơn đều không khỏi có chút hưng phấn thái sơ thánh địa thái bình hồi lâu bởi vì hy vọng long trọng đã rất ít gặp phải kẻ thù bên ngoài vô số cường giả đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn không lúc này nhân tổ điện h ư thế mặc dù sẽ để cho thế cục loạn đứng lên nhưng thái sơ thánh địa lại có cùng ngoại tộc trinh chiến chém giết giờ khác này không ít trưởng lão đều ở đây trong lòng âm thầm chờ m o n g hy vọng chờ các loại thánh tử đạt đến cổ vực phía sau nghìn vạn phải có một ít mắt không mở dị tộc đến đây khiêu khích như vậy bọn họ liền có thể thật tốt đại khai sát dưới một phen mà khúc trưởng lão lúc này cũng là hai mắt sáng lên thân là đội chân địa chủ trưởng thánh địa đối ngoại trinh chiến sát phạt việc khúc trưởng lão có thể nói là chân chính chủ chiến phái trường giáo cái này quyết đoán có thể nói là đúng với lòng hắn mong muốn lúc này không mình hành lễ háng i ọ n g nói cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ bát thượng phi tiếng bê phả lủ thái hoa sơn triệu tiền sở liên tinh cùng với cô tuyết cùng cố huyên chúng nữ đang ở trên đỉnh núi một chỗ đất bằng thẳng tu hành đáng nhắc tới chính là cô tuyết cố huyên hai tỷ bội cũng đã dùng sở mặc vì các nàng đưa tới dẫn linh vật thuận lợi đúc thành vô thượng đạo cơ do đó triệt để t r i ể n lộ thiên tư tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh lúc này đều đã đạt đến thông huyền cảnh giới mà sở liên tinh càng là đã đúc thành hồn cung bực này tu hành tốc độ có thể nói thần tốc mà triệu thiền bởi vì chỉ là thị nữ nhưng bởi vì cùng sở mặc có đạo lữ tri chi thật chiếm được sở mặc đại lượng khí vận chế lãi tự thân căn cơ cũng phải lấy bổ túc viên mãn cảnh giới có thể nói là đột nhiên tăng mạnh hiện nay đã thuận lợi dung hợp tinh phách đạt tới thần hợp cảnh thái hoa sơn chúng nữ tu hành tốc độ nhanh như vậy làm cho cả thái sơ thánh địa rất nhiều t r ư ở n g láo nhóm đều t h ầ m kinh hại không n ớt chính là t r ư ở n g giáo đều từng tự mình qua đây một chuyến thăm một phen có người nói trưởng giáo đi tới thái hoa trên đỉnh núi lúc chỉ là nhìn mấy vị thị nữ l ê n mắt sau đó liền ly khai trước khi đi chỉ để lại một câu nói như ở còn lại thời đại đều có thánh nữ phong thái. Chỉ một câu này. Ở thái sơ thánh địa bên trong gây nên sóng to gió lớn vô số đệ tử lúc này mới biết được thanh tử bên người mấy vị này thị nữ cũng không phải vẹn vẹn chỉ là tướng mạo k h i n thành c h í nguyên h hành chết, hạn. là liền tu hành tư chết, đều là đời này đời đều n tu tư cực hạn. Nguyên nhân chính là như vậy chúng nữ ly khai thái hoa sơn làm việc lúc rất nhiều trưởng đám đệ tử cũng đều đối các nàng cực kỳ tôn kính võ giả mộ mạnh mẽ trước đây mặc dù cũng tôn kính nhưng chỉ là nể mặt thánh tử nhưng hôm nay loại này tôn kính cũng là ngoại trừ thánh tử thân phận của thị nữ bên ngoài càng bởi vì các nàng tự thân cụ bị thiên tư chúng nữ đang tu hành lấy lúc này chợt có một đạo lưu quang bay vút mà đến rơi vào thái hoa phong sơn dưới chân hiện hiện ra một đạo linh động hoạt bát thất ảnh thải vân sư h u n h triệu thiên chúng nữ thấy rồi vội chào hỏi người này chính là mới vừa rồi phụng trưởng giáo chi mệnh tới trước thái vân đồng tử lúc này lúc này thấy chúng nữ liền lại cười nói thiền tỷ tỷ thánh tử sư huynh có từng xuất quan còn không có triệu thiên lắc đầu nói rằng trật lại hỏi thái vân sư huynh đến đây hỏi chẳng lẽ là trưởng giáo có triệu chính là thái vân nói ra trưởng giáo phái ta đến đây hỏi thánh tử có hay không xuất quan nếu như xuất quan liền mời bên ngoài đi trước thái sơ cùng một chuyến có chuyện quan trọng thương lượng đã là trưởng giáo cho mời đến tất nhiên là không được chết mãi nghe nói như thế triệu thiên thần tình nghiêm nghị lại ta đây liền đi hỏi một phen cũng xin thải vân sư huynh đợi chút làm phiên tiền tỷ tỷ t h ả i vân vừa cười vừa nói k h á c h khí triệu thiên trao hỏi một tiếng sau đó trực tiếp nhắm đỉnh núi bước đi q u ả n g chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm mười chín trưởng giáo c h u y ê n triệu đỉnh núi trong tinh thất sợ mặc đang ở tu hành bên trong nhưng thấy hắn lúc này quanh thân đạo vận đ a n vào cả người nở rộ h à o quang càng có từng đạo tiên vân lượt lờ huyền diệu tới cực điểm giả sử là võ giả bình thường thân ở nơi đây chỉ là chạy xuôi ra đạo vận liền có thể làm bọn hắn đốn ngộ bởi vậy có thể thấy được Những trên h kinh khủng nào. Mà có thể ở bế quan lúc, quanh thân chạy nhiều như tính kinh ứ này vận dường nào. quan vận bên ngoài ngộ tính lại là bực nào kinh người. là Mà là vậy đạo đạo lại lúc, xuôi mặc, có bực t ở sở bế thực tế đang bế quan cái này mấy tháng thời gian tới nay hắn ngoại trừ ban đầu một mực tại vững chắc cảnh giới sau đó liền bắt đầu tìm hiểu thái sơ c h ạ m đạo kinh cùng lòng tượng bất diệt kinh lấy hắn kinh người ngộ tính cho dù là đế pháp nhưng ở cũng trong khoảng thời gian ngắn đem triệt để dung hợp q u c n thông thậm chí hắn còn chuyên môn nhìn chút thời gian bắt đầu tìm hiểu tụ lý cản k h ô n này đạo thần thông đáng nhắc tới chính là thần thông như vậy không hổ là trấn nguyên đại tiên thành danh thần thông mặc dù hắn chỉ là khó khăn lắm đem tìm hiểu nhập môn nhưng cụ bị uy năng lại cực kỳ c ứ n g hãn s ở mặc từng thí nghiệm một phen dựa theo hắn dự đoán một ngày thi triển phương pháp này nếu như đồng cảnh giới v õ giả đều có chí ít năm phần m ộ ư ơ i năm chặt đem thu nạp đến trong tay áo do đó mất đi sức phản kháng một nơi đây nói đồng cảnh giới v õ giả cũng không phải là cảnh giới mà là lực nói cách khác dù cho cùng s ở mặc thực lực tương đương đều có nửa số khả năng trực tiếp bị bắt giới còn nếu là cảnh giới thực lực đều so với hắn thấp thì sẽ không có bất kỳ đường phản kháng mặc dù thực lực vượt qua hắn một đường đều có chí ít ba thành s á t x u ấ t bị bắt sống cái này đã cực kỳ khủng bố dù sao lúc này sở mặc mới chỉ là mới vừa đem tu luyện nhập môn nếu như tiếp tục tinh yên đem nắm giữ được tiểu thành đại thành thậm chí là viên mãn tình trạng bên ngoài uy năng đem biết càng thêm kinh khủng đến lúc đó một tay h áo phía dưới ước vạn chúng sinh vô tận sinh linh đều phải bị đều thu nạp là lấy sở mặc đối với cái này thần thông có chút chờ mong tìm hiểu thời gian cũng là d à nhất bất quá đúng là vẫn còn cảnh giới quá mức thấp mặc dù lấy ngộ tính của hắn bắt đầu tìm hiểu tới vậy có chút chắc、chở. vì vậy sở mặc ở đem phương pháp này tìm hiểu đến hiện giai đoạn cực hạn phía sau liền chuẩn bị xuất quan mà đang khi hắn mở hai trong mắt từ ngộ đạo trung tỉnh lại lúc chợt cảm giác được cái gì không khỏi như mày ánh mắt rơi vào t i n h thất ở ngoài t h i ê n nhi sao tới tìm ta chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì nghĩ như vậy sở mặc đứng dậy bước ra t i n h thất công tử ngài xuất quan t h i ê n nhi mới vừa đến t i n h thất trước đang chuẩn bị đưa tin liền thấy t i n h thất đại môn mở rộng lúc này hành lễ sở mặc khẽ gật đầu sau đó hỏi đã xảy ra chuyện gì sao mới vừa t h ả i vân đồng tử tới rồi nói là trưởng giáo mời ngài đi một chuyến thái sơ cung nghị sự triệu thiên nói rằng trưởng giáo gọi ta nghe vậy sở mặc sửng sốt có chút không rõ vì sao nhưng vẫn là rất nhanh nói ra nếu như thế ta liền đi qua một chuyến xuống núi thấy t h ả i vân đồng tử sau đó liền cùng một nói đi trước thái sơ cung mới vừa vào thái sơ trong cung chỉ thấy lấy trưởng giáo cùng rất nhiều trưởng lão đều đ ỗ n g nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó lại bọn họ thần tình đều có chút nghiêm nghị giống như là xảy ra đại sự gì sở mặc trong lòng hơi động nhưng nét mặt nhưng chưa biểu lộ ra chỉ là túi người hành lễ cao giọng g ặ nhân, nhân tổ điện đây là sở mặc lần đầu nghe nói tên này lúc này liền lộ ra nghi hoặc màu sắc xin hỏi trưởng giáo không biết người này tổ điện là bực nào tồn tại nhân tổ điện chính là nhân tộc ta thánh vật ở thái cổ phía trước chính là từ nhân tộc ta đế giả sáng chế trường giáo vì sở mặc giải thích không tê không năm mà đi qua trường giáo giảng thuật sở mặc cũng coi như h i ể u rõ r a trong lòng không khỏi chấn động không nớt năm vị đế giả truyền thừa ẩn chứa thành tiên bí mật lại không đại đế truyền thừa liền đủ để khiến vô số võ giả điên cuồng dù cho coi như là đ ỉ n h tiêm thế lực lớn đều muốn trở nên tâm động tiên càng là đại biểu cho lấy trường sinh bất hủ một ngày thành tiên liền có thể sừng sững ở thời gian trường hà bên trên xem thỏa thích duy trì có tự thân siêu thoát vạn cổ không một lại thọ mệnh càng là dài không gì sánh được có thể nói cùng trời đồng t ọ từ cổ trí kim ba ngàn đạo vực không biết bao nhiêu loại tộc bao nhiêu võ giả đều mong mọi chứng đạo thành đế thậm chí đặt chân tiên lĩnh vực nhưng tiếc là chính là mặc dù vô số thiên tiêu mặc cho hắn như thế nào kinh tài tuyển diễm có lẽ có thể chứng đạo đại đế có lẽ có chân tiên phong thái nhưng cứu kỳ cả đời đều khó chạm tới tiên tung tích mà bây giờ nhân tổ bên trong điện đã có khả năng ẩ n chứa thành tiên huyền bí có thể tưởng tượng được toàn bộ ba ngàn đạo vực phòng chừng đều sẽ vì vậy mà điên cuộc lên nghĩ tới đây sở mạc đã biết được trưởng giáo gọi hắn tới trước minh lý do vì vậy nói ra sở dĩ trưởng giáo này tới là muốn cho ta đi trước cổ vực người đã, đã có này quyết tâm bổn tọa cũng sẽ không ở nhiều lời lần này đi trước cổ vực đem trao tặng người gặp thời quyết và quyền khúc trưởng lão cũng sẽ mang theo độ chân điện chúng tu đi cùng ngươi đi trước nếu có cơ hội cần người phải đem trương ổ điện mang về khẽ. t o n gian này, n g thời h gặp dị tộc t h i kiêu khiêu khích thậm chí c thậm là giá n chi giáo căn dặn đệ tử ghi nhớ trong lòng sợ mặc gật gật đầu nói thấy một màn này trương giáo hơi gật đầu không khỏi yên lòng sau đó hai người lại là rảnh rỗi hàn huyên một trận nói tới một ít chú ý sự hạng sau đó sở mặt lúc này mới cáo từ ly khai ba ngày sau thái sơ thánh địa bầu trời hiện ra vô số chiến xa phi thuyền nhưng thấy chiến xa phi thuyền đều là loẽ ra thần quang khí tức mạnh mẽ đến mức tận cùng còn có cái kia vô số cường đại dị thú hoặc là thần c ầ m hoặc là cự thú bọn họ đều là khí tức mạnh mẽ trên người tản ra đáng sợ khí tức mỗi khi giống giận lên tiếng đều tản ra giống như thái cổ man hoang hui làm người ta trở nên tìm đập nhanh mà ở những thứ này thần cầm dị thú lưng lại là ngồi từng vị vó giả bọn họ người khoác kim giáp cả người chiến giáp l o n lộ trên đó có vô số đao thương kiếm kích lập lên dưới là cấn cầm trong tay thương mâu đao kiếm trên người sát khí n g ậ p trời giống như từ trong núi thây biển máu rết ra mạnh mẽ lại khủng bố đến rồi cực hạn số lượng nhiều liếc nhìn lại rậm rạp cơ hội không dưới mấy nghìn c h i chúng những võ giả này đương nhiên đó là thái sơ thánh địa lạ binh mỗi một vị đều ở chiến trường chung chém rết hồi lâu đều la bách chiến tinh binh thuộc về nhất tinh nhuệ trong tinh nhuệ b a n về thực lực thấp nhất đều ở vào thần học kỳ thậm chí ngay cả tạo hóa cảnh cường giả thậm chí là sinh tử cảnh siêu thoát đại năng đều có không ít mà cái này dạng v đều lệ thuộc v à phụ trách trinh chiến sát phạt độ chân điện d ư ớ i trướng bình thường thời khắc đều ở đây các đại bí cảnh hoặc lao đại thế giới chiến trường bên trong c h é m giết lúc cần liền có thể xếp thành hàng mà ra công phạt thế lực đối nghịch trừ cái đó ra còn có từng vị khí tức mạnh mẽ lao giả bọn họ đều là thái sơ thánh địa trưởng lão có chút là hiện giữ chấp sự trưởng lão có chút lại là tị thế bất xuất đời trước trưởng lão thường cái đều mạnh hoành không gì sánh được cả người tản ra khí tức kinh khủng bà đậu mà ở rất nhiều lão giả phía trước khúc trưởng lao tốt nhi lập chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm hai mươi đem người t r i n h phạt cổ vực thái sơ chiến xa lúc này hắn mặc chiến giáp cả người khí tức nghiêm nghị ánh mắt thâm thúy lại t ă n g t h ư ờ n g quanh mình đan sen nồng nặc vô cùng đạo vợ còn có từng c ổ một hừng hực tiên hà đan b ả o chung quanh hư không đều ở đây khí tức kinh khủng ba động dưới và mẹo quần quận trí thánh chi lực tràn ngập dường như cả bầu trời đều có thể chấn áp đáng sợ như vậy khí tức làm cho vô số xem chừng một màn này vó giả sắc mặt đều tái n h u ậ trong lòng rung động không nớt đây là khúc điện chủ quá khứ khúc điện chủ đều thần tình bình thản thoạt nhìn lên mặc dù uy nghi nhưng cũng không s á c ý ai biết hắn người khoác kim giáp phía sau hóa ra là như vậy uy nghiêm ta cảm giác nếu như bị liếc mắt nhìn đều có thể khí huyết bị trào chết bất đắc kỳ t ử mà chết không phải là nói nhảm sao khúc trưởng lão nhưng là độ i chân điện đ ị a chủ độ i chân điện là địa phương nào đây chính là chúng ta thái sơ thánh địa t r i n h chiến sát phạt chỗ người sở dĩ cảm thấy khúc trưởng lão không có s á c ý đó là không biết ngàn năm trước khúc điện chủ đến cùng làm cái gì lời nói không k h á c khí trước đây tay hắn cầm đồ đao giết máu chạy thành sông khắp nơi thực lực ai thấy hắn không phải trong lòng run sợ điều này cũng đúng nghe nói lần này cổ vực trung xuất hiện nhân tổ điện thánh tử tự mình đi khúc trưởng lao xuất lĩnh mấy nghìn đạo binh đi cùng còn có mấy mười vị chân truyền đệ tử thậm chí là các trưởng lao đi theo thật có thể nói là là đại thủ ta thái sơ thánh địa tất cả đỉnh núi bên trên rất nhiều đệ tử nhìn một màn này chấn động hơn không khỏi nghị luận ở mỹ nhân tổ điện sự t ì n h ở ba ngàn đạo vực chuyển sôi trào dương dương những đệ tử này cũng đều biết rõ đồng thời cũng biết lần này đại biểu thái sơ thánh địa xuất t r ì n h c cổ vực chính là thánh tử sở mặc đây cũng không phải là ngoài dự liệu của bọn họ dù sao lúc này thánh địa thế hệ tuổi trẻ chỉ có thánh tử mới có tư cách đi trước cổ vực cùng vạn tộc thiên kiêu cùng cường g i ả tranh p h o n g đổi thành bất kỳ người nào khác đều kém một ít vị cách bất quá mặc dù biết nhưng thấy lấy dạng này đại trận dựa vào hãy để cho bọn họ chấn động không ngớt đã bao nhiêu năm thái sơ thánh địa thái bình đã lâu tuy có chiến sự cũng đều là ở bí cảnh hoặc là mỗi cái bên trong đại thế giới khai cương t h á t thổ với đông vọng đạo vực bên trong triệu tập nhiều như vậy là b ì n h thậm chí còn có nhiều trưởng lão như vậy cùng chí cường già đi cùng có thể nói là vạn nam qua chuyện trước đó chưa từng có chớ nói đệ từ trẻ tuổi chính là rất nhiều sống mấy trăm năm thậm chí là hơn ngàn năm các trưởng lão cũng không từng chứng kiến lớn như vậy c h ẳ n g diện ùng ùng ngang ngang ngang mọi người ở đây n g h ị l u ậ n lúc thánh địa ở chỗ sâu tròng trận có tiếng rồng ngầm đột nhiên vang lên trấn thiên hám đ ị a vô số người vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua t h i n h l i n h liền thấy một trận hoa quý vô cùng khổ chiến xa nhanh chóng mà đến trên đó kim quan g rực rỡ khí tức minh n g ô n g cuột cuột phía trước lấy s á u cái chân long kéo năm từng cái đều tràn ngập thao thiên man hoang khí hơi thở trước hiện đáng sợ đến mức tận cùng nghiêm nghị tư thế mỗi một đầu chân long đều chỉ ít đạt tới nếp bàn cảnh trong đó tối cao c à n g là niết bàn đ ỉ n h phong thậm chí có thể so với động thiên cảnh đại n ă n g không mà ở cổ trên chiến xa có thể thấy được đại biểu cho thái sơ thánh địa tiêu chí trong v ắ t phát quang còn có một mặt tinh kỳ bay phất phới tản ra m ê n h m ô n g quần quận thần uy tràn ngập trí thánh chi lực không hề nghi ngờ chỉ là bộ này cổ chiến xa liền thuộc về vô khuyết thánh binh hơn nữa cảm thụ được trên đó tràn ngập m ê n h m ô n g quần quận trí thánh chi lực chính là ở thánh binh c h u n g đều thuộc về đỉnh tiêm tồn tại thái sơ chiến xa đây là ta thái sơ thánh địa thuộc về thánh tử nghi trượng dành riêng chiến xa thái sơ chiến xa thánh tử tới cái này chiến x ta có dự cảm nếu như chiến xa ở trước mặt ta hành xử chỉ là hơi thở này đều đủ để đem ta chấn áp thành suốt sinh phấn hôm nay mới biết được ta thái sơ thánh địa nội t ì n h cư nhiên như thế thâm hậu khủng bố như vậy chúng đệ tử nhận ra cái này chiến xa dồn dập kinh hô không n ớ t trong mắt đều là toát ra h ạ i nhiên màu sắc mà cái này cũng chưa hết theo sở mặc hiện thân sau đó trong hư không lại lần lượt hiện ra lần lượt từng bóng người từng cái đều khí tức khủng bố quanh thân tràn ngập trí thánh chi lực rất rõ ràng bọn họ bọn chúng đều là đại thánh trở lên cảnh giới trong đó còn có mấy vị thì khủng bố đến rồi cực hạn chỉ so với khúc trưởng lao hơi kém một chú những tồn tại này tự nhiên đều là thánh chủ cảnh cường giả lần này dồn dập h i ê n thân tất nhiên là muốn theo sở m ặ c cùng nhau đi tới cổ vực theo lý mà nói lấy thánh tử tiêu phối ra ngoài sẽ có một vị thánh chủ cảnh hộ đ ạ o giả cộng thêm hai vị đại thánh cảnh hộ đ ạ o giả nhưng lần này ra ngoài chính là đi trước cổ vực hơn nữa sẽ cùng các đại dị tộc cường giả chinh chiến chém giết tự nhiên muốn làm tốt sở hữu chuẩn bị để tránh khỏi bị dị tộc đánh lén hơn nữa những nhân thủ này vẫn chỉ là bày ở ngoài sáng đang âm thầm càng là có rất nhiều chuẩn bị ở sau đã đủ bảo đảm sở mặt chuyến này an toàn nhưng dù cho chỉ là lúc này trên mặt nội sở phô hiện những thứ này liền đủ để cho vô số người hơi khiếp sợ hãi nhiên mấy nghìn c h i chúng đạo binh bọn chúng đều là bách chiến t r i n h phạt tinh nhuệ n thực lực ở thần hợp kỳ thậm chí niết bàn cảnh trong lúc đó không đợi còn có mấy m ư ờ i vị chân truyền thiên kiêu đi cùng càng có vì hơn số lượng không ít chấp sự trưởng lão cùng lánh đời trưởng lão cộng thêm trên mặt nội sở hiện hiện ra gần m ư ờ i vị đại thánh cảnh ở trên cảnh giới cờ ư n giả g cùng với âm thầm bao quát hộ đạo giả ở bên trong rất nhiều con bài chưa lật thủ đoạn còn có lệ thuộc vào thái sơ thánh địa thủ hạ rất nhiều phụ thuộc thế lực g a i cần chờ đợi điều khiển khúc i n k h ủ trưởng lão lại không nói mọi người vây xem chấn động v lúc này sở mặt từ thái sơ trong chiến xa đi ra hướng về phía khúc trưởng lao thi lễ một cái toàn tức nói kế tiếp liền cần làm phiền khúc trưởng giả rồi thánh tử khép ký khúc trưởng lão mỉm cười cả người túc xác khí ý giảm mạnh hán giọng nói lần này xuất trình cổ vực bổ tọa bất quá một thanh đao mà thôi mặc cho thánh điều khiển ai muốn chém ai liền chém ai dứt lời hắn dừng một chút lại nói thời gian không còn sớm thánh tử nếu đã tới bọn ta cái này liền lên đường đi nghe vậy sợ mặc nhìn phán qua cái này phô thiên cái địa võ giả từng cái đều mặt lộ vẻ lạnh lùng nghiêm nghị màu sắc lại nhìn bảo vệ tại chính mình chung quanh một đám người theo đuổi thấy bọn họ đều thần t ì n h kiên định mắt lộ ra cùng nhật lúc này sâu hấp một khẩu khí sau đó hắn giọng nói vậy liền lên đường đi tốt、Khúc、không ú c k h khác khẽ gật đầu sau đó chỉ thấy hai tay hắn đột nhèn hướng về phía trước mặt hư không dùng sức xé một cái chỉ nghe thấy đâm thanh em chuyển đến một chín thình lình liền gặp mặt trước hư không lúc này giống như miếng bại vậy bị xé mở một đạo l ô hồng lớn vô số hư không loạn lưu gào t h é t mà ra chen lấn muốn dung manh tiền đến ra nhưng bị quần quận trí thanh khí tức ngăn cản không cách nào lao ra sau một lát cái này hư không loạn lưu triệt để ổn định lại một đạo khổng lồ hư không thông đạo hiện hiện mà ra xuyên thấu qua thông đạo mơ hồ có thể thấy được đối diện có vô số cao lớn che trời cự mục càng có từng đạo như ẩn như hiện hung t h ú tiếng gào t h é t chuyển đến giống như thái cổ man hoàng chi đ i ệ nơi đây chính là bọn họ mục tiêu cổ vực xuất phát、Khúc、không khác hết lớn một tiếng hồng Hồ.、Oh. vô số dị thú tê minh các loại thần cầm vỗ cánh kể cả từng chiếc một c h i ế n xa giống như phiên trào sóng lớn vậy dồn dập nhảy vào bên trong lối đi sau đó chính là sở m ặ t ngồi thái sơ c h i ế n xa cũng ở một đám t r í cường giả bảo vệ dưới vọt vào đợi đến mọi người đều sau khi tiến vào hư không thông đạo liền chậm rãi thu liễm cuối cùng triệt để trừ khử vô hình thái sơ trong cung trường giáo nhìn đã triệt để khép lại hư không trong mắt không khỏi lộ ra một v ệ c chờ đợi màu sắc cũng không biết sở mặc hắn có thể thành công hay không hắn nhẹ dọn nói lại tựa như ở đây than cũng giống như ở cùng là người nào đó nói mà theo lời ấy vang lên trong hư không đột nhiên hiện ra một vị tướng mạo thương lão vô cùng thân ảnh nếu như sở mặc ở chỗ này thình l i n h liền có thể nhận ra vị lao giả này chính là từng truyền thụ cho hắn chỉ qua kiếm quyết thiên kiếm lao tổ nghe nói nhân tổ điện xuất thế sở mặc sắp sửa đem người tiến nhập cổ vực cùng vạn tộc thiên kiêu cùng cường giả chính phạt hắn cố ý tử trong cấm điệu bò ra ngoài vì sở mặc tiến đưa lúc này thiên kiếm lao tổ nhìn sở mặc rời đi phương hướng trong mắt đồng dạng mang theo chờ đợi nhưng càng lẩn chứa một cỗ kiên định sở mặc tiểu tử tiên tư cao quả thật lao phu cuộc đời ít h ấ y lấy hắn thực lực hôm nay, q u không nguyên thánh n có c thể h i địa n là một phương truyền thừa lịch sử cực kỳ đã lâu thế lực to lớn ở cổ xưa đi qua từng ra khỏi trần tiên mặc dù hiện tại không nghe thấy tiên tung tích nhưng dù sao có hồn hậu nội tình là lấy ở tây hoa đạo vực bên trong khôn nguyên thánh địa vẫn luôn thuộc về bá chủ cấp tồn tại thế lực trải rộng quanh mình mấy cái đạo vực bất quá cùng những thế lực lớn khác chỉ củng cố chính mình cơ bản bàn chỗ bất đồng là khôn nguyên thánh địa rất có dục vọng tiến thủ không chỉ có đem tây hoa đạo vực chế tạo thùng sắt một khối đạo vực bên trong bất kỳ tông môn nào đều cần chờ đợi điều khiển thậm chí còn đem một chỗ trong phạm vi thế lực đạo vực triệt để nhét vào trong không chế trở thành k ô n nguyên thánh địa phụ thuộc đạo vực trừ cái đó ra k ô n nguyên thánh địa vẫn còn trú mưu giả đem x nhưng hành động này lại gặp đến những thứ này đạo vực đại thế lực chống cự m á n h liệt thậm chí rất nhiều nhân tộc thế lực lớn cũng đều đối với lần này có chút quan tâm điều này cũng làm cho làm cho khôn nguyên thánh địa tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ nhưng mặc cho là ai đều rất rõ ràng một ngày làm cho khôn nguyên thánh địa gặp phải cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bắt lại ở rất nhiều nhân tộc thế lực lớn thậm chí là dị tộc trong mắt cái này chính là một cái rất có tiến công dục vọng dã tâm cực đại cổ xưa thánh địa giống như lúc này theo nhân tổ điện xuất thế tin tức chuyển đến khôn nguyên thánh địa sở phái ra nhân thủ cực kỳ khổng lỗ ước chừng gần mười vị trí cực giả thậm chí còn có gần kể cả khắp nơi khẩn cấp mộ binh lên phụ thuộc thế lực nhân thủ nhiều như rừng cộng lại nhân thủ t r ư ờ n g hơn và người cái này còn không có tính lên cổ vực bên trong thế lực đợi đến bọn họ hội hợp sau đó bên ngoài dưới trướng ít nhất có thể hội tụ mấy vạn v õ giả hán thế lực khổng lồ có thể nói khủng bố lúc này ở khôn nguyên thánh địa đội ngũ trong trung tâm có một trận cổ chiến xa lấy mấy đầu thượng cổ dị thú kéo năm khí tức mạnh mẽ vô s o n g t r ô đi qua hư không cũng vì đó và mèo xa liễn hoa quý không gì sánh được trên đó là cấn lấy vô số g ư ờ n g già trí cực thần văn càng có từng đạo m i n mông khí tức b ư c lên t r ư ơ hiện cường đại cùng thần bí bên trong bồng xe ngồi ngay thẳng một vị tướng mạo tuấn giật tuổi trẻ v õ giả hắn mặc đạo y kể đầu đội hoa lệ mạo tướng mạo tuấn giật khí độ n g h i ê m nhiên quanh thân đan sen sáng trói thần quang càng có vô số đạo vẫn bước lên giống như một vị được thiên hưu hái trích tiên thần tử bất quá giờ phút này vị trích tiên thần tử vốn nên thâm thùy mênh mông nhìn xuống thế nhân đôi mắt lại lộ ra một vệ mở mịt màu sắc không nguyên thánh địa thánh tử mới vừa đạt đến sinh tử cảnh biết được nhân tổ đ i ệ xuất thế đang muốn đi trước cổ vực chung cùng vạn tộc tranh đấu trong đầu tâm tư quân n g ư ờ i này rốt cuộc để ý rõ ràng tất cả ký ức không khỏi mặt lộ v ta dĩ nhiên trở lại quá khứ trăm năm trước trước còn trở thành k h ô n nguyên thánh địa thánh tử tuổi trẻ võ giả mang theo không dám tin thần tình hắn vốn là nhất giới tiểu gia tộc võ giả tên gọi là chu huyền sinh ra ở xa xôi bên trong tòa thành nhỏ tuy có kinh tài tuyệt không c h í n d i ễ m thiên tư nhưng bởi vì tài nguyên không đủ lại bỏ lỡ điều kiện tốt nhất cùng khắp nơi thiên kiêu tranh đoạt chân trời điều kiện tốt nhất thời đại hoàng kim đợi đến hắn triệt để quật khởi lúc thời cơ đã bỏ qua cuối cùng tuy vẫn đạt đến đại thánh cảnh đình phong nhưng cùng thời đại rực rỡ thiên kiêu lại dĩ nhiên bước trên thành đạo đường mà hắn mặc dù anh dũng tranh tiên nhưng từng bước lạc hậu hơn người một bước. một bước lạc hậu từng bước lạc hậu cuối cùng t h a n h đạo đường hàn lâm đại tranh chi thế đến rồi kịch liệt nhất thời khắc những cái kia thiên tiêu l i ề u mạng chém g i ế t cướp đoạt thành đạo cơ hội mà hắn lại bởi vì thực lực không đủ trực tiếp bị sau cùng đại chiến liên lụy liền mảy may sức phản kháng đều không có liền dẫn vô cùng không cam lòng mà v ỡ lạc nhưng làm cho hắn sợ không có nghĩ tới là chờ mình mở mắt ra phía sau lại t r ợ t trọng sinh đồng thời nhập thân đến rồi một vị thế lực lớn thánh tử diệm trường ca trên người nhân tổ điện hiện thế sau đó đại tranh chi thế liền triệt để đã tới nhất là không lâu sau nữa thái cổ tiên vực liền đem truy lạc nguyên bản ba đạo vực thiên tiêu đối mặt tiên vực thiên tiêu còn hơi kém một chút nhưng bởi vì nhân tổ điện tồn tại có thể dùng mấy vị thiên tiêu đạt được chỗ tốt cực lớn cho dù là đối mặt tiên vực đỉnh tiêm thiên tiêu cũng không kém bao nhiêu kiếp trước ta một bước lạc hậu chỉ có thể từng bước lạc hậu bắt trước lời người khác lúc này trở lại trăm năm phía trước còn nhập thân vào không nguyên thánh tử như vậy đỉnh tiêm thiên tiêu trên người đời này ta chắc chắn có thể đi hết thành đạo đường tấn thăng làm tiên mà nhân tổ điện cơ duyên cũng nhất định phải cầm vào tay chu huyền hồi tưởng cùng với chính mình k i ế p trước trăm năm qua trải qua trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ nhân tổ điện sau khi xuất thế bên trong lẩn chứa năm vị đế giả truyền thừa xác thực là thật bên trong lẩn chứa thành tiên huyền bí cũng không phải giả tạo k i ế p trước ba ngàn đạo vực mấy vị đỉnh tiêm thiên tiêu liền từ trong tranh đấu chia lãi chỗ tốt riêng phần mình chiếm được kinh thiên cơ duyên long vực chân long tử nga liệt cực lạc tịnh thổ vị lai phật thích huyền giao trì thánh địa giao trì thanh nữ cùng với thái sơ thánh, địa, thánh tử sở mặc nhớ tới tên này phía sau dù là lúc này đã trọng sinh nhưng hắn trong mắt vẫn như cũng là theo bản năng toát ra một vệ sợ hãi màu sắc chu huyền đến nay cũng còn nhớ kỹ vị này thái sơ thánh tử đặt đến cổ vực sau đó một đường quét ngang khắp nơi thiên tiêu có thể nói vô địch phong thái cuối cùng làm cho các đại thế lực cao cấp nhất thiên tiêu liên thủ rồi mới miễn cưỡng có thể cùng với đối kháng mà sau đó nhân tổ điện triệt để mở rộng bên trong liên quan tới tiên đạo huyền bí lưu chuyển ra tới rất nhiều người bất ngờ nhưng dù vậy vẫn là vị này thái sơ thánh địa trước hết phản ứng kịp chiếm được nhiều nhất chỗ tốt còn như còn lại thiên tiêu cũng đều riêng phần mình đạt được một phần chỗ tốt sau đó r ồ n dập ly khai nhưng ở sau đó trăm năm trong thời gian sở mặc chiếm được tiên đạo chỗ tốt phía sau thiên tư bộc phát khủng bố một đường quét ngang khắp nơi vô song thiên tiêu dù cho chính là tiên vực thiên tiêu hàng lâm đều rất ít có thể có người cùng bên ngoài địch nổi tại hắn mới vừa đạt đến đại thánh cành lúc một thân cũng đã bước vào chuẩn đế cảnh giới cuối cùng thành đạo lộ ra hiện phía sau vô số thiên tiêu c h é m giết đánh thiên băng địa liệt thế giới tan biến nhưng vẫn là sở mặc một người hoành áp vô số tồn tại mà hắn sở dĩ vẫn lạc chính là bị sở mặc thực lực kinh khủng liên lụy cuối cùng vẫn lạc mà chết hồi tưởng lại hắn trước khi chết chỗ đã thấy một màn kia đó là thái sơ thánh địa sở mặc xứng xứng thành đạo trên đường quanh thân thần quang lập lụe thần uy cai thế vô số thiên tiêu ở tại mang dưới trướng đau khổ chống đỡ giống như con kiến hôi hình ảnh nghĩ tới đây chu huyền trong lòng vẫn là không thể ước chê sinh ra sợ hãi nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại song quyền nắm chặt vào đời trước ta không bằng hắn nhưng bây giờ ta trở lại trăm năm phía trước nhân tổ điện mới vừa xuất thế cũng không người nào biết bên trong l n chứa tiền đạo huyền bí là bực nào tồn tại m ư ợ bực này biết trước tất cả lại tăng thêm thân ta là k h ô n nguyên thánh tử thân phận địa vị thực lực và thiền tư căn cốt hoàn toàn khác biệt tuyệt sẽ không xuất hiện đời trước từng bước lạc hậu hơn người c h ẳ n g diện đời này ta muốn từng bước tranh t i ê n vô luận là ai đều đem thần phục ở ta dưới chân mặc dù sở mặc cũng đem bị ta tiêu diện cơ duyên của hắn nữ nhân của hắn đều muốn thuộc về ta nội tâm hắn diết đạo trong cơ thể hùng hậu thần tính lực lượng đang r ũ n g động kiếp trước sở mặc sở dĩ quét ngang vô địch không chỉ có bởi vì hắn thiên tư khủng bố càng bởi vì vờn quanh ở bên cạnh hắn những ngày kia tri tiểu nữ từng cái đều tư chất bất phàm có tuyệt đại thiên tiêu càng là dung mạo tướng mạo vô song ở sở m ặ c trở thành chuẩn đế lúc những thứ kia nữ nhân bên người cũng đều dồn dập thành tựu i thánh chủ cùng thánh chủ đ i n h phong thậm chí đều có người đạt đến chuẩn đế chính là bởi vì có trợ giúp của các nàng sở m ặ c mới chỉ có đúc thành vô địch lộ quét ngang ba ngàn đạo vực cùng tiên vực thiên tiêu mà bây giờ hắn nếu đã tới tự nhiên muốn đem các loại toàn bộ đều c ấ p đi kiếp trước những nữ nhân này đều đối với hắn khăng khăng một mực cái tiêu chỉ là bởi vì hắn tư chất vô song có chân tiên hẳn giống nhưng ta trùng hoạch một đời thiên tư thâm hậu không gì sánh được lại tăng thêm vô song bối cảnh nói không chừng liền có thể đem những nữ nhân này đến lúc đó nhìn sở mặc còn như thế nào cùng tà đấu hắn nghĩ tới đây trong mắt tinh mang l ó e lên không khỏi lộ ra đắc ý màu sắc dường như đã thấy sở mặc hết thể tất cả đều bị hắn cướp đi cuối cùng bị hắn dâm ở dưới chân chấn áp một màn thánh tử lão nô cảm ứng được ngài nỗi lòng không chừng phát sinh cái gì l i ê n tại tâm hắn triều điệp khởi lúc xa liễn ở ngoài chợt có một đạo lão giả thanh â m truyền đến trong giọng nói mang theo nghi hoặc màu sắc không sao cả chỉ là nhớ lại một sự tình mà thôi ngay vậy chu huyền vội vã vững chắc tâm thần sau đó đạm nhiên nói rằng là như thánh tử có gì phân phó lời nói cứ việc hô hoán lao nô chính là xa liễn bên ngoài thanh âm hạ xuống sau đó liền không một tiếng động thay thế hắn không khỏi trường thoải mái một khẩu khí sau đó âm thầm nhắc nhở chính mình ổn định tâm thần dù sao bây giờ thân phận của hắn bất đồng chính là khôn nguyên thánh địa thánh tử lúc cần khắc chú ý thân phận để tránh khỏi bị ngoại nhân nhìn ra đầu mối kể từ hôm nay ta chính là khôn nguyên thánh tử diệp trường ca trong lòng hắn âm thầm nghĩ ánh mắt lộ ra một vệ không cách nào che giấu giã vọng cùng lúc đó ở một bên khác một chỗ hoang vu sơn giã bên trong một gã trên mặt đất trong động tu luyện võ giả đang k h o a n chân tu luyện hắn thoạt nhìn lên t trên người ăn mặc cũng cực kỳ keo kiệt cùng tán tu bình thường võ giả cực kỳ tương tự cảnh giới tu vi cũng không cao chỉ bất quá hồn cung cảnh giới nhưng mà đột nhiên hắn đột nhiên mở hai trong mắt hai vệ t á n h sáng l ạ n h leo t r ợ t bắn ra ẩn chứa sắc bén sát ý đây là địa phương nào chu huyền người này là ai trong đầu của ta như thế nào lại đột nhiên nhiều một chút người này ký ức là ta trở thành vị này tên gọi là chu huyền tán tu hay là có người âm thầm xuống tay với ta lúc này những thứ này chỉ bất quá chỉ là huyết cảnh hắn nhìn một phía trong mắt ẩn chứa sát ý người này đương nhiên đó là diệm trường ca vốn là k h ô n nguyên thánh địa thánh tử nghe nói nhân tổ điện sau khi xuất thế liền đi theo thánh địa t r ư ở n g lão đi trước cổ vực chuẩn bị cấp đoạt nhân tổ bên trong điện cơ duyên nhưng ai biết chỉ là ở trên nửa đường tu hành liền phát hiện trong đầu mình nhiều một chút ký ức mà đợi đến hắn mở mắt ra phía sau càng là chứng kiến chính mình đưa thân vào một chỗ hoàn cảnh lạ l ắ m hắn ban đầu cho rằng đây chỉ là hoàn cảnh cũng thấy xem bên mình lại phát hiện hoàn cảnh rất là chân thực không có chút nào hư huyễn dấu hiệu hơn nữa trong đầu liên quan tới chu huyền ký ức cũng cực kỳ khắc sâu trong quá khứ hơn hai mươi trong thời kỳ kinh nghiệm cuộc sống đều rõ mồn một t r ư ớ mắt giáng sinh với nhà bình thường tộc Từ n ký ký hắn ỏ t r i lúc đó đi đến cổ vực lúc bên người có hai vị thánh chủ cảnh cường giả cộng thêm mấy vị đại thánh cảnh tồn tại bảo vệ lại có gì người có thể có ở đây không kinh động nhiều như vậy cường giả dưới tình huống đưa hắn kéo vào trong hoàn cảnh tổng hợp tổng tổng làm cho hắn không thể không hoài nghi những thứ này đều là chân thật trải qua nói cách khác lúc này ta quả thật trở thành vị này tên gọi là chu huyền tàn tu nghĩ tới đây tuy là diệp trường ca thân là thánh tử tâm tính cứng cỏi hơn người nhưng cũng không khỏi có chút ngạc nhiên thậm chí trong lòng sinh ra một ít hoảng loạn b ự c này ly kỳ t a o nộ hắn trước đây chẳng bao giờ trải qua mà loại thủ đoạn này càng là có thể nói vô cùng kỳ diệu sợ rằng chỉ có đại đế mới có thể thi triển mà ra nhưng nếu thật là đại đế nói như thế nào lại ra tay với hắn hắn tuy thiên tư cực kỳ tốt vẫn là không nguyên thánh địa thánh tử nhưng là không đáng một vị đại đế tự mình tính kế hắn nhưng nếu cũng không phải đại đế tính toàn nói hắn lại tại sao lại đưa thân vào nơi đây Từng trong nghi vấn, phù hiện đạo đầu, phù ở làm chỉ là chính là không rõ ràng hiện tại cơ thể của ta mất đi linh hồn của ta rốt cuộc là rơi vào hôn mê vẫn bị vị này tên gọi là chu huyền tán tu chiếm cứ như hôn mê coi như bỏ qua nhưng nếu là bị người này chiếm cứ nói nghĩ tới đây hắn sầm mặt lại nếu như thân thể của mình bị chu huyền chiếm cứ vậy hắn liền nguy rồi sợ rằng từ nay về sau hắn sẽ triệt để luân lạc làm nhất giới tán tu mà nhưng sau đó hắn chợt sửng sốt chính mình lúc này sở thân ở khu vực vẫn chưa tây hoa đạo vực mà là tại tây hoa đạo vực phụ cận vạn an đạo vực lấy hắn hồn cùng cảnh tán tu võ dạ căn bản cũng không có năng lực vượt qua bên giới. liên giới liền trở lại tây hoa đạo vực đều cực kỳ gian nan không nói đến phải đi hướng cổ vực cái này nên làm thế nào cho phải diệp trường ca chân mày không phải triển khai nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải diệp trường ca cùng chu huyền thân phận đội thành sự t ì n h không người biết theo nhân tổ điện xuất thế tin tức lưu chuyển ra đi thế lực khắp nơi đều nghe tin lập tức hành động đặt đến đến rồi cổ vực bên trong đồng thời dồn dập lập tức hướng phía nhân tổ điện chỗ ở khu vực hội tụ trong lúc nhất thời nguyên bản là vẫn phân loạn vô cùng cổ vực theo ba ngàn đạo vực khắp nơi cường giả cùng tiên tiêu đạt đến biến đến so với trước đây càng náo nhiệt nhất là ở nhân tổ điện gần nhất bên trong tòa thánh thành càng là người, người nhuần náo hầu như mỗi ngày đều có thể người h này có người nói giáng sinh lúc từ khí m ê n h mông quần quận trải rộng trăm ngàn dặm vô số già lam vượt quanh còn có phật đà thiên nữ nhảy múa trận trận phạm âm văn vọng liên miên bán nguyện không dứt bị phật vượt thánh phật tự biết được phía sau một vị chủ trì tự mình chạy tới chỉ một cái l ư ớ c mắt liền nhận định người này chính là vị lai phật tại châu đem thu làm đệ tử lập thành thánh phật tử còn có cái kia thái cổ hoàng tộc tuyệt đại thiên kiêu hiện thân một thân giáng sinh lúc liền có vô khuyết thánh binh tới đầu nhập thiên địa rũ xuống kim liên chúc mừng còn có c h í thánh khí tức tràn ngập chính là trời sinh thánh nhân chấn động một thời bị thái cổ hoàng tộc ký thác kỳ vọng vẫn tỉ mỉ bồi dưỡng cho đến hôm nay biết được nhân tổ điện xuất thế lúc này mới xuất thế còn có long ngực chân long tử có người nói vị này thiên kiêu chính là long vực biết được hoàng kim đại thế truyền ra vì vậy mở mang thần nguyên. từ đó đi ra tồn tại vị này chân long tử mới vừa hiện thế lúc cũng không biết là bởi vì hắn không nên còn sống ở đời này hay là bởi vì thực lực của hắn quá mức khủng bố thế cho nên có thiên lôi hội tụ như muốn tiêu diệt nhưng vị này chân long tử mặc cho thiên lôi đánh vào trên người hóa ra là không tổn thương chút nào lại sau đó bởi vì ngại thiên lôi quá mức ồn ào thế cho nên hóa ra là dùng hai tay gắng gượng đem lôi vân xé mở k h u ấ y tán bên ngoài nục thân mạnh mẽ quả thực nghe rợn cả người mà hắn đạt đến nơi này phía sau càng la chém giết mấy vị nhân tộc thiên tiêu một vị thiên tiêu sau lưng cường giả cần muốn đối với hắn hạ thủ bên ngoài đường niết bàn cảnh thực lực đã đủ s ư n g là đại năng nhưng lại bị người này tay không cho xé thành hai nửa khủng bố đến rồi cực hạ vô số người đều h ã i nhiên màu sắc lén lút âm thầm suy đoán sáu trăm linh bảy vị này chân lòng chết đ ụ c thân chi lực đến cùng mạnh mẽ đến rồi mức nào trừ cái đó ra còn có rất nhiều tuổi trẻ thiên k i ê u cùng thế lực lớn hàng lâm trong đó không thiếu như là kim sĩ đại bằng tộc truyền nhân hoàng kim sư tử tộc thiếu chủ những dị tộc này từng cái cũng đều khí tức mạnh mẽ không gì sánh được trên người đều đàn s e n nghiêm nghị ý phàm là hàng lâm đều muốn gây nên một phen a n h động đoạn này thời gian tới nay có thể nói là làm cho bên trong thành rất nhiều các võ giả đều mở rộng tầm mắt dù sao thường ngày lúc bọn họ làm sao có thể nhìn thấy như vậy hoành động thật lớn chẳng cảnh thì như thế nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy thiên tư chắc tuyệt tuổi trẻ thiên tiêu lần này nhân tổ điện xuất thế thật là thạch phá thiên k i n h a chưa từng lường trước cái này ba ngàn đạo vực lại còn có nhiều như vậy thiên tiêu tục truyền thái sơ thánh địa cũng đem đi nơi này cũng không biết cái tia vị gần đây thanh danh lan xa thái sơ thánh tử có thể hay không đạt đến nếu như gặp phải những thứ này các tộc thiên tiêu lại có được hay không lường đối lại nói tiếp gần một chút thời gian những dị tộc này càng ngày càng lơ lối chém giết nhân tộc ta không ít thiên tiêu đáng tiếc cũng không người có thể không biết làm sao những dị tộc này nếu như thái sơ thánh tử đã đến nhất định có thể khiến cái này người không dám vì chi k i n h sợ sợ là coi như thái sơ thánh tử tới cũng vô pháp trưởng không cục diện thậm chí một phần vạn cũng bị thua vậy nguy rồi thái sơ thánh tử là nhân vật nào sao lại bị thua chính là thái sơ thánh tử đang lâm bồn u nguyên bia đệ nhất thiên phú vạn cổ vô song lúc này chỉ là không có tới mới để cho những dị tộc này làm cản nếu như hằn đến, đến rồi tất nhiên cứ gọi những dị tộc này biết cái gì gọi là làm người tộc thiên tiêu lời tuy như vậy nhưng n à y vị long vực chân long tử thật là quá mức không tầm thường hôm qua có người nói một phương thánh địa thiên tiêu cần muốn cùng đánh một trận kết quả chỉ là nhìn bên ngoài bối ảnh l ư ớ t mắt liền hai mắt chạy xuôi huyết lệ vô cùng t h ế thảm ai bên trong thành một chỗ trong con t r à một số n h â n tộc võ giả đang nghị luận ở mỹ nói đến gần nhất dị tộc khí tờ cục diễn lúc thỉnh thoảng lòng đầy cam phẫn nhưng cuối cùng nhưng vẫn là phát sinh thở dài dù sao mặc cho bọn họ lại là như thế nào bầu không khí nhưng đúng là vẫn còn thực lực không đủ dị tộc thiên tiêu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ nhất là cái kia vị trân long tử càng l ạ như là một toàn đ i lớn đặt ở vô số nhân tộc võ giả trên đầu làm cho rất nhiều ngày tiêu đều không thờ nổi mau nhìn đó là cái gì đúng lúc này chợt có một đạo tiếng kinh hô đột nhiên văng lên vô số người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại thình linh liền thấy trong hư không chợt có một đạo vết nước đột nhiên sinh ra sau đó liền thấy từng chiếc một hoa quý trí cực xa liễn nổi lên cả tòa xa liễn cực kỳ hùng vĩ quanh mình đi theo mấy trăm tên người xuyên cung trang tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ tử từng cái đều cầm trong tay l ă n g hoa trong thiên địa càng là rũ xuống phần hoa vô số kỳ hương đập vào mặt mà ở xa liễn bên trong lại là ngồi ngay thẳng một gã người xuyên hoa quý cung trang nữ tử trên mặt nàng bao trùm l u ồ mỏng thấy không rõ tướng mạo nhưng quanh mình lại có lạnh nhạt ý chuyển đến cả người tràn đầy tiên linh khí hơi thở giống như trong tiên vực tiên nữ đây là giao chỉ thánh địa thánh nữ giao chỉ thánh nữ tới nghe đồn vị này giao chỉ thánh nữ chính là ngũ thải thạch trung sinh ra theo hầu bất phạm có tiên tiên tiên linh chi khí bị giao chỉ thánh địa rất nhiều trí cường giả khen là chân tiên hạng giống hôm nay gặp mặt quả thật không tầm thường từng vị võ giả kinh hô thành tiếng mang trên mặt chấn động cùng kinh diễm màu sắc giao chỉ thánh nữ không chỉ có t i ê n tư tề thế liền ngay cả tướng mạo cũng có thể nói vô song hơn nữa cái kia cổ tiên linh chi khí càng là độc nhất vô nhị ừng ừng mọi người ở đây kinh diễm náo động lúc cách đó không xa lại có hư không chấn động kịch liệt phát ra âm thanh sau đó liền thấy hư không nứt ra một đạo lỗ hồng lớn phô thiên cái địa xa liễn từ đó chen trúc mà ra thanh thế mênh n g ô n g quần quần không gì sánh được còn có trí thánh khí tức đan g bảo toàn bộ đội ngũ còn chưa từng toàn bộ đi ra bên ngoài khí tức kinh khủng liền tịch quyển mà ra lập tức thu hút sự chú ý của vô số người chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm hai mươi hai chính mình hoài nghi chu huyền bạch hổ tộc từ khiêu chiến ta tới ngươi làm như thế nào phía chân trời trong ờ i t r lúc đ nhất a i p h thời phồn hoa khắp nơi trên đất mùi thơm lạ lùng sông và mũi mà ở một bên khác lại là vô số khí tức túc sắt kim giác vó giả từng cái đều thần vi kinh người đáng sợ sát ý tràn ngập nam bảo giống như đại hải vậy quần cháo mánh liệt vô số chi thánh chi lực c h à n ngập có thể dùng thiên tượng đều vì thế mà chấn động ở giữa một trận cổ trên chiến xa ngồi ngay thẳng một vị thân hình thanh niên tuân tú hắn khí độ vô cùng uy n g h i ê m mang theo hồn nhiên túc s á t khí tức giống như nhất tôn cổ xưa thần trị mà ở vị trí chiến xa hai bên lại là có từng mặt tinh kỳ phấp phới bay phấp phới đây là k h ô n nguyên thánh địa là k h ô n nguyên thánh địa trí cường giả đến nhìn ngồi ở xa liễn bên trong tồn tại hẳn là k h ô n nguyên thánh t ử a có võ giả nhận ra thân phận của xa liễn hét lên kinh ngạc sau đó toàn bộ trong thành liền vang lên liên tiếp ngược lại hút lãnh khí âm thanh k h ô n nguyên thánh địa chính là ba ngàn đạo vực t r u n g cao cấp nhất thế lực lớn bên ngoài dưới trướng chiếm giữ hai đại đạo vực thế lực bao t r ù n quanh mình mấy cái đạo vực lực ảnh hưởng cự đại nội t ì n h càng là thâm hậu không gì sánh được không nguyên thánh địa cư nhiên sớm như vậy đã tới rồi vị này k h ô n nguyên thánh tử càng là có chút không tầm thường nghe đồn hắn từng chạm sát một đầu sinh tử cảnh tột cùng yêu thú liền nhất bản cảnh đại năng đều không thể đem chân áp quét ngang vô số thiên tiêu giáng sinh lúc liền có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất cực kỳ bất p h ẳ n hôm nay gặp mặt quả thực không tầm thường trọng yếu hơn chính là lần này đến đây cư nhiên dẫn theo nhiều như vậy võ giả xem ra bọ đúng vậy à. k h ô n nguyên thánh địa cực kỳ hiệu chiến lần này sợ là muốn cùng dị tộc cùng các đại thế lực trinh chiến một hồi rất nhiều võ giả chấn động chính là liền tại xa xa vây xem rất nhiều ngày tiêu nhóm cũng vì chi biến sắc k h ô n nguyên thánh địa đạt đến rất nhiều trí cường giả cùng thánh tử đều đến lại còn dẫn theo nhiều như vậy võ giả có thể thấy được bọn họ muốn cầm xuống nhân tổ điện quyết tâm tại d ư ớ i bực này tình huống bọn họ muốn cùng với tranh đoạt sợ là cực kỳ không dễ mọi người ở đây hoặc là chấn động nghị luận hoặc là sùng kính ngưỡng mộ lúc giờ khác này ở k h ô n nguyên thánh địa xa liệt trung c h i ế m cứ thánh tử diệp trường ca thân thể chu huyền lúc này mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng cảm thụ được phía dưới vô số người cái kia sùng k í n h ánh mắt nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một ít đắc ý loại cảm giác này là hắn kiếp trước chẳng bao giờ lãnh hội qua kiếp trước hắn vẫn tranh đoạt cơ duyên cho tới bây giờ đều ở đây các nơi sơn lâm bí cảnh cùng trong phế tích thám hiểm không phải cùng người chém giết chính là bế quan tu hành ngẫu nhiên ra ngoài hiện thân với trước người cũng lớn đều là nghe nói nào đó cơ duyên xuất thế cùng khắp nơi thiên kiêu cường giả tranh đoạt vậy xem các võ giả đại đô đối với những cái tia thiên k i ê u rất nhiều quan tâm mà hắn liền giống như người trong suốt vậy từ đầu đến cuối cũng không bị người nhìn kỹ mà sau đó thành đạo đường hiện hiện mà ra cái tia lúc mặc dù đã là đại thánh cảnh giới nhưng ở trong đám người cũng tầm thường nhưng bây giờ loại này vạn chúng c h ú mục bị vô số người sở nhìn lên tôn sùng trắng cảnh tuy là lần đầu thể nghiệm lại làm cho hắn rất là hưởng thụ c h ắ c không được vô số người đều muốn bái nhập đại tôn g môn trở thành thiên k i ê u không chỉ có có thể hưởng thụ vô cùng tu hành tài nguyên càng bởi vì đang ở thế lực l ư n trung phải nhận được vô số người kính ngưỡng cùng tôn sùng lời ngươi nói mỗi một câu đều có thể bị người phụng vì kinh điển người làm mỗi cái cử động đều sẽ bị người lén lút phỏng đoán thậm chí không cần nói dù cho chỉ là một ánh mắt thậm chí là tâm trạng hơi ba động đều sẽ làm người ta hoặc sợ hãi hoặc bất an hoặc kích động hoặc mừng rỡ mà cái này chính là quyền thế tư vị trong lòng hắn nhìn o n khoe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười trong lòng cuốn lúc này đã trở thành diệp trường ca chu huyền vừa nhìn về phía phía trước cái kia phồn hoa khắp nơi trên đất chỗ tốt cô gái xinh đẹp nhìn ngồi đàng hoàng ở xe thể thao bên trong nữ tử trong mắt hắn không khỏi lộ ra một vệ kinh diễm màu sắc mặc dù kiếp trước liền từng xa xa thấy qua vị này giao trì thánh nữ nhưng lúc này lần thứ hai nhìn thấy lại vẫn là không nhịn được trở nên tìm đập nhanh kiếp trước vị này giao trì thánh nữ cao lệnh không gì sánh được đối với bất kỳ người nào cũng không giả lấy nhan sắc mặc dù đỉnh tiêm thiên kiêu đối với hắn lấy lỏng đều cũng không để ý tới thế nhân vốn tưởng rằng cô gái này t r ư ớ n g mắt bất luận kẻ nào có thể ai cũng không biết cô gái này nhưng ở nhìn thấy thái sơ thánh tử đầu tiên m ắ t lúc liền đối với bên ngoài sinh ra mến i mộ lúc này mới vẫn chưa đối ngoại nhân dành cho nụ cười sau lại thành đạo trên đường lúc cô gái này càng là thời khắc mấu chốt tách ra đ ồ n minh trợ giúp sở mặc cắn giết một đám thiên tiêu lúc này đã là ta trước gặp vỡ tất nhiên là muốn nghị trăm phương ngàn kế đem công l ư ợ c hắn âm thầm nghĩ kiếp trước hắn mặc dù cũng đúng giao trì thánh nữ sinh lòng mến i mộ nhưng tự biết thân phận địa vị nhưng hôm nay hắn thân là khôn nguyên thánh tử thân phận cao quý không gì sánh được so với giao trì thánh nữ cũng không kém bao nhiêu lại tăng thêm hắn biết cô gái này yêu thích đầu kỳ sở h ả o phía dưới cùng với giao hảo cũng không thành vấn đề ý niệm tới đây chu huyền lúc này cười văn nói nguyên là giao trì thánh nữ đ ạ đến tại hạ khôn nguyên thánh tử diệp trường ca lễ độ nói hắn lộ ra một cái tự nhận là phong độ nhanh nhẹn nụ cười không thể không nói cổ thân thể này không chỉ có bối cảnh thực lực kinh người không gì sánh được liền ngay cả tướng mạo đều có chút t u v n tú tại hắn nghĩ đến chính mình chủ động lấy l ò n g lại tăng thêm sở mặt còn còn chưa từng xuất hiện lúc này t r ư ớ c lưu lại h ả o cảm tuyệt đối không thành vấn đề nhưng hắn sợ không nhìn thấy là lúc này thân ở với xa liễn bên trong giao trì t h á n h nữ lại mày nhăn lại trong mắt cũng theo đó lộ ra chán ghét xa lánh màu sắc nàng chính là trong tin đồn có thể bộ t i ê n liệt ngũ thải thạch biến thành từ nhỏ liền có tuệ tâm có thể hiểu rõ thần thông bồn nguyên thậm chí có thể cảm giác người khác tâm n i ệ m trước mắt vị này khôn nguyên thánh tử nhìn như phong độ nhẹ nhàng trên thực tế nhưng trong lòng sinh ra á c nghiệm đối nàng có tham lam cùng mơ ước điều này làm cho giao trí thánh nữ có chút không thích thiên tiêu đại đô đạo tâm kiên định mặc dù trong lòng có sở dục lắm cũng đều có thể đơn giản khắc chế nhưng vị này khôn nguyên thánh tử không chút nào không thêm vào che giấu liền tự thân dục nhiệm đều không thể chấn áp người thì như thế nào vào tới trong mắt của nàng nghĩ như vậy nàng lại không nhịn được nghĩ lấy gần đây thanh danh lan xa thái sơ thánh tử không khỏi âm thầm suy nghĩ cũng không biết vị này thái sơ thánh tử lại là bực nào tồn tại nếu như cùng cái này khôn nguyên thánh tử vậy không khỏi cũng quá mức bên ngoài tô vàng nàng ngọc trong đầu tâm tư c u ộ n c u ộ n giao chỉ thánh nữ phục hồi tinh thần lại nhìn cũng không nhìn cái này vì khôn nguyên thánh tử liền rời đi ánh mắt chuẩn bị mang theo giao chỉ thánh địa đoàn người ly khai nơi này cách đó không xa nhìn một màn này chu huyền có chút ngạc nhiên hắn vạn không nghĩ tới chính mình chủ động hành lễ vân an nhưng vẫn là bị giao chỉ thánh nữ sợ coi nhẹ thậm chí ngay cả liếc hắn một cái đều không có hơn nữa hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tâm tình tựa hồ có hơi không cao mang theo một ít chán ghét cùng xa lánh đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta ở một cái địa phương nào đó làm sai hắn lâm vào chính mình hoài nghi chung cùng cùng đúng lúc này xa xa bỗng nhiên t r u y ề n đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh chợt chỉ thấy lấy một chuyến cổ chiến xa cực nhanh lại tới từ nào đó không biết tên thần tài đổ mà thành lúc này kéo dài qua thư khung phát sinh quần c u ộ n tiếng sấm n ổ mạnh ở mỗi một chiến thuyền trên chiến xa cũng đứng che mặt dung nghiêm nghị võ giả từng cái khí tức mạnh mẽ mang theo uy nghiêm túc s á t còn ở giữa một trận hoa quý trên xếp kéo càng là có thể thấy được một vị tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng hắn tư thế hào hùng anh phát cả người mang theo nghiêm nghị sát phạt khí thức người xuyên sáng trói ngân sắc chiến cơ trên đó có từng đạo sáng bóng t h o á n g hiện tản ra cổ xưa uy nghiêm mênh mông quần quận khí thế khủng bố đến rồi cực hạn đáng nhắc tới chính là tại vị này tuổi trẻ thân ảnh đ ầ u đình càng là có sán l ạ n thần quang b ư c lên trong đó có thể thấy được một đầu khổng lồ bạch hổ hư ảnh hiện hiện lúc này đang ngửa mặt lên trời d i c h đạo ẩn chứa hoàng đạo uy nghiêm thì dường như nhất tôn trời sinh hoàng giả làm người ta vừa thấy phía giới liền không khỏi trong lòng tính n g vô ý thức liền muốn, muốn quỷ bái đây là thái cổ hung thần một trong thần một trong vị tiên là không phải kỳ tộc bên trong thiên tư nhân vật khủng bố nhất nghe đồn hắn khí huyết m ê n h mông không gì sánh được thực lực càng là khủng bố t u y ệ t luân nắm giữ cực hạn sắc bén sát phạt cứ nghe hắn từng ngưng tụ trên đỉnh tam hoa nổi lên lúc khí sơ sát tiêu điều hầu như muốn đem thiên khung đều chém rách từng có thiên tiêu ngưng nhìn một cái tam hoa tại chỗ thân thể giãn nứt liền thần hồn đều muốn nổ t u n g khủng bố đến rồi cực hạn không chỉ có như vậy trước đây từng có một vị sơ nhập n h ấ t bàn cảnh cường giả yêu tộc chống đ u i hắn kết quả bị kỳ dụng hai tay sinh sôi xé mở vô cùng đáng sợ rất nhiều vây xem võ giả nhìn tới trước đội ngũ, hét lên kinh ngạc. mà khi bọn họ chứng kiến cái kia vị ngồi xếp bằng ở hoa quý trên xe kéo thân ả n h lúc càng là lộ ra kinh sợ thương thiên bạch hổ nhất tộc đỉnh tiêm thiên kiêu tên thật không người biết chỉ biết là hắn ở thương thiên bạch hổ nhất tộc được người tôn xưng là tộc tử được xưng thương thiên bạch hổ nhất tộc mười vạn năm tộc vận mà sống sắp sửa tại một thế này đúc thành vô địch sợ mắc có từng tới trước mọi người ở đây còn chấn động theo lúc một đạo uy nghiêm hạo đảng thanh â m đột nhiên vang lên kèm theo nói thế vang lên nguyên bản trong thành ở mỹ cùng náo nhiệt nhất thời trở nên n g ư n kết vô số người đều hoạt kê thất thanh bởi vì những lời này chính là từ cái kia vị bạch hổ nhất tộc tộc tử còn nói ra bùn tộc tử hỏi một câu nữa s ở m ặ c có từng đặt đến nơi này hắn một đôi hổ mâu nhìn quét toàn trường lạnh giọng q u á t lên vẫn là không người trả lời nhưng lúc này sở hữu người trong lòng đều nổi lên song lớn s ở m ặ c tên bây giờ ở ba ngàn đạo vực không nói thanh danh hiền hách nhưng lại như sấm bên h a i vô số người đều biết người này là thái sơ thánh tử thân phận tôn q u ý không nói chính là thực lực đều cực kỳ cưỡng hãn mà lúc này vị này bạch hổ nhất tộc gọi thẳng sợ mắc đại danh rõ ràng cho thấy đối với hắn có ân đoán chẳng lẽ trong lòng mọi người đều sinh ra nào đó suy đoán nếu không người trả lời vậy thì thôi bất quá hôm nay bổn tộc tử liền bàn tiếng như cái kia sở mặc không đến liền thôi giả sử hắn dám tới chỗ này bổn tộc tử nhất định đưa hắn c h ẳ m sát ta sẽ để cho tất cả mọi người đều biết hắn tuy là đang lâm bổn nguyên bia đệ nhất cũng chỉ thường thôi đời này chi thiên mệnh ở bổn tộc tử trên người hắn nạo nghễ mở miệng thanh em giống như quần quận sấm rển vang vọng vật tiêu mà kèm theo lời này vừa nói ra vô số người nhất thời trong lòng nhấc lên kinh đào hái lãng nét mặt càng là tùy theo hiện ra vẻ kinh hãi màu sắc、hắn. dĩ nhiên thật muốn cùng thái sơ thánh tử chém giết ta không có nghe lầm chớ vị này bạch hổ tộc tử mặc dù thực lực không tầm thường nhưng muốn cùng thái sơ thánh tử chém giết vẫn còn hơi có vẻ chênh l ệ n h lúc này lại còn phóng xuất hào n ô n cần muốn đưa hắn chạm sát đây thật là c u ồ n g vọng đến cùng là từ đâu tới sức mạnh rất nhiều người đều có chút không dám tin tưởng quả thật bạch hổ tộc hạt lực không tầm thường bên ngoài thiên tư có thể đã đủ đứng hàng đương đại đ ị n h tiêm nhưng thái sơ thánh tử càng là cường hãn một thân sớm đã ở mỗi loại chiến tích t r u n g chứng minh rồi chính mình bất bại thần thoại lại đang lâm b u ồ n nguyên bia đệ nhất lại còn đào móc ra khỏi có thể so với c h â n tiên truyền thừa thiên phú bảo thuật vực này dưới tình huống hắn có tư cách gì cùng với t r i n h chiến xa xa chiếc cứ diệp trường ca thân thể chu huyền lắc đầu mặc dù hắn đối với sở mặc cực kỳ cựu thị nhưng không thừa nhận cũng không được thái sơ thánh tử sở mặc s ắ c thực thiên tư khủng bố đến rồi cực hạ n một thân có thể ở sau đó h à n h áp vô số thiên tiêu thậm chí đưa tới ba ngàn đạo vực khắp nơi thiên tiêu thậm chí là tiên vực vô số thiên tiêu liên hợp lại không phải là không có đ nhưng cùng sở m ặ c so với vẫn có trên lệnh không nhỏ nhớ kỹ tiếp t r ư ớ c có đồn đãi vị này bạch hổ nhất tộc tộc tử liền từng khiêu khích sở m ặ c kết quả bị một kiếm chạm nước nhục thân kém chút thân vẫn đạo tiêu lần này chỉ sợ cũng là như vậy hắn âm thầm nghĩ mà ở một bên khác vốn định rời đi giao trì thánh nữ nghe được bạch hổ tộc tử khiêu khích sở m ặ c chật nghỉ chân d ừ n g bước lại hắn muốn khiêu chiến thái sơ thánh tử không biết hai người giao thủ sẽ là bực nào tràn g diện như vậy văn vọng giao trì thánh nữ ánh mắt lộ ra hiếu kỳ màu sắc phản ứng của mọi người đều rơi vào bạch hổ tộc chết trong mắt nguyên bản hắn vâng chịu mười vạn năm tộc vận mà Giáng sinh. tự cho là có thể quét ngang đương đại vô địch nhưng ai biết mới vừa xuất quan liền nghe nói sở mặc sự tích điều này làm hắn trong lòng cực kỳ k h ô n g phục vì vậy liền ở nơi này nhân tổ điện xuất thế vô số thiên tiêu hội tụ chi địa trước mặt mọi người tuyên ôn muốn chứng minh chính mình nhưng ai biết khắp nơi thiên tiêu dĩ nhiên có đối với hắn cũng không xem trọng thậm chí có những người này còn lắc đầu trào phúng điều này làm cho hắn nhất thời liền trong cơn giận dữ đứng lên bọn n g ư ơ i mắt cho không biết thái sơn không biết bủn tộc chết thực lực lúc này là cái kia sở mặc chưa từng đạt đến nếu như hắn dám đến hắn hổ mâu nhìn quét đang muốn nói nhưng còn chưa từng nói hết l i ề n có một đạo âm thanh trong t r ẻ o đột nhiên vang vọng ở giữa thiên địa này ta tới ngươi lại nên làm như thế nào thanh â m bình tĩnh lại rõ ràng truyền khắp mảnh thiên địa này truyền vào trong thai của mỗi người vô số người đồng tử trợt co rút lại vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía xa xa phía chân trời ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói nhưng thấy xa xa thiên cung trợt có một đạo kinh thiên vết nước hiện hiện mà ra từ đó hiện ra từng c h i ế c từng c h i ế c cổ chiến thuyền còn có tất cả thần cầm dị thú trên đó đều ngồi ngay thẳng từng vị người khoác kim giáp vó giả bọn họ từng cái đều cầm trong tay thương âu Đáng sợ thần uy. trong chiến xa ngồi đấy, ngay thẳng một vị mặc bạch lý tuổi trẻ vó giả nhưng thấy thân hình hắn cao ngất tướng mạo tuần tú mặt như ngọc giữa hai lông mày nhạt như thanh tuyết khí độ rộng lớn thần quang trong trẻo quanh thân đạo vận lượt lờ giống như một vị tại thế tiên chân siêu nhiên lại không phàm đến rồi cực hạn người đến thinh linh chính là sở mặc lúc này hắn ngưng mắt nhìn trước mắt bạch hổ tộc tử nhãn thần bình tĩnh đạm thanh nói ta tới ngươi lại nên làm như thế nào cảm thụ được sở mặc ánh mắt bạch hổ tộc tử chỉ cảm thấy giống như bị nhất tôn vô thượng thần chi nhìn chằm chằm trong lòng xảy ra một cỗ kinh sợ cảm giác bạch hổ tộc tử lúc này liền minh bạch vị này thái sơ thánh tử thực lực tuyệt đối cùng sự cưng hãn nhưng hắn vẫn không sợ chút nào ngược lại ngạo nghe nói sở mặc không nghĩ tới ngươi lại còn dám đi tới nơi này nghe đồn ngươi tuân lấy thiên mệnh mà sống c ùng ùng nhưng thấy khủng bố cự trưởng hiện hiện mà ra bên trong lần chưa khủng bố đến mức tận cùng sát phạt chi lực dường như có thể đem thiên địa đều cho ném đi mắt thấy liền muốn rơi vào bạch hổ tộc tử trên người may vào lúc này hai vị bạch hổ nhất tộc chí cường giả lệnh t i ê n một tiếng dồn dập xuất thủ một người ngăn trở một kích này sau đó kêu lên một tiếng đau đớn rút lui mấy bước mà một người khác lại là mang theo tộc tử thân ảnh loại lên liền rời đi nơi này mắt thấy tộc tử bình yên vô sự một vị bạch hổ tộc trí cường giả lúc này mới q u á t lên bất quá trẻ tuổi giữa phân tranh các hạ lại ỷ lớn hiếp nhỏ không khỏi quá mức đi khi dễ thánh tử tự nhiên giết không tha thái sơ thánh địa xuất thủ trưởng lao nhãn thần lạnh như băng nói rằng người bạch hổ tộc trí cường giả còn muốn nói cái gì đó nhưng thấy lấy thái sơ thánh, địa rất nhiều thánh cảnh cường giả đều nhãn thần băng lãnh khí tức đan vào trong lòng biết lúc này thế không bằng người nếu như triệt để đem làm tức giận không có bất kỳ c h ỗ t ố t là lấy liền l ệ n h dên một tiếng không cần phải nhiều lời nữa mà giờ khắc này mới vừa hiểm tử nhưng vẫn còn sống bạch hổ tộc tử lại sắc mặt tái nhuận không gì sánh được hắn không nghĩ tới thái sơ thánh địa trí cường giả c ư nhiên không nói hai lời trực tiếp liền xuất thủ hơn nữa trực tiếp thực lực toàn bộ ra nếu không là hai vị lao tổ xuất thủ ở thời khắc mấu chốt đưa hắn cứu được chỉ sợ hắn lúc trước chắc chắn phải chết cái này thái sơ thánh địa hóa ra là thật muốn giết ta bổ trong lòng hắn tức giận không gì sánh được sắc mặt cũng một trận tái n h u ậ mà đối với sở mặc thì càng là phẫn nộ s ờ mặc c h ố t ở trường lao phía sau có gì tài ba có bản lĩnh đứng đi ra cùng ta đánh một trận đàng hoàng hắn lần thứ hai hát lớn cửa ra khiêu chiến chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm hai mươi ba bạch hổ tổ huyết cái này sẽ là của người sức mạnh một q u y ề n trấn áp kèm theo t h o ạ i âm rơi xuống ở tại phía sau đột nhiên hiện ra một đầu bạch hổ h ư ảnh dữ tợn đáng sợ tản ra nghiêm nghị sát phạt khí tức làm cho quanh mình một đám võ giả đều sắc mặt không khỏi tái nhuận a đầu trở nên tê dại sinh ra kinh sợ chi niệm liền một ít đang âm thầm vây xem tiên tiêu lúc này cũng theo chi biến sắc này cổ huy áp là bạch hổ tổ huyết thương thiên bạch hổ nhất tộc tổ huyết t bọn họ đã vậy còn quá cam lòng cho đem tổ huyết đều lấy ra cho bạch hổ tộc tử sử dụng thảo nào sẽ có can đảm khiêu khích thái sơ thánh tử nguyên lai là có như vậy con bài chưa lật một đám các võ g i ả chấn động không ngớt bạch hổ tổ huyết chính là thương thiên bạch hổ thủy tổ tinh huyết đầu này thủy tổ chính là thái cổ lớn hung một trong thực lực cường hát không gì sánh được từng tung hoành nhất thời sau lại bước trên thành đạo đường vấn đỉnh chất tiên tại phi thăng tiên vực phía trước lưu lại một tích tự thân tinh huyết bên trong ẩ n chứa cực kỳ khủng bố lại nổ tính lực lượng dù cho chỉ là một dọn liền đã đủ hủy thiên diện địa có thể sáng lập một vị vô thượng thiên tiêu mà bạch hổ tộc tử vốn là vâng chịu mười vạn năm tộc vận mà sống thiên tư thần kỳ thực lực cũng cực kỳ cưỡng hãn lúc này lại đạt được d ọ n này bạch hổ tổ huyết tinh luyện tự thân huyết mạch tuy là lấy thực lực của hắn bây giờ tạm thời còn không cách nào triệt để luyện hóa nhưng dù cho chỉ là nắm giữ bộ phận uy năng đều đủ để làm cho hắn tiến hơn một bước có thể quét ngang đương đại vô số thiên tiêu mà kể từ đó giữa hai người tranh đấu, ai thắng ai thua liền tạm thời khó mà phân biệt dù sao thái sơ thánh tử tuy mạnh nhưng trung quy cũng chỉ là chưa từng triệt để lớn lên tiên tiêu mà bạch hổ tộc tử luyện hóa tổ huyết thực lực càng là tăng mạnh có vô địch phong thái dưới tình huống như vậy ai cũng không dám chắc chắn cảm thụ được quanh mình vô số người cái kia hoặc kiên kỵ hoặc kính nể hoặc rung động nhãn thần bạch hổ tộc tử không khỏi trong lòng vui sướng không gì sánh được hắn rốt cuộc h u n g hăng trưởng thoải mái một khẩu khí mà cái này con vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu、Kế、tiếp hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem sở mặc cho trấn áp dẫm ở dưới chân vì hắn đúc thành đương đại vô địch c h i lộ đá cây chân nghĩ tới đây bạch hổ tộc tử khí hơi thở càng thêm tắc vọt cả người sát phạt khí tức giống như tinh khí lang yên vậy trùng tiêu hắn nhan thần tán loạn mang theo vô địch thái độ quát o sở mặc tới cùng bùn tộc tử đánh một trận theo thoại âm rơi xuống vô song khí thế bước lên giống như, như sóng to gió lớn tịch quyển toàn trường bao phủ ở mỗi một vị võ giả trong lòng mọi người đều cảm nhận được bạch hổ tộc tử trong lòng cái này cầu n g o nghệ cùng với bá đạo càng cảm nhận được bên trong l n chứa sát phạt cùng n h i ê m nghị trong lúc nhất thời không khỏi dồn dập biến sắc vị này bạch h ổ tộc tử có vô địch c h i tâm lúc này đang ở tích xúc đại thế nếu như hắn quả thật đánh bại thái sơ thánh tử sợ rằng thật có thể lúc đó thuế biến mẹ trở thành đương đại vô địch thì nhìn vị này thái sơ thánh tử sáu trăm sáu mươi bảy nên ứng đối ra sao có thiên tiêu âm thầm nghĩ mang trên mặt chấn động sau đó liền đem ánh mắt rơi vào s ở mặt trên người muốn xem hắn đến cùng xử trí như thế nào đón vạn chúng ánh mắt s ở mặc như trước thần tình lạnh nhạt nhìn không ra chút nào sóng lớn chỉ thấy hắn huyền phụ giữa không trung trong mắt bình tĩnh tuy là bình tĩnh nhìn chăm chú vào trước mặt bạch hồ tử bình tĩnh nói bạch hổ tổ huyết quả thật có thể để cho ngươi thực lực đại tăng nhưng chỉ dựa vào những thứ này vẫn còn không đủ để cùng ta tranh phong hán giọng nói rất nhẹ giống như chỉ là đang nói nhất kiện không quan trọng gì việc nhỏ thanh âm không phập phồng chút nào nhưng vừa v ặ n là này cổ thái độ lại làm cho tất cả mọi người đều từ đó cảm nhận được một loại thái độ đó là không nhìn đối với bạch hổ tộc chết không nhìn giống như một vị mạnh mẽ lao đại có thể ở đối mặt đoán thể v õ giả giống như nhân loại đối mặt con kiến hôi dù là ngươi như thế nào kiêu ngạo khí thế như thế nào cường thịnh nhưng ở cường giả trước mặt tuy nhiên cũng không đáng để lo thái sơ thánh tử hóa ra là như vậy khinh thị bạch hổ tộc tử như vậy cường hành c ư nhiên cũng không bị hắn không coi vào đâu cái này khó tránh khỏi có chút quá mức khinh thường rất nhiều người đều âm thầm lắc đầu cảm thấy sở mặc có chút khinh thị bạch hổ tộc tử nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sở mặc thân là vô song thiên tiêu từ là không có khả năng quần vọng như vậy sở dĩ tất nhiên là có thêm nào đó dựa vì vậy rất nhiều ngày tiêu đều ở đây yên lặng xem chừng làm càn dám như vậy khinh thị với ta sở mặc ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận mọi người ở đây âm thầm vây xem lúc bạch hổ tộc tử nhất thời giận g ữ không gì sánh được hắn giáng sinh lúc chính là vô song thiên tiêu vô luận đi đến nơi nào đều bị người coi trọng nhìn lễ ngộ vẫn còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy không nhìn làm hắn trong lòng rất là tức giận hạ quyết tâm cấp cho sở mặc một bài học theo thoại âm rơi xuống bạch hổ tộc tử không do dự nữa trực tiếp hung hắn xuất thủ ùng ùng quanh người hắn thần quang phun g trào giống như thái cổ thần trị quần c u ộ n thần uy kèm theo một trào hành kích mà ra thình lình liền thấy khổng lồ dấu móng tay đan sen đáng sợ sát phạt khí t ư c hướng phía sở mặc trấn áp tới chỗ đi qua hư không run dậy dường như có thể đem thiên địa đều cho bắt nổ bể ra tới đây là bạch hổ nhất tộc thiên phú bảo thuật uy lực cực kỳ cường hãn nghe đồn nếu như có thể tu luyện tới cực h ạ n đã đủ chấn áp hoàng vũ chính là liền đại đế cũng có thể cùng với chém giết mà giờ khác này theo hắn một trào này lộ ra trên đó tràn ngập khí tức lan tràn ra làm cho chu vi vô số vây xem võ giả đều tâm thần run dậy chỉ cảm thấy tê cả ra đầu mặc dù cách đến rất xa nhưng phản phất thân thể của mình đều muốn nổ bể ra tới quá đáng sợ người này không hổ là bạch hổ tộc tử thực lực quả thật khủng bố ta cảm giác một trào này nếu như rơi vào trên người ta Ta sở mặc gần đây thanh danh đại táo chính là vô địch thiên tiêu nhưng rất nhiều võ giả cũng chỉ là nghe nghe đồn mà vẫn chưa chính mắt thấy được trong lòng đều tò mò không nớt đón ánh mắt mọi người sợ mặc bạch hổ một quyền cùng bạch hổ tộc chết một trào rốt cuộc đụng va vào nhau lúc này phát sinh tiếng nổ kinh tiên h động địa hư không kịch liệt rung động từng đạo thần quang đan vào nhưng rất nhanh liền triệt để bình tức hai người lần đầu giao thủ vừa chạm liền c á c h ra song phương đều vẫn chưa xuất hiện tổn thương nguyên lai chỉ là chút thực lực ấy xem ra ngươi vị này trong truyền thuyết vô địch thiên tiêu quả thật có chút có tiếng không có miếng nếu chỉ là như thế vậy cho bùn tộc tử triệt để c h ấ n áp a một k í c h qua đi bạch hổ tộc tử triệt để ít lỏng tính ra ra sở mặc đại thể thực lực sau đó cười nhạt q u á t lên、Chật. hắn không lại làm chút nào b ả o lưu toàn thân thực lực triệt để chút hết ra quanh thân sát phạt khí tức càng thêm hương thực còn có một cổ, cổ đáng sợ hủy diện tri lực lan tràn ra hống đâu đình bạch hổ hư ảnh dích đạo tràn ra nguyên n ô n g quần quận hoàng già khí tức t h a n đây chính là người chỗ, khiêu khích ta sức mạnh vị trí đối mặt bực này đáng sợ khí tức sợ mặt lại khẽ lắc đầu có chút thất vọng lúc trước mục đích hắn chỉ là thăm dò thậm chí ngay cả quyền ý đều vẫn chưa thi triển lúc này mới cùng với đánh chặn phân biệt được cao thấp ai ngờ nghĩ vị này bạch hổ tộc tử lại cho rằng biết được thực lực chân chính của hắn muốn một k í c h đưa hắn chấn áp vì vậy thi triển toàn bộ nội tình nhưng theo sở mặc loại nội tình này cũng không gì hơn cái này mà thôi c h ấ n áp ngươi đã vậy là đủ rồi nhìn lấy dưới tình huống như vậy vẫn là thần tình lệ nhạt thần tình lộ ra thất vọng thần tình sở mặc bạch hổ tộc tử càng giận dữ hơn nhận lấy cái chết kèm theo giống giận âm thanh hắn hung hắn xuất thủ hống bạch hổ bao hao tiếng đột nhiên truyền đến sau đó theo tộc tử một trào lộ ra một đầu dữ tợn đáng sợ tản ra vô thượng ngập trời khí d i ễ m bạch hồ xuất hiện ở trong thiên địa đầu này bạch hồ toàn thân tuần trắng chương hiện m ê n h mông quần quận uy nghiêm một đôi hổ mâu vô cùng to lớn trở nên giận dữ nhìn phía dưới võ giả tầm thường chớ nói đối kháng chính là tâm thần đều muốn trở nên lướt ra mà theo tiếng giống giận dữ chuyển đến bạch hồ đột nhiên lộ ra một t r ả o hướng phía sở mặc trộm tới Úng ùm n g ùm sa o mạnh như thế bạch hổ tộc tử bực này đi lực sợ là liền miết bản cảnh đại năng đều không thể ngăn cản rất nhiều ngày kêu cùng vây xem võ giả đều tê cả ra đầu trong lòng sinh ra h à n ý bạch hổ tộc chết một k í c h này thật sự là quá mức kinh khủng khủng bố đến nếu là bọn họ thành t i ể u đối thủ sợ rằng liền ngăn cản ý niệm trong đầu đều không thể sinh ra bực này thần uy phía dưới thái sơ thánh tử phải nên làm như thế nào ngăn cản hắn chẳng lẽ muốn lúc đó bị thua tốc độ ánh sáng thấy rất nhiều người ánh mắt chuyển, chuyển nhìn về phía sở mặc vị trí mà ở vô số người ánh mắt nhìn soi mói sợ mặc thần tình từ đầu đến cuối cũng không từng có chút nào phập phồng đã thấy hắn toàn thân áo trắng một tay chắp sau lưng nơi tay đ ỗ n g nhiên bước ra một bước ầm ầm bước này giống như đạp ở hư không tiết điểm bên trên vùng thế giới này đều tùy theo kịch liệt đung đưa sau đó hắn đột nhiên oanh kích mà ra vô cùng quẩn quẩn thần uy chỉ một thoáng t ị c h quyển hóa thành cương mánh vô chú cự lực triệt để bộc phát ra từng đạo thần quang tung hành vô số tiên hà đảm bảo hưng hực quyền ý mang theo lấy vô cùng sát phạt khí tức gào thép tiệc quyển giống như có thể đem tiên khung đều đánh đổ nát nổ tung bay thẳng đến bạch hồ trên móng tiếng nổ kinh thiên động địa chuyển đến vô số thần quang băng liệt giống như mấy trăm tọa hỏa sơn trong nháy mắt phun trào khủng bố đến mức tận cùng thần uy phát tiết làm cho nhiều vây xem thiên tiêu đều cảm thấy mênh ngông quần quần khí tức bao trùm qua đây trong lòng càng là không thể ư ớ c chế sinh ra kinh sợ chi niệm nhưng bọn họ nhưng vẫn là gắng gượng cũng không lui lại chỉ là đưa mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào giao chiến hạch tâm khu vực muốn thấy được kết quả rất nhanh bụi mù tán đi vô số thần quang thu liễm sau khi va chạm kết quả cũng theo đó hiện hiện ở trước mặt mọi người chỉ là khi bọn hắn thấy như vậy một màn phía sau vô luận là ai đều đồng không khỏi đồng tử còn o rụt ra lại, lộ k h g tưởng dám màu tin sờ ắ c á n mặc như trước trôi nổi tại giữa không trung khuôn mặt bình tĩnh nhãn thần đa mạc không có chút nào sóng lớn hắn quần áo bạch thi thắng tuyết nhìn không thấy chút nào nếp vốn một tay chắp sau lưng ở phía sau cả người khí độ sái nhiên có không nói ra được siêu nhiên cùng thoát t ủ c t nhìn lấy một mặt này vô số người đều xuống ý thức hít vào một hơi trên mặt càng là hiện giá hãi nhiên màu sắc không ai từng nghĩ tới vậy mà lại là cái này dạng một cái kết quả bạch hổ tộc tử đáng sợ kia một kích thậm chí ngay cả s ợ mặt một quyền đều không đỡ được trực tiếp liền bị thua thậm chí ngay cả một cánh tay đều bị đánh nổ tung đây là bực nào thực lực khủng bố cái này thái sơ thánh địa thực lực hóa ra là kinh khủng như vậy sở hữu bạch hổ tổ hết u y tộc tử một c h ả o phía dưới đã đủ chấn áp niết bàn đại năng nhưng lại liền hắn một kích đều không thể chịu đựng rất nhiều người đứng chết chân tại chỗ hầu như không thể tin được trước mắt mình chỗ đã thấy một mặt này nghe đồn thái sơ thánh tử có vô địch phong thái hôm nay gặp mặt quả thực danh bất hư truyền hắn s á c thực rất mạnh xa xa một mực tại xem t r ư ừ n g chiến hướng giao trì t h á n h nữ lúc này nhìn lấy một mặt này không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên hiện ra kinh sợ bên kia chiếc cứ diệp trường ca thân thể chu huyền trong mắt cũng không khỏi hiện ra sợ hãi màu sắc đó là nguyên với h chính là như vậy kiếp trước vị này thái sơ thánh tử chính là lấy như vậy tư thái đánh bại bạch hổ t ộ c tử sau đó liền lần này nhân tổ bên trong điện t r i ể n lộ vô địch phong thái quét ngang đương đại toàn bộ thiên tiêu hắn ánh mắt lộ ra chấn động trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãng tuy nói lúc này đã trọng sinh trở lại trăm năm trước nhưng thành tựu trước đây tranh đoạt thiên mệnh võ giả một trong hắn tận mắt chứng kiến quá sở mặc quét ngang đương đại vô địch túi trào trong lòng sớm đã rơi xuống không cách nào địch nổi ý niệm trong đầu hai mươi mà nay lần thứ hai chứng kiến sở mặc rơi thần uy tuy lấy hắn kiếp trước đại thánh cảnh thật là đến xem cũng lại làm cho hắn kinh sợ lại rung động chu huyền nhịn không được nuốt nước miếng một cái hắn vốn cho là mình trọng sinh trở lại trăm năm trước l i ề n có cùng sở mặc tranh phong thậm chí đem chấn áp hy vọng nhưng hôm nay lần thứ hai chứng kiến đối phương xuất thủ lại phát hiện mình thậm chí ngay cả cùng với xuất thủ can đảm đều không có không ta chu huyền sống lại một đời lúc này lại trở thành k h ô n nguyên thánh tử há có thể dẫm lên vết xe đổ mặc dù sở mặc lại có thể thế nào đời này làm để ta làm gánh vác thiên mệnh hắn ở trong lòng rít gào g ố n g giận muốn tránh thoát sở mặc mang đến áp bách lại không nói mọi người hãi nhiên trên mặt đất cả người n h ố máu lúc này đây ã g cũng không phải là thực sự ta ứng vận mà sinh coi như chịu tại thiên mệnh há có thể cứ như vậy bại vào tay người khác hắn giống giận sau đó cổ đãng cả người huyết khí nguyên bản gây mất cánh tay trong nháy mắt căn vọt rất nhanh liền triệt để hoàn hảo như lúc ban đầu ngay sau đó lần thứ hai thi triển thiên phú bảo thuật thậm chí không tiếp thiêu đốt thọ nguyên hướng về phía sở mặc phát động đòn đánh mạnh nhất ta mới là gánh vác thiên mệnh người hắn hai tròng mắt đỏ thấm hai móng nhất thể hành kích mà ra giống như quét ngang nhật nguyện tinh thần bàng bạc mênh mông c u ộ n c u ộ n chi lực lan tràn còn có đáng sợ thần tính lực lượng rơi hai móng vừa mới hiện hiện n h ấ t thời liền đem hư không xuyên thủng hướng phía sở mặc hoành áp mà đi minh ngoan bất linh sở mặc trong mắt hàn mang l o ạ lên vốn còn muốn lưu bên ngoài một cái mạng kết quả người này nhưng không ngừng khiêu khích điều này làm cho hắn có chút không thích lúc này một bước cất bước đi thẳng tới bạch hổ tộc chết trước mặt quanh thân hiện lên hừng hực tiên quang hắn một quyền hạ xuống cả người khí huyết toàn bộ bị điều di chuyển vô số thái cổ long tượng gào thét hung hàn thái cổ man hoang khí độ tịch quyền mang theo lấy không thể địch nổi thần uy tựa hồ muốn thiên khung đều cho chấn áp âm ầm bá đạo tuyệt luân một quyền bay thẳng đến bạch hổ tộc tử trên người rơi đi mà hắn sở đánh ra hai móng liền mảy may ngăn cản thời gian đều không có trực tiếp liền dồn dập băng diện sau đó dấu quyền dư thế không giảm trực tiếp rơi vào bạch hổ tộc tử trên người、Phúc. theo tiếng kêu trên trợt vang lên ở vô số người hã bạch hổ tộc tử thân thể đ ố n g nhiên du lên sau đó hai cánh tay ẩ m ẩm gian nổ t u n g hóa thành vô số huyết vụ phiêu tán cùng lúc đó thân thể của hắn càng là trực tiếp khe nức vô số máu tươi chạy như dòng nước mà ra liền đan điền đều bị đánh nát lúc đó đã hôn mê giờ k h ắ c này mọi âm thanh vắng vẻ vô số người trở nên thất thanh chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm hai mươi bốn làm người tuyệt vọng thiên tư ngươi tính là thứ gì bị đoạt xá không nguyên thánh tử giờ này khác này vô luận là vây xem võ giả bình thường vẫn là thiên tiêu thậm chí là khắp nơi thực lực trí cường giả lúc này đều toát ra hãi nhiên màu sắc bọn họ đều hiện ra vẻ khiếp sợ không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn này hầu như mọi người đều đứng chết chân tại chỗ đầu góc trống r ỗ n g không hề tâm tư ước chừng hồi lâu đi qua mới có một vị thiên tiêu mở miệng phát sinh lại tựa như nỉ non vừa tựa như hỏi thăm thanh âm bạch hồ tộc tử cứ như vậy thất bại trong giọng nói ẩn chứa không cách nào nói chấn động mà theo lời này vang lên nhất thời liền giống như dầu sôi trong nổi rót vào một chậu nước lạnh nhấc lên vô cùng náo động toàn bộ cự thành đều tại giờ khắp này tùy theo sôi trào lên cứ việc thế lực khắp nơi thiên tiêu nhóm lẫn nhau cũng nhìn không thuận mắt thậm chí đều có chút mâu thuẫn nhưng không phải có thể phủ nhận là bạch hổ tộc chết thực lực rất mạnh vâng chịu thương thiên bạch hổ nhất tộc mười vạn năm tộc vận lại tăng thêm hán luyện hóa bạch hổ tổ huyết cả người thực lực đã đủ đứng hàng đương đại đ ỉ n h tiêm hàng ngũ ngay cả là so với chân long tử giao trì thánh nữ đ á m người có lẽ sẽ có chỗ không kịp nhưng là tuyệt đối không kém được chỗ nào thậm chí còn có khả năng rất lớn cùng mấy cái này t i ê n tiêu tương xứng nhưng mà dù vậy vẫn bị sở mặc sở một quyền đánh bại lại dù cho coi như bạch hổ tộc tử thiêu đốt thọ nguyên t h i t r i ể n ra càng đáng sợ thủ đoạn thần thông phía sau vẫn như c ũ không thể chịu đựng sở mặc một quyền phải biết rằng bạch hổ tộc tử cuối cùng thiêu đốt thọ nguyên phía sau sở rơi ra thần uy đã đủ tiêu diệt niết g h b ả n cảnh đại năng rất nhiều ngày t i ê u đặt mình vào hoàn cảnh người khác đem chính mình dẫn vào đến sở mặc hoàn cảnh đều tự nghĩ không cách nào ngăn cản chỉ có thể tị k ỳ phong mang có thể sở mặc chẳng những không có tranh né hơn nữa ở cứng đối cứng phía dưới trực tiếp đem bên ngoài trấn áp kết quả này làm cho khắp nơi thiên kiêu đều có chút không dám tin tưởng trong lòng càng là nhấc lên kinh đào hãi lãi đây chính là thái sơ thánh tử thực lực sao thực lực của hắn làm sao lại có thể kinh khủng như vậy đây rốt cuộc là làm sao tu luyện ra được c h ắ c không được có thể đ ă n g lâm lục thân bổn nguyên bia lệ nhất bực này lục thân chi lực thật là kinh người không gì sánh được trọng yếu hơn là nghe đồn thái sơ thánh tử am hiểu nhất vẫn là kiếm đạo có thể lúc này hắn đối mặt bạch hổ tộc tử lại căn bản là chưa từng thi triển điều này cũng làm cho đại biểu cho hắn như cũng còn chưa từng xuất toàn lực t thật là đáng sợ bạch hổ tộc tử đều không thể ngăn cản hắn một cách còn có ai có thể là đối thủ của hắn khủng bố như vậy từng vị võ g i ả nghị luận chỉ cảm cà thấy tê ra đầu. bọn họ theo bản năng đưa mắt đặt tiền cuộc đến sở mặc trên người nhưng thấy hắn lúc này sừng sững giữa k h ô n g chúng quanh thân có vô cùng hào quang bao phủ còn có sáng trói đạo vận đam vào giống như nhất tôn trí tôn trẻ tuổi siêu nhiên không gì sánh được rất nhiều tuổi trẻ tiên kiêu tâm thần cùng run dày không để được chút nào đối kháng ý niệm trong đầu còn có dưới người ý thức lưu lộ ra tôn kính màu sắc âm thầm dâng lên ngưỡng mộ quá mạnh mẽ cương đại đến không thể tưởng tượng nổi cương đại đến khiến cho mọi người cũng không khỏi sinh ra tuyệt vọng thái sơ thánh tử như vậy thiên tư bọ ta quả thật có thể cùng bên ngoài tranh phong sao chẳng lẽ đời này chúng ta liền muốn bao phủ ở tại dưới q u a n huy lại cũng khó có thể xuất đầu như vậy thiên tư thực lực như thế phải nên làm như thế nào cùng với địch nổi rất nhiều ngày tiêu thần tình nghiêm trọng mấy cái này thiên tiêu từ nhỏ liền có rất nhiều dị tượng hoặc là thiên tài địa b ả o tới đầu n h ậ p hoặc là khí vận thâm hậu kinh người hoặc là thiên phú thần thông cường hãn bọn họ đều cảm giác được đại thế hàn g lầm chuẩn bị tại một thế này nở rộ thôi sáng chi quang tranh đoạt thiên mệnh bước trên thành đạo trong quá khứ những người này đều tung h à n h cùng thế hệ vô địch sở hữu cứng cõi đạo tâm mà giờ khắc này khi nhìn đến sở mặt thực lực phía sau rất nhiều người lại hoảng sợ phát hiện bọn họ cái kia cái gọi là vô địch ở sở mặc thần uy trước mặt là như vậy yếu đuối bất kham bọn họ sở vẫn lấy làm t i ê u ngạo tiên tư cùng tiên phú càng l ạ n g như vậy không chịu nổi m ộ t kích rất nhiều ngày t i ê u trầm mặc đạo tâm đều có chút bất ổn người này xuất hiện bọn ta thiên mệnh đã mất xa xa một vị đến từ lánh đời đế tộc t i ê n t i ê u trầm mặc hồi lâu nỉ non lẩm bẩm sau đó hắn xoay người ly khai mang theo trong tộc thế lực ly khai nơi này bung tha cái này một lần nhân tổ điện cơ duyên quá mạnh mẽ hầu như làm người tuyệt vọng một vị đến từ nơi nào đó thế lực cấp độ ba chủ thánh tử cũng lắc đầu hắn cảm giác đạo tâm của mình có chút bất ổn lúc này xoay người chuẩn bị bế quan bù đắp đạo tâm vị này thái sơ thánh tử đem giống như đại nhật rực rỡ tương lai chắc chắn đặt chân thành đạo đường quét ngang vô địch ta không cách nào cùng với tranh phong chỉ có lần theo mới có siêu thoát cơ hội cũng có đại thế lực thiên kêu i chấn động hơn sinh ra đi theo chi niệm mà ở cự thành một cái khu vực một gã người xuyên kim giáp tài hoa xuất chúng tuổi trẻ v õ giả lúc này cũng thu hồi ánh mắt người này thiên tư tuyệt thế tương lai sắp sửa vô địch hậu thế nhưng thân ta là chân long tử cũng có vô địch đạo tâm làm anh dũng tranh tiên cùng là tổ lòng cái dạng nào dòng nước xiết d cùng với tranh phong hắn cao giọng tự nói cả người mang theo nghiêm nghị chiến ý người này chính là đến từ lòng vực chân long tử trước đây hắn chợt nghe nghe thấy sở mặc danh tiếng lần này đi tới nơi này chính là muốn cùng sở mặc tranh phong nhưng lúc này nhìn thấy sở mặc thực lực như vậy phía sau lại bị sâu đậm chấn động bất quá hắn nhưng không mất đi tiến thủ tâm ngược lại càng thêm khuấy động lên c u ộ n trào mãnh liệt chiến ý lúc này hắn sâu đậm ngắm sở mặc liếp mắt sau đó liền xoay người rời đi khắp nơi tiên tiêu tâm tư quân quận mà giờ khắp này bạch hổ nhất tộc mấy vị cường giả thấy tộc tử hôn mê nhất thời kinh hô Liền lên lục là lúc, vội tiến kiểm tra thương thế ở phát hiện kinh điền thời vàng thương bên trong tướng ngũ tạng đan tan bọn nhất tộc tra thế phát tử thể thậm thậm khúc, mạch bạch hổ chí phủ chí họ ở đức đều vỡ s ắ c mặc t khó o i Sở mặc. thiên điêu trong lúc đó lập b à n có thể nào dưới nặng tay như thế thật sự là quá mức một vị bạch hổ tộc t r í cường giả sắc mặt tái xanh lớn tiếng chất vấn sở mẫu đã cho quá hắn cơ hội là hắn gieo gió gờ b á o chẳng trách người ngoài s ở mặc bình thản nói rằng chút nào đều ở đây ý gián dấp dù vậy ngươi lại có thể đem hắn đan điền phá hủy đi bạch hổ nhất tộc cường giả lệnh giọng chất vấn mà theo lời vừa nói ra sợ mặc lại nhất thời núi mày người tính là thứ gì cũng dám dạy ta làm sự t ì n h hắn nhãn thần ngưng mắt nhìn vị này bạch hổ tộc t r í cường giả sắc mặt bình thản nói rằng thanh âm bình tĩnh nhưng theo lời vừa nói ra nhất thời liền giống như từng đạo kiểu tiếng sấm rền với mỗi một vị võ giả bên thai nổ vang đây chính là một vị bước vào thánh chủ cảnh trí cường giả có thể thái sơ thánh tử hóa ra là đối với hắn miệt thị như vậy người nghe lời này vị này bạch hổ nhất tộc t r í cường giả sắc mặt tái xanh từ hắn trở thành thánh chủ tới nay còn chẳng bao giờ đụng phải bực này vũ đ h ụ c lúc này liền nổi giận hơn xuất thủ cả người khí thế càng là tịch quyền mà ra giống như như sóng to gió lớn hướng phía sở mặc chấn áp tới nhưng vào lúc này làm càn dĩ nhiên tập kích quay dối thánh tử muốn chết sau lưng sở mặc một gã thân xuyên áo xanh l á o giả trong mắt lóe lên tàn khốc đột nhiên lấp mình đi tới sở mặc trước mặt chỉ thấy hắn một trưởng v ỗ r a q u ầ n q u ầ n thân uy cái thế mang theo lấy chi thánh chi lực đem bạch hổ nhất tộc t r í cường giả khí thế xoắn n á sau đó dư thế không giảm hướng phía đối phương chấn áp tới phúc thử vị này bạch hổ tộc chí cường giả lúc này như bị xét đánh cả người miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài mà sau đó hắn càng là một đôi trong mắt nhìn quét hướng thương thiên bạch hổ nhất tộc chứa nhiều cực giả trong giọng nói mang theo nghiêm nghị sắc khí thân là trí cực giả l ạ i ủy lớn nhất nhỏ làm hư quy củ đối với ta thái sơ thánh tử xuất thủ là muốn bạo phát đạo vực chi chiến sao lời này vừa ra rất nhiều bạch hổ tộc trí cường giả đều sắc mặt tái xanh lại không nói trước đây thái sơ thánh địa trưởng lão là trước đối với bọn họ tộc tử xuất thủ lúc này sở mặc càng đem tộc tử trọng thương đan điền đều phá hủy đi hiện tại càng là hùng hổ dọa người như vậy điều này làm cho bọn họ cực kỳ phẫn nộ trong m lòng bọn họ lựa dẫn bước lên giống như mấy trăm tọa hỏa sơn đồng thời bạo phát hầu như liền muốn mất lý trí liều lĩnh khai chiến nhưng cảm giác thái sơ thánh điệu rất nhiều trí cường giả cái tia trên người sợ tràn ngập nghiêm nghị khai chiến cùng với cái tia mấy nghìn kim giáp đạo binh sợ đan vào hừng hực sắc ý bạch hổ nhất tộc các cường giả lại chậm chạp cũng không dám xuất thủ chuyện á thánh i sơ t địa, r hôm nay ta bạch hổ nhất tộc nhớ kỹ ngày khác tất có hầu báo cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này vị này trí cường giả xanh mặt lại sâu sắc ngắm sở mặt l i ế c mắt sau đó liền lòng tràn đầy khuất nhục mang theo tộc tử rời đi nơi này hô chờ các loại bạch hổ tộc cường giả triệt để sau khi rời đi toàn trường vô số võ giả nhất thời nhịn không được trường thoải mái một khẩu khí lộ ra sống s ó t sau hai nạn t h ầ n tỉnh lúc trước thái sơ thánh địa cùng thương thiên bạch hổ tộc cường giả đối chọi gây gắt lúc bọn họ ở bên xem v â y xem trong lòng đều cực kỳ hãi nhiên rất sợ cái này hai thế lực lớn bạo phát đạo vực chi chiến giả sử nếu thật sự là như thế lời nói toàn bộ ba ngàn đạo vực phòng trừng đều muốn lọt vào lan đến vô số thế lực lớn đều sẽ dây dưa trong đó đến lúc đó bọn họ những người này đều muốn đối mặt áp lực thực lớn càng phải trở nên trả giá cùng bên ngoài giá thê thảm cũng may chính là thương thiên bạch h ổ nhất tộc đúng là vẫn còn k ề m chế lựa giận triệt để tỉnh táo lại thật là đáng sợ may mắn cái này hai thế lực lớn vẫn chưa giao thủ nếu không ba ngàn đạo vực tránh không được liền muốn lâm vào chiến hòa bên trong ai có thể lường trước thái sơ thánh tử thực lực cư nhiên như thế khủng bố lại đối mặt một vị trí cường giả đều một bước cũng không nhường vừa rồi hai đại thực lực trí cường giả ràng co khí tức va chạm sợ bọn họ một lời không hợp liền độc thủ cũng may đây hết thể vẫn chưa phát sinh rất nhiều võ giả xoa xoa cái c h á n cũng không tồn tại mồ hôi lạnh sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sở mặc vị này người khởi s ư ớ n g trong mắt đều toát ra tôn kính cùng chấn động màu sắc bọn họ biết sau ngày hôm nay theo việc này truyền vang đi ra ngoài sở mặc vô địch chi danh sẽ bình phục cả đồng đạo mà thế lực khắp nơi mặc cho rất nhiều thiên kiêu là thiên tư bậc nào cường hãn rừng nào đều muốn triệt để bao phủ ở sở mặc dưới quan huy không còn có xuất thủ cơ hội hắn thật m a xa xa xa giao chỉ thánh nữ nhìn sừng sững ở giữa không trung sở mặc một đôi trong đôi mắt đẹp toát ra tia sáng kỳ dị nàng thân là ngũ thải thạch hóa sinh thiên tư tuyệt thế từ nhỏ liền có tuệ tâm dưới cái nhìn của nàng trên đời này mặc dù thiên tiêu rất nhiều nhưng đều có các chỗ thiếu hụt không giống như không nguyên thánh tử như vậy mặc dù bối cảnh thâm hậu thực lực không tầm thường thiên tư cũng cực kỳ tốt nhưng tâm tính cũng rất là bất kham ở nàng tuệ tâm phía dưới nhưng không nhận thấy được sở mặc có bất kỳ chỗ thiếu hụt vô luận bối cảnh thiên tư thực lực thậm chí là tâm tính đều cực kỳ viên mãn hoa mỹ nhất là tâm tình càng là thông thấu không t h vết giống như một phương mỹ ngọc vậy ôn nhuận làm sạch đến rồi cực hạn đây là nàng trước đây ở trên người người khác chẳng bao giờ cảm thụ qua khí chất không lệnh cấm nàng hiếu kỳ còn như trong lòng cũng tùy theo sinh ra một ít hào ả cảm. o mặc, chuẩn Ừm, Mới vừa bên bị danh tiếng sở mặc, đang chuẩn bị ly khai, nhưng kia. khai, đại v suất sở ly l ú cảm này, trật c giác được khí có chút ba động không đứng đang giao khỏi tiền đi qua. Thình linh liền đôi nơi thánh được có chút thức cuộc lúc chuyển chính đưa đặt đẹp đây. Đây lưu khí Thình thấy thể thao nhìn phía vận vô vị về trận nữ bên trên, này nữ mắt một tuyệt tử một mắt trì ba qua. xa xa, ý mị là xe ở hắn gặp rất nhiều k h u y n h quốc k h y n h thành tuyệt sắc như là tô liên n g u y ệ t triệu thiền lăng b ạ c h sương vệ diêu quang đều là tướng mạo tuyệt hảo người thậm chí liền sở liên tinh cố tuyết cố huyên cùng với m ộ i m ộ i sở n h ũ trở các loại nữ mặc dù tuổi tắc còn tiểu nhưng là đều triển lộ ra tuyệt mỹ dung mạo còn như tiêu q u o n âm tuy là kiếm si trước đây bởi vì lặn lội đường xa có thể dùng dung mạo hơi kém một chút nhưng theo ở thái sơ thánh đ ị a tinh dưỡng một trận lúc này cũng có vô song dung mạo cô gái này cùng các nàng đứng lên lại không kém chút nào thậm chí ở phương diện khí chất còn hơn một chút tuy chúng nữ đều mỗi người mỗi vẻ nhưng vị nữ tử này lại có một cấu người khác không có tiên khí giống như tiên tử trên trời lỗi lạc lâm phạm bất quá sở mặc cũng chưa quá mức lưu ý nhìn thoáng qua liền chuẩn bị xoay người lý khai nhưng không nghĩ tới đúng lúc này đối diện nữ tử lại đưa mắt đặt tiền cuộc qua đây hướng về phía sở mặc thi lễ một cái sau đó chủ động chào hỏi giao trì thánh địa đạm thai tiên gặp qua thái sơ thánh tử nghe vậy sở mặc hơi kinh ngạc nghe đồn giao trì thánh nữ tính cách có chút thanh lãnh từ trước đến nay đối ngoại nhân không giả lấy nhan sắc chưa từng lường trước lần này tư nhân sẽ chủ động đối với hắn chào hỏi nhưng hắn cũng chưa quá mức lưu ý gật đầu xem như là đáp lễ mà ở xa xa lén lút len lén đánh giá giao trì thánh nữ chu huyền nhìn một màn này lại nhất thời đã bắt điên đứng lên đáng chết làm sao vẫn cái này dạng kiếp trước nếu nói là là bởi vì nàng tiên kiến đến sở mặc lúc này mới sinh ra hảo cảm thì cũng thôi đi nhưng hôm nay rõ ràng là ta trước đối với hắn phóng thích thiện ý nhưng nàng lại bỏ mặc mà sở mặc mới vừa đến nàng liền tràn ngập hảo cảm đây rốt cuộc là chuyện gì chu huyền rất là khó hiểu hắn dẫn đầu đối với giao trì thánh nữ triệt lộ thiện ý nhưng đối phương cũng không để ý tới bây giờ lại chủ động đối với sở mặc chào hỏi điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ không rõ đố kỵ vốn muốn trọng sinh trở lại một trăm năm trước lại bối cảnh t ư chất thực lực và tướng mạo đều có long trời l ở đất biến hóa cho rằng có thể có chút bất đồng nhưng người nào biết vừa mới bắt đầu cướp đoạt sở mặc cơ duyên đường liền tao ngộ không phải thuận nghĩ như vậy trong lòng hắn không khỏi sinh ra một cỗ phiền táo mà lúc này cùng giao trì thánh nữ chào hỏi sở mặc xoay người phải trở về đến trên xe kéo chậm nhận thấy được một cô ác ý của tới hắn đưa mắt chuyển xoay qua chỗ khác lại phát hiện là một vị ngồi ở trên xe kéo trẻ tuổi có giả đó là khôn nguyên thánh địa đội ngũ ác ý chính là đến từ k h ô n nguyên thánh địa một vị tuổi trẻ võ g i ả trên người Gì? sợ mặc vốn là đại thể nhìn quét l ư ớ t mắt nhưng ai biết khi ánh mắt rơi vào trên người người này lúc hắn lại chọn phát hiện cái gì trong mắt không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường tính danh chu huyền diệp trường ca cảnh giới sinh tử cảnh nhất chọn mệnh cách kẻ thành đạo kim mệnh số thiên mệnh c h i tử kim hoa phúc tương y địa kim gió lôi thể tử thiên tư căn cốt xanh tâm tính kiêu căng cho nhân sinh kịch bản vạn pháp thiên đế nhân vật chính hảo cảm ba mươi gần nhất truyền mặt sau ba ngày nhân tổ điện mở ra từ đó thu được đại đế truyền thựa tìm được thành tiên cơ duyên kẻ thành đạo sở hữu thần bí cơ duyên vốn có gánh vác thiên mệnh phong thái đem bước trên thành đạo đường tranh đoạt một đời cơ hội thiên mệnh tri tử khí vận sở t r u n g thiên tri tiêu tử hoa phúc tương y thể cơ duyên cùng là nguy hiểm đi theo nguy cơ cùng cơ duyên làm bạn tao ngộ nguy cơ lúc luôn có thể gặp phải cơ duyên gặp phải cơ duyên lúc cũng có thể sẽ tao ngộ nguy cơ gió lôi thể sở hữu phong lôi thân thể đối với phong thuộc tính cùng lôi thuộc tính c h i lực càng thân thiện thao túng phong lôi thuộc tính lúc uy lực lớn biên độ tăng thêm thiên tư căn cốt thiên nhân phong thái căn cốt bất p h ẳ n tìm hiểu bất kỳ công pháp nào võ học đều càng thêm ung dung tăng lên trên diện rộng đạo cơ nội tình tâm tính tiêu căng nhìn như trầm ổ n nội liễm kỳ thực năng ngược vô luận đi đến nơi nào đ ề u muốn t r e o chọc thị phi nhiễm phiền phước không nghĩ tới lại còn là một vị khí vận c h i tử bất quá tên họ này là chuyện gì xảy ra s ờ mặc nhìn lấy vị này khôn nguyên thánh tử tính danh một cột lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc ở đi đến cổ v ữ n lúc h ắ n từng chứng kiến thái sơ thánh địa lấy được thế lực khắp nơi dưới trướng tiên tiêu là lấy có thể biết do khôn nguyên thánh điệu thánh tử tên là diệm trường ca nhưng bây giờ vì sao tính danh một cột lại xuất hiện tên chu huyền chẳng lẽ vị này khôn nguyên thánh tử bị đặc xá sở mặc đống nhiên sinh ra một cái to gan suy đoán khăn chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm hai mươi năm xuyên việt trọng sinh người giao trì thánh nữ cầu kiến tâm hữu linh t ê tuy chỉ là suy đoán nhưng sở mặc lại hầu như có thể kết luận và không cũng vô pháp giải thích hắn tính danh cột bên trong tình trạng mà cái này một điểm sở mặc đi qua quan sát vị này khôn nguyên thánh tử khí vận lúc cũng nhận được bằng chứng ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói có thể thấy được khôn nguyên thánh tử khí vận mặc dù nhìn như bình thường nhưng ở khí vận sở ngưng kết kim vụ hạch tâm khu vực ở ngoài rồi lại bao phủ một tầng khổng lồ hơn khí vận hai cổ khí vận mặc dù lẫn nhau trọng điệp nhưng cũng lẫn nhau trong lúc đó phân biệt rõ ràng nhưng khi theo lấy thời gian rời đổi dưới hai cổ khí vận lại đang từ từ dung hợp dựa theo khuynh hướng này xuống phía dưới nói vậy không được bao lâu khí vận liền có thể triệt để dung hợp thành công đến lúc đó vị này chu huyền sẽ triệt để thay thế được diệp trường ca ngay cả là đại đế hiện thân cũng không có cách nào phân biệt ra bất cứ dị t h n à o chỉ là không biết vị này đoạt xá diệp trường ca võ giả đến cùng dùng bực nào thủ đoạn tài năng mới có thể làm đến bước này s ở mặc âm thầm nghĩ có chút kinh dị thân là khôn nguyên thánh địa thánh tử chu vi tất nhiên có vô số cường giả thù hộ mà người này có thể tại dưới bực này tình huống đoạt xá thành công thậm chí vẫn chưa kinh động khôn nguyên thánh địa chứa nhiều cường giả liền có thể biết thủ đoạn cực kỳ cao siêu dù cho coi như bên ngoài khi còn sống là thánh chủ cảnh p h ỏ n g chừng cũng rất khó đạt được lại liên tưởng đến một thân thân phận của thiên mệnh tri tử cùng với cuộc đời của hắn c ơ bản s ở mặc trong lòng đông nhiên sinh ra cảnh giác vị này chiếm cứ khôn nguyên thánh tử thân thể chu huyền rất có thể là một vị xuyên việt giả hoặc nặng người sống thậm chí có khả năng xuyên việt trọng sinh đồng thời tồn tại nghĩ tới đây sở mặc nhất thời liền cảm giác cần lẽn lút hảo hảo đi thăm dò một chút vị này khôn nguyên thánh tử nhân tổ điện xuất thế ẩn chứa đại đế truyền thừa thậm chí còn có tiên duyên á c sẽ kích khởi kinh đào hái lãng trong đó tất nhiên sẽ có một ít cái gọi là thiên mệnh c h i tử hiện thân sở mặc nếu không phải muốn được một cái đột nhiên nô ra thiên kiêu dẫm ở dưới chân nhân thể tất phải cẩn thận một chút mà cái này vị khôn nguyên thánh tử lại là trước mặt cực kỳ đáng giá cảnh giác cùng chú ý đối tượng trong đầu tâm tư quân nhưng sở mặc ở nét mặt nhưng chưa biểu lộ ra ngược lại vẫn là bình tĩnh thần tình sau đó lại quét mắt liếc mắt t o à n trường xác định vẫn chưa tái xuất hiện ở cái thứ hai thiên mệnh c h i tử phía sau lúc này mới thu hồi ánh mắt cùng giao trì thánh nữ đơn giản hàn huyên vài câu bởi vì sở mặc có tâm sự cũng không có quá nhiều hứng thú nói chuyện vì vậy liền rất nhanh mượn cớ cáo tử xoay người xa liễn rời đi nơi này nhìn chăm chú vào sở mặc vội vã rời đi giao trì thánh nữ có chút ngạc nhiên nàng từ xuất thế tới nay nhìn thấy vô số vó giả vô luận là thiên tiêu cùng cường giả bất kể là ai khi nhìn đến nàng lúc đều sẽ trở nên kinh diễm thậm chí sinh ra hảo cảm chủng hảo cảm cũng không phải toàn bộ là dung niệm g h mà là nhân loại đối với mỹ hảo sự vật hướng tới dưới tình huống như vậy hầu như không có người có thể ngăn cản tướng mạo của nàng nhưng hôm nay nhìn thấy vị này thái sơ thánh tử ở nàng chủ động chào hỏi phía sau nhưng vẫn đều lộ ra tính chất thiếu thiếu răng dấp thậm chí còn có chút xuất thần tựa hồ đang nghĩ lấy việc cuối cùng càng là đơn giản hàn huyên vài câu liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ ly khai đây là nàng trước đây chẳng bao giờ cảm thụ qua đãi ngộ điều này làm cho giao trì thánh nữ đối với sở mặc không khỏi thêm ấy phần hiếu kỷ giao trì thanh nữ Liên thành ạ i g em này h đem giao trì thánh nữ từ ngốc lăng trung kéo về hiện thực nhìn vị này khôn nguyên thánh tử cái tia nhìn như mang theo phong độ trên thực tế liền nhãn thần đều không thể che giấu thần tình lại cảm thụ được trong lòng đối phương cái tia bẩn thỉu ý tưởng giao t h ì không khỏi nhớ lại tâm địa tinh kết chất giống như mỹ ngọc một dạng sở mặc hai người dưới so sánh người trước mắt này thực sự bất ham nàng thậm chí đều chẳng muốn cùng với nó i trực tiếp quay đầu tiến nhập xe thể thao bên trong sau đó mang theo giao chỉ thánh địa đ o à người n hướng phía cự thành ở chỗ sâu trong mà đi một màn này đưa tới không ít người chú ý trong mắt đều tùy theo đặt tiền cuộc tới ánh mắt khác thường đứng tại chỗ chu huyền thần tình có chút xấu hổ mặc dù rất nhanh thì thu l i ế m lại nhưng trong lòng dâng lên l ử a rợn cho thể diện mà không cần sớm muộn gì có một ngày ta sẽ nhường ngươi chủ động cầu khẩn đi theo với ta hắn lạnh lên một tiếng liền trở lại trên chiến xa mang theo khôn nguyên thánh địa và người theo sát mà đạt đến trong thành trong thành lớn một chỗ trong sân sở mặc ngồi trên băng ghế đá mà trước mặt lại là một vị trưởng lão đang ở hồi báo nhân tổ điện tương quan sự tỉnh căn cứ chúng ta suy đoán khoảng cách nhân tổ điện triệt để mở ra hẳn là còn muốn ba đến bốn ngày thời gian lại trong khoảng thời gian này chúng ta tra duyệt sở hữu khả năng ghi lại nhân tổ điện tương quan công việc cổ xưa điện tịch có thể xác định chính là năm vị đế giả chuyển thừa đúng là trong đó nhưng còn như có hay không có t i n duyên lại không được biết hiện nay vẫn còn ở trong điều tra trưởng lão cung kính báo cáo nghe lời này sở mặc hơi gật đầu những tin tức này đều cũng không phải là đặc biệt trọng yếu thậm chí không có quá mức tin tức chi như vậy chính là bởi vì nhân tổ điện cách n à y thật sự là quá mức xa vời cho dù là thái sơ thánh đ i ệ n truyền thừa như vậy đã lâu nhưng ghi lại c ù n g người tổ điện tương quan điện tịch cũng lác đắc không có mấy hơn nữa đại bộ phận đều nói không tỉ mỉ chỉ là thoáng đề cập cũng không có gì tin tức trọng yếu bất quá đối với nhân tổ bên trong điện có hay không tiên duyên suy đoán sở mặc đã từ trên người chu huyền biết được là lấy có thể khẳng định chỉ điểm này l i ê n tính là cực đại thu hoạch tín r i ệ m tới đây sở mặc mở miệng nói trừ cái đó ra nhưng còn có tin tức khác có trường lão gật đầu tiếp tục nói ra ở ngài chưa từng đến lúc chúng ta liền góp nhặt ba ngàn đạo vực các đại sắp tới chạy tới trí cường già cùng thiên tiêu nhân tổ điện căn hệ trọng đại rất nhiều thế lực lớn đều giống như chúng ta mơ hồ biết được một ít tin tức vì vậy trên cơ bản phạm là truyền thừa đã lâu chính thống đạo thống đều phái người đến ở nơi này trong đó đáng giá ngài chú ý lại có long vực chân long tử giao trì thánh địa giao trì t h á n h nữ cực lạc tịnh thổ vị lai phận trong đó chân long chết thực lực xem như là tối c ư ờ n g nếu như thánh tử ngài ở nhân tổ bên trong điện gặp phải làm phải cẩn thận một chút một ít nói hắn liền đem một viên ngọc giản đưa tới sở mặc trước mặt cái này bên trong ghi lại hơn mười vị đỉnh tiêm thiên kiêu t trên cơ bản bọn họ chỉ cần trước mặt người ở bên ngoài triển lộ không thực lực đều có ghi chép nhưng bọn hắn rất có thể còn sẽ có lấy thủ đoạn ẩn dấu thánh tử n g à i quyền đương làm tham khảo chính là sợ mặc cầm ngọc giả lên tỉ mỉ tham quan học tập một phen phát hiện làm ghi chép xác thực có chút tỉ mỉ xác thực mỗi vị ghi lại ở trong đó thiên tiêu có bảo vật thần thông cùng thủ đoạn cùng cảnh giới tất cả đều làm ghi chép đồng thời còn có thái sơ thánh địa t r ư ở n g lao đối với hắn tiến hành phân tích đem được điểm không đủ cường hạn toàn bộ biểu diễn ra làm cho sợ mặc chỉ là quan sát tư liệu liên có thể đối với vị này thiên tiêu có một cái rõ ràng nhận thức đương nhiên những thứ này ghi lại ở trong ngọc giản tư liệu căn bản là không cách nào đại biểu một vị thiên kiêu toàn bộ thực lực mỗi vị đỉnh tiêm thiên kiêu đều có con bài chưa lật sẽ không tùy tiện trình diễn với ngoại nhân trước mặt ngoại trừ thiên kiêu chính mình ở ngoài dù cho coi như là người trí thân cũng cũng không biết là lấy những tài liệu này chỉ có thể làm làm tham khảo mà không cách nào dùng để so sánh vị này thiên k i ê u chân chính căn cứ nhưng dù vậy cũng đủ để cho sở mặc làm ra một cái đại khái phán đoán không sai sở mặc tham quan học tập một phen gật gật đầu nói sau đó vị trưởng lão này lại là hồi báo một phen tình báo sau đó thấy sở mặc vẫn chưa có phân phó khác phía sau liền cung kính cáo tử ly khai đợi rời phía sau theo sát mà nam cung vấn thiên lại đi đến thánh tử hắn hướng về phía sở mặc cung kính thi lễ một cái sau đó nói giao chỉ thánh nữ đến đây cầu kiến nàng như thế tới sở mặc chân mày cao lại hơi kinh ngạc cô gái này nghe đồn cao lạnh không gì sánh được bất kể là ai cùng với tiếp xúc cũng sẽ không vấp phải chắc chở có thể sở mặc trước đây mới vừa đến nơi đây lúc đối phương lại chủ động chào hỏi lúc này càng là chính mình đến đây điều này làm cho hắn có chút không rõ trong sở mặc dù không biết đối phương có tính toán gì không nhưng suy nghĩ một chút s ở mặc vẫn là nói ra mời nàng vào đi là nam cung vấn thiên gật đầu xoay người l y khai chỉ chốc lát một gã người xuyên trắng thuần sắc váy d à i tiên quần nữ tử liền chầm chậm tới đầu nàng b ỏ buộc ngọc trâm đầu tóc như thác nước nhu thuận khoác lên phía sau trong lúc đi bộ bộ sinh liên da thịt giống như thanh tuyết hai t r ò n g mắt vuiu lại tựa như b ả o thạch cả người đều chạy x ô i hào quang quanh thân khí độ thanh lãnh giống như nguyện cung tựa tiên tử lỗi là siêu quẩn sợ công tử nhìn thấy sợ mặc giao trì thánh nữ lúc này nhẹ giọng chào hỏi nàng thanh em rất là êm h a i giống như ti khiến người nghe xong không khỏi trở nên say mê nếu như võ giả bình thường lúc này tất nhiên sẽ bị như vậy khí độ hấp dẫn trong lúc nhất thời khó có thể tự kiềm chế nhưng sở m ặ c lại từ chối cho ý kiến chỉ là m ỉ m cười nói giao chỉ thánh nữ không cần đa lễ cũng xin an vị ngay vậy giao chỉ trực tiếp an vị ở sở m ặ c trước mặt trên băng đá một đôi đôi mắt đẹp giống như tinh thần vậy nhìn chằm chằm sở m ặ c trong con ngươi mang theo nào đó không cách nào nói phát sáng thiền nhi đến đây dâng trà bánh sau đó liền lặng yên không tiếng động ly khai giao chỉ nhìn chăm chú vào triệu thiền rời đi phương hướng đợi bên ngoài đi rồi lúc này mới hé miệng cười nói nghe đồn sở công tử bên người theo mấy vị dung mạo thiên tư đều là đương đại đứng đầu nữ tử lúc này cái này liền là một cái trong số đó a sở công tử quả thật thật là có phúc sở mặc nhấp một miếng nước trà vẫn chưa liền cái đề tài này trò chuyện tiếp mà là cười nói nghe nói hôm nay nhân tộc rất nhiều thiên tiêu đang ở cử hành hiến hội giao chỉ thánh nữ vì sao không có tham dự ngược lại đi tới sở mô nơi đây tất nhiên là biết được sở công tử ngươi vẫn chưa đi sở dĩ giao chỉ mới không có đi nàng thiếu ngữ doanh, doanh nói trong lời này mang theo kiểu khác n g ý người bình thường nghe xong tất nhiên miên man bất định cho rằng cô gái này đối với hắn có hào cảm nhưng sợ mặc lại chỉ là m ỉ m cười sợ mặc có tự mình biết mình hắn cùng với cái này giao trì t h á n h nữ tính lên lần này mới bất quá lần thứ hai gặp mặt mà thôi coi như hắn lại có thiên tư tuyệt thế, thế dung mạo khí độ lại là vô song cũng không khả năng làm cho một vị vô thượng thiên kiêu trở nên ái mộ dù cho coi như là thiên mệnh c h i tử cũng không có lớn như vậy mị lực mà cô gái này chi như vậy chủ động không ngoài chính là có kiểu khác dự định mà thôi là lấy sợ mặc chỉ là bất biến ứng và biến cùng đợi cô gái này chủ động nói ra quả nhiên Thấy sở mỹ ặ c v nhân tuy i lời, i ế p g tốt r nhưng là phải có phúc tiêu thụ mới là sợ mặc vừa cười vừa nói sau cùng hắn dừng một chút lại nói dứt lời giao chỉ thánh nữ lần này đến đây đến tột cùng là vì chuyện gì nếu như ta nói lần này chỉ là muốn cùng sở công tử giao hảo n g ư ơ i tin không giao chỉ thánh nữ hỏi cùng ta giao hảo s ở mặc sửng sốt s ở công tử có chỗ không biết ta là ngũ thải thạch trung dựng dục mà ra, từ nhỏ liền có tuệ tâm khả quan lòng người chết thế nhân đều có dục nghiệm mặc dù cường giả tuyệt thế cũng có hoặc sâu hoặc cạn dục nghiệm trong lòng ta đều nhìn một cái không xót t gì chỉ có sở công tử tâm chất s ạ c h khiết giống như lưu ly mỹ ngọc vậy t i n h kết h ạ n là lấy giao chỉ lúc này mới muốn cùng sở công tử thân cận giao hảo nàng giải thích mà sợ mặc nghe nói như thế lại là không khỏi nhìn thoáng qua vị này dung mạo tuyệt thế không giống p h ả m tục người trong t i ê n tử hắn có thể nghe được vị này giao chỉ tiên tử theo như lời xác thực là thật nhưng vừa vẫn như vậy lại làm hắn có chút vô cùng kinh ngạc vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này l i ề n muốn cùng hắn thân cận giao hảo thậm chí chủ động đến đây mái phòng đương nhiên trong lòng ta cũng có một chút ý nghĩ cá nhân liền tại sở mặc n g â y người lúc giao chỉ thánh nữ chặt lại nói tiếp ta sinh ra lúc liền tiên thiên bạn sinh một loại thiên phú bảo thuật tên là tâm hữu linh tê phương pháp này như tu luyện tới cực hạ có thể phát sau mà đến trước liệu địch tiên cơ bất kỳ thủ đoạn thần thung nào cũng như xem vân tay trên bàn tay vậy phản chiếu với tâm hồ bên trong nhưng nếu muốn tu luyện phương pháp này lại cực kỳ hà khắc lúc này ta đã đem đạt đến vô nga kỳ nếu muốn đạt đến linh tê kỳ cầu được viên mãn lại cần cùng tâm tình vô hạ người ở chúng mới có thể có chút t ă n g lích mà cái này cũng là giao trì muốn cùng sở công tử thân cận nguyên nhân vị trí nàng giải thích nghe lời nói này sở mặc rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ minh bạch rồi giao trì thánh nữ như vậy chủ động nguyên nhân bất quá giao trì lại còn nói hắn tâm cảnh tinh kết h ạ n đây cũng là làm cho sở mặc có chút ngoài ý、muốn. hắn mặc dù bề ngoài nhìn như thản nhiên mênh mông c u ộ n c u ộ n nhưng trên thực tế cũng là một cái không lợi lộc không dạy sớm người bất luận nhìn thế nào đều cùng tâm tình tinh thần u không đáp bên nhưng nghĩ lại sở mặc liền hiểu được hắn người mang rất nhiều mệnh số cùng mệnh cách trong đó phá thiên cơ thiên sinh cùng với thiên nga sĩ tộc vận mạng như vậy cùng với kiếm tâm thông minh hạo nhiên chính khí như vậy mệnh số mặc dù ra chỉ có bất đồng riêng nhưng đều đối tâm cảnh của hắn có nhất định g i a trị. nhất là phá thiên cơ làm cho ngoại nhân đều khó nhìn trộm đến mạng của hắn cách cùng mệnh số tương ứng tự nhiên liên tâm kỷ cũng vô pháp phỏng đoán mà ở giao chỉ chú ý đến sở mặt tâm cảnh dĩ nhiên là giống như một viên như b ạ c h ngọc tinh thuần vô hạn nhưng cái này tâm hữu linh tê đúng là một cái có chút không tầm thường thiên phú bảo thuật liệu địch tiên cơ phát sau mà đến trước bất kỳ thủ đoạn thần thông nào đều không thể giấu giếm được giống như xem vân tay trên bàn tay một mắt hiểu rõ điều này cũng làm cho ý nghĩa bất luận kẻ nào hướng nàng xuất thủ bên ngoài nhược điểm đều sẽ rõ ràng phản chiếu ở tâm h ồ trong n g á y mắt tìm được phương pháp khắc chế bực này thiên phú bảo thuật có thể nói là trước đây chưa từng gặp dựa theo sở mặt phỏng đoán như thế thiên phú một trăm bảy bảo thuật sợ rằng đều đủ để cùng chân chuyển, chuyển thửa sở hệ bằng trong đầu tâm tư quân c u ộ n sở mặc nét mặt cười nói ra nguyên là nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân ta còn tưởng rằng là sở mộ khí độ không tầm thường làm cho giao chỉ thánh nữ coi trọng đâu như sở công tử không ngại giao chỉ từ cũng là nguyện ý nghe sở mặc lời này giao chỉ không khỏi hé miệng vừa cười vừa nói thánh nữ nói đùa sở mặc khẽ lắc đầu giao chỉ thánh nữ tuy sẽ nhờ đó tu hành thiên phú bảo thuật mà muốn cùng ở sau lưng nàng nhưng nếu nói trực tiếp cứ như vậy theo hắn sở mặc cũng là không tin dù sao cũng là một vị vô song thiên tiêu huống hồ ở sở mặc quan sát vị này thiên tiêu đối với hảo cảm của hắn cũng mới khó khăn lắm đạt được bốn mươi lăm còn xa xa không làm bên ngoài á i mộ tình trạng là lấy hắn nhấp một miếng t r à liền nói ra như thế bảo thuật s á c thực không tầm thường chỉ là không biết sở mộ phải như thế nào giúp ngươi tu hành sợ công tử không cần làm cái gì chỉ cần trong ngày thường làm cho giao chỉ đi theo bên cạnh thân liền có thể ta đây thiên phú bảo thuật có chút đặc biệt chỉ cần đi theo ở tâm tình tinh thuần người bên người liền có thể tự hành tu hành đạt được tắc ích giao chỉ nói rằng sau cùng n à n g lại nói đương nhiên giao chỉ cũng sẽ không để công tử chịu thiệt kế tiếp nhân tổ điện sắp sửa xuất thế ta và giao chỉ thánh điện có thể làm sở công tử ngươi trợ giúp ích nhưng có nhu cầu giao chỉ sẽ làm sẽ không suy đoán ngoài ra ta chỗ này còn có một chỗ cơ mật có thể cùng sở công tử chia sẻ nói đến đây lúc trên mặt hắn vẫn sợ treo thiến tiến h nụ cười đông nhiên thú liễm chiếm lấy lại là trịnh trọng cùng nghiêm nghị đây cũng là làm cho sở mặc hứng thú không khỏi hỏi ra sao cơ mật giao chỉ vẫn chưa thừa nước đục thả câu trực tiếp liền nói ra nhân tổ trong điện có tiến liên trong đó ta có thể xác định là bên trong sinh trưởng một bụi đèn hoa rực rỡ đèn ó S, đ hoa rực rỡ đèn hoa rực rỡ chính là trên đời này cực kỳ hiếm thấy thiên địa linh căn nghe nói vật ấy chỉ có ở trong tiên vực tài năng mới có thể sinh ra không phải tiên linh chi điểm mà không trưởng hỏa thụ không phải tường thụy phúc trạch chỗ mà không thả ngân hoa đèn hoa rực rỡ ẩn chứa cực kỳ không thể tưởng tượng nội t ạ o hóa nếu như v õ giả dùng có thể được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt nghe đồn ở thái cổ man hoa lúc ba ngàn đạo vực còn có địa phương từng sinh ra đèn hoa rực rỡ có võ giả đem dùng phía sau chiếm được cực kỳ khủng bố chỗ tốt từ nhất g i ớ i võ giả bình thường trong nháy mắt trở thành vô thượng tiên tiêu sau này càng là đặt chân thành tiết lộ vũ hóa phi tiên đây chỉ là đồn đãi không có bất kỳ sự thực căn cứ nhưng không phải có thể phủ nhận là đèn hoa rực rỡ s á c thực chỉ có ở tiên linh c h i địa mới có thể sinh trường hơn nữa s á c thực cần chứa thành tiên huyền bí võ giả nếu như đạt được có lẽ liền có thể từ đó đạt được vô thượng cơ duyên tạo hóa s ở mặc vạn không nghĩ tới nhân tổ trong điện lại còn có như vậy thiên địa linh căn tồn tại càng không có nghĩ tới chính là giao chỉ thánh nữ cư nhiên sẽ biết nhưng lại nói chắc như đinh đóng cột ngươi xác định nhân tổ trong điện sẽ có vợt ấy s ở mặc sắc mặt nghiêm nghị nói thiên chân vạn s á c giao chỉ thánh nữ nói ra cụ thể từ đâu biết được xin thứ cho ta không cách nào giàn thuật nhưng giao chỉ có thể thể nhân tổ trong điện quả thật có vật ấy đồng thời ta có thể giúp ngươi bắt được cái này thiên địa linh căn tại sao muốn đem vật ấy đưa cho ta s ơ m a c hỏi dựa theo giao trì thánh n ữ nói nàng đã là biết nhân tổ bên trong điện có đèn hoa rực rỡ tồn tại đồng thời khẳng định như vậy nghĩ đến nên phải đối với người tổ trong điện có biết nhất định đem bắt vào tay cũng không thành vấn đề nhưng bây giờ lại báo cho biết cho hắn đồng thời hoàn nguyện ý chắp tay tương lượng phải biết rằng đây chính là cùng tiên có liên quan bảo vật pham là cùng tiên dính dáng đều thuộc về vô thượng trí bảo đủ để cho vô số người trở nên tâm động thậm chí là điên cuồng vẹn vẹn tất nhiên là để cho mình hỗ trợ tìm hiểu tâm hữu linh tê như thế một đạo thiên phú bảo thuật còn còn chưa đủ lấy nàng trở nên trả giá to lớn như thế đại giới nếu như có khả năng ta tự nhiên cũng không muốn từ bỏ nhưng đèn hoa rực rỡ quá mức c h â n quý coi như ta được đến v ậ t ấy thì như thế nào có thể đỡ nổi thế lực khắp nơi mơ ước nói đến đây nàng thanh tú khuôn mặt đẹp bên trên cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ cùng với bị khắp nơi thực lực không ngừng thăm dò khải du chi bằng đem vợ ấy đưa cho sở công tử bằng thực lực của ngươi cùng bối cảnh tất nhiên là có thể bảo đảm đèn hoa rực rỡ công việc gì đến lúc đó sở công tử chỉ cần cho ta vài miếng ngân hoa tìm hiểu liền có thể giao trì thánh địa mặc dù cũng là một phương cổ xưa thánh địa nhưng nơi này thánh địa đã phong bế sơn môn hồi lâu đệ tử trong môn điêu linh lần này bởi vì cảm ứng được không chính o à n g kim đại thế hàn lâm lúc này mới đại khai sơ cửa mặc dù nội tình như cũ hùng hậu nhưng so với còn lại định tiêm thế lực lại kém rất nhiều bảo vật tầm thường ngược lại cũng thôi dù cho coi như là đế binh nếu như nàng chiếm được thế lực khắp nơi mặc dù mơ ước nhưng là sẽ không thái quá hỏa có thể đèn hoa rực rỡ quý trọng phi thường ẩn chứa thành tiên huyền bí một khi bị ngoại nhân biết được tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn chính là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội giả sử lệnh thế lực khắp nơi biết đèn hoa rực rỡ ở trong tay nàng dù cho bằng vào giao trì thánh địa cũng rất khó đem món trí bảo này cho lưu lại cùng với cái này dạng chi bằng giao cho sở mặc h á n thân là vô thượng thiên tiêu đang lâm bùn nguyên bia đệ nhất vẫn là thái sơ thánh địa thánh tử mà thái sơ thánh địa lại là ba ngàn đạo vực lịch sử dài lâu nhất thế lực lớn thực lực nội tỉnh cực kỳ khủng bố có thể nói đỉnh tiêm mặc dù bị thế lực khắp nơi biết được cũng rất khó ban ngày ban mặt tranh đoạt đến lúc đó nếu như đèn hoa rực rỡ trung ẩn chứa bực nào tất nhiên là cũng có thể chia lãi một vài chỗ tốt nghe lời nói này sở mặc cũng coi như là hiểu rõ ra nếu là như vậy lời nói tự nhiên không có vấn đề sở mặc gật đầu nói một bội đèn hoa rực rỡ ẩn chứa thành tiên huyền bí điều này làm hắn đều cực kỳ tâm động giả sử thật có thể đem đ ắ c thủ chính là cho nàng một ít vân hoa tự nhiên là việc rất nhỏ nếu như thế vậy cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nghe sở mặc trả lời nàng tiến thiên cười nói như thế chỉ một thoáng thiên địa đều bởi vì nụ cười này mà ảm đạm phai mở ước định song chính sự sau đó hai người liền bắt đầu rảnh rỗi hàn huyên từ tu hành c h i đạo cho tới nhàn hạ thoải mái làm cho sở mặc có chút kinh ngạc là giao trì thánh nữ cũng không phải là chỉ biết tu hành khổ tu chi sĩ cầm kỳ thư họa có thể nói là tinh thông mọi thứ hơn nữa tạo nghệ cũng đều thâm hậu thậm chí đều đã đến kỹ gần như đạo tình trạng cái này nhìn như là phàm tục tài nghệ nhưng trên thực tế có thể đạt đến mức này mặc dù phàm nhân cũng có thể bởi vậy nhập đạo n h ẹ trở thành tu hành kỳ tài thậm chí bàn về độ khó muốn so thông thường tu hành càng vì nốt h hơn khó mà nàng tinh thông như vậy liền có thể biết cực kỳ không tầm thường còn như giao trì thánh nữ cũng theo cùng sở mặc giao lưu càng phát ra khiếp sợ bởi vì hai người giao lưu lúc vô luận chuyện gì sở mặc đều có chút tinh thông hơn nữa thường thường có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ thậm chí có lúc giảng thuật ra lời nói còn có chút tuyên truyền giác ngộ thế cho nên liền nói vận đều sẽ tùy theo chạy xuôi mà ra cùng nói phù hợp đồn đại thái sơ thánh tử thiên tư tuyệt đ ỉ n h nộ tính thần kỳ ba ngàn đạo vực không người có thể xuất kỳ hữu giả hôm nay gặp mặt thật khiến cho người ta khiếp sợ nàng trong lòng nghĩ như vậy đối với sở mặc cũng càng phát ra tò mò thậm chí nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt cũng từng bước dẫn theo một ít ngay cả mình đều không có phát giác tia sáng kỳ dị một phen giao lư Giao lúc nhưng à y mới theo n sở mặc lúc này trăng lên giữa trời sáng chói nguyệt hoa rút xuống gió đêm chậm dài hữu hiệu đưa tới giao chỉ thành nư trên người trận trận thanh hương nàng đầu tóc hơi lay động trong suốt như ngọc trên khuôn mặt lộ ra một vẻ bởi vì trước mắt mà hiện ra xinh đẹp màu sắc ánh s ấ n chứ vậy trở tinh xảo vô hạ khuôn mặt cùng với thanh lanh như tiên khí c h ấ t tản mắt ra một cỗ không cách nào nói mỹ cảm không chút nghi ngờ như lúc này có người ở nơi đây tuy là c h â n tiên giờ cũng sẽ vì thế kinh diễm chính là sở mặc cũng không khỏi sát na thất thần cũng may hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại mịn người gật đầu mà giao chỉ thánh nữ lúc này cũng chú ý tới cử động của mình lúc này trên mặt hiện lên dạng mây đỏ sau đó hóa ra là bất chấp lại nói chuyện với sở mặc cũng như chạy trốn rời đi nơi này đưa mắt nhìn nàng phiêu nhiên xa xa giống như trở về nguyện cung tiên tử chờ các loại bên ngoài hoàn toàn biến mất đang ánh mắt phần cuối phía sau sợ mặc lúc này mới thở phào một khẩu khí bảy mươi b ố hào cảm sợ mặc nhẹ giọng n ỉ n o n một phen nói chuyện với nhau đem giao trì thánh nữ đối với hào cảm của hắn từ nguyên bản bốn mươi năm trực tiếp tăng đến sáu mươi năm mà vừa rồi cái nhìn kia lại là trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến bảy mươi bốn ế u theo tiến độ này xuống phía dưới vị này giao trì thánh nữ sợ rằng phải không được mấy ngày liền muốn hoàn toàn bị ta k ô n g được hắn nghĩ như vậy không khỏi có chút ý động cô gái này xưng là tuyệt đỉnh tiên h tiêu hơn nữa khí v ậ n cũng vô cùng n ồ n g nặc h u n g chi tướng mạo khí chất như vậy đỉnh tiêm nếu đem chi công l ư ợ c ngược lại cũng không thua t h i ệ t còn như nàng cũng không phải thiên mệnh chi nữ tương lai sợ rằng thành tiệu hữu hạn sở mặc lại cũng không thèm để ý lúc này hắn khí v ậ n đúc thành kim đỉnh mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng quanh mình người như hắn nhớ ban tặng ai cơ duyên chính là thiên tiêu đều lập tức có thể nghịch thiên c ả i m ệ n h tại d ư ớ i b ự c này tình huống mặc dù giao chỉ thánh nữ cũng không phải thiên mệnh chi nữ thì như thế nào hắn chính là thiên mệnh ý niệm tới đây sở mặc trợt có cảm giác không khỏi nhìn lên thi có thể thấy được vô số tinh thần tiềm thức giống như vướng một cái ngân h à vậy rực rỡ trói mắt thiên vân l ộ n xảo phi tinh truyền hận ngân h à xa xôi ám độ kim phong ngọc lộ nhất tương phủng liền thắng lại nhân gian vô số lạc tiêm h vân hắn nỉ h non một tiếng dường như nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên nhoẻn m i ệ n g cười bên kia mới vừa trở lại giao trì thánh địa chỗ ở lạc tiêm h vân lúc này như cũ còn chưa từng bình phục tâm tình nàng hồi tưởng lại lúc gần đi một màn kia không khỏi gò má h n g đỏ chỉ cảm thấy trái tim đều ở đây bang bang n ả y lên thậm chí ngay cả từ trước đến nay vững vàng tuệ tâm lúc này đều sinh ra song lớn đây chính là tâm hữu linh t nếu à màu n nỉ non. Cảm giác cùng với chính mình sinh ra tâm tình, trong mắt không vẹn Thân vô thải phượng song g giác Cảm rực sắc. rực, thải tâm mắt một tâm với khỏi phi linh vô hữu ra ra rỡ tê lộ muốn tu luyện này đạo thiên phú bảo thuật ngoại trừ có thể đi theo tâm địa sạch khiết nhân thân bên còn có thể cùng người tiến hành khế ước mà loại khế ước này chỉ cần nàng đơn phương liền có thể một ngày hoàn thành nàng liền sẽ cùng bị khế ước người sản sinh liên quan theo thời gian tiệm cựu hai người liền c ó thể từng bước tâm ý tương thông cuối cùng đạt được cùng trung tâm hữu linh t tình trạng nói cách khác đợi nàng đem b ư c này thiên phú bảo thuật tu luyện đến đại thành bị khế ước sở mặc liền cũng có thể thu được bực này thiên phú bảo thuật năng lực b ấ t quá cứ như vậy lời nói nàng liền cần vẫn đi theo sở mặc bên người đồng thời một viên tuệ tâm đặt ở sở mặc trên người nếu như sau này thay lòng đổi dạng này đạo thiên phú bảo thuật liền sẽ lập tức đổ nát nó hậu quả hầu như giống như đạo tâm tan vỡ nguyên bản nàng cũng không muốn liền dễ dàng như vậy tiến hành khế ước nhưng chẳng biết tại sao bị sở mặc cặp con mắt kia nhìn chăm chú vào trong lòng nàng hóa ra là quỷ thần xui khiến cùng sở mặc ký kết khế ước mà như vậy trong n h y mắt nàng cảm nhận được tuệ tâm rung động đây là nàng quá khứ chẳng bao giờ lãnh hội qua cảm thụ để cho nàng sắc mặt nóng đỏ nỗi lòng như ma nhưng loại cảm giác này còn rất khá nàng n ỉ non ánh mắt buộc phát sáng trói đứng lên xuống tới hai ngày sợ mặc liền một mực tại trong sân tinh tu cùng đợi nhân tổ điện mở ra mà lạc tiêm vân lại là mỗi ngày lăng thần liền qua đây thẳng đến lúc ban đêm mới có thể trở về làm cho sợ mặc hơi kinh ngạc chính là theo lạc tiêm vân tại hắn bên cạnh tu hành hai người mặc dù vẫn chưa giao lưu nhưng cô gái này đối với hảo cảm của hắn lại tại càng lúc càng tăng hơn nữa hắn càng là khi thì có thể cảm nhận được lạc tiêm vân tâm bên trong ý niệm trong đầu liền đối phương có cảm thụ gì hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được trọng yếu hơn chính là mỗi khi sở mặc nhìn về phía lạc tiêm vân lúc đều có thể nhận thấy được ánh mắt của đối phương mặt m à y trung lẫn chứa một tia sở sở có thường nhân sở không cách nào tưởng tượng mỹ cảm hơn nữa nhìn về phía hắn ánh mắt càng là mang theo dị dạng liền giống như lăng bạch sương cùng với triệu thiền các nàng xem đ ợ i sở mặc lúc như vậy là tràn ngập tình yêu ánh mắt điều này làm cho sở mặc rất là khó hiểu nhưng cái này trung pi là một chuyện tốt vì vậy cũng chưa quá mức để ý tới một ngày này sở mặc đang ở trong viện nhìn lấy cổ xưa điện tịch mà lạc tiêm vân lại là vừa ngắm lấy sở mặc một bên đạn tấu đàn cổ ung dung tiếng đàn vang vọng giống như tiên âm vậy tấu vang cực kỳ tuyệt vời ùng ùng đông nhiên một cô cực kỳ bàng bạc lại quần q u ẩ n khí tức đông nhiên sao động còn có thái cổ man hoang khí tức lan tràn ra hư không đông nhiên kịch liệt rung động ngay sau đó càng là đột nhiên bị xé mở hiện ra một đạo thông suất lớn chỗ hỏng vô lượng thiên hà từ đó tiêu tán hỗn nội quang p h ra sáng chói thần quan răng khắp nơi còn có nồng nặc đến mức tận cùng đạo vận hình thành trật tự t o à liên ở trong hư không chìm nổi lấy dị tượng như thế nhất thời liền kinh động vô số người bọn họ vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc đến giữa không trung thình l i n h liền thấy tại cái kia nứt r a thương k h u n g chỗ hư không vô lượng quan g hoa thiếm thước cuối cùng một tòa khổng lồ lại cổ xưa cung điện từ đó chậm rãi nổi lên cái tòa này cung điện thoạt nhìn lên rất là cổ xưa trên đó là cấn lấy vô số thần bí phù văn càng có từng đạo đao tức p h ù khắc dấu vết ánh mắt nhìn kỹ đi lên bất kể là ai đều có thể cảm nhận được một c ố bất khuất cứng cỏi có thể chiến t i ê n đấu địa ý chí hiện hiện mà ra đây, đây là nhân tổ điện nhân tộc ta tổ điện, nhân tổ điện như thế có người kinh hô thành tiếng mang trên mặt không cách nào nói kích động nhân tổ điện chứng kiến n h â n tộc ở thái cổ thời kỳ trải qua chứng kiến n h â n tộc từ cái kia đoạn là hát cám nhất thời kỳ lúc gian nan đi về phía trước không ngừng phạt sơn phàm i ế u khai thác căn cứ sinh tồn với vạn tộc chém giết tranh đấu cuối cùng đi hướng huy hoàng trở thành trong vạn tộc đỉnh tiêm chủng tộc bây giờ nhân tộc mặc dù sừng sững vạn tộc c h i lầm thậm chí hắn thế lực ở trong vạn tộc có thể nói đỉnh tiêm động lòng người tổ điện như cũ đối với nhân tộc có ý nghĩa cực kỳ trọng đại nhân tổ điện đây là nhân tộc ta thánh điện thiên hữu nhân tộc nhân tổ điện rốt cuộc hiện thế. Vô số nhân lúc này những thứ kia vây xem dị tộc cường giả cùng thiên kêu nhóm thì dồn dập lộ ra tham lam cùng thèm nhỏ dãi màu sắc bọn họ cũng không thể lĩnh hội h â n tộc trong lòng cái này cổ kích động nói cho cùng trước đây h â n tộc trải qua cái dạng nào hát cám thời đại tổ tiên có lẽ liền có bọn họ tộc của nước hiếp lúc này theo nhân tổ điện xuất thế đơn giản chính là mơ ước trong đó đại đế chuyển thừa cùng với t i ê n đạo cơ duyên mà thôi nhân tổ điện xuất thế chúng ta lập tức vào vào vô tận cơ duyên đang ở bên trong thời gian co i chờ ta xông xông xông lấy đi tất cả cơ duyên rất nhiều dị tộc thiên kiêu đã đợi không phải năm trăm cùng trực tiếp liền chuẩn bị và vào m u ố n chết n h â n tộc ta thánh địa há cho dị tộc làm bẩn dám can đảm xông vào giết rất nhiều nhân tộc cường giả đều bị tức giận dồn dập tức giận mắng trong giọng nói mang theo nghiêm nghị sát ý nhưng bọn hắn nhưng chưa đối với dị tộc thiên kiêu xuất thủ bởi vì có nội quy củ hạn chế thiên tiêu tranh đấu thế hệ trước cường giả không nhưng đối với thế hệ trẻ xuất thủ bằng không liền sẽ lọt vào thế lực khắp nơi cộng đánh chi bất quá bọn họ mặc dù không cách nào xuất thủ nhưng nhân tộc thiên t i ê u nhưng có thể xuất thủ lúc này thấy dị tộc thiên t i ê u nhóm cư nhiên dẫn đầu xông vào dồn dập giận dữ hung hãn xuất thủ giết chạm sát những dị tộc này thiên t i ê u từng vị nhân tộc thiên t i ê u quanh thân n ở rộ thần quang hừng hực quan g hoa bắn ra từ phía trong sát na liền hướng lấy một đám dị tộc thiên kiêu trên người hành kích chỉ là trong t r ớ c mắt liền có hơn mười vị dị tộc thiên kiêu vất l ạ ai dám ngăn trở ta lúc này lại một vị dị tộc thiên kiêu xông lại đây là một đầu thân thể khổng lồ sư tử cả người ánh vàng rực rỡ giống như là hoàng kim đ ổ chạy xuôi lang liệt sắc khí còn có minh ngông quần quận khí huyết tràn ngập dường như sắc thần v ậ y minh ngông quần quận rõ ràng là hoàng kim sư tử tộc thiên kiêu lúc này khí thế của hắn vô địch chỗ đi qua nhân tộc thiên kiêu thi triển thủ đoạn đều đối bên n g o à i không có tác dụng dồn dập bị phá hư n g h ĩ muốn xông vào nhận lấy cái chết đúng lúc này một vị nhân tộc thiên kiêu vào tới hắn cả người khí thế chủng tiên cầm trong tay một thanh trường mẫu hướng phía hoàng kim sư tử tộc thiên kiêu lất đi chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn t r ở ta muốn chết hoàng kim sư tử tộc thiên kiêu ánh mắt lộ ra chẳng đáng tốc độ không giảm chút nào tạo hóa cảnh cựu trọng thực lực không che giấu chút nào toàn bộ tiết ra hướng phía nhân tộc thiên kiêu phóng đi ầm ầm kèm theo kinh thiên động địa va chạm nhân tộc thiên kiêu nhất thời như bị xét đánh phun máu phè phè bay ngược mà ra trực tiếp té xuống đất nhưng thấy hắn thân thể nứt ra cả người máu me đầm địa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đã l à hít vào nhiều thờ da ít trái lại hoàng kim sư tử tộc thiên kiêu lại là chút nào không việc gì liên đ i ể mấy bé nhỏ tu vi cũng dám cản rỡ trước mặt ta nhân tộc mặc dù có thời trung pi cũng chỉ là huyết thực hắn l ạ n h dên một tiếng lộ ra chẳng đáng thần tình sau đó liền chuẩn bị tiếp tục và o vào, vào. l ấ n nhân tộc ta không người đúng lúc này chất có một đạo âm thanh trong trẹo đột nhiên vang lên chất liền thấy một đạo thân ảnh mà đến đây là một vị nhân tộc thiên tiêu hắn khí tức mạnh mẽ cần phải lúc này thần tình tái nhuận theo thoại âm rơi xuống một trưởng vô r a lúc này liền đem vị này hoàng kim sư tử tộc thiên tiêu đánh thân thể chấn động coi như có chút thực lực nhưng là không gì hơn cái này dám can đảm cả ta chính là muốn chết hắn lệnh dên một tiếng sau đó liền cùng vị này nhân tộc thiên tiêu chém giết cùng một chỗ lúc này như vậy một màn không ngừng ở nhân tổ t r ư ớ c điện trình diễn tùy ý có thể thấy được vô số thần quan g tùy ý tung hành còn có sáng trói đạo vận đầy trời rơi tiếng nổ mạnh không ngừng chuyển đến tựa như sấm rền vậy liên tiếp một hồi hôn chiến chém giết cứ như vậy bạo phát bên trong thành sợ mặc nhìn lên bầu trời bên trên chỗ nào trong vắt sáng lên nhân tổ điện mặc dù khoảng cách tương đối xa nhưng vẫn là có thể cảm nhận được cổ xưa lại mênh mông khí tức tràn ngập qua đây ẩn chứa hùng vĩ lại uy nghiêm nhân tổ điện xuất thế nên chúng ta quá khứ h ã n cao giọng mở miệng nhẹ giọng nói rằng chuyện việt cầu đạo Tốt một nhân khí chương á c tốt hai gần 20 số điểm. Ta có hai trăm hai mươi bảy cho dù sở mặc hiện thân cũng vô pháp vãn hồi bại cục tụ ly càn khôn hiển lộ thần uy chém giết vẫn còn tiếp tục vô số bình thường khó có thể nhìn thấy một mặt rất nhiều tuyệt đại thiên kiêu nhóm lúc này nhưng ở nơi đây rồn rập t ử chiến bọn họ đều là vung rượu vô thượng thần thông vô lượng hào quang tung hành khí tức kinh khủng đàn vào lẫn nhau bao trùm cái này một mảnh cổ vực đều bị đánh rung động không ngừng phát sinh đùng b ù n nổ trên vòng trời vô số trời u ám còn có lôi đình ở trong đó nổi lên quận tuy h chi i ê n địa nói g t g dân tộc thiên kiêu thảm t h số lượng càng nhiều nhưng dù sao thế đơn lượt bạn đối mặt tất cả dị tộc thiên tiêu tự nhiên có chút khó có thể ngăn cản đây chính là n h â n tộc tự khoe là vạn tộc linh trưởng bây giờ nhưng ở bản trước mặt thiếu chủ khó có thể ngăn cản một vị kim si đại bằng tộc thiên kiêu một quyền đem một vị nhân tộc thiên kiêu đánh thân thể băng liệt sau đó cười to nói rằng không sai hoàng kim sư tử tộc thiên kiêu cũng lớn tiếng phụ họa lúc này hắn chém giết một trận như c ũ hùng hổ mà cùng hắn tranh đấu nhân tộc thiên kiêu cũng đã có chút không đủ sức lúc này đang miễn cưỡng chống đỡ tại dưới bực này tình huống hắn tất nhiên là cũng hào khí xảy ra cười to nói con kiến hôi chính là con kiến hôi mặc dù trải qua nhiều năm như vậy thế lực có chỗ tiến bộ ở tộc của ta trước mặt vẫn là như con kiến hôi không chịu nổi một ích ai dám ngăn cả ta ngăn trở chi giả chết theo thoại âm rơi xuống hắn trong nháy mắt cổ đắng cả người khí tức giống như mấy trăm tọa hỏa sơn đồng thời phun trào nhất thời liền buộc phát ra cực kỳ hừng hực cự lực đem người trước mặt tộc thiên tiêu trực tiếp đánh bay rất ra ngoài lang không trung p h u n ra vô số tiên huyết ước chừng bay ra cách xa mấy chục dặm lúc này mới giống như vải rách túi v ậ y té xuống đất từng vị nhân tộc thiên tiêu bị áp chế thậm chí bị dị tộc thiên tiêu không chút lưu tình trọng thương tiêu diệt như ở thời điểm khác những dị tộc này thiên tiêu nhóm tự nhiên không phải dám cản rỡ như vậy nhưng lúc này các tộc đều nằm ở nhân tổ chức điện sở hữu cường giả đều ở đây vây xem giả sử nhân tộc cường giả không nhẫn mại được dám can đảm ra tay á t sẽ gây nên nhiều người tức giận đến lúc đó các tộc cường giả đồng loạt ra tay chỉ dựa vào nhân tộc một phe thế lực căn bản là không cách nào ngăn cản là lấy bọn họ có thể không cố kỵ gì g â y tởm dị tộc như vậy q u y ế n quyết nếu như nhân tộc ta thái sơ thánh tử ở chỗ này sao cho các ngươi làm càn như thế mặc dù chèn ép bọn ta lại có thể thế nào thái sơ thánh tử như trước giống như đại sơn vậy hoành đặt ở bọn ngươi trên đầu nghe dị tộc thiên tiêu nhóm âu nôn đề ngữ nhân tộc thiên tiêu đau khổ chống đỡ hơn cũng không nhịn được c trừ ấm lên tuy là rất nhiều ngày tiêu cũng không nguyện thừa nhận nhưng không thể không nói sợ mặc thực lực xác thực cường hãn mà tại dưới bực này tình huống cũng chỉ có hắn hiện thân mới có khả năng ngăn cơn song giữ thái sơ thánh tử hắn xác thực cường hãn không ai bằng bản t h i ể u chủ mặc cảm nhưng lúc này bọn ta cấp tộc thiên tiêu đều ở đây chỗ mặc dù hắn tới lại có thể thế nào chẳng lẽ một mình hắn còn có thể đem chúng ta ở đây sở hữu thiên tiêu toàn bộ trấn áp không thành không sai sợ mặc tuy mạnh nhưng cũng không thể cứu lại bọn ngươi hạ tràng người này tổ điện chúng ta nhập định mặc dù sở mặc ở đây cũng vô pháp cứu lại bại cục từng vị dị tộc thiên kiêu thét dài hét lớn trong giọng nói mang theo không nói ra được vui sướng n g ư ờ i n h â n tộc thái sơ thánh tử sở mặc xác thực lợi hại như đơn đ ả độc đấu có lẽ không người có năm chắc đem chiến thắng nhưng thì tính sao lúc này các tộc thiên kiêu đều ở đây chỗ mặc dù chân long tử đàn g cùng cực lạc tỉnh thổ vị lai phật tranh đấu không thể phân t h â n nhưng bọn hắn các tộc thiên kiêu cũng không phải ngồi không nếu như sở mặc đ i ệ thấp trút coi như bỏ qua giả sử dám can đảm vào lúc này làm cản bọn họ không ngại liên thủ đem vị này thái sơ thánh tử bất bại thần thoại cho phá vỡ nghĩ như vậy các tộc tiên h k i ê u nhóm càng là yên tâm có chỗ dựa chắc lên bọn họ lại chiến lại vào không ngừng hướng phía nhân tổ điện tới gần mắt thấy liền muốn nhảy vào nhân tổ bên trong điện đúng lúc này dị tộc bọn đạo trích cũng dám ở chúng ta tổ chức điện làm càn thanh âm bình tĩnh cũng không phập phồng chút nào nhưng theo thoại âm rơi xuống toàn trường mọi người trong thai đều giống như vang lên một đạo sấm xét âm thanh chấn n h i ế t bọn họ tâm thần run dày dữ dội trong hoảng hốt dường như có thể chứng kiến vô biên sóng lớn của tới cần muốn đưa bọn họ thốn vệ đây là rất nhiều ngày k ê u sửng sốt u vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc đi qua thinh linh liền thấy một đạo thân ảnh hàng lầm với trong bầu trời này hắn mặc quần áo bạch đi dỉ đầu tóc lay động mất trật tự t r u n g rồi lại mang theo một cỗ hào hiệp lúc này lăng không đ ạ p hư một thân bạch đi thắng tuyết đôi mắt bình tĩnh thần tinh lạnh nhạt mang theo không nói ra được siêu nhiên tại hắn quanh thân tràn đầy vô cùng đạo vận tự nhiên hừng hực tiên quang k h í tức mạnh mẽ lại trói mắt đến rồi cực hạn thái sơ thánh tử là thái sơ thánh tử tới thấy đạo thanh n i n à y cả đám rồn dập kinh hô nhân tộc thiên tiêu bên này kinh hỷ không gì sánh được mà dị tộc thiên ti mặc dù trước đây bọn họ nói dễ dàng nhưng thật như cùng sở mặc đ ố i lên tuy nhiên cũng cực kỳ thận trọng tuy ở tại bọn hắn tới nếu như sở mặc cùng các tộc thiên h kiêu c h é m giết rất khó thủ thắng nhưng bọn hắn nếu muốn đánh bại sở mặc cũng cần bỏ ra cái giá khổng l ộ mà cái giá này lại có thể sẽ rơi vào rất nhiều dị tộc thiên kiêu trên người nhân tổ điện trước mặt bên trong ẩn chứa vô cùng cơ duyên ai cũng không muốn vào lúc này trở thành đánh bại sở mặc đại giới một trong sở mặc chỉ cần ngươi không nhúng tay vào việc này bọn ta có thể nhường cho ngươi trước đi vào bên trong một vị dị tộc thiên kiêu mặt lộ vẻ kiên k��u sắc mở miệm nói nhưng hắn còn chưa có nói xong s ở mặc liền m ặ t không thay đổi một quyền đánh ra giống như quét ngang nhật nguyện đi về phía trước trong sát na liền o á n h kích vê anh h ư n g hực thần quang lúc này nổ bể ra tới khủng bố đến mức tận cùng quyền ý dâng lên mang theo lấy vô lượng quần quận cương mánh vô chú trí lực giống như một tòa chấn thế thần sân v ậ y rơi vào rất nhiều dị tộc thiên tiêu trên đầu ngủ kinh khủng dấu quyền trực tiếp r i a n g xuống trong đó ẩn chứa cực hạn lực lượng nhất thời bung ra đem hơn mười vị dị tộc thiên tiêu triệt để thốn vệ bọn họ liền phản kháng chút nào thời gian và lực lượng đều không có trực tiếp liền dồn dập thân thể nổ tùng hóa thành một đoàn đoán huyết、vụ. tiêu tán ở trong hư không như vậy quần quận uy lực lập tức liền đem vô số dị tộc thiên tiêu cho kinh sợ đến rồi nhưng ngay sau đó bọn họ liền phục hồi tinh thần lại dồn dập g i ậ n d ữ không n ư ớ t sợ mặc ngươi làm càn đối mặt bọn ta rất nhiều thiên tiêu lại còn dám ra tay vốn định tha cho ngươi một cái mạng không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự tìm chết chúng ta cùng tiến lên trước đem vị này thái sơ thánh tử cho c h â n áp hắn đã như vậy không biết tốt xấu liền đừng trách chúng ta không n ể tình từng vị dị tộc thiên tiêu tức giận sau đó bọn họ đồng loạt ra tay cùng cùng khủng bố đến mức tận cùng thần uy tiêu tán mà ra vô số thủ đoạn thần thông rơi dồn dập hướng phía sở mặc quét ngang mà đi tại bậc này thần uy phía dưới nhưng thấy vô lượng quang hoa t h i ế m thước rực rỡ hào quang bốc lên đáng sợ đến tột đỉnh rồi rào túc sát chi lực của tới dường như có thể đem thiên địa nhật nguyệt đều cho c h â n áp còn con chưa đ ạ t đến thư không cũng đã rung động không ngớt phát sinh tan c à n h không chịu nổi gánh nặng thanh â m ai cũng sẽ không hoài nghi bậc này lực lượng c ứ n g hãn vô số dị tộc đỉnh tiêm thiên kiêu xuất thủ mặc dù tuyệt đại bộ phận đều là tạo hóa cảnh tồn tại chỉ có một số ít sinh tự cảnh nhưng dưới sự liên thủ bùng nổ thần uy cho dù niết bản cảnh cựu trọng đại năng cũng muốn trong nháy mắt v thậm chí l i ê n động tiên cảnh cường giả phòng chừng cũng không dám bỏ qua hắn phong quan mang dưới tình huống như vậy rất nhiều dị tộc tiên tiêu đều cho rằng sở mặc nhất định phải tranh n ẽ nếu không tuyệt đối chắc chắn phải chết không chỉ là bọn họ liền quanh mình vây xem một đám các cường giả lúc này cũng đều thần tình khác nhau thánh tử nguy hiểm một đám người theo đuổi như là nam cung vấn thiên đám người sắc mặt đại biến vô ý thức kinh hô thành tiếng mà thái sơ thánh địa các cường giả càng là đôi mắt chầm xuống trong đó có mấy vị trí cường giả đều đã âm thầm cổ động khí huyết để ngựa thánh tử gặp phải nguy cơ do đó có thể mang bên ngoài giải cứu được mà còn có rất nhiều dị tộc cường giả mặc dù nhìn như thần tình không thay đổi nhưng trong lòng đều mang chờ mong màu sắc nếu như sở mặc có thể chết ở chỗ này lại bực này đại thế trung thiếu một vị quét ngang vô địch tiên h tiêu đây chẳng phải là liền đại biểu cho nhà mình tiên h tiêu có thành đạo cơ hội bọn họ nghĩ như vậy đều nhất thời trong lòng hơi động sau đó dồn dập không để lại dấu vết nhìn chằm chằm những thứ kia nhân tộc c ư ờ n g giả nhất là thái sơ thánh địa c ư ờ n g giả tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngăn cản bọn họ tiếp viện lúc này không biết bao nhiêu dị tộc tiên tiêu thi triển cường đại thần thông thủ đoạn mà đến hầu như tất cả mọi người đều cho là sở mặc khó có thể ngăn cản dù sao bực này thần u y thật sự là quá mức khủng bố dọa người rồi dù cho coi như động thiên cảnh đại năng cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn mà sở mặc tuy là vô song tiên h k i ê u nhưng trung quy chỉ là sinh tử cảnh muốn triệt để ngăn trở căn bản cũng không có hy vọng nhưng mà vào giờ khắp này mọi người đều quên hoặc có lẽ là cũng không muốn suy nghĩ sự tình đó chính là đối với thiên kiêu mà nói cùng ngày tư thực lực đạt tới một cái cực hạn sau đó đã không phải dựa vào số lượng là có thể bù đắp t r ê n l ệ n h thời điểm nhất là cảnh giới đối với thiên kiêu mà nói càng so như bài biện tại giới bực này tình huống nhìn như rất nhiều dị tộc thiên kiêu liên thủ thanh thế minh mông quần quận không gì sánh được nhưng với sở mặc mà nói bất quá chỉ là từng cái con kiến hôi mà thôi con kiến hôi liên thủ mặc dù số lượng nhiều hơn nữa đúng là vẫn còn con kiến hôi là lấy đối mặt cái này bực này tình huống sở mặc như trước ánh mắt tiến tĩnh không có chút ba động nào mắt thấy rất nhiều sát phạt thủ đoạn liền muốn rơi vào trên thân ở nơi này điện quan g hòa thạch trong nháy mắt sở mặc cắt nhưng lộ ra bàn tay xa xa chỉ hướng phía trước sau một khắc ở vô số người hoặc là khiếp sợ hoặc là hãi nhiên hoặc là không thể tưởng tượng nổi ánh mắt ở giữa thình lình phát giác một cơn gió lớn đột nhiên vô căn cứ sinh ra hoa lập、lạc. ở nơi này cồn u g phong phía dưới trên cánh tay của hắn ống tay háo đột nhiên bắt đầu bay phất phới đứng lên phát sinh chấn động âm thanh cùng lúc đó ai cũng không có phát hiện cái kia trên tay háo đột nhiên hiện hiện ra n h ậ t n g u y ệ t luân chuyển âm dương tưng dùng cản k h ô n điên đảo cảnh tượng còn có hừng hực đạo vận lưu chuyển mà ra, thôi tụ tiên hà đan vào tung hành vô lượng số lượng thần quang tràn ngập phun trào trong nháy mắt tràn ngập ở sở mạc quanh thân du, ở ống triển thần trong nháy cùng tay háo lộ dị mắt, vô cu thậm chí ngay cả hư không đều ở đây vặn vẹo run r u dậy phát sinh không chịu nổi gánh nặng thanh â m đây là vô số người nghẹn họng nhìn chân chối hơi s ư ơ n g sở mà chỉ trong n g á y mắt tụ lý c à n khôn một đạo trong sáng âm thanh đột nhiên vang lên giống như quát tháo sơn lôi tựa như thiên không đổ nát chỉ một thoáng khắp nơi thiên v â n khí bị x é rách vô lượng linh khí tùy theo nghiền nát hư không trở nên đẹ ép ánh nắng cũng vì đó ảm đạm chỉ có một chỉ ống tay hào chiếu vào tất cả mọi người tầm mắt sau đó cấp tốc bành trướng như giả thiên màn sân k ấ u vậy bao phủ toàn trường vào giờ khắc này nếu là có người từ trên trời nhìn xuống thình lình liền có thể thấy mảnh thiên địa này phảng phất bị từ trên thế giới thiết cắt đi ra ngoài hết thảy tất cả đều biến mất chỉ có một chỉ tay h áo bảo bao phủ tụ lý càng khôn đại hồ chung nhật n g u y ệ t trưởng không cách nào dùng n u ô n ngữ hình dung khủng bố hấp lực cùng tạo hóa chi lực lan tràn hẳn ra trong nháy mắt buông thả ra tới ống tay h áo tung bay bay phất phới trong lúc đó giống như thiên địa c à n k h ô n đảo ngược nhật n g u y ệ t tinh h à nghiệp hành t h a n h t ự u c h ấ n nguyên đại tiên thành danh thần thông có thể so với chân tiên truyền thừa thuật tụ lý càng ô n lần đầu ở cái thế giới này triệt lộ phong mang mà một khi hiện hiện mà ra liền triệt lộ ra không thể nói khủng bố càng mang theo lấy quét ngang vạn vật thần uy. lúc này đem hết thể tất cả đều thu nạp trong đó gió tiêu tan tàn m ác không biết là trong n y mắt vẫn là hồi lâu đi qua đợi đến ống tay háo đảo qua chỗ vô số tiếng nổ tung đều hoàn toàn biến mất hát cám cũng theo đó ly khai quang minh một lần nữa hiện lên trước mắt lúc vô số người tuy nhiên cũng ngây tại chỗ dồn dập dại ra nhìn trước mắt cái n à y màn nhưng thấy trong bầu trời này hết thể hết thể đều hư không tiêu thất liền mang đại địa đều bị tiêu diệt một tầng thậm chí linh khí cũng hoàn toàn biến mất phạm phất bị nào đó thủ đoạn thần bí cho gắng gượng lao đi những địa phương khác linh khí dồn dập quyết tán qua đây bởi vì linh khí phiên trào tốc độ quá nhanh thế cho nên lẫn nhau gào thét sao động hội tụ thành từng đạo giống như sóng chiều một dạng mây khói cái này điều này sao có thể ta sẽ không phải là vẫn còn ở trong mộng chứ từng vị võ giả nhìn trước mắt cái này màn đồng tử co rút lại nhãn thần dại ra trên nét mặt mang theo không thể tưởng tượng nổi màu sắc ai cũng không dám tin tưởng trước mắt phát sinh đây hết thảy rất nhiều thiên tiêu thi triển thủ đoạn thần thông đủ để cho động thiên cảnh cường giả đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn thần uy nhưng ở sở mặc trước mặt vẹn vẹn bị một đạo ống tay háo sở đều thu nạp đây rốt cuộc là chúng ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi đây chính là các tộc đỉnh tiêm tiên kiêu a không phải võ giả bình thường cũng không là người bình thường càng không phải là con kiến hôi vào giờ khắc này không biết có bao nhiêu người bởi vì không dám tin vào hai mắt của mình thế cho nên không ngừng c h ư ớ c mắt hy vọng cái này chỉ là một cái huyết cảnh nhưng mặc cho bằng bọn họ làm thế nào một m a n như thế cũng biết tích lại chân thật triển khai bọn hắn bây giờ trước mắt vì vậy ở độ sau một lúc lâu vắng vẻ phía sau đầy trời náo động tiếng lúc này từ các nơi vang lên vừa mắt sở kiến tri đ i ệ hết thể đều triệt để sôi trào quá kinh khủng Đây đạo đem đoạn được? tay vậy rốt rốt ống thần thông một thể thủ thần thông toàn bộ thu Từng cuộc chỉ có cuộc nhiều bộ là liền liễm? là làm sao làm vào háo, như Hắn mượn gì? giả Vì vị võ sao sao dựa không i n h t r o thanh hiện ra vẻ khiếp ra âm vẻ sợ chỉ ù n g ã i nhiên. Không h c là thiên tiêu thậm chí trong đó còn bao gồm các tộc t r í cường giả ở tại bọn hắn dài dòng thuế nguyệt bên trong gặp được vô số sóng to gió lớn kinh hãi đã sớm bình tĩnh không gì sánh được nhưng lúc này trước mắt phát sinh một màn này vẫn là lệnh trong lòng bọn họ nhấc lên trạng thái tinh sóng biển không trách bọn họ như vậy thất thố thật sự là cái này quá quá không thể tưởng tượng nổi ngay cả là đế kinh truyền thừa trừ u y l phi ngươi n cũng đồng dạng tu luyện tới dương thần tạo hóa cảnh kể từ đó người mang tiên kinh đối mặt ngang hàng cảnh giới đệ thủ hầu như có thể quét ngang vô địch cái này đã trở thành thương thức nhưng lúc này sở mặc làm chuyện này lại triệt để phá vỡ bọn họ chăm chú mới vừa tiến dài sinh tử cảnh tuy tiên tư tuyệt thế đang lâm nhục thân b u ồ n nguyên bia lệ nhất thực lực viễn siêu cùng dai có thể coi thế hệ trẻ vô địch nhưng thực lực trung quy có hạn mức cao nhất nhưng hắn lúc này sở thi triển ra cái này đạo y tay áo trong nháy mắt đem đã đủ đánh bại mùa đông cường giả rất nhiều thủ đoạn thần thông đều thu nạp trừ khử cái này đã vượt ra khỏi sinh tử cảnh hạn mức cao nhất tại giới bậc này tình huống bọn họ há có thể không phải vì vậy mà chấn động như thế nào lại không vì chi hãi nhiên lại không nói quanh mình mọi người chấn động lúc này sở mặc đang thi triển ra tụ lý càn k h ô n sau đó hắn vẫn chưa lưu thủ thân ảnh l ó a lên liền tới đến rồi rất nhiều dị tộc thiên tiêu trước mặt thừa dị p bọn họ vẫn còn ở ngốc lăng hãi như lúc một quyền oanh kích mà ra dừng tay thủ hạ lưu nhân giờ khắc này vô số tình hồn lại dị tộc các cường giả đều hãi nhiên biến sắc r ồ n r ậ p hét lớn muốn từ sở mặc trong tay cứu trong tộc bọn họ thiên tiêu đàn nhưng mà sở mặc lại không chậm chạp chút nào thậm chí nhìn thấy những cường giả kia đều có xuất thủ s u thế ngược lại động tác càng thêm cấp tốc b ộ c phát ra thần uy cũng càng thêm hừng hực lấy không thể địch nổi lực lượng trực tiếp rơi vào rất nhiều dị tộc thiên kiêu trên người vê anh kèm theo nổ kinh tiên h động vô số dị tộc thiên kiêu không có lực phản kháng chút nào liền bị thối vệ thân thể lúc này nổ bể ra tới hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ lan tràn hẳn ra chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm hai mươi tám ngươi tính là thứ gì kiếm trả nhất bản cảnh c ự trọng một mạch hoành áp và tộc vắng vẻ yến tĩnh như chết vô số võ giả đều đờ đẫn nhìn trước mắt cái này màn trên mặt hết thể đều lộ ra hãi nhiên c ũ n g không thể tưởng tượng nổi thần tình không ai từng nghĩ tới đối mặt vô số các tộc thiên t i ê u vây công sở m ặ c chẳng những không có bất luận cái gì xu hướng suy tàn ngược lại còn đem hơn mười vị dị tộc thiên t i ê u c h é m giết hơn nữa còn làm ộ t quyền vẹn vẹn chỉ dùng một quyền đây là bực nào phong thái như thế nào thần uy rất nhiều ngày t i ê u đều triệt để ngây ngẩn cả người thần tình trên mặt khác nhau dị tộc thiên t i ê u lại là dồn dập toát ra hãi nhiên cùng kính sợ sợ mặt thực lực thật sự là triệt để hù dọa bọn họ nếu không làm ấ y cái này thiền kiêu tâm tính đều coi như không tệ sợ rằng hiện tại đạo tâm đều muốn dồn dập tăm vỡ còn như nhân tộc thiên kiêu lại là ở chấn động hơn rồi lại nhịn không được sinh ra kinh hỷ cùng hưng phấn tuy sau khi đi tới nơi này bất luận kẻ nào đều là đối với tay nhưng cùng với là nhân tộc chứng kiến sở m ặ c thi triển như vậy tuyệt cường thủ đoạn đem hơn mười vị dị tộc thiên kiêu một lần hành động tiêu diệt hành động này hãy để cho bọn họ cảm thấy vui sướng không gì sánh được thậm chí ngay cả mang theo trước đây bị dị tộc á p chế mà gặp khi dễ cũng theo đó quét một cái sạch tốt. làm tốt thái sơ thánh tử vô địch những dị tộc này thiên kiêu như vậy hung hăng ngang ngược lúc này cuối cùng là biết n h â n tộc ta không thể làm đủ chết chưa hết tội từng vị nhân tộc thiên kiêu hoan hô dồn dập nói rằng thái sơ thánh địa các cường giả chứng kiến sở mặc bình an vô sự lại là đều không khỏi tùng một khẩu khí mặc dù sở mặc thực lực xác thực ngoài dự liệu của bọn họ thậm chí vượt ra khỏi bọn họ thiết tưởng nhưng thành t i ể u thánh tử có thể có như vậy thần uy tự nhiên là nhất kiện đáng giá trở nên cao hứng sự tình vì vậy trong lòng bọn họ có chỉ là vui mừng thực lực của hắn so với trước đây mạnh hơn minh ngọc thánh chủ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào sở mặc nhẹ giọng nói rằng nàng thanh t i ệ u sở mặc hộ đạo giả gặp qua sở mặc xuất thủ tất nhiên là biết bây giờ sở mặc sở thi triển ra thần uy so với trước đây càng cường hắn hơn lúc trước s a o che khuất bầu trời thần thông nghĩ đến chính là hắn bước vào sinh tử cảnh lúc sở đạo móc ra thiên phú bảo thuật ta uy lực cũng là không tầm thưởng quả thật đã đủ cùng chân tiên t r u y ề n thừa sở sánh ngang khúc trưởng lão cũng hơi gật đầu âm thầm nghĩ lấy cùng lúc đó nam cung vấn thiên những người theo đuổi này lại là mặt lộ vẻ của nhật mang theo vô cùng tột í n h công tử thực lực dĩ nhiên đã khủng bố đến trình độ này ta có thể chờ các loại đi theo ở sau thân thể hắn thật là may mắn đúng vậy、à? một tay h á o ngăn cản vô số dị tộc thiên kiêu thủ đoạn thần thông càng là một q u y ề n chấn áp hơn mười vị dị tộc tuyệt đỉnh tiên h tiêu hành động này tuyệt đối xưng là trước đó chưa từng có khai thiên tích địa trong lòng bọn họ sâu đậm chấn động nghị luận hơn đối với sở mặc càng thêm tôn sùng h á n quả nhiên thiên tư tuyệt thế một thân thực lực có thể hoành áp vạn cổ vô song xa xa đi theo sở mặc mà đến tận mắt chứng kiến năm trăm linh bảy một trận chiến này giao trì thành nữ cũng đôi mắt đẹp lưu truyền trong mắt mang theo không cách nào nói tia sáng kỳ dị còn có một thân sùng kính nàng chính là ngũ t h ạ c thạch biến thành tâm tính cao n g o rất nhiều cùng thế hệ thiên tiêu chung bởi vì tuệ tâm nguyên nhân. rất nhiều người đều không thể vào trong mắt của nàng chỉ có sở mặc tâm hắn chất sạch thiết cùng người thường bất đ ộ n g làm nàng cực kỳ thưởng thức mà ở bên kia chu huyền nhìn lấy một màn này không khỏi cười khổ không thôi vẫn là giống nhau một màn một màn này k i ế p trước hắn liền từng nghe nói qua nhân tổ trước điện nhân tộc cùng dị tộc thiên kiêu bạo phát đại chiến nhân tộc thiên kiêu thế yếu không cách nào l ư c địch mà đang ở thời khắc mấu chốt sở mặc n ă n g t h à n g lấy sức một mình đối kháng vô số dị tộc thiên kiêu càng là lấy một quyền oai tiêu diệt hơn mười vị t r i để chấn động thiên hạ đến tận đây làm cho một đám dị tộc thiên kiêu bắt đầu liên thủ ở nhân tổ bên trong điện ngăn cản sở mặc thần uy thậm chí liền c h â n long tử cũng không dám bỏ qua hắn phong quan g mang kỳ quan g mang chi nồng nhiệt thịnh rượu nhãn hầu như giống như đại nhật vậy vắt ngang trời cao sáng trói làm người ta không cách nào nhìn thẳng một đi mọi người ở đây vì thế mà chấn động hại như lúc lúc này rất nhiều bị sở mặc sở tiêu diệt dị tộc thiên kiêu c ắ c trường mối lại là dồn dập sắc mặt tái xanh lộ ra tức giận màu sắc sở mặc n g ư ơ i dám chạm s á t tộc của ta thiên kiêu quả thật làm càn một vị dị tộc cường giả tức giận thanh âm băng lãnh giống như từ k i u h u trong địa ngục chuyên g a đây là trùng thiên kiếm chim cắt nhất tộc cường giả tức khác chung có một vị cực kỳ coi trọng thiên kêu trong trận chiến này bị sở mặc chém giết làm cho hắn rất là tức giận lúc này kèm theo thanh â m hạ xuống mênh mông quần quận vô cùng khí tức hướng phía sở mặc tịch quyển mà ra muốn đem sở mặc chấn áp nhưng mà người tính là thứ gì cũng dám đến đây chất vấn ta s ở mặc lạnh rên một tiếng trầm giọng q u á t lên theo thanh â m hạ xuống hắn cả người khí tức quần quận hừng hực đến không cách nào ngôn ngữ kiếm ý khí tức lan tràn ra dường như muốn đâm thủng bầu trời hướng phía trên người người này chém tới ầm ầm đáng sợ kiếm quan quét ngang chặt đứt hư không ẩn chứa tan biến hết thể lực lượng trực tiếp rơi vào vị cường giả này trên người cái gì cảm giác này cổ đáng sợ kiếm ý vị này nguyên bản còn khí thế cường thịnh thực lực đạt tới niết bàn cảnh cựu trọng đến gần vô hạn với động thiên cảnh cường giả nhất thời biến s á c hắn vội vã liền muốn né tránh song si mới vừa chấn động muốn rời khỏi có thể kiếm ý đã quét ngang tới sau đó không trở ngại chút nào liền chém ở trên người hắn chỉ thấy tiếng nổ tung trong nháy mắt chuyển đến vị này niết bàn cảnh cựu trọng cường giả trực tiếp liền thân thể bạo liền thành huyết vụ lộ ra nguyên thần vị cường giả này nguyên thần lộ ra hoảng sợ còn muốn bỏ chạy có thể kiếm khí trung sở bám vào kiếm ý lại giống như phụ cốt chi thứ Lần trong h hai thần nhiết cảnh ứ giả liền tiêu, men bám vào mà lên, đem lên, nguyên thần cũng vì đó xoắn nát đến tận đây. Vị này bàn cường giả liền lúc đó thân vẫn đạo tiêu, trôn vùi vào vì Vị đạo lúc đó đây. đó t ô n vùi v à trước mắt mọi ư như ờ i Đáng sợ vậy mắt ộ động t thứ Trong màn, mọi m lần rung người. hai bọn họ đều t o á t ra khó có thể tin màu sắc hầu như không thể tin được chỗ đã thấy một màn này đây chính là một vị cảnh giới thực lực đạt tới niết bàn cảnh cựu trọng đến gần vô hạn động thiên cảnh cường giả thuộc về thế hệ trước tồn tại sống hơn ngàn năm thực lực cường hãn không ai bằng nhưng hôm nay đối mặt sở mặc như thế một vị tuổi trẻ thiên tiêu thậm chí ngay cả một kiếm đều không đỡ được trực tiếp cứ như vậy bỏ mình đây cũng quá quá không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì sợ mặc thực lực tại sao lại mạnh như thế từ một kiếm kia chung ta cảm giác được cực kỳ khủng bố yên diệt khí tức dù cho coi như là ta đứng ở trước mặt cũng không dám bỏ qua hắn phong quan mang đây là tuổi trẻ thiên kiêu sao thực lực kinh khủng hầu như có thể so sánh với thế hệ trước cường giả quá kinh khủng thực lực bực này cùng thiên tư quả thực kinh người không gì sánh được đây vẫn chỉ là sinh tử cảnh liền có như vậy thần uy như chờ các loại bên ngoài lớn lên đặt đến đến niết bản động thiên cảnh phía sau nên đáng sợ đến bực nào mà khi hắn mại nhập thánh cành lúc lại đem sẽ là như thế nào c h ẳ n g cảnh phong hoa tuyệt đại gài ạ v ạ n cổ trí tôn trẻ tuổi đều không đủ lấy s ư ơ n g hô chỉ có chân tiên hạt giống mới có thể cùng với xứng đôi rất nhiều người hãi nhiên thất thanh không ít thế hệ trước cường giả nhìn về phía sở m ặ c trong ánh mắt đều hiện ra vẻ khiếp sợ cùng hãi nhiên nếu nói là trước đây sở m ặ c ở trong lòng bọn họ còn còn thuộc về chưa từng lớn lên thiên tiêu vậy bây giờ theo một vị niết h bàn cảnh cường giả bị sở m ặ c gọn gàng tại chỗ chạm sát bọn họ nhìn về phía sở mặt ánh mắt cũng đã hoàn toàn khác biệt lên ngoại trừ khiếp sợ hãi nhiên ở ngoài càng nhiều một vệ kiên k � so sánh mới lúc này rất nhiều tuổi trẻ thiên tiêu càng là cảm thấy có chút tê dại ra đầu thậm chí có chút đạo tâm yếu đôi chút lúc này đều mơ hồ rung động thậm chí sinh ra vết dạn giờ g khắc này bất luận dị tộc vẫn là nhân tộc thiên tiêu trong lòng đều hiện lên ra cùng là một cái ý niệm trong đầu hắn làm sao lại mạnh như vậy rất nhiều người không cách nào tưởng tượng thiên tiêu chính là thiên tri kiêu tử đại biểu cho chịu đến thiên địa s ủ n g ái tư chất thực lực viễn siêu thường nhân nhưng lại là viễn siêu trung quy cũng liền hà độ có thể sợ mặc cũng đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi dưới tình huống như vậy rất nhiều người trong lòng đều sinh ra thất bại cùng thất lạc bọn họ đều là các đại đỉnh tiêm thế lực xuất thân lần này có thể qua đây liền đại biểu cho thiên tư tuyệt vô cận h ư u phóng nhãn ba ngàn đạo vực cũng đã đủ có thể nói tuyệt đỉnh nhưng mà đối mặt thái sơ thánh tử trong lòng bọn họ trợ sinh ra không cách nào so sánh với tâm tư cho dù là cực lạc t ị n h thổ vị lai phật cùng với long vực chân long tử lúc này cũng đều trong lòng nhấc lên kinh đào h ả i lãng một viên đạo tâm trở nên rung động không ngớt vị lai phật lúc sinh ra đời liền trời g á n g phật quang tung h à n h trăm ngàn dặm hồi lâu chưa từng tiêu tán từ lúc tu luyện liền có già lam hộ thân công đức kim quan hộ thể vị phật môn đời này thánh phật tử chỉ cần chưa từng thiên triết, tương lai nhất định có thể đặt chân thành đạo có thể coi trí tôn trẻ tuổi nhưng lúc này lại bởi vì chứng kiến sở mặc mà đạo tâm bất ổn dù cho niệm tụng phật hiệu cũng vô pháp bình tĩnh còn chân long tử càng là xuất thân bất phàm thân là long đ ư ợ c thế hệ trẻ trí cường giả thân hoài chân long chi huyết chính là một vị có thể so với đại đế tổ long thử tự trước đây tự phong với thần nguyên bên trong cảm giác được đại thế hàn g lâm lúc này mới bị từ thần nguyên trung xé ra vốn là muốn quét ngang ba ngàn đạo vực đúc thành vô địch tri lộ chứng đạo trường xanh b ấ thủ nhưng hôm nay nhưng cũng chịu đến chấn động sinh ra không dám cùng sở mặc tranh phong ý niệm trong đầu mọi người ở đây còn vì thế mà chấn động hoặc hãi như lúc chém giết một vị cường giả sở mặc lúc này lại thần tình như thường giống như chỉ là phủi nhẹ quanh mình một con rồi vậy không quan trọng gì tay hắn phủi bên hông sợ treo đích thuần dương đạo kiếm ánh mắt nhìn chung quanh quanh mình háng giọng nói còn có ai muốn tới chất vấn sở mẫu đại khả tiến lên đây thanh â m bình tĩnh không phập phồng chút nào nhưng phối hợp hắn đây bây giờ như vậy tư thái ở mọi người nhìn lại lại cung cấp một cái tắt hung hang phiến ở trên mặt của bọn họ làm cho vô số dị tộc chí cường giả đều đổi đến gò má bước lên giống như bị cự đại nhục nhã ghê tởm đáng trách người này hóa ra là như vậy cũng vọng không chút nào đem chúng ta để vào mắt chẳng lẽ là hắn thật cho là chúng ta cũng không dám đưa hắn chạm sát sao rất nhiều trí cường lao đại nộ l ử a g i ậ n trong lòng bước lên đã bao nhiêu năm từ bọn họ đặt chân siêu thoát đại cảnh thậm chí là mại nhập thánh cảnh sau đó bao nhiêu năm không có từng chịu đựng như vậy làm đủ lâu đời đến liền chính bọn hắn đều quên nhưng hôm nay hóa ra là bị một vị tuổi trẻ thiên tiêu sợ trước mặt khiêu khích trọng yếu hơn chính là bọn họ lại còn không cách nào xuất thủ không phải là không thể mà là không dám ai cũng có thể chứng kiến theo sở mặc nói ra những lời này phía sau thái sơ thánh địa rất nhiều trí cường giả cùng trường lão đều cổ đáng cả người khí huyết quanh thân lượn lờ tiền quang t h ư ờ n g hực khí thế ti quyển có thể dùng vùng thế giới này cũng vì đó rung động mà cái kia số lượng thiên thừa cơi ư ở dị thú thần cầm hoặc là trên chiến xa kim giáp v õ giả càng là cầm trong tay thương mâu cả người sát khí tràn đầy không hề nghi ngờ phàm là bọn họ dám c a n đ ả m có bất kỳ di động thái sơ thánh địa sẽ không chút do dự xuất thủ đến lúc đó ở mảnh này cổ vực bên trong sẽ triệt để bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian ba ngàn đạo vực đều phải bị cuốn vào chiến hỏa bên trong vô số chủng tộc cùng thế lực lớn đều bởi vì vậy mà cũng không biết bao lâu đi qua dốt cuộc có một vị trí cường giả lên tiếng thái sơ thánh tử đạo thủ cũng vẹn vẹn chỉ là thiền kêu giữa tranh đấu mà thôi dựa theo quy củ bọn ta thế hệ trước trong lúc đó cũng không có thể nhúng tay việc này liền đến đây thì thôi ha hiện tại việc cấp bách vẫn là xử trí nhân tổ điện sự tình nói chuyện trí cường giả thoạt nhìn lên thương lão không gì sánh được người xuyên cũ nát lõi lên tóc hàm răng đều rơi sạch thậm chí còn vắt lưng thoạt nhìn lên giống như một vị lão nhân bình thường nhưng trên thực tế người này là huyền vũ nhất tộc tộc lão sống gần vạn năm b a n về thực lực có lẽ không phải nơi này tối cường giả nhưng bối phận cũng là tối cao theo hắn nói chuyện rất nhiều dị tộc cường giả liền nhãn thần lõi lên cũng sinh ra không ở rằng có ý niệm trong đầu dù sao lúc này trọng yếu nhất vẫn là nhân tổ bên trong điện rất nhiều truyền t h a nếu như vẫn rằng có ở chỗ này căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì bất quá nghĩ là nghĩ như vậy nhưng không thể liền dễ dàng như vậy nhà ra tất nhiên là muốn thừa dịp cái này cơ hội bắt được một vài chỗ tốt ý niệm tới đây một vị dị tộc cường giả mở miệng nói bỏ qua việc này ngược lại cũng không phải là không thể được nhưng bọn ta nhiều như vậy thiên kiêu tử thương ở chỗ này nhân tộc nhất định phải đánh đổi một số thứ nói đến đây hắn dừng một chút lại nói chúng ta yêu cầu các tộc đều phải có tư cách phái thiên kiêu tiến nhập nhân tổ trong điện quyết không thể mặc cho người ta tộc đ ộ c chiếm không sai bọn ta cũng muốn tiến nhập nhân tổ bên trong điện như thế kinh thế cơ duyên quyết không thể làm cho hỏa tộc một mình chiếm giữ rất nhiều dị tộc cường giả cũng đều dồn dập mở miệng phụ h o ạ n tuyệt đối không thể nhân tổ điện chính là nhân tộc ta thánh vật há lại có thể để các ngươi những dị tộc này bước vào trong đó vọng tưởng rất nhiều nhân tộc cường giả lập tức cự tuyệt nghe nói như thế một vị đến từ long vực cường giả trầm giọng nói nếu không phải để cho chúng ta tiến nhập cùng lắm thì ai cũng không nên bảo bọn ta ngay ở chỗ này khai chiến đánh hắn long trời lỡ đất lời vừa nói ra còn lại dị tộc các cường giả cũng đều là dồn dập phụ họa nhân tộc phương diện kỳ thực đều nhìn ra dị tộc căn bản không nguyện khai chiến lúc này đánh chống gieo họ khai chiến cũng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi nhưng chính như huyền vũ nhất tộc tộc lao nói nếu như bọn họ không đáp ứng kết cục duy nhất chính là tiếp tục giảng con nữa cứ như vậy chẳng tốt cho ai cả là lấy khắp nơi n h â n tộc đỉnh tiêm thế lực lớn các cường giả thương nghị một phen sau đó liền cố mà làm đáp ứng dù sao từ lúc nhân tổ điện mở ra thời điểm trong lòng bọn họ cũng đã biết được lần này các tộc cường giả đều sẽ chạy tới nhân tộc tuyệt đối không thể đem vật ấy độc chiếm h u ố n hồ coi như làm cho dị tộc thiên tiêu đều vào bên trong tổn thất của bọn họ cũng không lớn nhân tổ điện cuối cùng là nhân tộc tổ tiên để lại dưới truyền thừa rất nhiều hạch tâm truyền thừa Chỉ có h n dị tộc mới không không rất kế nhiều trí cường giả không có biện pháp dù sao cũng không thể thực sự khai chiến huống hồ có thể bắt được danh lệch cũng đã coi như là thỏa mãn là lấy bọn họ liền dồn dập đáp ứng theo thương nghị hoàn tất nguyên bản kiếm bản n ỗ trương thế cục cuối cùng là trở nên hòa h o ã n rất nhiều điều này làm cho vô số ở phía xa vây xem các võ giả bình thường đều không khỏi trường thoải mái một khẩu khí lúc trước thái sơ thánh tử chạm sát một vị dị tộc c ư ờ n g giả đồng thời còn triển lộ cái dạng nào tư thái phía sau bọn họ rất sợ các tộc trong lúc đó bạo phát đại chiến đến lúc đó chớ nói khu vực này sợ là toàn bộ cổ vực đều muốn trong nháy mắt sụp đổ cũng may trận này việc binh đao hoa vẫn là trừ khử vô hình nhưng thành cựu thủy tắc dũng giả sở mặc lại làm cho vô số người vây xem tộc các võ giả sinh ra sùng kính t r á c n i ệ m đầu tiên là lấy sức một mình hành áp vô số d ị tộc thiên tiêu sau đó càng là một kiếm c h ạ m diện nhất i bàn cảnh cựu trọng d ị tộc cường giả còn làm cho khắp nơi d ị tộc cường giả là chi k i ê n kỵ không dám đối với hắn xuất thủ vực này phong thái vực này khí độ thật là làm bọn họ trở nên say mê hôm nay thấy rồi thái sơ thánh tử mới biết như thế nào tuyệt đại thiên tiêu có thể cùng thái sơ thánh tử sinh ra ở một thời đại là vô số thiên t i ê u bất hạnh nhưng là bọn ta võ giả bình thường may mắn bọn ta đem nhân chứng một vị v u song cường giả c u ộ thời chuyện hôm nay cũng chắc chắn chuyển vang ba ngàn đạo vực vì vô số người sở biết rõ bọn họ chấn động không đớt âm thầm trở nên say mê chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai trăm hai mươi chín nhân tổ trong điện c ử u tinh bị ngã cỏ phi t i ê n đ à i từng vị võ giả nhảy vào nhân tổ bên trong điện trong đó dị tộc bởi vì bị hạn chế mỗi cái chủng tộc chỉ có thể phái một vị thiên kiêu cùng hai vị người theo đuổi nhưng lần này tới chỗ này dị tộc cũng rất nhiều hội tụ phía dưới nhân số cũng có hơn một nghìn mà nhân tộc võ giả thì càng nhiều không giới hạn nhân số nhưng phạm là thế hệ trẻ đều có thể đi vào tại giới bực này tình huống rất nhiều ngày tiêu cộng thêm người theo đuổi của bọn hắn d ầ m d ạ p gần như hơn bạn đi thôi chúng ta cũng đi vào đợi đến đại bộ phận võ giả đều vào bên trong phía sau sở mặc nhìn thoáng qua như cũ còn đang đợi chân long tử ngao liệt cùng với thánh phật tử thích huyền đám người toàn cho dù mang một đám người theo đuổi cùng giao trì thành nữ đi qua nhân tổ điện đại môn tiến vào bên trong ông kèm theo xuyên qua giống như không hiểu nhau một dạng xúc cảm chuyển đến sở mặc liền biến mất ở trước mắt mọi người nhìn thấy hắn dẫn đầu đi vào không ít võ giả đều xuống ý thức tùng một khẩu khí sau đó như là chân long tử bọn hắn cũng đều dồn dập theo sát phía sau xuyên qua nhân tổ điện nơi cửa chính lồng ánh sáng trực tiếp rung m a n h vào trong đó nhân tổ điện mặc dù bên ngoài thoạt nhìn lên chỉ là một tòa đại điện nhưng nội bộ lại có khắc càng khôn chính là cả một cái từ đế giả xây dựng thế giới v ớ i mắt sở kiến khắp nơi đều là cao vút trong mây s ơ n mạch còn có từng viên một giống như che trời chiến tích cự m ộ t sinh trường linh khí nồng nặc hội tụ thành mây mù đan vào c u ộ n cuột trong thiên địa tùy ý có thể thấy được từng đạo rực rỡ lại hừng hực thần quang vậy cũng là rất nhiều kiến trúc thần kỳ cùng truyền thừa tán phát quan mang trừ cái đó ra càng có từng đạo như ẩn như hiện yêu thú tiếng ngựa hí chuyển đến mặc dù ngăn cách lấy cực kỳ khoảng cách rất xa thanh âm cũng biến thành rất là yếu ớt nhưng mặc cho là ai nghe được thanh âm này cũng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa m ê n h mông quần c u ộ n thần vi đặt mình trong ở chỗ này làm người ta trong hoảng hốt chỉ cảm thấy tiến vào thái cổ man hoàng chi điện thánh tử nơi đây có sinh linh tồn tại có lẽ có nguy hiểm còn cần cẩn thận m ộ t ít nam cung vấn thiên mở miệng nói lúc này hắn người khoác chiến giáp cầm trong tay hoàng kim trường mâu cả người chiến ý nghiêm nghị cảnh giác nhìn lấy b ố n phía thực hiện người theo đuổi bàn trước còn lại người theo đổi vẫn chưa nói nhưng là đều là cảnh giác đánh giá chu vi phòng ngừa bất luận cái gì có thể đến nguy hiểm sở mặc hơi gật đầu sau đó nói phía trước có thần quan g t h o á n g hiện cho là bảo vật hoặc kiến trúc phát tán trước tạm đi qua nhìn một chút đám người tất nhiên là không có dị nghị theo sở mặc đi về phía trước ven đường đều là lộ ra cảnh giác màu sắc bất quá trong chốc lát bọn họ liền tới đến đó chỗ thần quan g tỏa ra chi địa thình lình liền thấy nơi này lại là một chỗ đã sụp xuống đổ nát phế tích mà ở phế tích quanh mình lại là có vô số thi thể đổ từng cái đều tướng mạo xấu xí hình dạng c á i gì. đây là thượng cổ thần ma thi thể vì sao nơi đây sẽ có thượng cổ thần ma thi thể chẳng lẽ là n h â n tộc ta tổ tiên c h é m giết đem ném vào nơi đây có người theo đuổi nhận ra những thi thể này nhất thời hét lên kinh ngạc thời đại thượng cổ ba ngàn đạo vực còn còn có thần ma tồn tại bọn họ cũng không lý trí chỉ cụ bị đơn thuần giết chóc bản năng thì đối với rất nhiều chủng tộc mà nói đều là uy hiếp phàm là gặp phải toàn bộ đều đem tiêu d i ệ t thời gian qua đi nhiều năm như vậy thần ma ở vạn tộc bao vây tiêu trừ dưới đã sớm không tồn tại ở thế gian thậm chí ngay cả điện tịch ghi chép đều rất ít chỉ có truyền thừa đã lâu thế lực lớn mới có cổ xưa điện tịch bảo tồn do đó làm người biết lúc này những thứ này thần ma thi thể không biết đã chết bao nhiêu năm nhưng vẫn c ũ n nhục thân bất hủ thậm chí còn có nhàn nhạt thần quang t h i ế p thước mà đáng nhắc tới chính là ở có chút thần ma trên thi thể còn sinh trưởng lấy một ít kỳ dị hoa tươi phơi bảy ngũ thải ban lan màu sắc điểm điểm ánh h ì n h quang t h i ế p thước cực kỳ mỹ lệ trong tin đồn thần ma chính là khai thiên tích địa trước sinh linh trong cơ thể ẩn chứa khai thiên trước hỗn độn tần uy nếu như bỏ mình thì thi thể có thể sẽ sinh ra một loại tên là bị ngạn cỏ thần hoa những thứ này thần hoa chẳng lẽ là chính là bị ngạn cỏ có người theo đuổi chứng kiến những thứ kê sinh trưởng ở trên thi thể hoa tươi trong mắt t n chứa rực rỡ bị ngạn cỏ chính là lấy thần ma thi thể vì chất dinh dưỡng võ giả phục dùng có thể dịch kinh tẩy tủy thoát thai hoang cốt thậm chí còn sở hữu thần hiệu khó tin chính là cực kỳ quý hiếm hàm hữu thiên địa kỳ chân ngay cả là thế lực lớn xuất thân thiên tiêu tu hành tài nguyên sung túc nhưng chứng kiến bị ngạn cỏ như vậy kỳ chân cũng không khỏi trở nên tâm động ta là thánh tử ngắt lấy bị ngạn cỏ nam cung vấn thiên nói rằng sau đó h ắ n liền nhảy vào thần ma thi trong cơ thể ngắt lấy những thứ này bị n g ạ cỏ mà còn lại người theo đuổi cũng có mấy người lao ra mà còn lại một số người thì như trước thủ hộ ở sở mặt bên người đ a n g lúc bọn hắn ngắt lấy lúc lần lượt có không ít người tộc t i ê n kiêu cùng dị tộc t i ê n kiêu đi tới nơi này nhìn thấy nhiều như vậy bị ngã cỏ đều hai mắt sáng lên dồn dập tiến hành ngắt lấy không có quá nhiều do dự bọn họ trực tiếp liền bắt đầu đ ậ u thủ đương nhiên trong lúc ở chỗ này không thể tránh khỏi cũng sẽ gặp phải một ít tranh chấp do đó bạo phát châm giết trong lúc nhất thời nhưng thấy đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên thai không dứt, rất nhiều ngày tiêu đều dây dưa trong đó nhưng ở sở mặc nơi đây vô luận nhân tộc hay là dị tộc t i ê n k ê u tuy nhiên cũng ngầm hiểu lẫn nhau cũng không đến sợ mặc thực lực như thế nào đám người hữu mục cộng đồ Tại dưới bực như à y t ì n huống, a vậy dị tượng nhất thời liền kinh động không ít người rất nhiều đang ở tranh đấu chém giết thiên tiêu vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc qua đây thình lình liền thấy ở kiến trúc sụp đổ chung xuất hiện một bội ngũ thải ban lan sinh trưởng chín miếng phiến lá thần hoa mỗi một đoá trên phiến lá đều chạy xuôi h ừ n g h ự c đến mức tận cùng thiên hạ đó là cựu tinh bị ngã cỏ nơi đây lại còn ra đời một bội cựu tinh bị ngã cỏ một vị dị tộc thiên kiêu bỗng nhiên hét lên kinh ngạc hai tròng mắt cũng theo đó lộ ra khó có thể tin màu sắc cựu tinh bị ngã cỏ chính là bị n g n trong cỏ phẩm chất cao cấp nhất tồn tại nếu nói là thông thường bị n g n cỏ liền có thể làm cho võ giả thoát thai hoán cốt dịch kinh tây thủy có thể nói hiếm thế chân bảo như vậy cựu tinh bị ngã cỏ liền đã đủ có thể nói là cao cấp nhất vô thượng kỳ chân công hiệu quả có thể làm cho võ giả thể chất đạt được toàn thân thăng、hoa. xa xa so với thông thường bị ngạn cỏ càng thêm kinh khủng là lấy theo này đạo tiếng kinh hô vang lên vô số thiên kiêu trong mắt nhất thời liền lộ ra thẻm nhỏ dãi màu sắc thậm chí có chút ngay cả hô hấp đều xuống ý thức ngưng trệ đây là ta như thế bảo vật thuộc về ta rất nhiều dị tộc tiên h kiêu đều liên cuồng dồn dập xuất thủ cướp đoạt trong đó có một vị dị tộc tiên h kiêu tốc độ nhanh nhất hắn trong nháy mắt lướt qua đám người tới nơi này bội cây cựu tinh bị n ạ n cỏ trước mặt chuẩn bị ngắt lấy bảo này thuộc về ta hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc liền muốn đưa tay đi lấy nhưng vào lúc này chợ có một vệ thần quan bắn nhanh mà đến trực tiếp đem hắn băn chúng vị này không biết xuất thân bậc nào chủng tộc thiên tiêu lập tức liền thân thể nổ tung tôn ra một đoàn huyết vụ nguyên thần đều chưa kịp chạy trốn trực tiếp liền bị chậm d i ệ t loại bảo vật này h ả là ngươi có thể nhúng chạm một vị đến từ một cái cổ xưa lánh đời gia tộc thiên tiêu lạnh dên một tiếng hắn người mang một loại cường đại linh thể nhưng cũng không hoàn chỉnh nếu là có thể đạt được bội cây này cựu tinh bị ngạn cỏ bổ túc tự thân thăng hoa thể chất đủ để cho hắn trong nháy mắt trở thành cao cấp nhất thiên tiêu đến lúc đó mặc dù không cách nào cùng sở mặt đối kháng nhưng là có thể trở thành ba ngàn đạo vực nắm chắc thiên tiêu một trong ôm trong lòng cái ý niệm này. hắn đem cái kia vị dị tộc thiên kiêu chạm sát phía sau liền tiến lên chuẩn bị đem cầm vào tay nhưng còn không đợi hắn tiếp cận siêu phía sau trận có tiếng xe gió chuyển đến cũng là một cây đại kích đưa hắn n g ă n lại như thế thiên tài địa bảo chỉ có đức giả mới có thể cư chi hã có thể để cho người cầm rồi đi một vị người xuyên kim giáp cả người sát khí nghiêm nghị thiên k i ê u vào tới hắn cả người chiến ý nghiêm nghị đều ngưng kết thành tinh khí lang yên bén nhọn sát phạt khí tức giường như có thể đem thiên khung đều cho đâm rách trong cơ thể chuyển đến từng đạo khí huyết sao động âm thanh giống như sóng lớn vậy m ê n h mông quần quận đây là chiến thần cung truyền nhân lên tiếng lúc liền lĩnh ngộ sát phạt ý cảnh bị chiến thần cung tìm được do đó thu làm chân truyền lúc này hắn hiện thân ngăn cản vị này thiên tiêu lâm khiếu ngươi giam cả ta muốn chết vị này lánh đời gia tộc tiên tiêu nhận ra chiến thần cung truyền nhân lúc này giận dữ hắn đối với cựu tinh bị ngạn c ó cực kỳ khát vọng tại d ư ớ i bực này tình huống bất luận kẻ nào ngăn ở trước mặt đều muốn coi là tử địch lúc này không có nhiều lời thì triển m i n mông quần quận thần thông hướng phía tên cứ gọi là lâm khiếu chiến thần cung truyền nhân lướt đi hai người thực lực rất mạnh lúc này đều đánh ra chân hỏa Cả n g ư một vệ thần h quang bắn nhanh hướng trong hư không chỗ không người sau một khắc liền thấy một vị dị tộc tiên tiêu hiện thân phát ra tiếng tiêu thảm ta chờ ở chỗ này tranh đấu chém giết ngươi nhưng lại vọng tưởng âm thầm cướp đoạt bảo vật quả thực muốn chết chiến thần cung truyền nhân nhìn vị này dị tộc thiên tiêu trong mắt mang theo l ã n h ý hắn mới vừa đánh bại đối thủ liền thấy có người nghĩ tiềm tàng đứng lên cướp đoạt bảo vật lập tức liền xuất thủ ngăn cản ngươi ngươi là làm sao phát hiện được ta dị tộc thiên tiêu cả người nhôm máu thân thể bị thần quang phá vỡ một cái động lớn khi tức vẻ vải không gì sánh được lúc này vẻ mặt không dám tin hỏi hắn có một loại thiên phú bảo thuật có thể ẩn nấp ẩn giấu trong hư không cho dù là nhập thánh cảnh cường giả cũng rất khó phát hiện nguyên bản thấy rất nhiều thiên kiêu chém giết không người chú ý vì vậy liền muốn giấu kín hư không âm thầm ngắt lấy dưới cựu tinh bị ngã cỏ do đó thoát đi nơi này nhưng ai biết còn chưa từng đ ặ t đến c ư nhiên bị người phát hiện hình bóng bản chân truyền sở hữu chiến thiên đấu thể trong mi tâm dựng dục phá vọng thần đồng bất luận cái gì giấu kín phương pháp đều không thể tránh thoát ta nhìn kỹ chiến thần cung truyền nhân lãnh ngạo nói rằng dứt lời tay hắn cầm đại kích bay thẳng đến vị này dị tộc thiên kiêu lướt đi không phải không nên dị tộc thiên kiêu sắc mặt kịch biến liên thanh hô to hắn vốn cũng không am hiểu chém giết lúc này lại bị trọng thương căn bản không phải chiến thần cung truyền nhân đối thủ lúc này nhất thời liền muốn cầu xin tha thứ nhưng tên là lâm khiếu chiến thần cung truyền nhân lại không dành để ý chiến thần cung vốn là nhân tộc thượng cổ thời kỳ vì ứng đối dị tộc mà xây dựng thế lực lúc đầu chỉ là một ít có chí chi sĩ xây dựng rời rạc thế lực sau lại lại từng bước phát triển lớn mạnh ở nhân tộc đối kháng trong v ạ n tộc phát huy tác dụng cực lớn vô số năm phát triển một chút tới chiến thần cung cũng được một phương truyền thừa đã lâu cổ xưa thế lực thân là chiến thần cung truyền nhân lâm khiếu đối với dị tộc tất nhiên là thống hận không dị sánh được đương nhiên sẽ không có chút thương hại Là lấy lúc này hắn chút nào đều không trần c h ờ đem đ ạ i kích hạ xuống trong nháy mắt đem vị này dị tộc thiên tiêu chém thành huyết vụ gà đất c h o sảnh sớm muộn gì có một ngày ta muốn đem sở hữu dị tộc đều bình định chém giết người này phía sau lâm khiếu lạnh dên một tiếng sau đó lại ra tay nữa tranh đoạt cựu tinh bị nạn cỏ nhưng vào lúc này hắn chợt cảm giác được một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ chuyển đến phản phất có nào đó nhân vật cực kỳ khủng bố đang nhanh chóng hướng phía hắn tiếp cận làm cho hắn không khỏi tê cả ra đầu phía sau lưng cảng là nhất thời sinh ra mồ hôi lạnh không dám lưỡng lự thậm chí đều không còn kịp suy hắn chém giết kinh nghiệm cực kỳ phong phú lúc này đ h ụ c thân bản năng liền làm ra phản ứng trong nháy mắt ly khai tại chỗ mà đúng lúc này hắn mới nhìn đến một đạo kiếm khí đang dán thân thể của hắn xa qua cách hắn bất quá mấy tấc khoảng cách trên đó sở bám vào kiếm khí chi phong mang s ắ c ý sự lạnh lẽo làm hắn mi tâm đều có chút đau đớn hầu như muốn quỷ máy nhưng cũng may đạo kiếm khí này chủ nhân tựa hồ đối với hắn cũng không có s ắ c ý vẹn vẹn chỉ là dán hắn làm cho hắn không ngừng chạy lui nhưng vẫn chưa tiến hơn một bước đưa hắn chạm sát kiếm này khí là thái sơ thánh tử hắn lập tức liền nhận ra kiếm khí chủ nhân là ai ở nơi này nhân tổ bên trong điện có thể thi t r i ể n ra bén nhọn như vậy kiếm khí ngoại trừ thái sơ thánh tử sở mặc bên ngoài không có người nào nữa quả nhiên một đạo thân ảnh thi thi nhiên đi tới cựu tinh bị ngạn cỏ bên cạnh người này quần áo bạch thi chậm rãi đạc bộ mà đến giống như đạp thanh v ậ y tùy ý sau đó ở trước mắt bao người tiện tay đem cựu tinh bị ngạn cỏ h á i xuống nhưng quỷ gì là quanh mình vô số thiên tiêu nhìn cái này màn hóa ra là không có một người dám can đảm ra tay thậm chí ngay cả chất vấn đều không có không có gì khác chỉ vì người này là thái sơ thánh tử sở mặc đối mặt còn lại tồn tại khắp nơi thiên tiêu có lẽ còn dám xuất thủ tranh đoạt thậm chí cùng với chém giết nhưng đối mặt đã đủ h m n h áp ba ngàn đạo vực thiên tư c h i thịnh làm người tuyệt vọng thái sơ thánh tử nói bọn họ lại căn bản không dám sinh ra bất kỳ địch lý nào lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn sở mặt đem vật ấy cho mang đi sau đó mang theo một đám người theo đuổi chậm rãi rời đi nơi này đợi đến sở mặt đi rồi toàn trường thiên tiêu đều không tự chủ được tùng một khẩu khí sau đó bọn họ theo bản năng nhìn thoáng qua đối thủ của mình r i ê n phần mình ngầm hiểu lẫn nhau ly khai không lại chém giết dù sao bảo vật đều đã mất bọn họ tiếp tục đánh tiếp cũng không có b sở công tử bực này khí độ thật khiến cho người ta say mê đâu trên đường giao chỉ thánh nữ nhìn sở mặc trong con ngươi mang theo rực rỡ màu sắc khẽ cười nói lúc trước rất nhiều thiên kiêu vì một bội cựu tinh bị nạn cỏ chém giết thậm chí bạo phát hồng tranh đầu lớn phàm là có người dám tiếp xúc b ả o này đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bị hợp nhau tấn công nhưng sở mặc lại ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói t h i thi nhiên đem vật ấy mang đi mà vô số thiên kiêu hóa ra là không có một người dám can đảm lộ ra dị nghị thật tình bực này hy vọng bất kể là ai thấy rồi đều sẽ nhịn không được trở nên say mê chính là liền giao chỉ thánh nữ cũng không thể ngoại lệ mà nam cung vấn tiên đám người càng là không cần nói thêm lúc này bọn họ nhìn về phía sở mặc đích thực trong ánh mắt đã mang theo cổng nhật hầu như như xem thần chỉ giao chỉ thánh nữ nói đùa sở mặc khẽ mỉm cười nói n g h e vậy giao chỉ cũng chưa nhiều lời chỉ là đi theo sở mặc bên cạnh thân đi sau một lúc nàng xem xem quên mình dường như nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên nói ra phía trước cách đó không xa dường như chính là phi tiên đ à i phi tiên đ à i sở mặc sửng sốt trong lòng không khỏi khẽ nhúc đích giao chỉ thánh nữ giải thích phi tiên này chính là trước đây nhân tộc ta năm vị đế giả sáng chế truyền thừa c h i địa nơi đây cùng sở hữu một trăm tầng bậc thang phàm nhân tộc võ giả phàm là có thể đăng lâm mười cái bậc thang liền có thể thu được tương ứng bảo vật s ở treo tần g số càng cao lấy được bảo vật cũng liền phẩm chất càng cao nếu như có thể đăng lâm tám mươi tầng liền có thể đạt được có thể so với đại đế truyền thừa cùng bảo vật mà nếu là có thể đăng lâm một trăm tầng có lẽ liền có thể đạt được tiên truyền thừa bất quá nói đến đây nàng dừng một chút lại bổ sung phi tiên giữa đài ẩn chứa đại đế huy nghiêm đều sẽ tăng gấp bội muốn đăng lâm đỉnh núi sợ là cực kỳ chắc trở nghe thấy lời ấy sở mặc hơi gật đầu đối với cái này phi tiên đài ngược lại là nhiều một chút hiếu kỳ nhưng giao trì thánh nữ là như thế nào biết được chuyện này sở mặc nhìn đứng ở bên người giao trì thánh nữ trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc Đợt, c ầ u lời phê bình phiếu cùng hoa tươi đại gia trong tay có phiếu đánh giá hoa tươi phiếu hàng tháng có thể bỏ cho một đầu nha đây đều là miễn phí cảm ơn đã ủng hộ、Khất. Chuyện biệt, cầu cách nhân khí cách 2 gần Việt, điểm. tốt một tốt đạo, số